Trưng vật Trưng bạch tuộc một ngụm mực đậm phun ra về phía sau mã h ư u ngư cũng kịp phản ứng vung vẩy cái đôi trở nên cảnh giác lên bọn chúng tuy nói là gần biển loài cá nhưng có thể có như thế kích cỡ cũng không phải loại lương thiện hung manh tính cách là đại bộ phận hải ngư đều có được dương tiểu long hiện tại chỉ có thể thông qua đầu đèn yếu ớt ánh sáng đến xem rõ ràng tình huống bất quá bạch tuộc không bị ảnh hưởng chút nào nó ngược lại còn có chút hưởng thụ bạch tuộc phun xong mực nước cũng không có như vậy dừng lại nó đầu tiên là ở chung quanh càng không ngừng đi lòng vòng tốc độ cực nhanh hai đầu mã hữu ngư bị mực đậm ảnh、hưởng. ngắn ngủi tính đã mất đi khíu giác bọn chúng mặc dù có thể cảm ứ n g được chung quanh có cái gì nhưng tầm mắt ảnh hưởng thấy không rõ là cái gì bạch tuộc không có gấp công kích nó giống như cố ý tại cho hết thời gian dương tiểu long nhìn thấy đây là có chút khẩn trương nó mực nước tuy nói có thể mê hoặc đối thủ nhưng cũng chỉ là tính tạm thời không dùng đến vài phút liền sẽ c h m tới bạch tuộc hay là không chút hoang mang chơi lấy ma l ự c xoay vòng quanh dương tiểu long bị nó lay động hoa mắt trong mặt làm cái q u ỷ gì dương tiểu long có chút đã đợi không kịp hắn chuẩn bị cưỡng ép thao túng bạch tuộc công kích trong đó một con cá chỉ cần từng cái đánh tan đem nó trước dẫn tới liền d dương tiểu long còn chưa kịp chỉ nghe thấy một tiếng thanh â m yếu đ ớt truyền ra tiếp lấy một đầu m ã h ư u ngư s ô n g ra mực nước vòng bạch tuộc phản ứng rất cấp tốc trực tiếp xúc tu đạp một cái dễ như chở bàn tay tránh đi m ã h ư u ngư sau khi ra ngoài mạnh mẽ đâm tới bạch tuộc cũng không chậm đón đầu của nó liền vào tới cứng đôi cứng dương tiểu long có lo lắng hay không nó hiện tại nó bất luận là kích cỡ hay là thể tích so với m ã h ư u ngư cũng đã có chi mà đ ề u cùng bạch tuộc vốn là tương đối h u n g mãnh nó trường kỳ tại biển sâu cùng cá ngừ một loại định chuỗi thực vật loài cá chiến đấu đối với đánh nhau chuyện này có thể nói là thần kinh b ạ c chiến kẻ ra đợi đặng khi nói chuy bạch t u ộ c cùng mã hữu ngư liền đụng vào nhau bất quá lần này vừa chạm vào cùng tránh bạch t u ộ c cùng mã hữu ngư đều không có thụ thương tựa như là đang thử thăm dò lấy lẫn nhau thực lực nhân tính hóa tới cái luận bàn nghi thức cảm giác nghi thức tràn đầy hai phe hiện tại cách xa nhau cũng liền chừng năm mét sau khi tách ra không có ngừng bạch t u ộ c dẫn đầu phát khởi công kích m ã hữu ngư cũng nhìn thấy vung vẩy đôi cá cũng lao đến bạch t u ộ c khoảng cách còn có chừng một mét thời điểm nguyên bản hướng về phía đầu của nó phương hướng ngược lại lợi dụng thân thể tính dẻo dai tới cái rừng này đột nhiên thay đổi phương hướng mục tiêu l ư n g của nó mã hữu ngư liền không có linh hoạt như vậy như cái súng phóng tên lửa giống như trực tiếp thoạt tới bạch t u ộ c cùng nó gặp thoáng qua trong n g a y mắt mấy đầu xúc tu đột nhiên huy động đột nhiên quấn quanh ở trên người của nó một chiêu này khóa cổ dùng lô hỏa thuần thanh mã hữu ngư còn không có phanh lại xe đột nhiên liền bị đối thủ đánh lén thân trên không nói võ đ ư ợ c đây là bạch t u ộ c thân trên sau không có hạ thủ lưu t ì n h mấy đầu xúc tu một mực quấn quanh ở trên người nó dùng sức đìm có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng xúc tu tại co vào nó xúc tu cùng rắn có chút tương tự đồng dạng đều là quấn quanh dìm chặt đối thủ khác biệt duy nhất chính là nó cái này tương đối, nhiều, có thể đồng thời đối với không cùng vị trí ra tay mã hữu ngư mới vừa rồi còn nhảy nhót tư ơ mừng một bộ quyết nhất từ chiến tư thế đảo mắt bị lìm có chút thể vải suy sụp bất quá vẫn là lung tung run run thân thể muốn tránh thoát bạch tuộc trói buộc bạch tuộc đắt thủ sau dương tiểu long thao túng nó hướng ngồi cầu trô du động phía sau còn có một đầu đến tốc chiến tốc thắng mới được mã hữu ngư triệt để bị trọc giận nó một bên dùng sức d â y ruộng một bên hé miệng lung tung c ắ n vào trong n g a y mắt bạch tuộc cùng ngựa bạn liền liền khoảng cách khoảng bảy tám mét bách khoa lần này dùng chính là xuyên câu phía trên lít nha lít nít treo phải là sa tàm loại này chết mồi không giống sống mồi có thể hoạt động mà lại theo đ ấ y nước mạch nước ngầm không ngừng phun trào sẽ còn chuyển lên rời dương tiểu long hiện tại l ự c chú ý không chỉ có phải chú ý trước mặt còn phải muốn nhìn chằm chằm sau lưng liền sợ một đầu khác sẽ trượt mã hữu ngư vùng vây vài phút đào mắt liền tới mồi câu chỗ bạch tuộc vẫn như cũ cưới tại trên người của nó vừa chuẩn chuẩn bị vừa ý hạt trâu ra tay phúc thử theo bạch tuộc hai cái gầm xuống đi mã hữu ngư t r ò n g mắt bị nó cho nuốt trừng mã hữu ngư nguyên bản liền bị quấn quanh không kiên nhẫn đột nhiên đã mất đi mắt chòng mắt sau triệt để đã mất đi lý trí nó bắt đầu bã súc tu không gần phía trước cũng không dựa vào sau vừa vặn đặt ở vây cá trước mặt bất luận nó làm sao r ã y rủa chính là cắn không đến mã h ư u ngư trên g i ớ i lộn một hồi hiện tại đã đến mồi câu trước mặt bất quá nguyên địa đ ả o quanh chính là không cắn câu dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c dùng súc tu đi đụng vào mồi câu m ã h ư u ngư thấy nó nối lòng ra mở ra miệng rộng không chút do dự liền cắn xuống xoa xoạt mã h ư u ngư một ngụm n u ố t vào lưới câu công bằng cắm ở trên miệng bất quá cắn không phải q u á sâu nếu như dùng sức dãy rủa tám thành sẽ thoát câu dương tiểu long giới tình thế cấp bách để bạch t u ộ c lần nữa dùng sức d vừa v ặ n đem thẻ không sâu n ồ i câu nuốt xuống dưới két bách khoa ôm cần câu đang cùng tiểu tiểu nói chuyện phiếm đột nhiên trong tay giật hắn một chút cán thể cũng c o n g thành hình trăng lưới liền và kiếm hàng ha ha ta lòng ca huy vũ hắn hưng phấn vén tay háo lên liền bắt đầu kéo co chống vòng vừa mới chuyển động không có vài vòng liền bị hắn cho giữ lại thả ra cũng liền chừng m ớ i thước một bên khác dương tiểu long gặp cá mắc câu sau này mới khiến b ạ c h t u ộ c từ m ã h ư u ngư trên thân xuống tới nửa ngày xuống bách t u ộ c mặc dù không có bị thương gì nhưng thể lực tiêu hao thật không đơn giản từ bắt đầu đến kết thúc đều là dùng toàn lực cái này cùng vật tay một dạng thời gian dài đều được bảo trì cao tiêu hao không thể có một tia thư giãn bạch thuộc thuận lợi sau khi xuống tới một bên khác mã h ư u ngư mới vừa rồi còn ở chờ nó lại tới nhưng không thấy bóng dáng a cá đâu dương tiểu long có chút mọi quyền hắn vẫn luôn đang n g ó chừng liền sợ không để ý cá trượt hắn liền vài phút không thấy đảo mắt cá đã không thấy t â m hơi đùng dương tiểu long đang suy nghĩ bạch thuộc đột nhiên bị đổ vật trùng điệp va vào một phát l ù i đến mấy mét xa thứ gì hắn không dám k i n h thường hết sức chăm chú ứng đối lấy dương tiểu long ổn định tâm thần nhìn thoan qua đ ú n bạch thuộc không phải những vật khác chính là mới vừa rồi biến mất mã hữu ngư bạch t u ộ c trải qua vừa rồi tiêu hao cũng không có chú ý nó có thể chủ động phát động công kích thực sự bị đánh một cái thân thể to lớn một chỗ có rõ ràng đụng bị thương bạch t u ộ c bị đau sau cũng nảy sinh á c đ ộ c trực tiếp thoát khỏi dương tiểu long không chế nương tựa theo chính mình bản năng bắt đầu phán kích đầu này mã h ư u ngư kích cỡ rõ ràng so vừa rồi đầu kia lớn tình thế cũng tương đối mãnh liệt hai phe không ai nhường ai vừa rồi thua thiệt bạch t u ộ c lần này không có từ mặt bên mà là nhắm ngay đầu của nó liền vào tới qua trong giây lát bạch t u ộ c cùng mã hữu ngư liền đánh vào nhau chung quanh ả i tạo bị mang đổ một mảnh lần này đụng nhau hai cái thế lực ngang nhau bất quá bạ Trưng Một Trưng Một đối hai. Trưng 598. Một đối、hai. bạch tuộc không giống mã hữu ngư cùng súng phóng tên lửa con giống như nó lực t r ù n g kích muốn so bạch tuộc càng tấn m á n h bạch tuộc lui lại đồng thời mấy đầu xúc tu quấn lấy đầu của nó giang s á c bén nhắm ngay trong đó một con mắt liền gặm xuống dưới đ ủ n g nó vừa mới chuẩn bị gặm cắn mã hữu ngư dùng sức hướng phía trước một đỉnh bạch tuộc lại bị b ă n ra hoặc vẫn rất đột nhiên dương tiểu long nguyên bản liền đều chuẩn bị nhắm mắt lại trang diện quá mức h u y ế t tinh không nghĩ tới mã hữu ngư cũng không phải ăn chay đầu này rõ ràng so vừa rồi cầm đầu tính tình lớn mà lại cũng vô cùng hưng mãnh bạch tuộc bị bỏ lại sau cũng không có lùi bước nó dùng sức đạp một cái x ú c tu không làm lừng vào tới mã h ư u vừa rồi một kích thành công sau công kích cũng càng thêm hung manh lăng lệ qua trong giây lát hai cái lại c u ố n đánh nhau trong thời gian ngắn có chút không phân sản sàn nhau dương tiểu long nguyên bản không có quá đem ngựa bạn để vào mắt dù sao bọn chúng không có khả năng cùng cá ngừ đánh đồng bạch tuộc có thể là vừa rồi dùng sức quá mạnh dẫn đến hiện tại có chút hậu kính không đủ bọn chúng bay cùng chiến đấu cùng một chỗ một bên khác mã hữu ngay tại chậm dại hướng trên mặt biển du động cũng không phải là nó nguyện ý mà là bị lưỡi câu kéo không có cách nào may hai bên khoảng cách cách có chút xa không phải vậy bách khoa bên kia khẳng định thụ ảnh hưởng mấy phút đồng hồ sau mã hữu ngư công kích có vẻ hơi lực bất tòng tâm trên thân ngược lại là không bị thương tích gì bất quá trên đầu nhìn có chút không nổi nữa mặt mày hốc hác dương tiểu long nhìn mã hữu ngư thế công hắn có bảy mươi phần trăm năm chắc là đầu cá đực vừa rồi đầu kia tương đối dịu dàng ngoan ngoãn mà lại kích cỡ cũng nhỏ hẳn là đồng bọn của nó trái lại bạch thuộc nó mấy đầu xúc tu hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trụi lủi đầu cũng móc méo cùng xuống bạch thuộc trạng thái tinh thần còn rất h á càng đánh càng h ư n ấ n đặc biệt là nghe thấy mùi mã h ư u ngư chiến gần mười mấy phút vậy mà có thể đem một đôi mắt cho b o trụ cái này thật có chút mà ngoài dự liệu nó mặc dù bảo vệ con mắt không xem qua vành mắt xung quanh một mảnh màu đỏ tươi cũng đều là bị bạch tuộc k ỳ tác trong khi hô hấp bạch tuộc lần nữa vào tới lần này hay là cứng đôi cứng mã h ư u ngư thấy nó tới đôi cá cùng vây cá đồng thời huy động tốc độ trong nháy mắt nhấc lên bọn chúng đánh thông khoái xung quanh hải tảo có thể s u i xẹo nguyên bản mọc còn có thể hiện tại đ ậ nổn g a n g lộn xộn nguyên bản trốn ở hải tảo bụi bên trong tôm cá không biết lúc nào đã không thấy tung tích liền ngay cả cô ẩn sĩ cùng hải tinh cũng không có đủ một tiếng. hai cái lại tới cái va chạm bạch tuộc lần này có chút ăn thiệt thòi phía dưới đầu rác hút bị va vào một phát bất quá nó、no、giống như chẳng hề để ý giang sắc bén nhắm ngay con mắt của nó g ầ p tới đồng thời dùng xúc tu quấn lấy phúc thử lần này ra tay nhanh chuẩn h u n g ác mặc dù thực sự bị đánh một cái bất quá lại đổi một con mắt đáng giá mã hữu ngư thiếu một con mắt sức chiến đấu ít nhất trừ một nửa c o r ú n cái đuôi bốn chỗ x u y ê n loạn t r ư n g ngư mỹ tư tư đem mắt cá cho n u ố t vào còn rất nhân tính hóa dùng xúc tu giật giật trên đỉnh đầu, đầu đèn nó trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu trên đỉnh đầu, đầu đèn đều bị đụng sai lệch Lại lượng lần Long là nói việc Tiểu khi đén vẫn đụng không Dương có. đầu sau chuẩn chất chút hay rất mấy tốt, một trở vậy về, mà mà bạch ị định cho chế cái, nó một v n nhất gặp đ ư ợ t ì n huống đ ộ tuộc phát nào đó cũng có thể không Bạch t nào cũng cần dùng đến, không đến mức giống lần này một dạng. đó có mức mở đem mắt cá cho sau khi n u ố t vào lại bắt đầu một vòng mới công kích mã h ư u ngư cũng không có nhàn rỗi mạnh mẽ đâm tới bơi tới bất quá chính xác không có vừa rồi một nửa tốt nó hiện tại có điểm giống mắt gà trọi giống như rõ ràng nhìn rất chuẩn thật là thực t i ệ n đứng lên liền không giống với lúc trước mã hữu ngư xông tốc độ cực nhanh như vậy mà nhảy lên đến bạch tuộc bên cạnh cùng nó trả sát cái thân dương tiểu long bóp một cái mồ hôi lạnh cảm tình con hàng này ánh sáng xét đánh mà không có mưa bạch tuộc cũng c o i chút được nó đều chuẩn bị dùng xúc tu bắt đầu q u ấ n quanh không nghĩ tới tới cái trượt tay mã hữu ngư sông quá mạnh bạch tuộc không có đục vào, ngược lại là đem hải tạo đụng ngã một mạng lớn dương tiểu long biết khẳng định là nó mất đi một con mắt nguyên nhân trong lúc nhất thời còn không có thích ứng bạch tuộc nhân cơ hội này nhanh chóng vào tới mã hữu ngư còn chưa kịp quay đầu đâu thân thể liền bị nó cho kìm chặt bạch tuộc thân trên sau rất quả quyết hay là nhắm ngay con mắt còn lại liền gặp tới mã hữu ngư giống như cảm giác được nó đôi cá dùng sức kéo ra vây cá nhanh chóng đong、đưa. dán đá ngầm liền đụng tới ta đi hạ tử thủ mã hữu ngư một chiêu này xem như đã thương địch thủ một nghìn tự t ổ n tám trăm không muốn mạng đấu pháp bạch tuộc ăn hàng này không có quản nhiều như vậy nó một lòng muốn ăn trong mắt liền tuốt một ngụm này không có cách nào bọn chúng khoảng cách đá ngầm khối còn có bảy tám m nếu là thật đụng trên tảng đá lời nói coi như không chết cũng phải ngất đi dương tiểu long trong lòng bàn tay nắm đều mồ hôi ướt con hàng này thật đúng là vì miệng không m u ố n sống còn không nhanh trượt bây giờ cách không đủ năm m nó còn tại công kích trong mắt bốn m ba m hai m bốn đi a ăn hàng dương tiểu long gấp hô to một tiếng cái này nếu như bị đụng phải hậu quả có thể nghĩ một giây sau cùng bạch t u ộ c thành công đem ngựa bạn cá trong mắt mướt mà nó mặc dù nhanh kinh người cũng cực lực né tránh bất quá cuối cùng vẫn là bị va vào một phát bạch t u ộ c bởi vì né tránh va chạm không phải quá nghiêm trọng mã h ư u ngư nhưng là không còn may mắn như vậy mất đi con mắt không nói không đợi lấy lại tinh thần trực tiếp bị đụng n ấ t đi dương tiểu long nhìn thấy cái này thầm nghĩ tính tình vẫn còn lớn theo mã h ư u ngư đã hôn mê vùng biển này lại khôi phục yên lặng như cũ h ắ n nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nhưng thật sự là không nghĩ tới cuối cùng lấy kết quả này kết thúc mã hữu ngư đã hôn mê khả năng cũng là tính tạm thời hay là đến mau sớm cho nó v ẫ n đi lên không phải vậy quay đầu lại có k h á c loài cá tới đồ ăn dương tiểu long liên hệ tiểu kiều bọn hắn để hắn ném một sợi dây thừng xuống tới một đầu b u ộ c lên m ó c sắt bách h o a bây giờ tại kéo cá đằng không xuất thủ đến tiểu kiều cứ dựa theo hắn nói đem dây thừng ném xuống mặc dù không biết hắn muốn làm gì nơi này nước biển tương đối cạn năm sáu mươi m cũng là rất nhanh không giống biển sâu động một tí chính là mấy trăm mét mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long gặp móc chậm rãi rơi xuống hắn thao tú mạch bụt bơi tới dùng nó xúc tu đem n ó c cho cô tới bạch thuộc vừa c u ố n lên móc trên thuyền tiểu kiều cảm thấy động tĩnh sử dụng sau này lực bắt đầu lôi kéo hoa dây gai t ú n g động kéo theo dòng nước bạch thuộc vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị kéo theo kém chút liền bị móc sắt trò treo lại dương tiểu long thấy thế một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép khiển trách quá mắng làm gì chứ dừng lại tiểu kiều đang chuẩn bị dùng sức một bên bộ đàm truyền đến dương tiểu long thanh â m nghe vô cùng tức giận trong lòng của hắn lộn bột một chút long ca hiện tại không kéo sao ta gặp có động tinh hắn cầm lấy bộ đàm ngượng ngùng nói kéo cái truy ta cho ngươi biết ta không trên thềm ắ n g lục địa dương tiểu long gặp móc lần nữa để xuống hay là ta vừa vặn rất tốt không yên lòng lại căn dặn một lần đừng quay đầu không chết trong tay đối thủ đổ gãy tại đồng đội trong tay bạch tuộc nếm thử tính kéo gặp không có gì động tĩnh lúc này mới dùng xúc tu bắt đầu có lên nó móc sắt cho kéo qua mã hữu ngư còn không nhúc n í c h nằm tại trên đá ngầm xem ra cùng cá chết không có gì khác biệt dương tiểu long m u ố n định treo trên miệng của nó có thể miệng đóng chặt không dễ kiếm lắm hiện tại chỉ có thể đem móc treo ở nó thay bên trên dạng này ngược lại sẽ không đả thương đến chất thịt bạch tuộc dùng xúc tu đầu tiên là thăm dò tính luồn vào nó thay bên trong lại sợ nó đột nhiên tỉnh sẽ công kích chỉ có thể một chút xíu đi vào dạng này khả năng không quá đau nó xúc tu thân một nửa đi vào gọi không có cái gì phản ứng sau mới dùng sức đem thai cái nắp cho nhức lên dương tiểu long gặp lặp đi lặp lại giày vỏ đều bất tỉnh sẽ không phải bị đụng ch hắn hiện tại cũng nắm không tốt vì lý do an toàn hay là đến tốc chiến tốc thắng miễn cho đêm dài lắm đ ộ n bạch thuộc đem thai cái nắp cho xốc lên sau ngay sau đó lại là một đầu xúc tu cắm vào một đầu hai đầu ba đầu bạch thuộc hết t h ể dối năm cái đi vào cái đồ chơi này nhìn xem không lớn vẫn rất có thể chứa mã hữu ngư hiện tại màu đỏ tươi thai hoàn toàn bại lộ đi ra bạch thuộc đem móc sắt cẩn thận từng ly từng tí cho nhét vào lại từng đầu đem xúc tu cho lấy ra móc sắt cất ký sau bạch thuộc xúc tu cũng đem ra dương tiểu long xác nhận không có vấn đề sau lúc này mới liên hệ tiểu kiều để hắn đi lên t ú n tiểu kiều đạt được chỉ lệnh sau có chút không xác định nói long ca có thể bắt đầu chưa dương tiểu long nhẫn l ạ i tính tình nói lập tức lập tức ấy tốt tốt tiểu k i ê u xác nhận tốt sau vén tay háo lên bắt đầu ra sức t ú n g động tốc độ so xe thời còn nhanh hơn không ít dương tiểu long sở dĩ không có lựa chọn dùng xe thời cũng là bởi vì lo lắng nửa đường thoát câu nhân công có thể tùy thời b i ế n báo tiểu k i ê u l ạ p khởi k i n h mà một bên tôn học nghệ có chút mộng quyển sư đệ ngươi làm gì chứ bách khoa cũng đưa ánh mắt quay lại tao mày nói lầm ầ m long ca đây là làm cái gì tiểu tiêu mặt trận bờ bừng kéo cúng h ọ n nói ta cũng không rõ ràng long ca còn không đến mức để cho ta kéo tảng đá đi tôn học nghệ có chút hiếu kỳ tới giúp hắn cùng một chỗ dắt lấy dây thừng bách khoa bên kia trên cơ bản đã kết thúc nguyên bản lần này cá dây rụa động tĩnh liền không lớn hai người vừa đi vừa về đổi tay mấy lần sau đã không có nhiều thước một bên khác dương tiểu long gặp cá bình ổn hướng về mặt nước di động tiếp tục để bạch tuộc đi theo phía sau để phòng v ắ t nhất dây gai chảnh chứ tốc độ so cần câu nhanh hơn mới vài phút liền xách đi lên mấy chục mét theo tốc độ này trong vòng mười phút liền có thể giải quyết rầm rầm một trận bọt nước nổi lên bách khoa bên kia cá bị kéo ra khỏi mặt nước bách khoa hưng phấn nhìn xem trên mặt nước cá xác nhận là chủng loại gì ta đi ngựa lớn bạn hắn sau khi thấy rõ kích động hô một tiếng dương tiểu long vừa kéo một lưới ngựa con bạc cá không nghĩ tới đảo mắt còn đưa một đầu lớn bách khoa nhìn xem cá âm thầm lũ lưỡi long ca vẫn rất hung á c đây là đem một nhà già trẻ một tổ bưng á tôn sư minh cầm giáo săn cá tới nhanh ấy tới tôn học nghệ nghe tiếng vung ra tay chạy tới đem một bên giáo săn cá cho cầm lên tiểu kiều gặp hắn đi có chút cố hết sức dùng sức đem dây thừng quấn quanh ở trên cánh tay của mình chậm dãi sức lực hắn đem giáo săn cá lấy tới sau c ù n vậy chính k h ngươi cẩn thận một chút tôn học nghệ gặp không có vấn đề gì sau liền lại có người trở lại trở về bảy tám chục cân cá một người hoàn toàn không có vấn đề tiểu tiêu bên này cũng kéo gần một nửa đi lên hắn gặp tôn học nghệ tới nói lại sư minh bên kia thế nào a không sai biệt lắm làm xong tôn học nghệ nói dùng sức giật một thanh dây gai t ú n đi lên gần hai mét hai người hợp lực tốc độ nhanh không ít, đảo mắt cũng chỉ còn lại có mười mấy mét thêm chút sức m à mau lên đây ân một trăm hai mươi ba ly ngươi tiểu k i ê u hét lớn một tiếng trong tay dây gai thu hồi đồng thời trên mặt nước nổi lên bong bóng nhỏ đây là dây gai có r ú n mang ra hoa một đoàn b ọ t nước nổi lên một đầu trắng bóng cá bị kéo ra khỏi mặt nước bất quá không có giống vừa rồi như thế nhảy lên nâng cao cái cái bụng phiêu ở trên mặt biển không núp ních bách h o a bên kia đang dùng cần cầu lôi keo cá Gặp bọn hắn kinh ngạc đồng thời không có chú ý tới cách đó không xa nhiều một đầu thuyền đánh cá bọn hắn chính là trước đó theo đôi dương tiểu long trên thuyền đánh cá trung niên nhân một tay cầm kính viễn vọng tau mày trong miệng còn ngậm lấy điếu thuốc lao lưu thế nào nhìn không nhìn ra trò gì một bên đang uống lấy bia nam nhân truy vấn trung niên nhân cầm trong tay kính viễn vọng t ú n g ra nói bản đường ngươi đến xem có phải hay không ta hoa mắt còn hữu dụng dây gai câu cá dây gai ha ha ha ha. mấy người khác nghe chút đều phình bụng cười to t r e o chọc nói lao lưu ta bình thường đã nói với ngươi như thế nào uống nhiều cậu kỳ chính là không nghe một chút không giả ta lần trước còn mua một túi lớn bình thường cũng làm hạt dưa ăn bốn đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận lúc phụ nhân đem kính viễn vọng cầm tới nhìn một chút ta nhỏ c á i ma ơi lại là hai đầu hàng lớn thật sự là tà môn lao nương bận rộn một đêm cũng không có gặp một đầu nàng hô lên âm thanh đồng thời một bên mấy người cũng đều nhao nhao đứng lên t r ê n h nhau chen lấn đem k í n h viễn vọng đ t mất một lúc sau mấy người trợn mắt hốc mộm trung nhiên nhân nhất là bình tĩnh hãn toát điếu thuốc không nhanh không chầm nói lão trương ngươi cầu kỳ ăn được nhiều ánh mắt khẳng định là tốt nhất ngươi nói xem mới vừa rồi còn đang nổ mấy người lúc này đều ngậm miệng không nói nữ nhân thở dài oán giận nói muốn ta nói thì trách mấy người các người vừa rồi ta liền nói trước theo tới không phải vậy hai con ngữ cá kia chính là chúng ta bọn hắn nghe chút không vui nữ khí bất thiện nói không thể nói như thế đi trước đó hay là ngươi ra chủ ý ngu ngốc kết quả toi công bận rộn một trận không nói không tốt một nghìn khối tiền mồi câu trương lại là một cái suốt đêm chương sáu trăm l ạ i là một cái suốt đêm nữ nhân nghe chút hai tay chống n ạ n h n ộ đỗi nói hắc u cái gì gọi là ta già chủ ý ngu ngốc đó là ngươi chính mình không có bản sự trách được hay còn không người nhà dây gai hữu dụng cùng ta đã ý ngươi nói người nào ta nói ngươi đ â u còn cậu kỳ khi hạt giữa ăn coi như hắc cậu kỳ cua cơm đều không dùng ngươi nam nhân khí run lầy b ẩ y người đã trung niên bất đắc dĩ ngay trước mặt mọi người bóc hắn thương sẹo cái này không khác đánh mặt trung niên nhân thở dài quay người ra phòng điều khiển một phòng toàn người gặp thuyền trưởng đều đi ra cũng liền không có lại nói cái gì thua thiệt tiền mọi người trong lòng cũng không dễ chịu lẫn nhau phát vài câu bực tức cũng rất bình thường cùng lúc đó dương tiểu long cho bạch tuộc thả cái giả bận rộn nửa ngày cũng mệt mỏi quá sức hắn căn dặn bách h o a bọn hắn đem cá xử lý tốt liền tự do phát huy bọn hắn bên kia hiện tại tài nguyên cũng không t ệ lắm tuy nói không có cái gì cá lớn nhưng cái khác cá cũng vẫn là thật không tệ bên kia thu xếp tốt dương tiểu long vội vàng đi ra phòng điều khiển nửa ngày xuống đều là cảnh nguyện cùng biểu ca hai người bận rộn cũng không biết làm cho ra sao lần này là cá con không giống cá lớn lấy máu sắp xếp chua tiến lên phòng ướp lạnh liền có thể còn phải phân loại chăn giỏ h tràn tràn đầy đầy một giáp tấm cá còn không có gặp thiếu bất quá một chút rác rưởi còn có tạp ngư đều bị chọn lấy đi ra cảnh nguyệt gặp h ắ n tới mỉm cười dương đại trí xoay người vội vàng thu cá đâu liền không có chào hỏi hắn dương tiểu long thuận tay cầm một cái giỏ lại đem nhựa t ợ lạt t ì ệ hơn cho cầm lên chuẩn bị bắt đầu trang giỏ nguyện n g u y ệ t ngươi cũng đừng có làm chờ chút phụ trách hướng trên thân hương cá đóng khối băng cảnh n g u y ệ t thả ra trong tay giỏ nói ân ta đem cái này mấy con cá chọn xong dương tiểu long đem cầm lấy, bắt đầu trang giỏ, đêm nay cá lấy được cũng không tệ lắm hắn bên này trừ vừa rồi cá môi vàng chỉ là cái này một thuyền cá li bọn hắn bên này ngoại trừ bách khoa bên kia mặc dù chỉ có hai đầu nhưng cũng ổn định sẽ không l ô vốn dương đại trí đêm nay xem như đã khai nhàn giới hắn từ đầu tới đôi u cứ vui vẻ a a tiểu long à ngươi một ngày này liền đủ ta làm một năm đi dương tiểu long vui vẻ ra mặt c h ứ a cá cười nói cũng chính là biểu ca ngươi hôm nay tới ta vận khí này tốt cắt tiểu t ử ngươi liền tật xấu này không tốt im lặng phát đại tài ha ha tài không lộ ra ngoài không phải thôi cảnh nguyệt gặp hai người vừa nói vừa cười nàng ở một bên để đó khối băng cũng đi theo cờ hì hì đêm nay vùng biện này thuyền còn không ít đâu chỉ là xung quanh đèn pha liền vây quanh một vòng vô cùng náo nhiệt dương tiểu long nhìn xem một giáp tấm cá lấy được tối thiểu nhất cũng phải làm đến nửa đêm ba người ở trên bong thuyền bận rộn cái gọi là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu hiện tại là buổi tối mười giờ rồi xung quanh còn có không ít thuyền tại làm việc bình thường cái giờ này mà đều sớm tắm một cái ngủ buổi tối hôm nay từng cái đều như bị điên sau mấy tiếng dương tiểu long đem trong tay hân để ở một bên hô mệ n h c h ế t ta bọn hắn liên tục phấn đấu bốn giờ lẻ hai mươi phút đồng hồ cuối cùng là đem bong thuyền cá lấy được cho thanh lý không sai bị lắm cành nguyệt dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trắng con trắng non gương mặt có chút tái nhợt bất quá quả thực là một câu đ á n trách nói đều không có dương tiểu long gặp nàng yếu đ ố i dáng vẻ có chút đau lòng nửa đường cũng làm cho nàng nghỉ ngơi một chút kết quả nàng tính tình rất quật cường quả thực là không nghe n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi hiện tại cũng không nóng n ả y cành nguyệt n é t lên một cái khô khốc môi đỏ vô lực cười cười không cần ta không mệt đệ mộ i a ngươi cũng đ ừ n g gượng trồng lấy nghe tiểu long dương đại trí nói rút vào biểu ca thật không cần ta đem vệ sinh thanh lý thanh lý cành nguyệt nhiều lần kiên trì mặc cho ai nói đều vô dụng dương tiểu long bất đắc dĩ nh cầm nàng không có cách nào dương đại trí ngồi sổm ở một bên t r ầ m c ầ u khí thời gian thật dài không có kéo q u á cá đột nhiên mãnh liệt làm thật đúng là có chút không q u á thói quen hôm nay dương đại trí s á t thực mệnh quá sức hai nghìn cân cá một mình hắn trên cơ bản bao hết một nửa trung n i ê n nhân làm việc cùng tiểu niên khinh không giống với bọn hắn khả năng phương diện tốc độ không có người trẻ tuổi nhanh nhưng là người ta làm gì chắc đó b ề n bị sức chịu đựng s á t thực đúng chỗ dương tiểu long đến một bên cầm hai bình nước một bình vặn ra đưa cho cành nguyện một bình khác cho dương đại trí biểu ca hôm nay vất vả a dương đại trí tiếp nhận nước k h t tay á o có chút tức giận nói nói nói hh ắ c ắ c vốn là để cho ngươi theo tới chơi đ ù a thư giãn một tí không nghĩ tới còn đem ngươi lấy tới làm lao động hạ cứ như vậy man g man g rất tốt ngươi thật làm cho ta nên qua ngủ ngủ qua ăn lời nói ta cũng đợi không nổi ân biểu ca ta nói câu lời trong lòng ngươi bằng không liền suy tính một chút ta trước đó nói đến ta bên này vừa vặn cũng có thể đem biểu tỷ cùng hải tử đều mang tới dù sao làm việc không cần lo lắng so ở nhà mạnh dương tiểu long lần này là chăm chú trừ hắn bên này cần người bên ngoài s ắ c thực cũng nghĩ giúp đỡ giúp đỡ dù sao lấy trước không ít bị hắn một nhà chiếu cố biểu ca ta tán thành lòng ca nói nếu không ngươi suy nghĩ một chút Cảnh gốc nguyện tiếp lời dương ạ nói giúp bảo. Nàng bình rút bảo. h ờ n dính g rất ít d vào ư tiểu long n càng càng đến đến cũng không nói gì thêm nữa dù sao tâm ý của hàn đến về phần người ta có nguyện ý hay không đến đó là người khác việt tư không có khả năng ép thật chặt hàn huyên một hồi trời dương tiểu long nhìn xem bên cạnh chất đống chỉnh chỉnh tề tề hai mươi cái nhựa tợ lặt tiệp giỏ trở nên đau đầu còn phải đem bọn nó cho vận đi vào nói làm liền làm thời gian cũng không sớm ba người từng người tự chia phần minh xác cảnh nguyện phụ trách đem b o n g thuyền vệ sinh thanh lý đi ra hắn cùng dương đại trí phụ trách vận đông lệnh cá hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy dòng d ã hai mươi giỏ chính là hai cân tiêu chuẩn giỏ một trăm cân một giỏ hiện tại là dạng sáng hai giờ bọn hắn lại dùng chừng một giờ mới đem tất cả sống cho làm xong dương tiểu long xoa xoa trên trán mồ hôi chung q u n h không biết lúc nào đã một mảnh đèn kịt nguyên bản làm việc thuyền đánh cá cũng đều dừng lại. bách khoa bên kia đèn cũng đều dập tắt phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có bọn hắn trên thuyền đèn vẫn sáng sống làm xong dương tiểu long mỗi người bọn họ đơn giản giặt bây giờ thời tiết lạnh ở trên thuyền tắm rửa cũng không quá thuận tiện một tắm rửa tẩy song đông lạnh răng trên răng dưới đánh nhau rửa mặt xong hắn buồn ngủ hà hơi không n ớ t nguyên bản chuẩn bị trực tiếp ngủ có thể dương đại trí cùng cảnh nguyện không phải kéo hắn nắp cơm trong nồi còn có đầu cá hầm đậu hữu đâu dương tiểu long bị ngay cả lôi chảnh c h ứ kéo vào phong ăn trong nồi cá đã sớm lạnh bọn hắn lại đến muộn canh cá li làm xong việc làm chút rượu linh hoạt linh hoạt gất cốt chào buổi tối đi ngủ chương sáu trăm linh một nghe lời nhắm mắt lại chương sáu trăm linh một nghe lời nhắm mắt lại hắn gặp dương tiểu long hai mắt phát hít mắt tự mình cầm cái duy nhất một lần chén ngựa cô cô cô đổ từng cái chén rượu trắng tiểu long t u ổ i quá trẻ làm sao mặt mà tù mày cho đến làm một chén dương tiểu long nghe gây mũi rượu trắng m ổ i vị vội vàng khoát tay áo hít mũi một cái nói biểu ca ngươi uống ngươi uống ta coi như xong không được đêm nay cùng ngươi ca ta làm một chén ngày mai buổi sáng các ngươi chỉ định không có khả năng tiếp tục làm việc đệm vội có phải hay không cảnh nguyệt đang c ú i đầu đang ăn cơm nghe tiếng nhẹ gật đầu chi tiết nói ân ngày mai buổi sáng nghỉ ngơi nửa ngày buổi chiều hẳn là liền phải trở về ngươi nhìn đây không phải vừa vặn sao uống xong ngủ ngon cảm giác dương tiểu long biết hắn bệnh cũ lại pha b à o trước đó về nhà thời điểm trực tiếp cầm thùng nhựa cùng hắn uống lúc đó may có biểu t ỷ ngăn lại hiện tại thật đúng là không ai có thể quản được hắn hắn nhìn xem trước mặt rượu kéo x ị mặt cái đồ chơi này uống trừ khó chịu chính là đốt c u họng có vẻ như không có gì tốt chỗ cành nguyệt ở một bên nhìn xem hắn quýnh dạng che miệng cười khẽ nói giúp bảo long ca b à n g không ngươi liền bồi biểu ca uống đi ngày mai ta đến tàu chuyến không phải dương tiểu long nghe nàng mở miệng coi là sẽ khuyên một chút này làm sao còn giúp lấy mời rượu đâu dương đại trí gặp hắn lằng nhà lằng nhằng hơi không kiên nhẫn nói tiểu long chuyện gì xảy ra có phải hay không xem thường biểu ca ngươi đến ta uống hắn biết không thể tại nói đi xuống không phải vậy không chừng có thể nói ra cái gì đến long ca ta đi cấp ngươi lấy chút củ lạc tới cành nguyệt nói đứng người lên hướng phòng bếp chạy củ lạc phối rượu tuyệt không có hai phút đồng hồ một bàn t i ể u quỷ cụ lạc liền bưng tới dương đại trí cho cảnh nguyệt dơ ngón tay cái t á n hắn dương đệm mộ à tiểu long tìm tới ngươi thật sự là hắn lên đời đã tu luyện phúc khí ngươi biểu tỉ nếu có thể có giác đ ộ này ta đi ngủ đều có thể cởi tình kỳ hỉ không để cho ngươi uống rượu cũng là vì ngươi tốt ân cũng là dương đại trí kẹp hạt cụ lạc ném vào trong miệng nhai nhai bưng ly rượu lên nói đến hai ta đụng một cái dương tiểu long không có cách nào kiên trì bưng chén rượu lên lạch cạch một tiếng chén nửa tiếng va chạm văng lên hai chén con trùng điệp đụng vào nhau dương đại trí đắc ý phụt, phụt một n g chật chật lưỡ dương tiểu long nhìn xem chén bên cạnh hiện ra hoa bia rượu trắng hai mắt nhắm lại ngửa đầu lên lộc cộc hắn rót một miệng lớn hai lượng rượu trắng trực tiếp xuống dưới một nửa đột nhiên rất cảnh nguyện cùng dương đại trí thấy thế đều là một mặt ngọc quyển nào có như thế uống rượu dương tiểu long một ngụm rượu xuống dưới cầm lấy đua gắp thức ăn liền dồn vào trong miệng hắn thật sự rõ ràng thể nghiệm một thanh cái gì gọi là một đường hầu hắn hiện tại từ cổ họng mãi cho đến trong dạ dày cũng cảm giác bị một đám lửa đốt qua giống như nóng bỏng dương đại trí nhìn hắn đỏ mặt hay, cười nói, tiểu lượu này có thể thôi nguyên lai、like、một mực đặc điều này cùng ta chăng đâu. Dương tiểu long hắn bây giờ nói không được nói cảm giác tùy thời đều có thể phun ra ngoài cảnh nguyệt lường hắn một cái lúc đầu để hắn uống chút rượu là nghĩ đến có thể bung ô l ò n g một chút không nghĩ tới cùng lăng đầu thanh giống như nàng đứng người lên chạy đến trong tủ lạnh cầm một bình sữa chua tới mở ra đưa cho hắn long ca tranh thủ thời gian xúc miệng dương tiểu long không có k h á c h khí tiếp nhận đến liền bắt đầu phụ phụ đứng lên nửa bình sữa chua vào trong bụng hắn lấy tay đầu liếm liếm khỏe miệng xung quanh sữa nước đ ọ n g lập tức cảm giác mình lại còn sống tới hô dễ chịu c ả n nguyệt gặp hắn khỏe miệ còn có sữa thân mật dùng khăn giấy giút lau sạch lấy như cái thê tử bình thường. dương tiểu long khôi phục bình thường lại đem chén rượu dở lên nói biểu ca uống một ngụm hết sạch dương đại trí bị hắn cố này dồn sức h ù dọa n h u mày nói tiểu long à ta nhớ ngươi trước kia không phải một chén đ ổ sao hôm nay đây là trước đừng hỏi nhiều như vậy ta làm hắn vừa dứt lời bưng chén lên ngửa đầu chính là một ngụm nửa chén con uống rượu một giọt không dư thừa cành nguyệt vừa mới chuẩn bị ngăn đón hắn đã uống xong long ca ngươi làm cái gì vậy thân thể của mình đừng á dương tiểu long khoát tay áo cười nói không có hắn vừa định nói chuyện cảm giác một cố nớp rượu mà muốn lên đến vội vàng đem nửa bình sữa chua cho uống hết ngăn chặn mùi rượu dương đại trí gặp hắn không muốn mạng cách uống tự mình mua một ngụm dương tiểu long thật vất vả nâng cốc sức lực đẻ xuống dưới nói biểu ca còn đến hay không hắn khoát tay háo tính toán ta vẫn là chính mình uống đi lớn tuổi cùng các ngươi thanh niên không so được cái kia vậy là tốt rồi đúng hắn vừa dứt lời đầu nằm ở trên bàn cạnh n g u y ệ t thấy thế vội vàng đứng người lên tới đỡ ở hắn nĩu môi gắt g i n g liền biết đến chết vẫn sĩ diện dương đại trí đầu tiên là ngây người một lúc sau đó nhét nếp miệng dùng tay chỉ hắn nói ngươi tiểu từ này dọa ta một hồi một chén đổ tiểu l ư ợ n g quả thực là uống ra hai cân khí thế cảnh nguyệt đem hắn tay khoác lên cái cổ của mình nói biểu ca ngươi ăn trước đi ta dịu hắn trở về trong phòng nghỉ ngơi bên ngoài mắt dễ dàng cảm bạo ta giúp ngươi bắt hắn cho dịu vào đi thôi uống say người từ c h ầ m từ c h ầ m không cần ta không có không có say dương tiểu long tay không lực vẫy vẫy lắp b ắ p nói dương đại trí bị hắn giật nảy mình sau đó cười ra tiếng cảnh nguyệt cũng bị hắn làm cho dở khóc rợ cười đỡ dậy hắn thất tha thất thể hướng g a phòng đi đến bọn hắn sau khi rời đi phong ăn chỉ còn lại dương đại trí một người hắn một bên thường thức rượu vừa ăn củ lạc một chút bối rối đều không có cảnh n g u y ệ t phí hết nửa ngày sức lực thật vất vả mới đem hắn cho dịu vào gian phòng may bây giờ còn không có hoàn toàn c u ố n cấp trên hơi có chút ý thức dương tiểu long sau khi trở lại phòng gặp cảnh n g u y ệ t chính ngồi s ồ m ở trước mặt cho hắn giải ra dây dày lấy tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng cái cảm cảnh n g u y ệ t thấy thế giật này mình vừa mới hắn hoàn thần chí không rõ nằm ở trên giường đảo mắt an vị long ca ngươi không có chuyện gì chứ nàng trong thần sắc có chút sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng dương tiểu long mỉm cười nói khẽ ngươi đem con mắt nhắm lại cảnh nguyện có chút không rõ ràng trò lắm đứng lên nói long ca đừng làm、rộn. nghe lời nghỉ ngơi trước à? ta không uống nhiều con mắt nhắm lại dương tiểu long lần nữa nói khẳng định một lần trong ánh mắt vậy mà thật không có vẻ say cảnh nguyệt gặp hắn không giống như là đang nói rượu nói ngoan ngoan nhắm mắt lại lông mi thật dài có chút rung động đẹp đẽ gương mặt đón ánh t r ă n g là đẹp như vậy dương tiểu long gặp nàng nhắm mắt lại quay người tại dưới gối đầu sờ lên tiếp lấy cùng một chỗ vải đỏ bị móc ra bất quá nhìn qua có chút cổ xưa có chút b ạ c màu hắn cẩn thận từng ly từng tý đem vải đỏ một tầng lại một tầng cho mở ra động tác rất nhẹ c ả n nguyệt gặp hắn chậm chạp không có động tĩnh có chút lo lòng nói long ca lập tức liền tốt đừng nóng đội dương tiểu long lên tiếng sau tiếp tục công việc trong tay mạng chương 602, c ầ u hôn chương 602, c ầ u hôn dương tiểu long trái một tầng phải một tầng đem vải đỏ mở ra sau khi bên trong lộ ra một cái có chút phát vàng ngọc quyển quyển nhìn xem tính chất cũng không phải quá tốt không phải loại kia góng ánh sáng long lanh hiện ra lưu ly ánh sáng hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc quyển quyển cho lấy ra nói khẽ t ố t mở ra đi ân cảnh nguyệt một đôi mắt to chậm rãi mở ra nóc nhà ánh đèn có chút chói mắt nàng lấy tay che kín chầm chậm, chậm lúc này mới chú ý tới dương tiểu long vật trong tay Một c á i p h á t v à n g nhẫn ngọc nhìn xem cũng có chút năm tháng bất quá rèn luyện ngược lại là rất êm dịu long ca đây là cái gì à? dương tiểu long đem chiếc nhẫn cầm trên tay nói khẽ n g u y ệ t n g u y ệ t đây là nhà chúng ta trừ phòng ở bên ngoài duy nhất lưu lại đồ vật nghe nói là ta mộ mộ cho mẹ ta về sau trong nhà xảy ra ngoài ý m u ố n vẫn tại trên người của ta ở cảnh n g u y ệ t gặp hắn nói đến đây có chút cảm xúc xa x u t không biết nên làm sao nói tiếp dương tiểu long ánh mắt từ trên mặt nhẫn rời đi giữ chặt tay của nàng nhìn chăm chú lên con mắt của nàng chân thành nói nguyện ta bây giờ muốn giao nó cho ngươi, ngươi nguyện ý không c ả n h n g u y ệ t một đôi mắt to cũng nhìn xem hắn không có chút nào trốn tránh long ca ngươi nói là giao nó cho ta ân ngươi nguyện ý không ngươi đây là đang hướng ta cầu hôn nàng chăm chú hỏi một câu trên mặt đỏ hừng lặng lẽ leo lên gương mặt tưởng đỏ một mảnh dương tiểu long từ chối cho ý kiến đột nhiên một gối q u ỳ xuống nghiêm mặt nói c ả n h n g u y ệ t ngươi là người thứ nhất để cho ta tim đập t h ỉ n h thịch nữ hải gặp ngươi tiêu hết ta tất cả vật khí ngươi phản quan mà đến xứng với thế gian này tất cả mỹ hảo tại ta mà nói ngươi là tốt nhất gà cho ta được không hắn p h n g lên dũng khí đem trong lòng muốn nói nhất lời nói, nói ra cả có c người đã hôm ú t bung n g có t nay thường liền loại trái nói thật đúng là phải cảm tạ dương đại trí nếu không phải một chén rượu này còn không chừng lúc nào ban đêm cảnh nguyệt liệu mạng làm việc sức mạnh m à chạm đến đáy l ò n g của hắn mềm mại nhất chỗ cảnh nguyệt một đôi mắt to chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không biết lúc nào đỏ cả về mắt khoe mắt ngậm lấy nước mắt dương tiểu long một đôi tay dơ nhấm ngọc hai người một cao một thấp ai cũng không nói chuyện mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long gặp nàng không nói lời nào không ngừng c h ả y nước mắt trong lòng không hiểu khẩn trương lên nên không phải là của mình cách làm quá đường đột hù đến nàng đi nguyện n g u y ệ t bằng không ta chờ ngươi chuẩn bị xong rồi nói sau có lỗi với hắn nói liền chuẩn bị đứng người lên đem nhẫn ngọc c h ò thu lại không được ngươi lặp lại lần nữa vừa rồi ta không có nghe rõ cảnh n g u y ệ t xoa xoa nước mắt mở miệng nói dương tiểu long gặp nàng cuối cùng là nói chuyện lại lần nữa điều chỉnh tốt tư thế vì thời gian dài đầu gối đều có chút chết lặng cảnh nguyện ngươi nguyện ý gả cho ta sao ta nguyện ý cảnh nguyện thanh như rồi mỗi hừ một câu lần này trả lời chán ngược lại là rất thẳng thắn dương tiểu long nghe nàng nói nguyện ý sau Kích động đột n g đ ộ nhiên đứng lên nếu không phải nóc nhà quá năng lực kém nhảy lên bầu trời n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi mới vừa nói cái gì có thể hay không lặp lại lần nữa ta không có nghe rõ cành n g u y ệ t bỏ mặt lấy dũng khí nhìn xem hắn nói không nghe rõ coi như lại nói ai cầu hôn giống như vậy ngay cả bó hoa đều không có dương tiểu long lúng túng gãi gãi c á i hót cười theo nói hoa quay đầu bổ sung trọng yếu nhất hay là người thôi h ừ chỉ biết khi dễ ta nàng nói đem tinh tế mà trắng non bàn tay đi ra hữu hoán nhìn hắn một cái dương tiểu long còn tại cười ngây ngô cùng cái cọc gỗ giống như không n ú c đít hắc không mang ta thu hồi lại rồi cảnh nguyệt lung lay tay lường hắn một cái dương tiểu long phản xạ cung hơi dài kịp phản ứng sau cười rặng rỡ đ e o đ e o mang sao có thể không mang đâu hắn đem nhẫn ngọc nhẹ nhàng đeo ở tay trái của nàng trên ngón vô danh lớn nhỏ vừa vặn phù hợp cảnh nguyệt nhìn xem mang theo trên tay chiếc nhẫn lộ ra nụ cười ngọt nào g dương tiểu long gặp nàng bật cười đi qua đem nàng ôm vào trong ngực n g u y ệ t n g u y ệ t hôm nay thiếu hụt đồ vật hôm nào bổ s u n g đêm nay chủ yếu chính là đem đồ vật giao cho ngươi ta cũng coi là yên tâm cảnh nguyệt nhìn xem trên ngón tay chiếc nhẫn nói khẽ vừa rồi nói cho ngươi lấy chơi ta không quan tâm những cái kia lại nói ta cảm thấy cái này rất tốt n h a ngọc dưỡng nhân thôi ngọc dưỡng nhân đó cũng là ngọc tốt cái này chỉ bất quá đối với ta đối với nói có không đồng nhất tưởng ý nghĩa nhưng tính chất không phải quá tốt ai nha dù sao ta ta thích không cho phép ngươi cho ta thu hồi đi không thu hồi đi thật vất vả đòi cái cô vợ trẻ ta có thể không nỡ làm mất rồi cảnh nguyệt nghe vậy sắc mặt từng đỏ lấy tay vớt lồng ngực của hắn nói l ầ m b ầ m ai là ngươi cô vợ trẻ nói hiệu nói vợ ư n g dương tiểu long gặp nàng thẹn thùng dáng vẻ cười ha hả nói làm sao không phải hai người cãi nhau ầm ĩ trong chốc lát dương tiểu long cũng lúc này thật là cồn cấp trên váng đầu hồ hồ nhìn cái gì đều cảm thấy là trời đất quay cùng một dạng dương tiểu long cố gắng lặng lẽ mở mắt nói nguyện nguyện ta không được ta ngủ trước cảnh n g u y ệ t đang dùng điện thoại vỗ tấm hình gặp hắn đỏ mặt cùng khỉ cái dám giống như để điện thoại di động xuống đỡ hắn long ca ngươi nghỉ ngơi đi dương tiểu long không có đáp lời trực tiếp nằm ở trên giường r ấ t khỏ khẽ đi ngủ chỉ dùng một phút đồng hồ cảnh n g u y ệ t nhìn xem hắn ngủ bộ dáng lấy tay sờ sờ cái mũi của hắn hử vẫn rất đáng yêu cảnh nguyện giúp hắn đem chăn mền cho đắp kín sau lại đem đèn cho đóng hắn ra khỏi phòng đem cửa phòng cho mang lên vừa mới chuẩn bị quay người chỉ thấy sau lưng có một người a cành nguyệt hét lên một tiếng bị giật nảy mình biểu ca ngươi đi đường nào vậy không có tiếng đâu dương đại trí cười ha h à nói đệm u ộ i ta tới xem một chút tiểu long thế nào một chén rượu xuống dưới khẳng định đốt khó chịu cành nguyệt tỉnh táo lại nói ân vừa mới nằm ngủ ta đang chuẩn bị đi qua cho hắn đổ điểm nước mật ong đâu ân ban đêm ngươi chiếu cố tốt hắn say rượu m ù i vị cũng không tốt thụ ta đi ngủ trước cành nguyệt gặp hắn sau khi đi nàng đến phòng bếp dóp chén nước mật ong lại tới dương tiểu long gian phòng nhìn hắn trên giường quay cuồng thỉnh tho nàng có chút không quá yên tâm dứt khoát cầm lên máy tính bảng ngay tại bên cạnh trông coi hiện tại trời đã tàng sáng nếu là ở nhà nói gà trống đã sớm nháo lật trời cảnh n g u y ệ t nhìn một lát kịch truyền hình cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem nhẫn ngọc lấy xuống lần nữa dùng vải đỏ cho gói kỹ đây là hắn thứ trọng yếu nhất đ ừ n g quay đầu làm việc lúc lại không c o i chừng cho vỡ vụn nàng đem chiếc nhẫn tất kỹ sau lại thân mật cho ăn hắn một lần nước mặt oong con mắt phát chìm dứt khoát liền nằm ở một bên rửa và một hồi không biết qua bao lâu yên tính trong phòng chuyển da yếu ớt ngủ say âm thanh mà trên giường hai người sóng chương sáu trăm linh ba chú ý thân thể chương sáu trăm linh ba chú ý thân thể một giờ d ư ớ i chiều dương đại trí ngủ nửa ngày mơ màng tỉnh lại hắn vô vô hôn loạn đầu trên thuyền ngủ hay là không quen từng cái nhắm mắt xem như sóng biển đập thân tàu thanh â m l ệ c h cạch l ệ c h cạch làm cho hắn nạo nhân ông ông tác hưởng hắn rời giường đẩy cửa ra một sợi ánh nắng bắn thẳng đến tiến đến a hôm nay khí trời tốc ta dương đại trí c h ậ m c h ậ m thân hậu liền quay người hướng bên cạnh gian phòng đi đến tục ngữ nói thu lão hổ hôm nay nhiệt độ có chút mùi vị k hắn đi tới dương tiểu long gian phòng gặp con đóng kín cửa một bên cảnh n g u y ệ t gian phòng trực tiếp treo cái khóa ở phía trên không cần nghĩ khẳng định là không có người dương đại trí là người từng ư trải vậy có thể hay không ra là tình huống như thế nào chỉ gặp hắn hai tay phía sau lưng cười cười ha ha tiểu long vẫn rất khai khiếu bình thường nhìn xem cùng cái người gỗ hắn không có dừng lại lâu đường c ũ lui trở về nói thế nào hắn cũng coi là một trường bối không có khả năng làm nghe lén chân tường loại chuyện này dương đại trí vừa đi hai bước lại quay đầu tưởng tượng vạn nhất cảnh n g u y ệ t không ở bên trong làm sao bây giờ không được ta phải đi xem một chút hắn suy đi nghĩ lại vẫn có chút không yên lòng cuối cùng lại gãy trở về hắn lúc nhìn à y đi t ẳ n con rán màn cửa khe hở hướng bên trong n g tới trước mặt, một mắt cửa cửa sổ khe hở h thoáng ể chóng nhân, mắt tốt, rơi qua gặp hai người ôm ở cùng một chỗ ngủ rất say sưa lúc này mới yên lòng lại lui trở về trong phòng dương tiểu long không biết ngủ bao lâu cảm giác miệng đắng lười khô coi như xong t u ổ i trọ đều đã mất đi chi giác đ ầ u cũng đau đớn muốn n ư ớ c hắn chậm rãi mở mắt ra chỉ gặp cảnh nguyện đang nằm tại trong ngực hắn ngủ được đặc biệt hương lông mi thật dài có chút r u n động dương tiểu long cố gắng hồi tưởng một chút tối hôm qua chính mình cùng với nàng cầu hôn sự tình nhớ kỹ rất rõ ràng chuyện về sau liền nghị không ra tối hôm qua hắn mơ hồ liền cầu cưới kỳ thật hắn vốn là nghĩ đến đem chiếc nhận chức giao cho nàng về phần cầu hôn một lần nữa tìm cơ hội tối thiểu phải bố trí một cái t r ắ n cảnh không thể làm ba ba một chút thành ý không có hắn tối hôm qua cồn cấp trên về sau không biết làm sao lại biến thành cầu hôn còn tốt cảnh nguyện đại nhân đại lượng đáp ứng cho nên nói uống rượu h ỏ n g v i ệ c mà về sau rượu hay là không thể đụng dương tiểu long nhìn xem trong ngực xinh đẹp gia nhân khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hiện tại bọn hắn quan hệ không giống với lúc trước, trước kia là nam nữ bằng hữu Tuy rất thân mật, nói cũng、so、là là, n dương tiểu long không á biệt, u yên ệ t t là hôn h lòng một lần nữa nhìn thoáng qua hai cánh tay đều nhìn một chút xác thực không có nhẫn ngọc chẳng lẽ là mình uống nhiều rượu nhớ lầm không nên nha hắn càng nghĩ càng không đúng có thể là quá chuyên chú tùi trò khẽ nhăn một cái cảnh n g u y ệ t bị động tác của hắn đánh thức nàng chậm rãi mở mắt ra thấy mình nằm tại dương tiểu long trong ngực chân cũng quấn ở trên người hắn chắm n ó n mặt cọ một chút liền đỏ lên lần nữa nhắm mắt lại dương tiểu long gặp nàng tỉnh vừa mới chuẩn bị nói chuyện nàng lại đem con mắt cho nhắm lại n g u y ệ t n g u y ệ t tỉnh rồi hắn vẫn hỏi đầy miệng hiện tại đầy đầu đều là dấu chấm hỏi cảnh n g u y ệ t nghe hắn nói giả bộ ngủ cũng có chút quá giả dứt k á t đem con mắt mở ra ân nàng tiếng như rồi mỗi hử một câu dương tiểu long cũng không có quanh co lòng vòng đi thẳng vào ngang chiếc nhẫn bị ta thu lại làm việc quay đầu lại cho làm hư cảnh nguyệt gặp hắn c h ư a trên mặt nổi lên vẻ t ư ơ i cười nàng trước đó còn lo lắng tối hôm qua bởi vì cồn tắc dụng nao cái ô long dương tiểu long xác nhận không phải mình nằm mơ sau nỗi lòng lo lắng cũng để xuống khoe miệng liệt đều có thể treo quả cân nân thôi hắn tại cảnh nguyệt trên c h á n hôn khẽ một cái vừa chạm vào cùng tránh cảnh nguyệt vốn là xấu hổ không được bị hắn tới một chút lấy tay đ ẩ y hắn ra thuận thế ngồi dậy cáu giận nói đầy người đều là mùi rượu h ô n g c h ế người có sao hắn đem quần áo nhấc lên dùng cái mũi ngửi thật sự chính là có một cỗ gây mũi hương vị may tối hôm qua một bình sữa chua không phải vậy không phải phun ra ngoài không thể hai người trên giường dậy và khốn khổ trong chốc lát mới song song rời giường dương tiểu long đẩy cửa ra nhìn thoáng qua hôm nay k h í trời tốt cũng không biết biểu ca tỉnh không có tỉnh hắn đi ra ngoài chuẩn bị đi rửa mặt cảnh nguyện thì cũng như làm tặc trở về gian phòng của mình vừa rồi tại trên giường chậm trễ vài phút chính là tại căn dặn hắn đi ra ngoài đừng nói lung tung không cho phép lộ ra tối hôm qua hai người ở chung dương tiểu long đồ không quan trọng toàn diện miệm đầy đáp ứng nữ hải tử ra mặt mỏng cũng có thể lý giải hai người đi vào phòng ăn cầm lên bàn trải đánh răng cùng miệng chén vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài chỉ thấy dương đại trí vây quanh cái hoa tạp dề đi ra hắn trông thấy hai người sau cười nói u rời dương rồi ân biểu ca bận rộn gì sao dương tiểu long tiếp lời đạo đi cho các ngươi làm điểm canh cá bồi bổ thối hôm qua bị liên lụy ngang không cần thiền thoái như vậy kỳ thật cũng c ò n tốt trước kia so cái này còn nhiều cá chúng ta cũng kéo qua dương đại trí l ư ờ m hắn một cái cái gì cùng cái gì ta chủ yếu là làm cho đ ệ m ư i bồ ta là người từng trải các ngươi thanh niên đo à nhất định phải chú ý thân thể c ả n h nguyện một mặt một quyển hắn cũng không biết làm như thế nào nói tiếp nghĩ lại là lạ giống như nghĩ tới điều gì mặt trong nháy mắt đỏ đến sau thai dễ bưng miệng chén liền chạy ra ngoài dương tiểu long thấy thế cũng hiểu được hắn gặp cảnh nguyện đi ra ngoài để ép tiếng nói ta nói biểu ca ngươi cũng đừng làm loạn thêm chúng ta không phải ngươi nghĩ cái dạ n g kia ta hiểu ta hiểu ca của ngươi ta hướng ngươi lớn như vậy thời điểm hải tử đều có thể đánh xì dầu thật không phải là hắn lại nói một nửa cuối cùng vẫn là chỉ thú không có xuống chút nữa nói loại sự tình này chỉ có thể là càng giải thích càng loạn càng tô càng đen dương tiểu long bưng cái miệng chén hướng ngoài phong đi cảnh nguyệt đã quét hết răng gặp hắn tới khoét hắn một chút nguyện nguyện chuyện này ngươi cũng nhìn thấy không phải ta nói cảnh nguyệt tiến lên lấy tay nhắm ngay cái hông của hắn liền đến cái chín mươi độ lớn xoay tròn bị u m ô i nói hử thì trách ngươi dương tiểu long đau nhẹ răng m i ế t miệng hắn thật là người cơm ăn hoàng liên đi đâu nói rõ lý lẽ đi hai người rửa mặt xong dương đại trí bên kia đồ ăn cũng đều làm xong thơm nào g ngạt gạo cơm còn có hai món một chén canh dương tiểu long tối hôm qua uống rượu khó chịu tuy tiện đối phó một mụm liền đi phòng điều khiển cũng không biết bách khoa bên kia ra sao hắn tối hôm qua loay hoay quá muộn bách khoa bọn h sáng hôm nay nửa ngày hẳn là lại làm việc cũng không rõ ràng tình hình chiến đấu như thế nào chương 604. đợi thêm một ngày chương 604. đợi thêm một ngày hắn đi vào phòng điều khiển sau mở ra kinh cầm lấy bộ đàm bắt đầu kêu gọi hắn dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút bách khoa thuyền của bọn hắn đã không tại lúc đầu câu điểm hướng về sau rời đại khái một trong b i ể n tả hữu hiện tại trên thuyền không nhìn thấy có người cứng rắn hoạt động hôm nay xung quanh hải v ư ợ t nhiều hơn không ít thuyền hắn giống như nhìn thấy một người quen chương tường thuyền của bọn hắn cũng tại dương tiểu long tính toán ở trên biện thời gian thật dài không có cùng bọn hắn gặp được trước đó cảnh tam lương cũng là trước mấy ngày còn nghe trương đại bằng nói đến lấy hiện tại cảnh tam lương toàn g i a chuyên nghiệp chạy xa biển bởi vì rút thành tương đối cao t r ư ớ c tưởng bọn hắn cùng dương tiểu long một dạng đều là thuộc về thuyền diên chỉ, bên k i a tài nguyên tốt liền chạy bên kia dương tiểu long liên hệ với bách khoa sau biết được bọn hắn hôm nay không bốn ba không liền l i n dậy làm việc mấy giờ cá lấy được cũng không phải là quá lý tưởng bất quá cũng không có lô vốn bọn hắn to to nhỏ nhỏ cá lấy được gần hơn hai trăm cân đại đa số đều là một chút cá s ạ o biết được bọn hắn không lỗ tiền là được có đôi khi cũng phải tha mở tay để bọn hắn chính mình đi phát huy không có khả năng dưỡng thành sẽ chỉ dựa vào hắn này một ít cảnh nguyện liền phi thường tốt nàng xuất thủ mấy lần có vẻ như đều không có không quân qua mà lại mỗi lần cá lấy được đều thật nhiều dương tiểu long nhìn thoáng qua bông thuyền cái này nhiệt độ làm việc khẳng định là không được ít nhất còn phải qua hai canh giờ nữa các loại thái dương hơi rơi xuống một chút hắn lúc đầu dự tính hôm nay trở về cũng không rõ ràng cảnh nguyện đặt mua sinh hoạt phẩm có thể chống bao l â u k ế t phong điều khiển cửa bị đ ẩ y ra cảnh nguyện ôm cái chén trả con t i n đến thật sự là nhắc tào tháo tào thao đến dương tiểu long đang chuẩn bị tìm nàng cha hỏi đâu nguyện nguyện trên thuyền chúng ta sinh hoạt phẩm còn có bao nhiêu? cảnh nguyệt nghe vậy t r o n g mắt đi lòng vòng mở miệng nói ngang ăn đến cũng không phải ít coi như lại đợi hai ngày cũng không thành vấn đề nhưng nước không nhiều lắm dạng này a còn có bao nhiêu ân nhiều nhất đủ đến ngày mai buổi sáng đi nhưng điều kiện tiên quyết là dùng tiết kiệm chút dương tiểu long một tay nâng g cầm lên như có điều suy nghĩ hắn nghĩ đến đi ra một chuyến không dễ dàng bách h o a bên kia hiện tại cũng chỉ có hai đầu ra g i a n g cá bỏ đi một đầu chi tiêu cũng chỉ còn lại có một đầu bọn hắn lần này đi ra thu hoạch cũng không tệ lắm chỉ là một đầu cá môi vàng liền đủ vốn nhưng không thể không nghĩ tiến thủ ăn bám vốn không phải cảnh nguyệt gặp hắn m ạ n nhữ lại thành một đoàn t r ân vậy liền lại nghỉ ngơi một ngày trưa mai trở về vừa vặn trạng vạn tối đến cảng dỡ hàng dương tiểu long quyết định tốt cũng liền không nắm này cái này nhiệt độ không có cách nào làm việc xung quanh mấy đầu thuyền cũng không có động tĩnh hắn thừa dịp này dùng bạch thuộc nhìn xem không có khả năng làm việc nhưng không ảnh hưởng tìm cá trên thềm lục địa hay là một tầng không đổi sẽ không bởi vì nhiệt độ cao thụ ảnh hưởng quá lớn bạch t u ộ c trải qua một đêm trình đốn hiện tại trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều thủ thương xúc tu cũng huy động tự nhiên g i a hỏa này mà tự lành năng lực có chút khủng bố rất thần bí có thể là cùng nó biến dị có quan hệ đi dương tiểu long nhìn thoáng qua t r u n g quanh mảnh này là hắn vội vàng đằng vị trí tùy ý tìm bất quá địa hình đều không được mấy không có gì biến hoa quá lớn nó bắt đầu dọc theo bách hoa bọn hắn tuyến đường này tìm kiếm hôm nay chủ yếu chính là bọn hắn đầu bạch t u ộ c bên trên đầu đèn không biết lúc nào không sáng không biết là không có điện vẫn là bị động hư theo bạch t u ộ c du động dương tiểu long đem trên thềm lục địa tình huống thu hết vào mắt trừ hải tạo có chút khác biệt tài nguyên hay là không ra thế nào không đến một lát bạch tuộc đi tới đêm qua kéo cá vị trí tối hôm qua đổ sạch hải tạo vậy mà lại lần nữa đứng lên tạo từ giữa còn có không ít sữa bạch tuộc dành đến nhàm chán không có chuyện liền dùng xúc tu đi quay dối sữa cũng chính là nó ỉ vào chính mình là độ vương không phải vậy có thể đem nó cho ẩn n ắ p chết bên này cao thấp chỗ đều nhìn thoáng qua ngựa bạn cá vẫn phải có chỉ bất quá đều là một ít đi đi t ố p năm top ba không có gì phất lượng bên này không có gì động tĩnh dương tiểu long thao túng bạch thuộc hướng nơi khác du động bây giờ cách bách khoa bọn hắn còn cách một đoạn đảo mắt lại bơi ra đi một khoảng cách ngay tại bách khoa bọn hắn thuyền cách đó không xa cũng liền khoảng hai mươi ba mươi mét vị trí phát hiện một đàm ca xạo ngay tại du động hắn nhìn thoáng qua lớn có gần hai cân tả hữu nhỏ nửa cân cũng có bất quá cũng liền bảy tám đầu bách khoa bọn hắn trước đó câu hẳn là những này loại này tiểu quy mô bảy cá lái thuyền đuổi cũng không đáng làm vung mồi càng không có lời tính toán thiện nghi bạch thuộc dương tiểu long không có lại tiếp tục khống chế nó tối hôm qua thủ thương vừa vặn hôm nay bồi bồ bạch tuộc không có k h á c h k h í đạp trên xúc tu tiến đến chính là một trận giày vò vốn đang nhàn nhã tự đ ắ p cá sạo bầy bị đánh tan chết thì chết chạy chạy hắn phát hiện bạch tuộc con hàng này có đôi khi liền thích cắn đòn nó đem cá toàn bộ cho đ ụ a chơi chết nhưng lại không được đầy đủ ăn một cái gặp phải hai cái liền ném đi dương tiểu long tìm gần hơn bốn mươi phút đồng hồ trừ gặp phải một đám cá sạo bầy bên ngoài vậy mà lại không phát hiện hắn tìm có chút mệt mỏi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục cảnh nguyện không biết lúc nào đã đi ra đoán chừng là trở về phòng nàng tại cái này cũng không giúp đỡ được cái gì dương tiểu long uống nước nhàn rỗi dùng kính vi xung quanh thuyền lần lượt bắt đầu làm việc hiện tại hai điểm chừng bốn mươi có phát hiện lời nói cũng có thể là bắt đầu trong đó t r ư ơ n g tường thuyền của bọn hắn sông h u n g nhất thuyền của bọn hắn bên trên trên cơ bản đều phân phối có hồng ngoại hệ thống bình thường tầng ngoài cá vẫn có thể phát hiện một chút một bên khác t r ư ơ n g tường bọn hắn trên thuyền phòng điều khiển hiện tại rất náo nhiệt cách lấy cánh cửa liền có thể nghe thấy bên trong chít chít hoa hoa tiếng nói chuyện lao dương đầu ngươi còn là lần đầu tiên đến trên biển đi ta nói cho ngươi đi ra chơi một chuyến đều tốt mấy ngàn khối tiền đâu d ư vạn ta ngoài miệng ngầm lấy khói chỉ vào mặt biển nói khoác đạo trái lại lao dương đầu trạ Cùng、vừa với, vàng trừ gian ba tới thời mặt chút ít. tới một tiệm thời tại một điểm giống người đi lại cái cái không chàn nhăn như không Hắn chuyến đầy đều mò cơm, giám rõ ràng trên thuyền, là ngày là này nếp nến, cũng cùng còn bốn gầy gò có thuyền, dương vạn tam trước đó nói với hắn cái gì mỗi ngày bao đ ạ i ngoại miếng thịt lớn cái gì đều là lời nói x u ô n g rượu ngược lại là một ngày không thiếu nhưng lão già đ á n g chết không biết từ chỗ nào mua chứa mười cân tắng rượu uống đốt miệng miệng khô không nói cả đêm cả đêm đau đầu ngủ không yên hắn lúc đầu chuẩn bị đi trở về có thể dương vạn tam ngạnh lôi kéo hắn ra biển ăn hải sản nói đúng không có thể trắng đi ra một chuyến cái này không hai ba câu cho l ừ a d ố i tới dương vạn tam gặp hắn lôi kéo cái m ặ t không nói lời nào từ trong túi móc ra một bao hồng tháp sơn cho hắn phát một cây lão dương đầu đến làm một cây nâng cao tinh thần chút lão dương đầu thuốc lá tiếp nhận đi nói lao vạn ta nghe duyệt nhi nói tiểu lòng cùng t r í lớn cũng ở chỗ này bọn hắn người đâu chương 605, sinh tử vận tốc chương 605, sinh tử vận tốc dương đại gia chính ở đằng kia đâu cái kia cao nhất thuyền chính là dương h u n h d u ệ t tiếp lời gốc dạ dùng ngón tay chỉ đạo làm sao hắn hơi h í p mắt lại đánh giá chung quanh đến n g ư ờ i dùng cái này nhìn dương hinh duyệt đem kính viễn vọng đưa cho hắn đem lần cách cái gì đều cho điều chỉnh tốt lao dương đầu tiếp nhận kính viễn vọng nhìn một chút nhìn hồi lâu cũng không biết nhìn không nhìn thấy không ngừng gật đầu ân cái đồ chơi này ta vẫn là tại trên tv nhìn tiểu quỷ tử dùng qua nhìn thật rõ ràng vậy cũng không cái này một t ố t mấy ngàn đâu hắn đem kính viễn vọng đ u n g ra nói duyệt nhi à ta nhìn tưởng tử cho tới bây giờ liền bắt đầu đi dạo cái này đều đã nửa ngày làm sao không thấy khởi công a đại gia còn không có tìm tới c á đâu chương tưởng giải thích nói ngoan ngoãn các ngơi cái này chi tiêu nhưng rất khó lường tiếp tục như vậy đến đốt bao nhiêu dầu à? ha ha cái kia không có cách nào nào có ở không bao tay bạch lang công việc tốt lao dương đầu miệng giật giật vừa định hỏi dương tiểu long bọn hắn vì cái gì bất động lúc dương hinh duyệt bên kia trên màn ảnh máy vi tính có phản ứng tốc độ chậm một chút mà phía trước năm mươi m chỗ có cái gì nàng cho trương tường nói một tiếng chỉ gặp trên màn hình mấy đầu đỏ tiêu chuẩn xem ra hẳn là cá không ít trương tường hiểu ý sau đem tiếp nhanh điều xuống tới bọn hắn một đi ngang qua đến dông dài gần hai giờ không còn cá chuyến này khẳng định là bệnh thiếu máu thuyền nhanh chậm lại đồng thời đem neo lãm ném hai mảnh xuống dưới cặp vợ chồng hiện tại phía trên đỏ tiêu chuẩn có ba đầu dựa theo phương hướng cùng tốc độ bơi để phán đoán bọn hắn ngừng vị trí vừa vặn dương hinh duyệt nhìn màn ảnh có chút do dự cân nhắc muốn hay không ném mồi câu vạn nhất là cá mập lời nói coi như mất toi công hầu ngoại hệ thống tuy nói có thể phát hiện loài cá nhưng thiếu hụt cũng là hết sức rõ ràng chính là hoàn toàn cần nhờ phán đoán của mình vạn nhất là cái gì cá mập cũng chỉ có thể tự nhận không may hiện tại cũng có một chút kinh nghiệm phong phú lao ngư dân bọn hắn sẽ căn cứ tốc độ bơi đến phân g i đại khái cũng có thể đoán ra cái bảy tám phần chư tường nhìn bầy cá càng ngày càng gần cắn răng mở miệm nói cô vợ trẻ nếu không thử một chút đi, thật vất vả đụng phải chính là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói dương vạn tam nói rút vào dương huynh việt nghe bọn hắn đều nói như vậy cũng có chút tâm động cuối cùng vẫn là đồng ý một thuyền người nói làm liền làm một trước một sau hướng bong thuyền đi đến dương vạn tam gặp lao dương đầu vẫn ngồi ở trên ghế hút thuốc cùng cái lao phật ra giống như hắn xoay tay lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói lao dương đầu đi ăn hải sản lao dương đầu k h o á t tay á o nói ta coi như xong đi thấy một lần thế nước liền t o á n g này thời gian dài liền tốt để cho ngươi mở mang tầm mắt dương vạn tam ngay cả lôi chảnh chứ cho hắn kéo lên thầm nghĩ ngươi vẫn rất biết hưởng thụ không muốn làm sống chỉ có biết ăn thôi nhà n g cơm nào có đẹp như vậy sự tỉnh một đám người đến bong thuyền chưng tường kéo một giỏ mồi câu đi ra tạm thời trước ném một giỏ xuống dưới thăm giỏ sâu cạn dương vạn tam tới thuần thục rút ra hai thanh đao đưa một thanh cho lão dương đầu đến hôm nay hai anh em chúng ta đánh cái phối hợp lão dương đầu nhìn xem đao có chút hào hứng ra rời hắn có vai tuần viêm chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày lại nói người trong thôn đều biết hiện tại để hắn cầm đao chả cá không phải có chủ tâm thôi dương hinh duyệt giỏi về quan sát hắn chú ý tới lao dương đầu sắc mặt khó coi hát rong n ó i trà chuyện này giao cho ta là được rồi ngươi để dương đại gia đi nghỉ ngơi không cần thân thể của hắn tốt đây có phải hay không ã lao dương đầu dương vạn tam trực tiếp thanh đao nhét trong tay hắn cười ha hả nói ân duyệt nhi các ngươi bận bịu các ngươi ngươi dương đại gia cũng không thể đi ăn chùa không phải thôi lao dương đầu thanh đao nắm ở trong tay ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu đi ăn chùa ba chữ cắn rất nặng một việc nhỏ sen giữa qua đi bọn hắn đem n g i câu cho chặt tốt sau đều vứt ra xuống dưới hai chi cần câu cũng đều ném tốt liền đợi đến cá lớ cùng lúc đó dương tiểu long cũng tại không biết mệnh mọi tìm kiếm m ở i cá hắn thật là có một chút cấp trên liên tục gần nửa giờ t r u n g quanh ba trong biển còn kém bị hắn lật cả đáy lên trời quả thực là không có gặp cá gì đơn giản chính là một chút nhỏ cá cảnh hoặc là chính là lột da cá sau tuyến các loại cá con trùng những này phân b ố quá dài rác động thuyền còn chưa đủ nhiên liệu phí dương tiểu long chỉ có thể để bách khoa bọn hắn trước câu lấy không phải vậy ánh sáng chờ lấy không công tiêu hao thời gian có thể lên một đầu là một đầu hiện tại hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm trên trán mồ hôi dày đặc phía sau lưng quần áo đều mồ hôi ướt bạch tuộc bơi một khoảng cách sau đột nhiên tốc độ chậm lại. dương tiểu long thấy thế nhãn tình sáng lên chẳng lẽ lại có cái gì phát hiện hắn hiện tại gấp hận không thể xuống dưới sờ một vòng mới tốt bạch t u ộ c đạp xúc tu chậm dài hướng về phía trước du hành không sai biệt lắm hơn mười mét vị trí dương tiểu long tại dòng biển b ù i bên cạnh nhìn thấy bốn năm đầu cá mập hổ tại kiếm ăn cá mập hổ hình thể có chút giống cá ngừ đều là con t o i hình tròn voi nhìn qua đặc biệt c h ắ c đ ị n h dương tiểu long thấy là cá mập hổ thở dài cao hứng hụt một trận bất quá bình thường cá mập trải qua địa phương khẳng định có vật gì tốt bọn chúng bén nhạy săn mồi năng lực thường thường sẽ có một chút đặc biệt cảm giác này một ít liền cùng bạch t u ộ c giống như tại trong phạm vi nhất định nó có thể cảm ứng được bạch t u ộ c nhìn thấy cá mập hổ cũng không dám tiếp tục hướng phía trước một đầu vẫn còn tốt một chút toát ra bốn năm đầu nhưng là khác rồi dương tiểu long đang nghĩ ngợi muốn hay không đi vòng qua đột nhiên gặp phía sau có đ ộ n g tính hắn nhìn một chút có phải hay không cá mập vạn nhất bị làm sủi cạo liền phiền thái bạch t u ộ c thay đổi phương hướng dương tiểu long trông thấy một mảnh đen kịt thứ gì dương tiểu long thấy bọn nó hình thể cũng là con t o hình bất quá không phải cá mập bọn chúng bây giờ cách bên này còn có khoảng năm mươi 60 mét, xem ra cá ó mười mấy đầu. Bạch bây giờ bây đầu. đang tuộc Bạch c ở cá mập t hổ e o chân l ú g đầu ư người ơ n trung gian g với một c nối bụng h h ư n đói diện bầy cá t lan h l quảng nhìn thấy bạch tuộc tới từng cái mắt bốc lục quang trong đó một đầu không hề nghĩ ngợi liền vung vẩy vây cá lao đến tốc độ cực nhanh còn lại mấy đầu cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau trước sau chân đuổi theo Trực, trực. dương tiểu long không dám k i n h thường hắn bản ý là muốn đem cá mập hấp dẫn đi qua cũng không phải coi như mồi câu bạch tuộc tám cái chân tốc độ cao nhất đạt động dùng hết toàn lực sau lưng đổi u tới thế nhưng là cá mập hổ chậm một chậm mạng nhỏ liền ném đi t r ư n g n g ư toàn lực bơi một khoảng cách sau sau lưng cá mập hổ còn theo đuổi không bỏ nếu không phải nó hiện tại cái đầu lớn đã sớm biến thành đồ ăn chạy trốn gần mười mấy phút vừa vặn trông thấy ngay phía trước lại nhiều ba đầu ta đi lúc này mà chơi lớn rồi dương tiểu long không biết là bên này chính là t r ư ờ n g tưởng bọn hắn câu điểm cá mập một nhà già trẻ đụng một khối chương sáu trăm linh sáu c h ỉ ngư vương đỉnh chóc cấp xạ xì mi chương sáu trăm linh sáu c h ỉ ngư vương đỉnh chóc cấp xạ xì mi dương tiểu long gặp trước sau đều có cá mập dạng này mạnh mẽ đâm tới cũng không phải là cách pháp hắn nhìn kỹ bên này giống như có mùi câu trước mặt mấy đầu cá mập ngay tại kiếm ăn đâu khẳng định là có người ở phía trên câu cá bạch tuộc mắt nhìn thấy muốn tới gần một cái cực hạn trôi đi trực tiếp thay đổi phương hướng bên này đá ngầm địa thế vẫn tương đối không sai ổ gà lậm chậm phi thường lợi cho ẩn nút hắn đột nhiên thay đổi phương hướng sau lưng cá mập hổ nhưng là không còn như thế cấp tốc tốc độ của bọn nó không giảm vẫn như cũ hướng về phía trước truy đuổi bọn chúng kịp phản ứng lúc đã đuổi qua một hai chục mét xa mà bạch tuộc lúc này đã sớm trượt không còn hình bóng hai b ầ y cá mập hổ tụ tập đến cùng một chỗ khó tránh khỏi có chút dương c u n g bạc kiếm không đủ trước mắt còn tốt có mồi câu càng không ngừng bỏ xuống đến lúc này mới tạm thời để bọn chúng ngưng chiến bọn chúng cùng thuộc một loại đều là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất tồn tại không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không công kích lẫn nhau trừ phi có phi thường nặng mùi màu tươi dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c trốn ở m ộ t cước vừa rồi thật dọa đến hắn phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh còn tốt tốc độ rất nhanh bên này cá mập hổ đều tại kiếm ăn tạm thời không có tới quản bạch t u ộ c bạch t u ộ c chậm chậm lại tiếp tục c o người n trở lại trở về bất chi bất giác một đường chạy xuống gần hai trong biển tả h ư u thật sự chính là sinh tử vật tốc bình thường khoảng cách xa như vậy ít nhất cũng phải khoảng bốn mươi phút hôm nay thật là đột phá cực hạng vượt xa bình thường phát huy bạch t u ộ c rời đi dương tiểu long vẫn tương đối chú ý bên kia bầy cá đây chính là bước lên nguy hiểm tính mạng đổi lại cũng không thể lại để cho bọn chúng trượt cùng lúc đó trên mặt biển trương tường người một nhà mừng rỡ không ngậm miệng được cô vợ trẻ mau nhìn lại nhiều năm s á u đầu đỏ tiêu chuẩn trương tường đem màn ảnh máy vi tính đưa tới dương h i n h duyệt chính ngồi s ồ m ở câu lỗ trước gặp hắn lấy tới màn ảnh máy vi tính trên mặt hiện ra vẻ tươi cười xem ra hôm nay thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu nàng mới đầu còn tại lo lắng là cá mập bất quá bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng cá mập không có khả năng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy tối đa cũng liền hai ba đầu hiện tại trên máy vi tính biểu hiện m ư ơ i đầu đỏ tiêu chuẩn còn chưa hết mà lại tốc độ bơi đặc biệt nhanh nói không chừng chính là cá đỏ dạ lớn thượng thiên dương tiểu long chính là dùng hai giỏ mồi câu đổi đầu cá đỏ dạ lớn một đầu hết mấy vạn cái này m ư ờ i đầu muốn đều là lời nói đó chính là mấy trăm ngàn hai lỗ hổng nghĩ đến cái này hưng phấn con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ thật sự là ứng câu nói kia núi không chuyển nước chuyển nước không chuyển người chuyển vận khí tốt mỗi năm có năm nay đến nhà ta t r ư ơ n g tưởng đem máy tính cho dương h u n h duyệt chính mình thì vung tay lên lão gia tử cùng ta kéo mồi câu đi trở về mua cho ngươi giày da giả lớn hôm nay chúng ta phát tài đi dương vạn tam nghe chút tinh thần tỉnh táo h ã n cũng không phải để ý cái kia một đôi g à y da mà là có thể tìm về mặt mũi mấy ngày nay thế nhưng là đủ mất mặt hắn lấy tay để l i ế u để một bên láo dương đầu cười ha h à nói lao dương à chờ chút để cho ngươi mở mang tầm mắt lao dương đầu xoa nắn đau bớt nhức bà vai nết nết miệng nói tưởng t ự ợ a lần này có thể kiếm bao nhiêu a t r ư ơ n g tưởng vừa đi vừa nói cụ thể khó mà nói nhưng mấy vạn khối tiền không có chạy nhiều như vậy hắn kinh ngạc con mắt trợn linh lợi tròn dương đại gia đây chỉ là giữ a gốc vận khí hơn mấy chục vạn cũng không phải là không có khả năng quay đầu mang các ngươi đi khách sạn tiêu phí đi tốt tốt tốt ta đến giúp đỡ lao dương đầu nghe chút phải có tiện nghi chiếm trong nháy mắt hết cài eo eo cũng không đau chân cũng không chua một thuyền người một người một giỏ mồi câu hôm nay xem như không thèm đếm sửa đem dòng giá mười giỏ mồi câu toàn bộ cho kéo ra ngoài không cần tiền hướng xuống ném liền sợ chậm cá lại chạy bọn hắn bận rộn đồng thời dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c cũng nhanh đến ban đầu vị trí đầy cói lòng mong đợi nhìn thoáng qua ngó đặc vừa rồi một đám không có cá chỉ có hải t ả o cao cao đứng vững dương tiểu long tâm một chút giống hắn phí hết nửa ngày sức lực mới đem cá mập hổ bầy hấp dẫn đi kết quả trở về mao cũng không có chạy đi đâu rồi dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm mới vừa rồi còn ở chỗ này kiếm ăn thời gian ngắn như vậy khẳng định chạy không xa. bạch t u ộ c tốc độ cao nhất tìm ra được hay là thật mau dù sao ngay cả cá mập hổ đều không chạy nổi nó tốc độ khối này mà nắm vững vàng hiện tại bạch t u ộ c khoảng cách thuyền còn có gần hai trong biển tả hưu vừa lúc ở hắn cùng bách khoa hai thuyền ở giữa bạch t u ộ c tìm vài phút tại một chỗ cái hố chỗ phát hiện tung tích của bọn nó nguyên lai bên này có một con cá chết bọn chúng ngay tại vây quanh đồ ăn đâu dương tiểu long không có để nó tới gần hôm nay k h í trời tốt chiếu sáng vẫn tương đối không sai khoảng cách này hoàn toàn có thể thấy rõ ràng cái này tựa như là trí ngư vương nhìn xem hình thể có điểm giống dương tiểu long cũng không quá xác định lúc trước hắn tại trên tư liệu gặp qua loại cá này nghe nói là có thể cùng cá n g ư một dạng làm xử lý sử dụng hắn nhìn kỹ một chút có thể xác định cái này chính là trí ngư vương ha ha lúc này gặp v ậ n may loại cá này đừng nói là tại gần biển coi như tại ở gần viễn hải hải vực cũng đừng hòng gặp hắn xem chừng vừa rồi một đám kia cá mập h ổ chính là hướng về phía bọn chúng tới trí ngư vương thuộc về trinh cá khoa bất quá cụ thể là chủng loại gì hắn cũng nói không rõ ràng nếu như là bách khoa ở chỗ này ngược lại là có thể biết c h í ngư vương sở dĩ mang một cái vương chữ là bởi vì nó dầu chân rất dày nhưng không ngắn miệng thịt cá thoải mái giòn trong e o giàu có cấp độ cảm giác nó là xử lý bên trong đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn thậm chí so một ít cá ngừ còn muốn đắt đỏ vô cùng thụ người tiêu dùng truy phủng dương tiểu long cẩn thận quan sát một chút chỉ thấy nó thể con voi hình hơi d ẹ n đôi trôi nhỏ gầy mà mạnh hữu lực hai bên cũng có hở ra tích mắt của nó còn đặc biệt lớn bạch tuộc trông thấy nó một đôi mắt to hận không thể lập tức s ô n g đi lên mới tốt gấp cảng không ngừng huy động sốc tu bộ ngực của nó lân p h í lớn thể phần lưng màu xanh biết hai bên có sáu bảy đầu màu vàng đ dài ngắn không đủ nhìn kỹ chắc tuyến trở lên có ba đầu chắc tuyến phía dưới có bốn đầu phía bụng màu trắng bạc tất cả vây cá màu nâu xám vây bôi sâu x i ê n hình màu vàng nâu dương tiểu long nhìn bảy cá bên trong lớn nhất có ba bốn mươi cân nhỏ mười mấy cân cũng có lớn như vậy một cái bầy cá lời nói nếu như dùng lưới kéo ngược lại là thuận tiện nhưng chúng nó chắc chắn sẽ không giống cá con bảy một dạng nhu thuận nghe lời mà lại cái này chiều sâu cũng không được bầy cá ngược lại là có thể dùng mồi câu đem bọn nó cho dẫn lên đến bất quá thời gian cam đoan không được loại này kích cỡ tốt nhất còn cần căn câu vạn nhất kinh động đem bọn nó cho đánh tan Còn cùng c muốn đến một tụ tập hai ỗ c như k bên g dàng Dương Tiểu liên l vòng hợp làm việc lời nói bọn hắn không phải lần đầu tiên phối hợp trước đó tại viễn hải đã làm qua nhưng điều kiện trước tiên ngồi câu đến ném phân tán mới được không có khả năng quá tập trung phía trên bắt đầu chuẩn bị bạch tuộc cũng không có nhàn rỗi chuẩn bị bắt đầu sung làm gậy quậy phân heo cái này bọn nó thanh nhi chương sáu trăm linh bảy biến khéo thành vụ chương sáu trăm linh bảy biến khéo thành vụ bạch tuộc ở chỗ này đợi một hồi tạm thời còn không thể quấy nhiều đến bảy cá m ồ i câu còn không có chuẩn bị kỹ càng c h í ngư vương mặc dù số lượng tương đối nhiều nhưng chúng nó không có muốn đi ý tứ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại chuyển ổ bảy cá khoảng cách cá mập hồi bảy cũng liền ba trong b i ể n t à hưu dương tiểu long vẫn có chút lo lắng bọn chúng lại đột nhiên dễ tới hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem đến cùng là t h ằ n g xuôi xẻo nào ở bên kia làm việc ba đầu cá mập cũng không phải ngờ dỡn toi công bận rộn một trận không nói cuối cùng chỉ là mỗi câu liền muốn thua thiệt không ít tiền dương tiểu long nhìn thoáng qua con mắt trừng trừng thế nào lại là bọn hắn hắn đến bây giờ mới hiểu được nguyên lai、like、bên này là trương tường bọn hắn hơn nữa nhìn trên thuyền người người n ô n nháo xem ra còn tại đuổi ném mùi câu dương tiểu long trước đó thật không biết là bọn hắn vừa rồi tình huống khẩn cấp liền lung tung chạy vừa lúc bên kia có đồ ăn cho nên chỉ có thể thừa cơ thoát thân trương t ư ờ n g bọn hắn bắt cá không có kinh nghiệm gì có thể nói hoàn toàn chính là dựa vào hồng ngoại hệ thống g i a đa bất quá hôm nay thế nhưng là đủ hắn uống một bầu tầm mười đầu cá mập hổ không nói trước ném bao nhiêu nổi câu, câu lời nói hậu quả có thể nghĩ Bận điệu c hắn ậ m một mà chút c câu k dùng đem đại khái hướng đi trình tự còn có toàn bộ phạm vi cùng bách khoa nói một lần xác nhận hai bên cũng không có vấn đề gì sau lúc này mới bắt đầu khởi động thuyền d chít chít ư ân tiểu tử này thấy thế nào đều có điểm giống thôn đầu đông thầy bói dương tiểu long không có quản bọn họ nghị luận hiện tại đầu tiên phải đem mồi câu cho ném vung xuống đi kéo càng lâu phong hiểm càng lớn mỏ neo thuyền lam kéo lên sau hắn đem cảnh nguyệt hô đi qua n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi qua đây tàu chuyến ấy tới cảnh n g u y ệ t tới sau tiếp nhận vị trí của hắn dương tiểu long lấy tay tại trên màn ảnh máy vi tính điểm nói n g u y ệ t n g u y ệ t chờ chút ngươi trước dạng này sau đó lại dạng này rõ chưa ân minh bạch đi nhớ kỹ thuyền nhanh không cần quá nhanh ta đi b o n g thuyền vung ngồi biết rồi cảnh n g u y ệ t cùng hắn dựng lên cái ố k ê thủ thế còn dí dỏm nháy máy mắt dương tiểu long nết nếp miệng quay đầu nói biểu ca lại được vất vả ngươi hạ nói gì vậy đi dương đại trí một thanh ôm lấy bờ vai của hắn tuy dương tiểu long cũng là nghĩ lấy hình thành một cái hình tròn vòng đây mỗi câu lời nói liền thuận xung quanh vùng xuống đi dưới đáy bạch thuộc có thể đem bọn chúng cho tách ra n h i n g không có vấn đề gì cơ hồ không có cái gì áp lực nhưng chỉ ngư vương là làm xạ xì、si、mị dùng đối với chất thịt yêu cầu đặc biệt cao bạch t u ộ c vào tay lời nói không nặng không nhẹ không phải móc tròng mắt chính là bạo lực kiếm chết trọng lực lạc chết chỉ ngư vương trên thân thể khẳng định sẽ tạo thành máu tụ quay đầu liền bán không lên giá tiền hai chiếc thuyền tốc độ chậm rãi nhấc lên hiện tại cái này đi thuyền quỹ tích có điểm giống trong công viên lao đại gia đánh thái cực vừa vặn một chiếc thuyền phụ trách nửa vòng trung tâm chính là b ể cá bọn hắn thao tác cũng đưa tới xung quanh thuyền chú ý đều không làm rõ ràng được bọn hắn đang làm gì đầu góc không bình thường đi ở trên biển chơi diều hâu vồ gà còn các ngươi nhìn cái thứ hai chiếc thuyền có phải hay không đầu ó c bị lừa đá giữa ban ngày không làm việc còn có thời gian dỗi chó chuyển ổ hạ ngươi mới ra biển nhưng phải đem con mắt đánh bóng ngàn vạn không có khả năng phá của như vậy bốn trong lúc nhất thời trông thấy bọn hắn thuyền m ỗ i một cái xem trọng đều tại c ử i n h ạ o bắt bọn hắn ngắt lời điển hình mặt trái tài liệu r ằ n g dạy một bên khác chư tưởng bọn hắn đem ngồi câu cho nem xuống sau cũng chú ý bọn hắn bên này tình huống hai chiếc thuyền cái này đại trận thế muốn không phát hiện cũng khó khăn huống hồ vẫn là bọn hắn chết c h ầ m c h ầ m đối tượng cô vợ trẻ ngươi nhìn dương tiểu long đây làm ấy cái y tứ chư tưởng đem trong tay kính viện vọng đưa tới dương h u n h duyệt tiếp nhận kính viện vọng nhìn một chút nói a bọn hắn làm gì chứ cô v chúng ta phải tăng thêm tốc độ vạn nhất bị dương tiểu long phát hiện qua đến đoạt tài nguyên lời nói vậy chúng ta liền thiệt thòi lớn ân lại chi một tây can cặp vợ chồng thương lượng xong sau lại là một trận bận rộn một bên khác dương tiểu long trải qua một đoạn thời gian dày vào sau đem vòng vây cho tạo thành hai bên đồng thời bắt đầu ném m g ồ i hắn cùng dương đại trí hai người một người một giỏ mồi câu loại này phân tán tính ném xuống vẫn tương đối nhẹ nhõm liền cùng đổ xuống sông xuống biển một dạng tùy tiện ném là được bọn hắn vừa mới sở dĩ vòng q u a vòng còn có một bộ phận nguyên nhân là đem chung quanh tạp ngư cho đuổi tránh gọi quay đầu không ngừng b ậ ngồi m ộ trên biển gió to sóng gấp dương tiểu long không nghe rõ hắn nói cái gì chỉ gặp miệng giật giật ta nói dạng này có thể làm sao hắn vừa lớn tiếng hô một lần dương tiểu long nghe rõ sau nhẹ gật đầu nói hẳn là có thể đi chờ một lúc liền biết dương đại trí hiểu ý sau nhẹ gật đầu bất quá hắn nhìn xem vẫn có chút mơ hồ b i ể n rộng bên ngông điểm ấy mồi câu ném xuống ngay cả cái cuộn đều không bốc lên đảo mắt đã qua gần một giờ dương tiểu long bọn hắn đem tất cả mồi câu đều cho n é m xuống hiện tại còn phải kiên n h ẫ n chờ thêm một hồi thừa dịp công phu này dương tiểu long mấy người vừa vặn có thể chậm khẩu khí nghỉ ngơi một chút chờ chút khẳng định là một trận trận đánh ác liệt không có thể lực khẳng định là không được cùng lúc đó chứng tưởng bọn hắn đang bệ bụn khí thế ngất trời mười g i mồi câu ném xuống hay là có hiệu quả chỉ là trên mặt biển cá con liền cùng sủi cào Bọn chương ú n tranh nhau chen lấn nhảy n g mặt ra ớ c có quá h ư phấn t r ự c tiếp t đâm vào r ê n t h â n Trương Trương tường Trương Trương tường Dương Hinh liên tàu mắt. Chương chương phát tải. Chương chương phát tải. Duyệt tục thu hai gậy tre, bất quá đều một ít là quá đều đầu liếm rồi hai gậy vừa kỹ h không chậm thời ô công n lớn con đoàn gian. Trương tường g cá mồi, k trễ thuật câu vẫn tương đối không sai ném mồi cũng tương đối độc đáo k ế t hắn đang dùng kính viễn vọng quan sát tình huống chung quanh liền n g h e trước mặt cần câu đột nhiên phát ra dị hưởng ngay sau đó c o n thành l hình ta đi có ha ha động tính này thật là đủ lớn t r ư ơ n g tưởng sốt u ruột bận bị u hoàng đem kính viễn vọng cho ném đến một bên ngay sau đó xoay người bắt đầu đem câu lỗ bên trong cần câu rút ra tiện thể tay đem bảo hiểm móc cho mở ra siêu bảo hiểm vừa mở chống vòng trong nháy mắt chuyển động chỉ có thể nhìn thấy tay cầm tàn ảnh mỗi giây có thể bay ra ngoài đến mấy mét hoác sẽ không phải là kim thương đi t r ư ơ n g t ư ờ n g hưng phấn khoa tay m ú a chân hay là câu cái đồ chơi này kích thích so ôm cô vợ trẻ đi ngủ đều đã nghỉn i dương h i n g duyệt bị h ắ n động tĩnh bên này hấp dẫn bao quát hai cái đầu còn có trương lao thái dương vạn tam đến trên thuyền thời gian cũng không ngắn một chút da lông đồ vật hay là biết được hắn từ lên thuyền cho tới hôm nay liền không có gặp qua so động tĩnh này còn lớn hơn hắn vừa rồi nghe con rể trương tường bảo hôm nay giữ gốc kiếm mấy vạt khối xem ra là thật lao dương đầu lần thứ nhất gặp cảnh tượng này nhìn qua kỳ thực có chút lay động động tĩnh này cũng quá lớn cần câu kêu cảm giác đều nhanh gãy mất giống như sợ người dương vạn tam lấy tay để liễu để hắn nói lao dương trước đó ta nói cho ngươi nói đến cũng không có h ù ngươi đi hai hải tử có tiền đồ đâu ân tiền mặc dù trọng yếu hay là phải chú ý an toàn hắn vừa dứt lời một bên t r ư ơ n g tường sắc mặt có chút khó coi mắt thấy trống trên luân tuyến cũng nhanh thả xong vẫn như trước không thấy tốc độ chậm xuống tới dương hinh d u y ệ t đem chính mình can cho thu hồi lại đi qua chuẩn bị hỗ trợ tình thế này dựa vào một người khẳng định là không được nàng tới sau rất nhuẩn nhuyễn nắm tay khoác lên trên vai của hắn hai người thân cao có chút t r i n h lệnh nàng đều đến miết lên góp chân mới có thể đến dương vạn tam cũng không có nhàn rỗi lôi kéo lao dương đầu liền đi qua đến theo thứ tự đỡ bờ vai của nàng hiện tại bốn người cùng xe l ử a nhỏ một dạng một bên chương lão thái không có tham dự trong đó nàng tay chân lẩm cầm vốn là không linh hoạt bay đầu lại ném một phát cũng chỉ có thể ngồi xe lăn t r ư ơ n g tường gặp người đều đến đông đủ cắn răng chuẩn bị cố định chống vòng đều coi chừng a đứng vững góc chân hắn không quên dặn dò một tiếng sau trên tay đột nhiên phát lực một bàn tay dùng sức nắm lấy chống vòng két hắn đột nhiên dùng sức đồng thời chống vòng dừng lại cần câu bắt đầu cố hết sức nguyên bản liền căng cứng dây câu phát ra dị hưởng hô hô dắt tiếng gió t r ư ơ n g tường mắt thấy là lạ cái này vẫn chưa hoàn toàn dừng lại cần câu giống như này cố hết sức hơn nữa nhìn dây câu tình huống khẳng định không kiên trì nổi tiếp tục như vậy sớm muộn đến n ổ t u ế n hắn đem dừng lại chống vòng lại cho bơm lòng ra gấp hô chạy đến một bên cầm kéo lên x o ạ t soạt một chút quả quyết đem dây câu cho cắt xiu căng cứng dây câu bị kéo đứt sau can sao chỗ thụ lực vừa đi vừa về run run t r ư n g tường dưới chân một cái lảo đảo nếu không phải phải có phòng bị vững vàng lại là một phát phía sau hắn hai lao đầu có chút trượng nhị h ò a t h ư ợ n g sờ không được đầu não vừa mới còn rất tốt thật vất vả bận rộn nửa ngày có cá còn chưa bắt đầu lại đem thả làm cái gì lao dương đầu nhét miệng thầm nghĩ liền cái này t r ư n g tường đứng vững góp chân sau sắc mặt có chút không dễ nhìn tao mày đồng thời cũng kinh hại không thôi đến cùng thứ gì sức lực lớn như vậy dương hinh duyệt gặp hắn là người t h ú c giục nói còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian đổi lại can bắt đầu a nga, ngang ngang a hắn lấy lại tinh thần đem một bên gậy tre lần nữa cầm lên chỉ gặp hắn lui lại một bước hai tay dùng sức q u ă n g một chút siêu mỗi câu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau trung điệp đập vào trên mặt nước theo chỉ rơi nhanh chóng rơi xuống mỗi câu vừa dứt x u ố n g d ư ớ i chứ tưởng vì để phòng vạn nhất lần này không có trụ bảo hiểm tránh khỏi không kịp chi chi c hắn i h còn không có chầm khẩu khí cần câu lại chuyển tới dị hưởng không cần nhìn liền biết lại lên hàng chống vòng thật nhanh chuyển động trương tưởng không khỏi có chút kinh hãi tốc độ này cũng quá nhanh một chút đi vừa xuống dưới liền lên hàng một bên dương hình duyệt cũng không nghĩ tới nhanh như vậy nàng ngay tại đ ổ i vải nhị kẻ thấy thế vội vàng thả ra trong tay sống lần này động tĩnh không có vừa rồi lớn nhưng cũng thật hung bánh dây câu đảo mắt liền bị mang đi ra ngoài bảy tám mươi m đội hình lần nữa sắp xếp tốt sau lưng hai lao đầu trong miệng khói còn không có toát xong riêng phần mình ngậm ở trong miệng liền lên trận nhiều người lực lượng lớn trương tưởng gặp dây câu thả ra chừng một trăm m lúc trên trán gấp đổ mồ hôi hắn lúc đầu coi là tối đa cũng liền mang đi ra ngoài một trăm tám mươi m tốc độ liền sẽ hắn gặp tốc độ không thấy đành phải kiên trì lên không phải vậy các loại dây câu kết thúc thật là một chút đường lùi cũng không có cô vợ trẻ từ phía sau dùng sức ta muốn bắt đầu ân biết nàng một đôi tay ôm lấy eo của hắn nói tiếp cha chính các ngươi chú ý một chút mà a yên tâm đi ngươi làm việc của ngươi dương vạn tam lời thề son s á t đạo bọn hắn đơn giản chính là mạo xưng cá nhân số vạn nhất thụ lực không đều đều có thể làm cái đệm thịt con sử dụng đường đường chính chính kéo cá không trông t ậ y được vào bọn hắn chứ tưởng nhìn xem nhanh trong chuyển động chống vòng trong lòng có chút r u t rẻ vừa rồi bóng ma còn ở đây hắc chính hắn cho mình động viên hét lớn một tiếng sau bắt đầu dùng sức nắm chặt chống vòng tay cầm đùng chương tường dùng sức nắm chặt tay cầm đồng thời cũng bị một cỗ to lớn sức kéo kéo đâm vào thuyền huyễn bên trên hai đầu đầu gối thực sự bị đánh một cái tê hắn đau n h a răng c h ậ n mắt bất quá còn tốt chống vòng gối cùng là ổn định dương hinh duyệt cũng bị mang hướng phía trước chỉ trệ hai người đầu phản ứng vẫn rất nhanh gặp gặp nguy hiểm quả quyết b u n g tay dương vạn tam nhanh chóng nhất phát hiện không hợp lý trước tiên vung tay không hổ là cha ruột chương tường ổn định thân hình sau đỏ mặt tía hai thân thể ngựa về đằng sau gân xanh trên cánh tay tất hiện hiện tại một cá nhiều người bắt đầu kéo co. bất quá vẫn là cầm trạng thái răng co bất kể thế nào dùng sức chống vòng cũng không thấy chuyển động dây câu cũng không có thu hồi chương t ư ờ n g hiện tại vẫn là không dám kéo quá mạnh trong tay cần câu đã con thành chấp nhận chín mươi độ cảm giác tùy thời đều có thể gây mất một dạng hắn dám khẳng định tám thành chính là cá ngừ hai phe rằng c o gần mười phút đồng hồ hắn phía sau lưng quần áo đều đã mồ hôi ướt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạch cạch lạch cạch rơi xuống răng cắn cặc cặc rung động cô vợ trẻ ta không được thay người ân dương hinh duyện bông ra g ì m chặt tay của hắn tiến lên một bước cùng hắn đổi cái vị trí t r ư ơ n g tường h lui ra đến miệng lớn thở hổn hển cổ họng c ũ n g giống như lửa thiêu đau hắn gặp dương vạn tam trong miệng ngậm lấy điếu thuốc hai người cùng tuyển mỹ giống như không nhịn được nói lao ra tử các ngươi chớ cùng ngủ t i ế p đi giống như dùng sức ca dương vạn tam bị hắn như thế một gian dậy lúc này mới bắt đầu dùng sức chương 609, sinh tử trong n g á y mắt chương 609, sinh tử trong n g á y mắt lao dương đầu không có quản nhiều như vậy liền làm bộ dáng nắm tay cho khoác lên bên trên lúc đầu nghe chút câu đi lên cái mấy vạn khối cá trong lòng liền có chút không đúng vị hắn lại không nóc coi như câu đi lên mười vạn khối tiền cá cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ nhiều nhất lại là nghe lão vạn một trận khoe khoang mà thôi tốt nhất câu không được mới tốt lần này tới hắn cũng nghĩ xem rõ ràng quay đầu cũng làm cho nhi tử mua chiếc thuyền tới bắt cá cái đồ chơi này quả thật có thể một đêm trận giàu dương tiểu long chính là cái ví dụ sống sờ sờ hắn nhiều năm như vậy cũng không ít vốn ban đầu quay đầu lại trợ cấp trợ cấp một đầu thuyền vẫn là không có vấn đề lào dương ông chủ đ ấ y vẫn tương đối giàu có cùng lão vạn so ra muốn tốt rất nhiều trước kia tại mười dặm tám thôn cũng coi như có tên tuổi kéo xa bọn hắn đổi cái đội hình sau dương hinh duyệt dù sao cũng là nữ nhân khí lực trên tay muốn khiếm khuyết không ít để nàng ổn định đều tốn sức m à đừng nói kéo trở về nàng trước sau kiên trì không tới năm phút cánh tay liền bắt đầu phát run bất quá quả thực là không có lên tiếng không giống t r ư ơ n g tưởng hô to gọi nhỏ t r ư ơ n g tưởng gặp cần câu càng ngày càng bất ổn hắn quay đầu nói lão gia tử ngươi đi lên đỉnh hai phút đồng hồ ta chậm khẩu khí đổi lấy ngươi dương vạn tam nghe chút để hắn lên mặc dù có điểm tâm không cam lòng không muốn nhưng cũng không nói cái gì quanh năm làm việc nhà nông hắn nguyên điệu thời gian ngắn hợp lựa đạo khẳng định so dương h u n h d u ệ mạnh hơn nhiều gừng hay là giả tay dương h u n h d u ệ bị bị thay thế sau vẫn không quên căn dặn lao g i a tử nhất định phải chú ý an toàn tuyệt đối đừng miễn cưỡng chỉ cần ổn định là được rồi dương bạn tam đi lên sau thật đúng là không có như xe bị tuột xích chỉ gặp hắn tay nắm chặt cần câu mặt mò trợn đỏ bừng nhưng không phải quá bối rối t r ư ơ n g tưởng cũng không nghĩ tới lao g i a tử còn có thể có bản lanh này hắn thấy trừ biết uống rượu hút thuốc thỉnh thoảng cho hắn ra chút chú ý ngu ngốc bên ngoài cũng không có cái gì dùng hôm nay thật là thay đổi cách nhìn mấy phút đồng hồ sau t r ư ơ n g tưởng trả lại không sai bịt lắm lại bắt đầu một vòng mới keo co dương vạn tăng bị bị thay thế sau hai cái chân c o giật đi đường đều có chút bất ổn t r ư ơ n g lão đầu thấy thế vội vàng tới đỡ lấy hắn lao đầu tử ngươi không có chuyện gì chứ hắn dùng tay háo xoa xoa trên c h á n mồ hôi t h ở hồn hề nói n không có chuyện cái này nếu là đang lùi lại mấy chục năm một mình ta liền có thể tốn đi lên già rồi đúng t r ư ơ n g lão thái tức giận đánh hắn một chút khiển trách ngươi còn biết ngươi già rồi à liền sẽ khoe khoang ha ha hắn sắc mặt trắng bệnh hàm hai tiếng tựa như nhớ ra cái gì đó quay đầu nói lao dương đầu ngươi không thử một chút lao dương đầu vội vàng p h t phất tay ngươi có thể dẹp đi, đi. m a bộ xương giả này còn muốn sống thêm hai năm đâu không giống ngươi vạn xưởng trường sâu có thể đài ngươi láo tiểu t ử này một đám người liên tục đổi bốn năm vòng cuối cùng là đem dây câu cho thu hồi lại cái bảy tám phần còn có hơn mười mét liền có thể kéo lên t r ư ơ n g tưởng thần sắc hưng phấn r i ắ t can một tay k h ắ c nhanh trong chuyển động c h ố n g vòng đây là hắn lần thứ nhất kéo lên hàng lớn nói không kích động là giả lần này trở về nhất định phải đi an tổng trong tiệm hào hào bông lỏng một chút đến cái xoa bóp dải dải áp hắn càng nghĩ càng hăng hái cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng tốc độ trên tay cũng bất chi bất giác nhanh hơn rất nhiều cho nên nói tiềm lực của con người là vô hạn lên đây đi Lạc. chương t ư ờ n sáu trăm một t mươi nửa đường t mặt b rết n ra cái trình rào kim chương sáu trăm một mươi nửa đường rết ra cái trình rào kim coi chừng màu tránh da nguy hiểm dương hinh duyệt thanh âm lanh lành hét to một tiếng một đôi tay dùng hết lực lượng toàn thân đẩy hướng chương tường thanh a t r ư ơ n g tường bị đột nhiên dùng sức đẩy cả người liên đối cần câu kết thúc tuyến con rượu bình thường bay về phía một bên ngay sau đó một cái ngã sấp ngã ở b o n g thuyền phát ra trận trận tiếng gà o ghét dương h i n h duyệt cũng bởi vì dùng sức quá mạnh ngã sấp xuống may mắn là vừa lúc đặt ở trên người hắn không bị thương tích gì phanh bọn hắn còn không có lấy lại tinh thần chỉ nghe thấy một tiếng va chạm bong thuyền thanh â m vang lên toàn bộ thuyền cũng vì đó nhoáng một cái một bên dương vạn t a m bị lay động ngã trái ngã phải nếu không phải vừa vạn ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi cũng phải thụ thương hiện trường đột biến đem đám người dọa đến quá sợ hãi vốn nên, nên kiếm tiền câu không nghĩ tới lại là dạng này kết. đám người còn không có lấy lại tinh thần Trương t ư ờ n g cả người bị kéo ở trên bong thuyền trượt trên cổ tay hắn có thất thủ dây thừng cần câu mặc dù rời tay nhưng đáy nước cá còn tại dây dụ ái t r à t r à nhanh cứu ta t r ư ơ n g t ư ờ n g hốt hoảng ôm lấy cần câu doa đến sắc mặt tái nhợt không nói trong miệng còn đang không ngừng teo g ê n toàn bộ cánh tay đều sắp bị chành trứ chất khớp dương hinh d u y ệ t vội vàng không lo được trên thân đau lộn t h à o đi qua hỗ trợ ổn định cần câu lại như vậy c h ả h xuống dưới cánh tay liền phế đi hai người liều lĩnh bắt lấy cần câu tuy nói tư thế có chật vật cũng may đem cần câu cho ổn định chương tưởng cùng dương hinh việt vừa đứng người lên còn chưa kị chỉ gặp vừa rồi đại vật lại bay ra phanh thân tàu lại bị trùng điệp va vào một phát lực đạo lượng quá lớn sơn đều đánh rơi t r ư ơ n g tưởng sau khi thấy rõ dọa đến vội vàng lui lại hai bước nhanh tiếp tuyến tiếp tuyến cám ập cám ập hắn lắp ba lắp bắp hỏi hô hào trên mặt không có một tia huyết sắc dương hinh d u y ệ t bị dọa đến gốc tại chỗ không n ú c đích miệng há có thể nhét xuống một viên trứng gà ma đức các ngươi còn đứng ngay đó làm gì cầm cái kéo muốn hại chết lao tử có phải hay không chứng tưởng vô cùng luôn bị tru lên dương hinh việt bị hắn đá một ước lúc này mới bị kéo về thực tế môi đỏ đều biến thành mỏ găng heo nàng kịp phản ứng cũng không nói hoài tới tìm cái kéo từ một bên rút ra một thanh phiến trên đao đến liền cắt xoa xoạt dây câu bị chảy nước trên mặt nước cá mập hổ còn tại nhảy ra mặt nước công kích thân tàu bất quá không có dây câu tiếp sức cũng liền không đủ căn cứ dương huynh việt may loay hoay tương đối nhanh nếu là chậm một chút nữa lời nói thuyền lại được bị đụng một cái ngư dân thuyền thì tương đương với là mệnh c á t tử đừng nhìn đụng mấy lần mà thôi trở về chỉ là bảo dưỡng liền phải tốn không ít tiền dây câu cắt sau chương tường đặt mông ngồi ở băng thuyền ngự chập trùng không chừng miệ lớn hô hấp lấy không khí đầy đầu tóc đ dương hinh duyệt cũng vô lực ngồi sổm xuống quá nguy hiểm vừa rồi đây là bọn hắn ra biển đến nay lần thứ nhất gặp phải cá mập dương vạn tam mấy người mặc dù không bị thương nhưng cũng bị dọa đến không đơn giản ngồi tại trên ghế cùng cái cọc gỗ giống như úc không phải phi lão dương đầu quá mức chuyên chú hàng tại ngoài miệng khói đốt tới bờ m ô i một lớp da đều mất rồi cả thuyền người phải kể tới nhất bình tĩnh chính là trương lao thái nàng từ đầu tới đuôi liền nằm trên ghế trừ m i ệ n g ba khẽ n ế t bên ngoài chỉ là đều không có biến qua sợ choáng một lúc sau chương tưởng trước hết nhất chậm lại hắn là thụ thương năm nhất toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh giống như t u i trọ toàn tâm、đau. hắn nhìn lướt qua đám người gặp từng cái trận mắt hốc mồm sắc mặt giận dữ nói cũng còn ngồi chờ hộp a dịu ta đứng lên bôi t h u ố c đi dương hinh duyệt bị hắn d ă n dậy đứng lên lạ thường chưa có trở về đôi trái phải rõ ràng trước mặt nàng hay là sách xong t r ư ơ n g t ư ờ n g nói cho cùng là nhất gia c h i chủ vạn nhất hắn có cái không hay xảy ra lời nói hậu quả có thể nghĩ nàng đem t r ư ơ n g t ư ờ n g đỡ ngồi dậy khập khiến trở về phòng cầm chữa bệnh túi cấp cứu dương vạn tam đi tới hỏi t ư ờ n g t ư a chúng ta còn câu không câu chương tưởng tức giận nói đều như vậy còn thế nào câu không phải vậy chúng ta gắn nhiều như vậy ngồi câu cũng không muốn rồi muốn làm sao muốn ngươi là có thể xuống dưới vớt vẫn có thể cầm gậy che câu ta ngươi dương vạn t a m bị trận một câu nói không nên lời hắn thật sự là đau lòng nhiều cá i như vậy mồi hơn ngàn khối tiền đâu đang khi nói chuyện dương hinh duyệt đem dương nhỏ cho ông tới tỉ mỉ cho t r ư ơ n g tường lau sạch lấy rượu thủy mà bọn hắn lúc này xem như thiệt t h i lớn trước trước sau sau cộng lại thua lô gần bảy tám ngàn khối tiền nửa tháng xem như toi công bận rộn bọn hắn than thở đồng thời một bên khác dương tiểu long lay hay o quên cả trời đất trải qua vòng cá vung mồi chờ đợi thời cơ các loại mắt thấy là phải có thể động thủ kết quả thoạt đầu chạy mất cá mập h ổ không biết từ chỗ nào thoăn một đầu trở về bạch tuộc hiện tại đã cùng nó hao gần hai mươi phút đầu này cá mập h ổ kích cỡ không tính quá lớn cũng liền chừng một mét kích cỡ nó cũng có chút kiên kỵ bạch tuộc dù sao nó kích cỡ muốn so cá mập h ổ lớn hơn nhiều mà lại cũng không phải loại lương thiện dương tiểu long m u ố n là muốn nắm chặt thời gian đem nó h ù dọa đi dù sao cách đó không xa còn có cá mập h ổ cả một nhà vạn nhất đều lưu t h o á n tới cũng không phải đùa dỡn đầu này cá mập h ổ cũng không công kích cũng không rút đi ngay tại bên ngoài cùng nó hao tổn bạch tuộc cùng nó chiến đấu lời nói khẳng định là năm chắc thắng lợi trong tay nhưng không tốt kết thúc bọn hắn mồi câu vung xuống đi đã có một đoạn thời gian bách khoa bên kia đã sớm bắt đầu làm việc trong đó một đầu cá trong chậu vương cũng tới câu dương tiểu long lo lăng xuông không dùng bạch t u ộ c đến kéo lấy nó không phải vậy tám d i ỏ mấy ngàn khối tiền mồi câu liền trắng ném đi cá mập hổ vừa đi vừa về bãi động đuôi cá đầu to lớn nhìn chằm chằm bạch t u ộ c mùi thuốc nổ mà mười phần dương tiểu long nhìn đồng hồ đã đem gần hai canh giờ thái dương đều nhanh xuống núi tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp mặc kệ lại hù dọa một chút nó hắn thao túng bạch t u ộ c lần nữa rụ động chậm rãi hướng nó tới gần cá mập hổ thấy nó tới cũng không sợ. vững vàng ngốc tại chỗ không vào cũng không lùi một bộ có gan ngươi liền đến tư thế ai u ta t i n h tình nóng này này dương tiểu long mặc kệ nhiều như vậy từ hắn có bạch t u ộ c sau còn không có dùng qua độc nếu như thế không biết điều cũng không thể trách hắn hủ chết tay bạch t u ộ c nhanh chóng tới gần nó chuẩn bị tốc chiến tốc thắng vạn nhất bị cá mập hổ cắn một cái liền không nhẹ hai cái khoảng cách cũng liền khoảng mười mấy m é tăng t tốc độ lời nói liền có thể đến nhảy lên đến trước mặt mười m é t chín m é tám t m é t ba m é t hoa bạch t u ộ c toàn thân vòng sáng màu lam toàn bộ phát sáng lên liền chuẩn bị nhảy lên, đi lên đưa nó chết không đau kết quả da hỏa này mà đột nhiên thay đổi phương hướng lui chương t sáu Long trăm h thế tiên đầu n g mười một tin mừng liên tục chương sáu trăm mười một tin mừng liên tục dương tiểu long gặp cá mập hổ chạy trốn còn có chút không yên lòng theo tới nhìn xem vạn nhất lại quay đầu trở về còn phải đi một chuyến nữa bạch tuộc theo gần một trăm tám mươi mét khoảng t r ư ờ n g thấy nó chưa có trở về ý tứ lúc này mới quay người trở về nó cũng không d á m cùng quá chặt vạn nhất đem đàn cá mập cho dẫn tới đến lúc đó được không b ù mất hay là thấy tốt thì lấy bạch tuộc con người trở lại bên này bảy cá hiện tại đã tản hơn phân nửa đều tụ tập tại bách hoa bên kia vừa mới bên này có cá mập hổ cùng bạch tuộc c h ỉ ngư vương coi như to gan cũng không dám dựa đi tới dương tiểu long bên này có hai đầu c h ỉ ngư vương kích cỡ cũng không tính là quá lớn hai đầu đều tại mười mấy cân tả hữu còn lại tám chín đầu đều tại bách hoa bên kia xem ra còn có một trượt bạch thuộc t t rồi mập vòng cá đồng thời bách khoa bên kia đã kéo lên đi một đầu trí ngư vương cũng liền mười mấy cân tả hữu loại này kích cỡ cá thích hợp nhất cần câu câu được đã có thể thỏa mãn trượt cá niềm vui thú lại không đến mức quá tốn sức m à hơn nữa còn có thể hai cây can đồng thời tiến hành b ạ c h khoa bên kia cũng là hai cái can ba người đổi tay vừa vặn bọn hắn bên này cảnh nguyện cùng dương đại trí một người một cây dương tiểu long thao túng bạch thuộc vây quanh bên ngoài sau Đem một vài chương ó ý tưởng cá ngư trở về, n tiền tiền h cương nhớ đến một nửa khoảng cách dương đại trí bên này có động tĩnh cần câu mất tự nhiên bắt đầu rủ xuống không cần nhìn liền biết là cá cà câu dương đại trí hưng phấn lấy tay nắm chặt trong vòng thậm chí ngay cả một mét tuyến đều không có thả ra đột nhiên rất tiểu long ta cá cà câu hắn một bên rất cần câu một bên hưng phấn hô hào đây là hắn lên thuyền đến nay lần thứ nhất bên trong cá nói không kích động là giả dương tiểu long thu hồi tâm thần cười cười biểu ca chúc mừng chúc mừng dương đại trí cười ha h a trong tay chống vòng bị hắn chuyển động c ạ p c ạ p rung động mặc dù có chút cố hết sức nhưng dây câu đang từ từ thu trở về lấy cảnh n g u y ệ t bên kia tạm thời còn không có động tĩnh dương tiểu long hay là chuẩn bị dùng bạch tuộc đến giúp đỡ dưới đây cá còn có không ít đâu đến tốc chiến tốc t h ắ n g mới được hắn ánh mắt vừa cắt vào kết quả cảnh nguyện trong tay căn cũng có gì h ư n g két trong tay nàng cần câu con thành hình trăng lưỡi liềm chống vòng cũng bắt đầu chuyển động lòng ca ta cũng có cảnh nguyện cao hứng lộ ra hàm răng trắng đoán, hai cái lún đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện dương tiểu long thấy thế cũng giơ ngón tay cái cái này hai đều là đại lão hóa ra là hắn suy nghĩ nhiều bọn hắn bên này hết thể liền hai đầu trí ngư vương một chút tạm ngư sớm đã bị dọa đến giải tán lập tức bên trong cá không cần nhìn liền biết là cái gì hắn nghĩ nghĩ về đều trở về hay là nhìn một chút tương đối yên tâm vạn nhất cá mập lại rết cái hồi mã thương trương ngư mánh đạp mấy lần sau đi tới ban đầu vị trí hai đầu trí ngư vương ngay tại đ ồ n g đưa cái đôi d ã r ồ đâu dương tiểu long thấy thế nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải cá mập là được món đồ kia cắn câu dễ dàng muốn thoát khỏi coi như đến ăn chút đ nếu bên này cá kết thúc bạch tuộc còn tiếp tục đi trông coi bách khoa bên kia bầy cá tốt nhất một đầu đều không b u n g tha bạch tuộc can bài tốt về sau dương tiểu long cũng lột sắn tay háo chuẩn bị mở câu từ ngày này cùng cái lão mụ tử giống như trên nước dưới nước đều được quan tâm cảnh nguyện t ú n một hồi có chút cố hết sức hắn đi qua nói nguyện nguyện giao cho ta không cần ta có thể nàng quật cường lắc đầu còn tại cắn r ă n g kiên trì mười mấy cân cá đối với nàng bây giờ tới nói mặc dù tương đối cố hết sức nhưng vẫn là có thể kéo đi lên dương tiểu long không nghe nàng nắm tay thân đi qua nắm chặt can nghiêm mặt nói trên tay ngươi có tổn thương đừng s i n cưỡng cảnh nguyệt gặp hắn chăm chú lúc này mới đem trong tay cần câu b ù g ra tặng cho hắn long ca vậy ngươi cẩn thận một chút ân yên tâm đi dương tiểu long nắm chặt can mở rộng bước chân bắt đầu phát lực hắn lên đến liền dùng hết toàn lực chống vòng bị hắn chậm dại chuyển động lần này dây câu thả ra không nhiều cũng liền hơn hai mươi mét xa toàn lực nói nhiều nhất không tới hai mươi phút liền có thể kéo lên hắn bắt đầu đồng thời dương đại trí bên kia đã bắt đầu kết thúc hoa một tiếng trên mặt nước nổi lên một đoàn bọc nước chỉ ngư vương n â n g cao cái cái bụng con phiêu ở trên mặt biển dương đại trí còn không có kéo q u a n i ệ n gặp phao ở trên mặt biển có chút hào hứng d dương tiểu long gặp hắn còn ý chưa hết bộ dáng n é t n é t miệng nói biểu ca có phải hay không còn không có đã nghiền ngang hấp tấp bận rộn nửa n g à y còn không có hôm qua chúng ta kéo cá lớn đâu ngươi nhìn ta ngay cả mồ hôi đều không có làm sao ra đừng có gấp chờ chút để cho ngươi qua đủ nghiện dương đại trí nghe vậy nhãn tình sáng lên tiểu long ngươi nói là dưới đ ấ y còn có dương tiểu long cười không nói đã không có khẳng định cũng không có phủ định hắn gấp đổ mồ hôi dùng ngón tay chỉ dương tiểu long cắn răng nói tiểu tử ngươi liền điểm ấy không tốt ngươi nói ngươi đều là học với ai lại nói một nửa nghẹn chết người không biết ta dương tiểu long không có lại đáp lời hắn kéo gần chừng mười phút đồng hồ c h ỉ ngư vương liền bị hắn cho túm đi lên nguyện nguyện bên trên xét lưới ân tới cảnh nguyện đã sớm đem xét lưới cầm cẩn thận chờ ở một bên loại này con nhỏ đầu cá không đáng dùng ráo săn cá cũng rất dễ dàng phá hư nó chất thịt hai con cá kéo lên sau lấy máu sắp xếp chua sống liền giao cho cảnh nguyện đến xử lý vừa vặn cũng có dương đại trí tại giúp đỡ hắn đi vào phòng điều khiển đem thuyền cho một lần nữa khởi động bầy cá bây giờ cách có chút xa không có khả năng huyên náo động tính quá lớn hiện tại dưới đáy nước còn có bảy đầu cá nếu như hợp lý an bài tốt nói đều thu hết cũng không phải là không thể được dương tiểu long đem thuyền khởi động tốt sau đem tiết nhanh đ i ề u đi lên điều chỉnh tốt phương hướng chậm rãi phía bên trái phía trước chạy hiện tại bọn hắn khoảng cách cũng liền bảy tám trăm l i n xa thuyền đi thuyền gần hơn ba trăm l i n sau dương tiểu long đem thuyền lần nữa ngừng lại hắn dùng k í n h viễn vọng nhìn một chút bách khoa bên kia đã lại trúng một đầu hát hưu hát hưu ngay tại nằm kéo dương tiểu long đem thuyền rất tốt sau lần nữa dùng bạch t u ộ c giỏ xét một chút đáy nước tình huống hiện tại đáy biển bảy cá có chút phân tán top năm top ba thành quần kết đội còn có một đầu đơn trượt bạch t u ộ c trước tiên đem đơn trượt một đầu trước cho cả tới còn lại để nói sau đầu này cá kích cỡ có chút lớn. chiều cao khoảng tám mươi cm trọng lượng có chừng bốn năm mươi cân dương tiểu long đem cá vòng tới sau hắn quay đầu nói biểu ca ngươi chuẩn bị đem cần cầu cho lắp xong dương đại trí nghe vậy nhẹ gật đầu nói đi lúc này ta tự mình tới các ngươi đều đường dính vào dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t nhìn nhau cười một tiếng không có lại nói cái gì hắn đây là câu lên nghiện chương sáu trăm mười hai tiếp tục kiếm hàng chương sáu trăm mười hai tiếp tục kiếm hàng dương tiểu long đem cá vòng tới sau g i a hỏa này mà tính tình vẫn còn lớn cũng có thể là là bị bạch tuộc dọa cho hủ vây quanh đáy đại dương xoay một vòng chính là không mắc câu nó trải qua thời gian dài như vậy hẳn là ăn no rồi dù sao trên thềm lục địa hiện tại đồ ăn không ít mà lại phụ cận cũng không có bao nhiêu cái khác loài cá tám giỏ con n g ồ i cho ăn mười mấy đầu trí ngư vương đó là dư sài cuối cùng còn có thể thừa không ít có đặt ở cạnh cạnh góc góc khe đá chỗ còn có bị hải tạo đắp lên cuối cùng đều làm lợi tôn cua bạch tuộc đem nó chạy tới sau liền rút lui cũng không thể để nó bị sợ hãi không phải vậy không cắn câu liền p h i ệ t t o á i dương đại trí đem cần câu có độc tĩnh không khỏi có chút lo lắng tiểu long à thực sự không được ta đổi lại cái điểm nơi này giống như không có được dương tiểu long nắm tay d ơ lên q u ơ q u ơ nói không cần chờ một lát nữa nói không chừng liền có vậy được đi dương đại trí không có lại nói cái gì nhẫn lại tính tình tiếp tục chờ trên biển sống hắn là thường dân hiện tại ngồi câu cùng trí ngư vương khoảng cách cũng liền chừng mười thước nếu là nó muốn ăn ngồi lời nói một cái vung đôi liền có thể tới vấn đề là không đến dương tiểu long cũng không có sốt ruột rơi cái bàn nhỏ ngồi xuống chờ lấy câu cá vốn là muốn ôn hòa nhã nhặn quá mức vội vàng sao động không có khả năng có thu hoạch gì hai người ngồi chờ tại câu lỗ trước bình thường loại này hơi lớn một điểm cá tiền kỳ vẫn tương đối cảnh giác bọn chúng không giống cá con mạnh mẽ đâm tới bọn chúng tại n g ư ợ c nhục cường thực chuỗi thức ăn trước mặt có thể mọc đại cá như vậy khẳng định có điểm địa phương khác nhau bọn hắn chờ lấy đồng thời sau lưng cảnh nguyện cũng đã đem hai đầu cá trong chậu cho xử lý tốt cái này vẫn tương đối tốt quản lý không giống cá ngự tròn vo lật bất động mười mấy cân cá đừng nói ở trong biển coi như tại gia tộc hồ nước bên trong cũng tương đối phổ biến bình thường chuyên nghiệp nuôi cá trong ngư đường liền có rất nhiều cá nước n g ọ t thường gặp chính là liên rong cùng cá chấm đen bọn chúng kích cỡ bình thường đều là mười mấy cân tả hữu chỉ bất quá tính cách đối với chúng nó hùng mạnh mà thôi thôi một bên khác c h ứ n tưởng bọn hắn chậm lâu như vậy mặc dù trong lúc đó không có đang câu cá làm việc nhưng con mắt có thể một khắc không có nhàn rỗi bọn hắn nhìn chằm chằm dương tiểu long bên này lão dương đầu nhàn rỗi không chuyện gì cũng dùng kính viễn vọng quan sát đến hắn cả đời này còn không có dùng qua đã cảm thấy hết sức t â n kỳ hắn vừa xem xét này vẫn thật là nhìn ra chút manh mối đi ra dương tiểu long bên k i a m ộ t hồi một con cá một hồi một con cá liền cùng chơi một dạng ấy lao vạn ngươi nhìn tiểu long bên kiếm cá vẫn rất nhiều lão dương đầu lấy tay để liễu để bên cạnh dương v ạ n tam dương vạn tam mặt buồn r ầ u hắn hiện tại đầy đầu đều là cái kia m ư i giỏ mồi câu đâu còn có tâm tư nghe những này cái này không bày rõ ra đưa cho hắn một n g ạ t đó sao lao vạn ngươi tại sao không nói chuyện nhanh trưởng trưởng nhãn dương vạn tam không nhịn được nói nhìn cái gì đồ chơi l i ề nhìn n mấy con cá nhỏ có gì đáng xem hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay hay là đảng hoàn g kính viễn vọng tiếp qua vừa lúc trông thấy bách khoa bọn hắn tại k é o cá nhìn thoáng qua trên miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói bạch nhãn lăng này một chiếc thuyền còn chưa đủ lại còn cả hai chiếc tới thật sự là lòng tham không đáy lạo dương đầu gặp hắn lầm bầm nói lao vạn ngươi nói bên kia hai chiếc thuyền đều là t i ể u long còn không phải sao ngươi xem một chút bạch nhãn lăng này thật sự là một chút không cho chúng ta lưu đường sống hận không thể biện cả đều là nhà hắn mới tốt ai lão vạn không thể nói như thế biện cả này lớn như vậy bắt được cái gì đều bằng bản sự à? lão vạn nghe chút tên c á i cùng thành tinh thần trên đột nhiên đứng người lên dựng d â u trận mắt nói cái gì gọi là đều bằng bản sự hắn dương tiểu long nếu không làm nhiều hai chiếc thuyền tới lời nói vậy chúng ta cơ hội là không phải càng lớn lao dương đầu nghe chút cười lắc đầu đối với hắn đỏ mặt tía hai làm như không thấy lẩm bẩm nói ngơi ư à, còn cùng tuổi trẻ một cái hùng dạng hừ hắn trùng điệp hư một câu khi đem đầu tạm biệt đi qua chương tưởng nghỉ ngơi tốt sau chứ đầu gối cùng tuổi trọ sưng lên bên ngoài thật cũng không thương cân độ cốt hắn đem máy tính lấy tới nhìn xem trong nước cá còn có hay không tuy nói p h ả n n ả n thì p h ả n n ả n nhưng không có khả năng cùng tiền làm khó dễ h n g ngoại hệ thống hiện tại biểu hiện đấy nước còn có ba bốn đầu đỏ tiêu chuẩn nhìn hoạt động uy tích cơ hồ là bất động hẳn là còn ở kiếm ăn dương huynh duyệt nhìn dáng vẻ của hắn nói t r ư ơ n g t ư ờ n g ngươi sẽ không còn muốn câu đâu đi t r ư ơ n g t ư ờ n g tức giận nói ngươi cho rằng ta muốn à không câu ném xuống nhiều tiền như vậy làm sao tìm được bù lại ngân hàng vay tuần sau liền đ ị n kỳ thế nhưng là vạn nhất hay là cá mập làm sao bây giờ phi phi phi ngươi có biết nói chuyện hay không nào có nhiều như vậy cá mập chúng ta coi như vận khí lại quõng cũng hầu như không thể nói là đâm cá mập hổ đi dương hinh duyệt ngẫm lại cũng là bọn hắn đã kéo hai đầu đi lên nơi này là gần biển cũng không phải viết h ả i không đến mức đâm cá mập hổ nàng nghĩ rõ r à n g sau đứng lên nói ngươi nghỉ ngơi trước ta đến đỡ cắn đi ân chứng tường hư một tiếng từ trong túi rút điếu thuốc đi ra tự mình toát mây khói thổ vụ mặt mũi tràn đầy h ư ở n g thụ dương hinh duyệt chịu đựng đau đi tới hắn thậm chí ngay cả một câu quan tâm đều không có cùng lúc đó dương tiểu long trên thuyền hay là không có gì động tĩnh hai người vẫn như c ũ ngồi tại trên bàn nhỏ không nóng không vội trờ lấy cá mắc câu một bộ thâm niên câu cá lao tư thế dương tiểu long người ngồi ở trên thuyền tâm đã sớm chạy dưới đáy nước đi chí ngư vương tới tới lui lui lượn quanh một vòng lớn hiện tại đem mồi câu vây vào giữa thỉnh thoảng dùng miệng đi đ ụ c vào nhưng chính là không cắn câu trong lòng của hắn cái kia gấp à, cái đồ chơi này lại không nóng miệng lớn ăn chẳng phải hết là dương tiểu long gấp tâm lý ngưỡng ấy hắn hiện tại là thấy được sợ không được không phải vậy không phải bắt lại cứng rắn nhét vào là thật khảo nghiệm người tính nhẫn lại chí ngư vương vừa đi vừa về thăm dò gần mấy phút đồng hồ sau cảm thấy không có nguy hiểm gì mở ra miệm rộng một ngụm đem mỗi câu nuốt xuống trong nháy mắt móc cắm ở trong miệng của hắn nó bị đau đồng thời dây câu bị t ú m bắt đầu chuyển động két dương đại trí trước mặt cần câu cong thành hình trăng lưỡi liềm chống vòng cũng bắt đầu chậm dài chuyển động dương tiểu long cuối cùng là thở dài một hơi vì câu con cá này đợi hơn bốn mươi phút đồng hồ nếu không có bạch tuộc có thể thấy do đáy nước tình huống đã sớm s á c h gậy che đi trong lúc đó dương đại trí không chỉ một lần nháo muốn đổi địa phương liền ngay cả c ả nguyện h n đều có chút chờ không nổi nữa dương đại trí gặp cần câu cuối cùng là động c a hứng không ngậm miệng được tiểu long nó động hắn thật đ ộ n hay cảnh nguyệt cũng trên mặt ngạc nhiên nhìn xem j u n j u n cần câu thật sự chính là có cá a long ca ngươi thật lợi hại cảnh nguyệt không chút nào keo kiệt cho hắn giơ ngón tay cái mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem hắn dương tiểu long gặp hai người đều theo dõi hắn dùng ngón tay chỉ cần câu nói trước kéo cá đi thật vất vả căn câu quay đầu lại chạy chương sáu trăm mười ba thoát câu chương sáu trăm mười ba thoát câu đúng đúng đúng tiểu long nói đúng dương đại trí nghe vậy liền đứng người lên lấy tay giật giật c ă n thể lần này động tĩnh k h n g nhỏ rõ ràng so vừa rồi phải lớn rất nhiều từ trống vòng vận tốc quay liền có thể nhìn ra dương tiểu long gặp hắn đứng vẫn như cũng ồ i tại tiểu mã chát hắn muốn nhìn một chút bốn năm mươi cân cá dương đại trí một người có thể hay không kéo lên hắn tin tưởng trải qua chuyện lần này sau dương đại trí khẳng định sẽ tới bên này nguyên bản liền có chút ý động hiện tại đã có thể kiếm tiền lại là mình thích làm việc không có đạo lý cự tuyệt dương đại trí lần này hay là muốn lên tới thì tới đột nhiên không cho dưới đáy tia cá hảo phản ứng cơ hội hắn nhìn xem nhanh c h ó n g chuyển động c h n g vòng lợi dụng đúng cơ hội lấy tay đột nhiên nắm chặt tay cầm đùng coi chừng dương tiểu long ở một bên gặp hắn đâm vào thuyền n u y ễ n bên cạnh đột nhiên nhảy lên đứng lên hô một tiếng lấy tay đỡ l hắn đem dương đại trí trong tay cần câu cho ổn định ân cần nói dương đại trí đứng vững góc chân chưa t ỉ n h hồn nói không có chuyện không có chuyện không nghĩ tới g i a hỏa này vẫn rất hung dương tiểu long gặp hắn không sau đó lúc này mới thở dài một hơi liếc hắn một cái nói biểu ca như n g ư â i loại này câu cá phương pháp không thể được ca nhất định sửa đổi đến không cẩn thận đứt tay đứt chân đều là có khả năng ân ta đã biết hắn vừa rồi cũng liền muốn thử xem quả thật có chút quá gấp công gấp bén chủ yếu vẫn là quá hư p ấ n dương tiểu long gặp hắn vừa nói vừa cười lần nữa xác nhận một lần biểu ca ngươi xác định không có chuyện gì chứ ai nha không có chuyện đừng ngạc nhiên dương đại trí đại đại liệt liệt nói đi có việc gọi ta dương tiểu long nắm tay từ cần câu trô lấy ra hắn để cảnh nguyệt ở một bên nhìn chằm chằm vạn nhất có cái gì gì thường nói tốt kịp thời ứng đối hắn căn dặn t ố t sau cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút bách khoa tình huống bên kia vừa rồi chỉ thấy bọn hắn lên một con cá trải qua thời gian dài như vậy cũng không biết ra sao dương tiểu long nhìn thoáng qua mày níu lại thành một đoàn trên thuyền một chút động tĩnh đều không có chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn may hay khí thế ngất trời đạo mắt đột nhiên trở nên an tính như vậy không phải là xảy ra chuyện gì đi hắn có chút không yên lòng cầm lấy mạch liền bắt đầu kêu gọi bách khoa bách khoa bách khoa các ngươi bên kia tình huống như thế nào tại sao bất động long ca thoát câu bách khoa trả lời một câu thoát câu dương tiểu long lông mày c h ớ p chớp có chút v â y người theo đạo lý sẽ không phát sinh loại tình huống này bất quá cũng thuộc về bình thường làm chuyện gì đều có ngoài ý m u ố n hắn nghe bách khoa nói vừa rồi cá còn kém một chút liền có thể kéo lên đã lộ ra mặt nước dùng xét lưới thời điểm đột nhiên trượt một chút dẫn đến thoát câu dưới loại tình huống này trong thời gian ngắn muốn cho nó lại cắn câu lời nói khẳng định là không thể nào dù sao đã bị thua thiệt nói chuyện nói một khi bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng. dương tiểu long để bọn hắn tại nguyên chỗ tiếp tục trông coi từ từ câu đừng có gấp t r ấ n a n được bách h o a bọn hắn dương tiểu long tiếp tục thao túng bạch tuộc nhìn xem dưới đáy nước tình huống chủ yếu là nhìn một chút thoát câu chỉ ngư vương còn ở đó hay không ánh mắt c ắ t vào dương tiểu long thấy rõ ràng hiện tại đáy biển vẫn là như cũ mấy con cá còn tại vây quanh n g ồ i câu đồ ăn duy nhất có biến hóa chính là nhiều hơn không ít cái khác cả tới đều là một chút không đáng tiền đồ chơi bạch tuộc vây quanh bên ngoài tìm một vòng từ đầu đến cuối không có phát hiện đầu kia thoát câu cá theo đạo lý hẳn là liền tại phụ cận sẽ không đi qua xa vùng biển này trước đó bị thuyền vòng qua muốn ăn hiện tại thuyền sau khi dừng lại tăng thêm xung quanh mồi câu tương đối nhiều hiện tại thành đàn cá con lại vây quanh theo thăng hạ xạ bạch t u ộ c tại một chỗ cái hố chỗ phát hiện tung tích của nó c h ỉ ngư vương bên cạnh chính vây quanh một đám tôn cá nhại nhép đầu này c h ỉ ngư vương kích cỡ không tính quá lớn cũng liền hơn hai mươi cân tà hữu bạch t u ộ c chậm rãi tới gần sau thấy do c h ỉ ngư vương miệng quả nhiên t h o á t cùng một chỗ mà lại tinh thần đầu cũng không phải quá tốt không phải vậy cá con cũng không dám tới gần nó hiện tại nó trốn ở đây bên cạnh tăng thêm nguyên bản bụng cũng coi là lấp đầy nếu như không có động tĩnh lớn lời nói trong thời gian ngắn sẽ không chuyển ổ dương tiểu long xác định rõ sau trực tiếp thao túng bạch t u ộ c tới gần đầu này c h ỉ ngư vương không trông cậy vào nó lại c ă n câu cùng lãng phí thời gian ở chỗ này trở lấy còn không bằng chỉ tiếp đi tốc chiến tốc thắng đem nó bỏ vào trong túi l a n nói bạch t u ộ c bận rộn nửa ngày đã sớm nhị n gần chết chỉ có thể nhìn không thể đọc thủ hiện tại thật vất vả có cơ hội này nó khẳng định không thể bỏ qua nó tới gần sau c h ỉ ngư vương giống như cũng đã nhận ra cái đôi u lắc lư biên độ càng lúc càng lớn xung quanh cá con cũng giải tán lập tức bạch t u ộ c trên thân thể vòng sáng màu lam toàn bộ phát sáng lên ngay sau đó tăng tốc độ liền nhảy lên đến chì ngư v chí ngư vương phản ứng cũng là tương đối cấp tốc nó thay đổi phương hướng l i ề u mạng chạy trốn tinh thần đầu mượn phần ưu a còn muốn chạy đâu dương tiểu long thấy thế khoe miệng có chút dâng lên loại cấp bậc này lại để cho nó chạy mất vậy liền thật là quá ném độc vương trương ngư được sủng ái bạch tuộc thấy nó né ra sau không chút hoang mang mánh liệt đ ạ p xuất tu trực tiếp nhảy lên đến trước mặt của hắn chí ngư vương thấy nó tới lập tức bỏ chạy bắt đầu du lịch nhảy lên hướng nơi khác bạch tuộc không chút hoang mang đi theo phía sau của nó mặc kệ nó làm sao du động chính là kéo ra không được khoảng cách bơi hơn một trăm mét sau chí ngư còn tại liệu mạng gia tốc bạch tu trực tiếp tăng tốc độ đồng thời đem vừa dài vừa thô xúc tu cho thân tới hoa xúc tu bạch tuộc dùng sức m ộ t quyền liền đem còn tại du động chí ngư vương cái đuôi cho kéo lại chí ngư vương đã mất đi tự do sau thay đổi phương hướng quay đầu lại liền dùng đầu vọt tới nó bạch tuộc thấy thế nhẹ nhàng nhảy lên thân thể to lớn nhảy lên đến trên thân thể của nó phương trực tiếp phủ lên nó ngay sau đó nó tám đầu xúc tu đồng thời huy động chí ngư còn chưa kịp phản kháng toàn bộ thân thể liền bị q u ấ n quanh không n ú c đ í c h ta đi mạnh như vậy dương tiểu long vốn chỉ muốn còn phải cần chiến đấu một phen không nghĩ tới đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền làm xong bạch tuộc dùng sức ghìm chặt trí ngư vương bất quá nó cũng không phải không công s u ấ t lực giang sắc bén lộ ra nhắm ngay con mắt của nó liền cảm dương tiểu long lựa chọn làm như không thấy con hàng này s á c thực nhịn gần chết để nó giải t h è một m chút cũng không tệ không tới năm phút trí ngư vương hai con mắt liền biến thành hai cái lỗ bị nó xiết tinh thần đ ệ n thoại một bức nửa chết nửa sống bộ dáng bạch tuộc không thú vị bông ra nó trí ngư vương vừa rời tay sau lại bắt đầu huy động lên vây cá cùng cái đôi kết quả còn không có đập đứng lên lại bị bạch tuộc tới cái thật to ôm trí ngư vương muốn tránh thoát nhưng cố gắng tránh thoắt mấy lần sau cuối cùng vẫn là từ bỏ b Vừa n chương t h sáu trăm mười bốn tiểu lộ một tay chương sáu trăm mười bốn tiểu lộ một tay chí ngư hiện tại liền phiêu trên mặt biển vừa vặn dán thân tàu nếu như nếu không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ lắm dương tiểu long đem xét lưới cho cầm lên sau thuận thân tàu liền cho đưa xuống dưới có thể là động tĩnh coi chút lớn cảnh n g u y ệ t xoay đầu lại nhìn về phía hắn long ca ngươi làm gì chứ dương tiểu long nghe tiếng giật này mình bất quá cũng không có dấu giếm nàng lạnh nhạt nói ngang ta nhìn bên này giống như trôi thứ gì vớt một chút nhìn xem thứ gì nha cảnh n g u y ệ t con mắt c h ớ p chớp đi tới hiếu kỳ nói tựa như là con cá bất quá là chủng loại gì ta không thấy rõ ràng dương tiểu long mở mắt nói lời bịa đặt mặt mũi tràn đầy không biết mùi vị g á n g vẻ thật là v u a màn ánh cấp bậc cảnh nguyện nghe hắn nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cũng liền không có lại hoài nghi gì trên mặt biển phiêu đồ vật cũng đúng là bình thường không có gì tốt ngạc nhiên nàng tới nằm ngoài thuyền viễn trên hướng xuống nhìn vừa vặn dương tiểu long cũng đem xét lưới bông u xuống bắt đầu vớt cảnh nguyệt chờ hắn xách tay trong nháy mắt con mắt trận linh lợi trò nhà n long ca lại là chỉ ngư vương ai cái này long ca ngươi là thế nào phát hiện nàng thấy rõ ràng lưỡi câu cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng đuổi theo hắn hỏi một hơi hỏi liên tiếp vấn đề dương tiểu long cũng không biết nên trở về đáp cái nào là tốt hắn dùng không thể nói là bạch tuộc cho đưa lên đi cuối cùng ấp đ ú n g lập l ở cũng không nói chuyện nguyên cờ c ả n h nguyệt cũng không quan tâm hắn nói cái gì lực chú ý đều ở trước mắt chỉ ngư vương trên thân một bên dương đại trí nghe thấy cảnh nguyện tiếng la biết là chỉ ngư vương đầu tiên là ngây người một lúc cuối cùng yên lặng thở dài một hơi thật sự là người so với người làm người ta tức chết hắn hạnh hạnh khổ khổ túng nửa ngày mệt đỏ mặt t i ế t hai kết quả người ta dùng xét lưới liền có thể vớt một đầu đi lên cùng chơi giống như dương tiểu long không biết hai người bọn hắn đang suy nghĩ gì hắn đem chỉ ngư vương dùng túi lưới giữ được sau lại bắt đầu dùng sức đi lên túng hắn hiện tại không xác định chỉ ngư vương đến cùng l à chết vẫn là bị l ạ c đã hôn mê cho nên còn phải nắm chặt thời gian kéo lên mới có thể yên tâm cảnh nguyệt gặp hắn kéo có chút tốn sức mạ nói long ca ta tới giút ngươi ân dương tiểu long nhường cái vị trí đi ra hai người một t r ư ớ c một sau phối hợp tương đương ăn ý cảnh nguyện bắt lấy cần câu sau bắt đầu dùng sức một trăm hai mươi ba ủng hộ một trăm hai mươi ba ủng hộ hai người lúc lên lúc xuống lôi kéo gần chừng mười phút đồng hồ chị ngư vương bị tốn đi lên l ạ i c ạ n h dương tiểu long đem nó đặt ở b o n g thuyền mập mạp thân thể xô ra âm thanh cảnh nguyện từ một bên rút ra phía nào nói long ca hiện tại muốn thả máu đi ân ta đến dương tiểu long đưa đao cho tiếp tới nhắm ngay chị ngư vương liền bắt đầu phủi đi loại này nửa chết nửa sống máu cá dịch đã không lưu thông nếu như trễ lời nói chất thịt liền sẽ biến đỏ hắn đem miệm cá con cho phủi đi tốt cảnh nguyệt đem thùng n lựa cho để tới dùng da cái ống bắt đầu xả nước dương đại trí bên kia cũng đã bắt đầu kết thúc một con cá vậy mà ngạnh sinh sinh bị hắn cho tốn đi lên thật đúng là sức chịu được vương dương tiểu long có chút không yên lòng đem giáo săn cá cầm tới chuẩn bị giúp đỡ chút dương đại trí gặp hắn đi qua sau quay đầu nói tiểu long ngươi chiếc giáo săn cá kia có thể hay không để cho ta thử một chút ngươi phải dùng cái này ân muốn chơi liền chơi cho vẹn dương tiểu long nhìn một chút hắn nói biểu ca cái này cũng không phải đùa dỡn ngươi có thể hay không hạ ngươi cũng quá coi thường biểu ca ngươi liền cái này ta thật nhiều năm trước đều không đùa dương đại trí vẻ mặt không sao cả đâm cá con mắt ngươi xác định có thể ân không lệch mới đi vậy được đi dương tiểu long đem giáo săn cá để ở một bên lại qua đem hắn trong tay giáo săn cá t i ế p qua dương đại trí kéo một ngày cá đi lên sau lại còn mặt không đổi sắc trừ hô hấp có chút gấp rút bên ngoài cũng không có cái gì mặt khác dị dạng hai người đổi cái vị trí sau hắn đem giáo săn cá cho cầm trong tay lấy tay ước lượng tiểu long ngươi con cá này thường có phải hay không trực tiếp ném ra ngoài đến liền có thể dương tiểu long ngay tại nắm kéo cá nghe hắn kiểu nói này dưới chân một cái lảo đạo biểu ca ngươi cùng ta nào đâu hắc, hắc. ta ta thể thôi. tốt nhất tại chút trong bất thấy thế đùa Ha ha, nữa, liền là lòng ngươi chơi cái hiện hối giống giáo người. này còn không ràng hắn cũng hận, ổn không nào hắn cũng không giống sẽ ném giáo săn đâu, có có cá rõ sẽ dương đại trí mở cái trò đùa sau không có lại nói cái gì một đôi mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phiêu ở trên mặt b i ể n trí ngư vương nín thở ngưng thần dương tiểu long gặp hắn chăm chú nhắc nhở biểu ca tay ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g r u n a vạn nhất đem xạ xì mì làm hỏng coi như không đáng giá ân yên tâm đi hắn đem giáo săn cá nâng qua bà vai nói tiếp tiểu lòng ngươi nói xạ xì mì là cái gì biểu ca ngươi vẫn là đem giáo săn cá cho ta đi thật dương đại trí n i ế t m i t miệng ngay sau đó xoay người một cái đem trong tay giáo săn cá cho đầu ra ngoài không có chút nào dây dưa dài dòng động tác g ọ n gàng dương tiểu long còn không có kịp phản ứng chỉ gặp giáo săn cá từ trước mắt hắn vội vã mà qua ta đi đây là cao thủ a hắn một đôi t r ò n g mắt thuận giáo săn cá hành động quỹ tích nhìn sang một trái tim cũng theo đó nâng lên cổ họng so với hắn chính mình ném còn muốn khẩn trương sưu giáo săn cá vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vào cung tiếp lấy nhanh chóng rơi vào trên mặt biển đùng giáo săn cá vào nước sau văng lên một đoàn bọt nước nhỏ lực đạo quá mạnh đảo mắt ngay ngắn giáo săn cá đều không có vào trong nước dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đều mở to hai mắt nhìn kết quả cuối cùng cá hay là cá giáo săn cá hay là giáo săn cá hai cái giống như là hai đầu không thể đàn vào một chỗ đường thẳng song song gặp thoáng qua dương đại trí gặp giáo săn cá không b a n trúng mặt m ò cọ một chút đỏ lên lúc này mất mặt quá mức rồi dương tiểu long nhìn hắn một cái sắc mặt bình tĩnh nói biểu ca nếu không vẫn là ta tới đi lần sau có cơ hội luyện thêm tay đi không cần ta chính là vừa mới bắt đầu dùng ngươi cái này giáo săn cá khả năng trọng lượng không có năm chắc tốt lần này liền có kinh nghiệm dương đại trí vừa nói vừa đem giáo săn cá cho thu hồi lại một bộ không ghim chúng không bỏ qua tư thế dương tiểu long gặp hắn kiên trì còn muốn nói điều gì một bên cảnh n g u y ệ t nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn ra hiệu hắn đừng nói nữa hắn đem giáo săn cá cho t ú n g đi lên sau đối với hắn cùng cảnh n g u y ệ t cười cười ngay sau đó điều chỉnh tốt hô hấp lại bắt đầu dùng sức vứt ra ngoài dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t ánh mắt lần nữa tụ tập tới tâm lại treo lên đủng、Soạn. giáo săn cá vào nước sau với lúc công bằng cắm vào mắt cá chỗ dương tiểu long sau khi thấy rõ một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống cảnh n g u y ệ t cũng nhẹ nhàng thở ra bất quá kết quả cuối cùng là tốt dương đại trí gặp giáo săn cá k i m chúng dùng tay háo xoa xoa mồ hôi chán cái đồ chơi này so lôi kéo cần câu còn muốn tốn sức m à chủ yếu là tiêu hao tâm thần tiểu l o n g để muội ta cái này chính xác t ạ m được dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đồng thời cho hắn dơ ngón tay cái cái này chính xác xác thực không lời nói chương sáu trăm mười lăm đ ổ i câu điểm chương sáu trăm mười lăm đ ổ i câu điểm giáo săn cá k i m chúng sau cảnh n g u y ệ t lại từ một bên cầm đầu dây bọc tới tương đương với tăng thêm một tầng bảo hiểm dương tiểu long cùng dương đại trí hai người đem cá cho ổ định cảnh nguyện chạy tới thúc đẩy cần cầu hắn gặp cần cầu dây thường bông ra sau đem dây buộc cho bọc tại phía trên xác nhận không có vấn đề sau cho nàng khoa tay thủ thế cành nguyệt ra hiệu sau bắt đầu chậm rãi đem cần cầu cho đi lên kéo loại này phân lượng cá nếu không phải là bởi vì giá cả cao lại là dùng để làm xạ xi、si、mì lời nói căn bản không cần đến cái đồ chơi này hai người tay không liền có thể kéo lên lôi kéo gần sau mười mấy phút dương tiểu long cuối cùng là đem cá cho kéo đi lên cành nguyệt đem cần cầu bên trên cá đem thả xuống tới chạy tới nhìn xem nằm ở trên bong thuyền cá nói long cà con cá này là đêm nay lớn nhất đi dương tiểu long lấy tay vớt ve lưng của nó nói ân tạm thời xem như thế đi dương đại trí cười ha h à tới cầm lên nó thai nói tiểu l o n g ngươi đem điện thoại lấy tới giúp ta chụp tấm hình tấm hình ta đi đem cảnh nguyệt lên tiếng bước nhanh chạy tới mấy phút đồng hồ sau nàng đem ca mê ra ôm đi qua dương tiểu long thấy rõ ràng đây là đập lập đến lần trước cảnh n g u y ệ t dạo phố thời điểm vừa mua biểu ca ngươi muốn làm sao đập dọn xong tư thế ta tới cấp cho ngươi đập được rồi dương đại trí hào hứng đem cá cho khiêng đứng lên mệt đỏ mặt tía h a i đệm mội t u t ân cảnh nguyện cầm lấy kính viễn vọng cho hắn đập cá lớn bị hắn trêu đủa ngay cả quay đuôi khí lực đều không có dương đại trí chơi một hồi con cá này là hắn kéo lên lấy máu sự tình đều cho b a o trọn đây mới là đường đường chính chính một con rồng nguyên bộ cá giao cho hắn xử lý sau dương tiểu long còn phải nhìn chằm chằm bách khoa bên này bọn hắn trước đó thoát câu thêm nữa thời gian dài như vậy không có động tĩnh khẳng định có điểm không chịu nổi tính tình bạch tuộc tại chế ngự một con cá sau lại con người về tới bọn chúng bên này hiện tại đấy nước ánh mắt càng ngày càng không xong sát trời cũng có chút mờ đi t r u n g quanh hải tảo vốn là che chắn ánh mắt vạn nhất cá chạy mất lời nói thật đúng là không dễ dàng tìm tới dương tiểu long nhìn thoáng qua bên này hiện tại chỉ có bốn đầu trí ngư vương trong đó một đầu ngay tại vây quanh ngồi câu xoay quanh xem bộ dáng là m u ố n ăn còn lại ba đầu hợp thành một tiểu đội bắt đầu hướng xung quanh hải tạo tương đối sâu địa phương du động xem chừng chết ăn no rồi muốn tìm địa phương nghỉ ngơi bạch tuộc chậm rãi theo sau lưng nhìn xem có thể hay không lại vào một đầu tới một con cá đều đáng giá không ít tiền cũng không thể bung tha trí ngư vương du động trong chốc lát ba đầu thật chặt đoàn cùng một chỗ khoan hay nói cái này ba đầu kích cỡ cũng không nhỏ bốn năm mươi cân tả hữu bọn chúng du động một hồi sau cuối cùng đứng tại một chỗ đá ngầm trong khe bên này có hai khối tảng đá lớn hình thành tâm chắn thiên nhiên giống như là hai ngọn núi lớn một dạng b ê nơi này vị trí t ư n g đ ố cao, này ế u chuẩn như nói, ngược vị trí tìm nói, ngược lại l phi thường lợi cho thả câu, nhưng lợi đối với ném mồi ném câu, ê nhiên, u cầu đều Tiểu đặc cao cũng đương đây đối biệt bình với người bình thường tới nói, mà tại dương tiểu long lời nói, thường Long Dương là mà khoảng ô n tính g gì, là dù s a hắn nhưng bạch là có bạch tuộc b thân. h Nơi này n k o ả cách dương tiểu long vẫn tương đối xa đại khái còn có hơn một m xa bất quá khoảng cách bách khoa ngược lại là tương đối gần cũng liền khoảng hơn hai trăm mét hắn truy tung cái này mấy con cá đồng thời bách khoa bên kia mới vừa rồi còn đang thử thăm dò trí ngư vương hiện tại đã cắn câu bọn hắn ba không rõ ràng ai tạ kéo nhìn xem cá lên b ờ tốc độ hay là thật mau đầu này kích cỡ cũng vẫn được nhìn hình thể không sai biệt lắm có hai mươi cân tả hữu đi b ấ t quá dây r ù a không phải quá hung bách khoa bọn hắn đầu này hẳn là không vấn đề gì hiện tại chủ yếu nhất vấn đề chính là mặt khác cái kia ba đầu bọn hắn hiện tại không qua được bách khoa lời nói cũng không thể di động chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn chờ lấy đem con cá này cho kéo lên đợi một hồi bách khoa bên kia cá đã kéo lên đi dương tiểu long nói với hắn một tiếng để bách khoa trước tiên đem thuyền cho rời đi hiện tại bọn hắn cách xa nhau liền đã đủ nguy hiểm vạn nhất cuốn meo lắm lời nói liền th bách khoa thuyền của bọn hắn bắt đầu chậm rãi di động rời đi cảnh n g u y ệ t đứng ở trên b o n g thuyền gặp bách khoa thuyền của bọn hắn đột nhiên rời đi bây giờ sắc trời đã rất m u ộ n lông mày cao lại long ca hiên hiên bọn hắn làm cái gì vậy dương tiểu long cũng đem thuyền khởi động nói cho chúng ta chuyển vị trí ngươi đi cùng biểu ca nói một tiếng để hắn đem m ồ i câu cho treo tốt đêm nay cuối cùng một đợt cảnh n g u y ệ t vui vẻ nói long ca ý của ngươi là còn có cá ân hẳn là đi nàng như môi trước khi đi còn dùng tay đập hắn một chút n ử mỗi lần đều như vậy liền không thể cho ta cái khẳng định đáp án dương tiểu long bị đau đến đồng thời hắn còn cưới theo không phải hắn không muốn nói đường đường chính chính không có cách nào nói hắn đem thuyền chậm dài hướng chỉ ngư vương vị trí tới gần cẩn thận tính toán một cái còn giống như chạy một đầu bất quá có thể kéo đi lên nhiều như vậy đã đủ có thể lần này may mắn mà có có bạch t u ộ t hỗ trợ nếu không có thể câu một hai đầu đi ra liền đã thắp nhang cầu nguyện không biết qua bao lâu dương tiểu long đem thuyền đứng tại chỉ ngư vương ngay phía trước hắn đi ra phòng điều khiển đi vào bong thuyền chỉ thấy dương đại trí đã đem ngồi câu treo tốt hai cây căn đều chuẩn bị t h o ạ đáng liền đợi đến hắn ra lệnh một tiếng hiện tại hắn đối với dương tiểu long là tin tưởng không nghi ngờ chỉ đâu đánh đó hắng ặ p dương tiểu long tới. hứng ư thú bừng bừng đem cần câu lắc lắc nói tiểu long ngươi nhìn cái này vẫn được dương tiểu long phản ứng bén nhảy lui lại một bước liếc mắt nói biểu ca ngươi cẩn thận một chút đừng quay đầu cá còn không có câu được đem ta làm cho bị thương ha ha không có khả năng sao có thể chứ hắn cười hai tiếng nói tiếp ca của ngươi ta chính xác ngươi còn không rõ ràng l ắ m thôi v ư ơ n g vàng nói đến đây dương tiểu long ngược lại là tới hào hứng truy vấn biểu ca ta trước kia làm sao không biết ngươi giáo săn những cá còn chơi như thế trượn lúc nào học dương đại trí nghe chút cái này cười càng tăng lên cái này nói rất dài dòng ta là tại trên công trường học được không đủ không phải giáo săn cá mà nên tiểu công ném gạch kỳ thật nguyên lý đều không khác mấy mình mới rượu cũ cái này cũng được dương tiểu long kinh ngạc khẽ nhất miệng dương tiểu long hợp vẫn tương đối hiểu rõ đối với sách thùng nhỏ rời gạch đó chính là không thể quen thuộc hơn nữa xây t ư ờ n g xây t ư ờ n g lời nói có chút theo không kịp vậy cũng là có kinh nghiệm lao sư phó h ắ n phần thứ nhất làm việc chính là cùng người trong thôn đến thôn bên cạnh lập nhà khi đó cũng đều là cục gạch cũng không có cần cầu cái gì xây tường cục gạch đều dựa vào nhân công từng khối từng khối ném lên đi thuần thuộc sư phụ một đôi tay cùng chơi gánh xiết giống như càng không ngừng hướng không chung ném đứng đang nhảy trên bảng đại công sư phụ phối hợp cũng ăn ý trên cơ bản không cần nhìn là có thể đem tấm gạch tiếp được chật nhìn vẫn rất nguy hiểm không cẩn thận liền có thể đầu h u đầu sức c h á n kéo xa dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c nhìn thoáng qua ba đầu chí ngư vương còn ngốc tại chỗ ở giữa khe đá chỗ vừa mới có thể chứa b ọ n chúng vẫn rất thong d ò n g tự tại chương sáu trăm mười sáu liền hỏi ngươi có phục hay không bạch t u ộ c tựa như là nhìn chúng bọn chúng ẩn thân khe đá một bộ kích động bộ dáng có chút không nhẫn lại được dương tiểu long nhìn chuẩn vị trí sau trước tiên đem cần câu cầm trong tay chuẩn bị ném xuống dương đại trí gặp hắn cầm cần câu nói tiểu long a ngươi chờ một chút ta tới đi không được ngươi không biết vị trí chuyện này cũng không phải đùa g i ỡ n tại b i ể n rộng mênh mông n g h ị đến cái này khe đá cũng không phải chuyện dễ dàng dương đại trí có chút không tin tả n ắ m trong tay lấy cần câu tranh cãi nói tiểu long ngươi liền có như vậy tạ gì nếu không hai ta đến t ỉ thí một chút c à n nguyệt ở một bên nói rút vào biểu ca ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi hắc u các ngươi vợ chồng trẻ này con a cứ như vậy xem thường ca của người ta biểu ca ta không phải ý tứ kia cảnh nguyệt gặp hắn hiểu lầm có chút nóng này giải thích nguyện nguyện ngươi trước đừng có gấp dương tiểu long có chút hăng hái cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói tiếp biểu ca thật muốn so t h ử dương đại trí mặt mũi tràn đầy chân thành nói ân ta cũng không tin có như vậy t à dị vậy được ngươi nói thua làm sao bây giờ thua cái này ta còn thực sự không nghĩ tới ta cảm thấy sẽ không thua dương tiểu long nết nết miệng khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười ngấm nói vậy dạng này đi ta nếu bị thua cùng ngươi về nhà trồng trọt ngươi nếu bị thua lời nói cùng ta đi ra bắt cá thế nào dương đại trí nghe vậy t r ò n g mắt đi lòng vòng cuối cùng bố lùi phóng khoáng nói được à tới thì tới bất quá ta có một cái kèm theo điều kiện ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta đi ngươi nói dạng này ta mặc kệ câu đi lên cá gì đều có thể nhưng ngươi nhất định phải câu đi lên chỉ ngư vương mới được ngươi ra biển thời gian dài cái này không tính khi dễ ngươi đi dương tiểu long mặt mũi tràn đầy không quan trọng đ ú i vai biểu thị không có vấn đề một bên cảnh nguyện cũng không nói chuyện nàng đối với dương tiểu long có lòng tin hai người thương lượng xong dương đại trí quay đầu nói đệ mội à, ngươi liền đến làm trọng tài cũng không cho phép bất công con à. cảnh n g u y ê n khoét hắn một chút cười hì hì nói biểu ca cái này còn không đến mức vậy ngươi bắt đầu trước đi ân trẻ con là dễ dạy một chút liền thông hắn cười dạng rỡ nói tiếp tiểu long à, đệ mội nếu để cho ta bắt đầu trước vậy ta liền dương tiểu long mặt mũi tràn đầy không quan trọng gian tay biểu thị không có vấn đề dương đại trí cũng không k h á c h khí hắn đem cần câu mang lên đến mép thuyền đầu tiên là vừa đi vừa về chuyển hai vòng tìm kiếm thích hợp câu điểm hắn vòng vo hai vòng sau cuối cùng lựa chọn bên tay phải chỗ câu điểm đem mồi câu cho vứt ra xuống、dưới. dương tiểu long gặp hắn đem mồi câu ném tốt sau không chút hoang mang nói biểu ca ta có thể bắt đầu đi dương đại trí nhẹ gật đầu nói ân ngươi lựa chọn câu điểm đi ta không cần t ù y tiện ném là được rồi thôi hắn vừa dứt lời chỉ gặp hắn cánh tay có chút run run mồi câu liền bị vứt ra ngoài một chút xinh đẹp tư thế đều không có dương đại trí gặp hắn như thế tùy ý liền đem mồi câu cho n é m xuống có chút nghi ngờ nói tiểu long a nếu là tranh tài liền muốn có trò chơi tinh thần ngươi dạng này đổ nước là không đúng dương tiểu long cười không nói c ả n nguyễn cũng tò mò nhằm chằm hai bên nàng mặc dù không biết dương tiểu long tại sao phải tùy ý đem ngồi câu nem xuống nhưng hắn làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn mấy phút đồng hồ sau hắn cùng dương đại trí hai người đồng loạt ngồi tại trên bàn nhỏ mùi thuốc nổ mà m ư ờ i phần dương tiểu long vừa rồi nhìn như tùy ý ném đi kỳ thật đã sớm tại đo lường tính t o á n qua khoảng cách này vừa vặn ném bỏ vào khe đá chỗ m ồ i câu hạ xuống sau ba đầu trí ngư vương đều vây quanh ngồi câu cảnh giác nơi này tương đối mà nói đã tương đối ẩn ấ p đột nhiên có thêm một cái đồ vật đi ra không khẩn trương là giả một bên khác dương đại trí viễn câu điểm liền không hết tình huống này khẳng định là treo đáy đợi một hồi mặt khác hai đầu c h ỉ ngư vương nhìn xem mồi câu có chút đã mất đi hào hứng hiện tại chỉ có một đầu dương tiểu long cũng không n ó n g nảy một bên thưởng thức cậu kỳ t r à một bên chờ lấy dương đại trí cũng học theo uống trà ngâm nga điệu hát dân gian gọi là một cái tự tại không biết qua bao lâu dương tiểu long c h é n t r à nước đều uống hết nửa chén cuối cùng là cắn câu cần câu v ố n l ư ợ ệ n có động tĩnh hắn để cái chén trong tay xuống bắt đầu lôi kéo một bên dương đại trí gặp hắn bên này kiếm hàng có chút nếm hương vị tiểu long a ngươi coi chừng đừng quay đầu lại là cái gì khác cá dương tiểu long cười cười, biểu ca a, hắn có phải hay không muốn nói thẳng cám ậ p hạ ta không phải ý tứ kia là ngựa chết hay là lựa chết kéo ra ngoài linh lợi liền biết dương tiểu long không có lại đáp lời trong tay cần câu đã cong thành l hình dây câu cũng nhanh chóng để đó trong tay chống vòng từng vòng từng vòng chuyển động hắn chờ dây câu thả ra gần ba mươi mét thời điểm tốc độ rõ ràng có chút hạ xuống lúc này mới ổn định chống vòng bắt đầu dùng sức kéo kéo dương đại trí gặp hắn đã bắt đầu trong lòng gấp cùng v ố t mèo giống như nhìn động tính này cũng không phải cá con không phải vậy không có khả năng có động tính lớn như vậy hắn hơi không kiên nhẫn nhắc trong tay cần câu muốn thử xem có hay không cá mắc câu vừa rồi nói đều nói đi ra cũng không thể lâm thời đổi ý à là lạ hắn dùng sức nhấc lên kết quả chỉ gặp căng quong nhưng dây câu vẫn như cũ bất động tiểu long ta bên này giống như cũng tới cá mà lại động tinh còn không nhỏ đâu dương tiểu long đang bận đâu cũng liền không có còn hắn dương đại trí lần nữa nhấc nhấc cần câu mặc dù ánh sáng gặp cần câu là động nhưng là dây câu nhưng thủy t r u n g này căng cứng ta đi không phải là treo đ á y đi hắn là một cái thâm niên câu cá lão mặc dù bình thường đều ở nhà trong sông câu câu chơi nhưng thứ này nói như thế nào đây nhất thông bách thông đi dương đại trí trước đó ở nhà giã sông câu cá treo đấy đó là bình thường như ăn cơm không phải dễ cây chính là dòng căn bản không có cách nào hắn đem cần câu nhẹ nhàng run run giải quyết thủ pháp tương đương láo luyện xem xét chính là lao đầu đầu mấy phút dương tiểu long bên kia đã bắt đầu kéo co c ả n h nguyệt ở một bên trông coi chuẩn bị tùy thời hỗ trợ dương đại trí run dậy gần mười mấy phút trên trán nhẫn nhịn một tầng mật mồ hôi cuối cùng là đem m g ồ i câu lôi đi ra cái đồ chơi này thẻ vẫn rất sâu bất quá so tiếp tuyến tốt hơn nhiều cùng lúc đó dương tiểu long cùng cành nguyệt hai người lên một lượt trận tốc độ như vậy phải nhanh hơn không ít một trăm hai mươi ba h hai người lôi kéo một hồi chí ngư vương cuối cùng là bị tốn đi lên dương đại trí trông thấy cá đầu tiên là ngây người một lúc không nghĩ tới thật là chí ngư vương tám môn dương tiểu long biểu ca thế nào có phải hay không muốn có chơi có chịu a hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng nói mới vừa rồi là ngoài ý mớn chuyện này ít nhất đến ba cục hai tháng đi đi n g h e ngươi hai người đem cần câu chỉnh lý tốt lại lần nữa phủ lên mồi câu mở câu một giờ đi qua dương tiểu long liên tục thắng ba cục dưới đ ấ y ba đầu chí ngư vương đều bị kéo đi lên liền hỏi ngươi có phục hay không chương sáu trăm một mươi bảy lúng túng dương tiểu long chương sáu trăm m t mươi bảy lúng túng dương tiểu long dưới đ â y cá toàn bộ kéo lên dương tiểu long cùng cảnh nguyệt mệnh ngồi liệt tại trên bàn nhỏ trên mặt giá rời s ắ p càng rõ ràng s ắ p mặt tái nhợt hai người liên tục kéo ba đầu mà lại ở giữa cơ hồ đều là không gián đoạn cường độ cao tiêu hao thể lực dương tiểu long nhìn xem b o n g thuyền cá khoe miệng có chút dương lên buổi chiều liền bắt đầu bận rộn hiện tại cũng nửa đêm cuối cùng là đem bảy cá cho kéo lên bọn hắn tổng cộng kéo lên sáu đầu bách khoa bên kia kéo lên đi bốn đầu cộng lại vừa vặn mười đầu lúc trước hắn nhìn bầy cá hẳn là mười ba con cá có thể là nửa đường chạy cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường nếu không có bạch tuộc dưới đáy nước càng không ngừng vòng đã sớm chạy xong dương đại trí hiện tại trong tay còn nắm cần câu đầu thân cùng cái hiệu cao cổ giống như nhìn chằm chằm mặt biển nhìn h ắ n tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ chỉ là mồi câu liền đổi hai lần câu điểm đổi ba cái kết quả kết quả là một con cá đều không có bên trong dương tiểu long gặp hắn cố chấp bộ dáng cười ngắt lời nói biểu ca đừng câu được tranh thủ thời gian hỗ trợ làm làm kết thúc đi nửa ngày chưa ăn cơm bụng đều đói xẹp dương đại trí nghe vậy quay tới một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn trong lòng người không được tự nhiên b i ể u ca ngươi nhìn ta như vậy làm gì trên mặt ta có cái gì à hắn nói lấy tay xoa xoa gương mặt có chút không rõ ràng cho lắm dương đại trí nhìn chằm chằm một hồi mày nhữ lại thành một đoàn cuối cùng lại tự mình lắc đầu trong miệng còn giống như tại lẩm bẩm cái gì dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đều bị thần kinh của hắn chất làm cho không hiểu ra sao hắn sẽ không phải chịu đ k í c h đi đúng ngay tại hai người nghi ngờ đồng thời dương đại trí như thể hồ quán đỉnh bình thường đột nhiên vô vô đùi tiểu long ngươi sẽ không phải là sớm đem cá đem thả đi xuống đi không phải vậy làm sao lại liên tục ba đầu đều là trí ngư vương thậm chí ngay cả kích c ớ đều không khác mấy dương tiểu long nghe xong đầu tiên là ngây người một lúc sau đó cười ra tiếng ha ha biểu ca ngươi cho rằng đây là chính mình hai mẫu đất ngư đường à, còn sớm bỏ vào ngươi xem một chút chung quanh cũng có thể hay không nhìn thấy bên cạnh coi như bỏ vào ngươi đi bắt được dương đại trí nghĩ lại đúng là có thể làm sao cũng giải thích không thông tiểu long tiểu tử ngươi khẳng định có cái gì kỹ xảo ai nha ngươi cũng đừng có lại x o ắ n suít về cảng s a u cho ta tỉ gọi điện thoại để nàng đem đồ vật dọn dẹp một chút cùng nhau tới đây đi a dương đại trí không có lại nói cái gì còn tại như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì khả năng hay là tại xoắn s u y đi mấy người bọn hắn bận rộn hơn nửa giờ đem cá cho dọn dẹp xong bỏ vào phòng ướp lạnh dương tiểu long nhìn đồng hồ đã một mươi một giờ bốn mươi hôm nay kéo dòng thời gian tương đối dài nhưng còn không tính quá m u ộ n sau khi thu thập xong r i ê n g phần mình đơn giản cọ rửa sạch sẽ trên thuyền nước tương đối khẩn trương chỉ có thể dùng tiết kiệm chút cành nguyệt rửa sạch liền đi p h ò n g bếp nấu cơm lúc đầu dương tiểu long chuẩn bị một người một thùng mì tôm đơn giản làm việc gọn gàng nhưng nàng không nhậm ý không phải đem mì tôm thả trong nồi nấu một chút mì dương đại trí cũng đi qua hỗ trợ đối với nấu cơm hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú trước kia trong thôn có chuyện gì đều sẽ mời hắn đi qua tay cầm môi dương tiểu long không cần đến nấu cơm hắn cũng không thể nhàn rỗi đi vào điều khiển hỏi một chút bách khoa bọn hắn tình huống bên kia hai bên liên hệ với sau bách khoa bên kia đã sớm vội vàng làm xong ba người đều ăn được cơm vừa vặn không khéo chính là vừa vặn mấy người bọn hắn cũng là ăn mì tôm mệt mỏi nửa ngày đều chẳng muốn làm dương tiểu long cùng bọn hắn giật hai câu sau phân phó bọn hắn nửa đêm về sáng bắt đầu về cảng vừa vặn có thể đuổi tại sáng sớ từ ghế đứng lên a a hắn ngáp một cái tiện thể tay cầm lên kính viễn vọng nhìn xem chung quanh ban ngày vào xem lấy kéo cá dương tiểu long nhìn thoáng qua chung quanh hải vực vẫn là trước sau như một náo nhiệt xung quanh ngừng không ít thuyền đánh cá còn có hai chiếc tại làm việc trên thuyền đèn pha sáng như ban ngày c h ư ơ n tường thuyền của bọn hắn bên trên đèn cũng đều sáng xem bộ dáng là n g h ị thông s u ố t tiêu long ca ăn cơm đi ấy tới dương tiểu long nghe cảnh nguyệt ở dưới lầu hô một tiếng hắn ứng với âm thanh đi ra phòng điều khiển t h u t a y đóng cửa lại đi vào cửa nhà hàng nghe thấy một cố hành mùi thơm còn có thị hương vị hắn đi vào dùng cái mũi ngửi ng dương đại trí bưng hai cái chén lớn đi ra trong miệng hét lên đệ bên dưới a coi chừng nóng đến ta đến ta đến dương tiểu long thấy thế đi qua tiếp một bát đặt ở trên mặt bàn biểu ca mì xương ống a dương đại trí nhẹ gật đầu nói ân nếm thử thế nào đệ mội nói ngươi một mệnh m ỏ i một ngày cho ngươi hào hào bồi b ổ cảnh n g u y ệ t cũng bưng một chén nhỏ tới còn có cây ớt tương ba người ngồi xuống một người trước mặt một tô mì cái này so bên ngoài mua ăn ngon nhiều hiện tại quả là trong chén chồng đều là xương sườn trên bàn cơm dương tiểu long cầm chén bên trong xương sườn tìm cùng một chỗ mang n g n sườn kẹp cho cảnh nguyện nguyện hôm nay vất vả c ả n h nguyệt nhìn xem xương sừng ngon mặc cười nói không khổ cực long ca chính ngươi ăn là được rồi ta trong chén còn gì nữa không ăn nhiều một chút mà ăn no tốt làm việc dương đại trí nhìn xem hai người dính nhau cười ngắt lời nói tiểu long đệm một a các ngươi đều ăn nhiều một chút người trẻ tuổi thân thể cũng không thể thâm một đi quay đầu sinh cái mập mạp tiểu tử c ả n h nguyệt nghe vậy mặt cọ một chút đỏ lên mặt mũi tràn đầy đ n g đỏ đặt ở dưới mặt bàn tay nhắm ngay dương tiểu long bên hông hung hăng m é o một cái dương tiểu long đau đến nghe răng trận mắt hắn kéo cầm mặt vừa định nói chuyện cành nguyệt một đôi mắt trợn mắt tròn xoe nhìn xem hắn hắn lời đến khoe miệng lại ngạnh xinh xinh nuốt trở về người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được dương đại trí gặp hắn đang ăn cơm đỏ mặt tiến thai để b u ớ c xuống nói tiểu long có phải hay không cây ớt quá tay dương tiểu long cười khổ một tiếng gật đầu bất đắc dĩ c ả n h nguyệt ở một bên niên cười trắng non mặt càng thêm đỏ ba người cơm nước s o n g xuôi đã là d ạ n g sáng hắn để dương đại trí trước đi qua nghỉ ngơi một chút quay đầu đến cảng còn trông cậy vào hắn hỗ trợ đâu dương tiểu long liền không được phép ngủ bây giờ cách trở về cũng liền còn có chừng hai giờ vạn nhất ngủ thiếp đi rất khó đứng lên dứt khoát chịu cái suốt đêm tính toán một bên khác cảnh nguyệt cầm chén đuôi cho sau khi thu thập xong gặp hắn đứng tại cửa gian phòng đi tới nói long ca ngươi không ngủ được đứng đấy làm gì chứ hắn gặp cảnh nguyệt tới nói ngang một hồi liền phải đi về nằm ngủ liền không đứng dậy nổi ờ nếu không đến phòng ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chán quên đi thôi biểu ca còn tại sắt vách đi ngủ đâu nghe thấy động tinh ảnh hưởng không tốt cảnh nguyệt lường hắn một cái nữ u m ô i nói vậy liền nhỏ rộng một chút thôi hai bộ phim xem hết vừa vặt liền có thể trở về xem phim dương tiểu long mặt mo đỏ ửng khả năng mình cả nghi quá rồi c ả n h nguyệt gặp hắn ngạc nhiên kéo cánh tay của hắn nói thế nào chương 618. không phải như ngươi nghĩ chương 618. không phải như ngươi nghĩ hắn ra vẻ chấn định cười theo nói không có gì xem phim dễ dàng mệt ra rời không có chuyện ngươi ngủ t i ế p đi ta bảo ngươi phim ma một cái nhìn có chút hại đến hoảng dương tiểu long bị hắn ngay cả lôi c h ả n h chứ kéo đến cửa gian phòng vừa vặn không khéo vừa vặn dương đại trí hất lên áo khoác từ trong nhà đi tới trông thấy hai người đồng hành dương tiểu long nghe thấy động tĩnh q u a y đầu nhìn thẳng qua chỉ thấy hắn bệ đứng cái tiêu ý vị thâm trường đối với h ắ n cười cười hắn nổi ra gà rơi một chỗ cười hắn cũng chú ý、tới. quay đầu nhìn thoáng qua có chút thẹn thùng đem đầu vòng vo đi qua dương đại trí cười ha h à đi tới phất phất tay nói tranh thủ thời gian đi vào ngủ đi bên ngoài gió lớn đừng để bị lạnh biểu ca không phải như ngươi nghĩ dương tiểu long vội vã giải thích hắn chủ yếu sợ cảnh nguyệt ra mặt mỏng có chút chịu không nổi này cái này lại không phải cái gì chuyện mới mẻ mau vào đi thôi chúng ta dương tiểu long vừa mới chuẩn bị nói chuyện một bên cảnh nguyệt lấy tay giật giật hắn lạnh ngạt nói biểu ca vậy chúng ta nghỉ ngơi trước ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi nàng nói liền kéo dương tiểu long vào phòng tiện thể tay đóng cửa lại còn đem màn cửa kéo lên dương tiểu long gặp nàng một loạt thao tác thuần thúc giất ngược lại ra vẻ mình có chút rón rén không thả ra cảnh nguyệt làm xong những n à y gặp hắn còn ngây ngốc đứng tại cửa ra vào không nhúc đ í c h nhữ mày nói long ca lên giường à còn đứng n g â y đó làm gì ách dương tiểu long đột nhiên tim đập rộn lên thầm nghĩ đây có phải hay không là có chút quá nhanh nguyện n g u y ệ t dạng này có phải hay không có chút cảnh nguyệt gặp hắn ấp á p á p úng ngồi xuống b à n trang điểm trước cầm dương màng đắp mặt đi ra nói đi trên giường lúc thuận tiện đem máy tính mở ra ta lập tức lên tốt a dương tiểu long kịp phản ứng lên tiếng hóa ra là chính mình hiểu lầm lại nói một nửa tật xấu này cũng không biết học với、ai. hắn đến mặt giường trước đem dưới cái gối mặt phẳng lấy ra tiếp lấy đem phim n h ự a mở ra cảnh nguyệt đem màng đắp mặt thoa tốt sau chân trần đi tới long ca tốt chưa dương tiểu long đem trong tay mặt phẳng đưa cho hắn nói ân ngươi xem một chút có phải hay không cái này nàng không có nhận máy tính t h a m dò sang xem một chút gật đầu nói chính là cái này long ca ngươi muốn thoa màng đắp mặt sao ta không cần cảnh nguyệt ngồi xếp bằng t ạ i trên giường cầm trên tay dịch dinh dưỡng vỗ vỗ lúc này mới đem máy tính cho tiếp nhận đi dương tiểu long vẫn ngồi ở trên giường hắn còn là lần đầu tiên đến cảnh nguyện gian phòng lộ ra có chút câu thúc một đôi tay đặt ở trên đùi xoa nắn l o n g ca ngươi giúp ta đem trong ngăn tủ rau quả lấy tới một chút thôi ân dương tiểu long đem cửa tủ mở ra trực tiếp đem một bao lớn đồ ăn vặt cho sách ra hắn cũng không biết là cái nào đến cho ngươi tạ ơn cảnh nguyện đem cái túi tích qua chọn mình thích ăn đồ ăn vặt dương tiểu long đứng tại mặt giường trước cùng cái cọc gỗ giống như ngồi cũng không xong đứng cũng không được nàng đem đồ ăn vặt chọn t ố t sau gặp dương tiểu long còn đứng ở trước mặt nhìn trần nhà vung xuống đồ ăn vặt giữ chặt tay của hắn nói lòng ca ngươi hôm nay đây là thế nào không t h o ả i m á i à không có không có dương tiểu long đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như nói tiếp n g u y ệ t n g u y ệ t bằng không ta vẫn là trở về đi tại sao vậy cảnh n g u y ệ t nghiêng đầu hỏi không phải cái kia ta cái này hắn ấp úng nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau trai thẳng sắt thép vung thư gian đoạn cuối triệu chứng lại bắt đầu cảnh n g u y ệ t gặp hắn đỏ mặt tiến hai muốn cười lại sợ màng đắp mặt lên nếp nhăn chính mình hướng giữa giường xê dịch ngay cả lôi chảnh chứ bắt hắn cho kéo ngồi xuống l o n g ca ngươi làm sao khả ái như vậy đâu dương tiểu long lung túng nết miệng không biết nên làm sao nói tiếp cảnh nguyệt gặp hắn ngồi xuống đem rau quả cái túi mở ra chọn lấy một cây hơ cho khô rơi đậu bắp đưa đến bên miệng hắn long ca cái này ăn rất ngon đấy chủ yếu nhất là còn không dài thịt nếm thử ân hắn hé miệng ngai ngai nhấm nuốt hai lần giòn s ắ c thực cũng không tệ lắm cảnh nguyệt gặp hắn ăn rất thơm truy vấn long ca thế nào ăn ngon thôi dương tiểu long nhẹ gật đầu thành thật nói ân cũng không tệ lắm đúng không đây chính là ta giảm béo cuối cùng một cọn cỏ, cỏ cứu mạng ngươi mau lên đây đi nhiệt độ buổi tối thấp đừng có lại cảm lạnh ân thật là có điểm lạnh h ắ n cũng không khắc khí đặt mông ngồi ở trên giường hai người một bên nhìn xem phim ma vừa ăn đồ ăn vặt t hưởng thụ cái này ngắn ngủi hài lòng thời gian bên ngoài sóng biển nương theo lấy gió biển không biết mệnh m ỏ i vớt thân tàu phiêu ở trên mặt biển thuyền giống như là cái nôi bình thường vừa đi vừa về bãi đậu cảnh nguyệt nhìn phim ma lúc không giống nữ hài t ử khác la to có đôi khi hoàn thủ múa dập chân nàng chính là tương đối an tĩnh nhìn xem con mắt một khắc cũng không rời đi màn hình thỉnh thoảng sẽ còn não bổ một chút dương tiểu long lúc đầu cảm thấy phim ma ngũ mao tiền đặc hiệu coi như có thể bị nàng từ đầu tới đôi phân tích một lần lại thêm nữa não bổ hình ảnh cảm giác cũng liền chuyện như vậy hắn nhìn một mỹ mắt phát c h i ể buồn ngủ không chịu nổi không có cách nào lao điểm tinh dầu cảnh nguyệt gặp hắn trong mắt đều có chút đỏ lên quan thiết đạo long ca bằng không ngươi ngủ một hồi đi ta đến trông coi là được rồi dương tiểu long canh chừng dầu tinh cái bình để một bên nói không cần dù sao cũng không bao dài thời gian được chưa vậy ngươi chịu lấy không nổi l i ề n ngủ ta đi cấp ngươi cầm một bình cà phê cảnh nguyệt xuống giường đem cà phê đưa cho hắn tinh thần vô cùng phấn chấn một chút bối rối đều không có dương tiểu long cắp khí liên t i ê n uống nửa mình thức đêm phương diện này hắn xác thực không được điểm ấy hắn thật bội phục c ả n nguyện mặc kệ chịu rất chế đều tinh thần vô cùng phấn、chấn. nửa bình cà phê xuống dưới hắn mới cảm giác tốt một chút gió này giàu chính xác thực đúng chỗ bôi một chút nước mắt ảo h ảo chảy hai bộ phim ma kết thúc thời gian vừa lúc là hai giờ đồng hồ bên ngoài vẫn đưa tay không thấy năm ngón tay trừ tiếng sóng biển bên ngoài yên tĩnh dương tiểu long phủ thêm áo khoác từ trên giường xuống tới cảnh nguyệt nhìn thấy cuối cùng nửa giờ thời điểm bất chi bất giác ngủ thiết đi trước một giây còn tại nói chuyện sau một giây gọi nàng liền không có động tĩnh hắn g i ò n rén đem mặt phẳng đóng lại lại giút nàng đem chăn mền đắp kín cảnh nguyệt cái gì cũng tốt ngay cả khi ngủ ưa thích đa chăn mền mỗi lần cho nàng đắp lên không tới m chính là treo ở bên trên giường c h â n mền nếu là biết nói chuyện chuẩn biết nói ta quá khó khăn chẳng lẽ ta không xứng dương tiểu long giúp nàng đắp kín miền sau liền nhẹ nhàng đi ra cửa cũng đem cửa cho mang lên hô hắn vừa gian phòng bị ngươi thổi đến khẽ run dày đêm nay gió vẫn còn lớn lạnh s i ê u s i ê u hắn đi vào phòng điều khiển đem trên thuyền đèn pha toàn bộ cho mở ra nguyên bản đen kịp mặt biển bị ánh đèn chiếu s ạ trong nháy mắt sáng như ban ngày dương tiểu long thấy hoa mắt mới vừa rồi còn có một chút bối rối bị ánh đèn lay động thanh tỉnh không ít hắn đem thuyền cho khởi động đồng thời đem neo l ã n cho kéo bách khoa bên kia còn không có động tĩnh tám thành lại ngủ quên mất rồi chương sáu t r ư ờ i chín đêm khuya tàu chuyến chương sáu t r ư ờ i chín đêm khuya tàu chuyến hắn đem băng tần công cộng mở ra cầm lấy bộ đàm bắt đầu kêu gọi bách khoa bọn hắn nhất định phải đuổi tại sáng sớm đến bến cảng mới được không phải vậy sẽ trở ngại nhóm hàng dương tiểu long liên tục hô gần mười phút đồng hồ bách khoa bên kia hay là không người trả lời tiểu t ử này đang làm cái gì hắn hôm qua chỉ lo lắng hôm nay đã đợi trễ còn cố ý dặn dò bọn hắn nhất định phải đúng giờ đợi một hồi sau hắn bên này neo làm thu sạch tới trong lúc đó lại không g á n đoạn hô vài tiếng kết quả hay là một dạng dương tiểu long nhìn đồng hồ đã qua hai mươi phút không có khả năng lại chỉ hoán đi xuống hắn trước tiên đem thuyền nhanh điều đi lên tiết nhanh kéo lên về phía sau máy chủ bắt đầu làm việc đuôi thuyền nước biển bị quấy phát ra bậc nước thân tàu bổ sóng c h ả n g biển chậm rãi di động hắn đem đường thuyền cho thiết lập tốt tiếp tục kêu gọi bách khoa thời điểm then chốt như xe bị tốt xích lại qua thêm vài phút đồng hồ dương tiểu long c ú ố n g họng đều hô bức khói đầu kia cuối cùng là có hồi âm bách h o a long ca không có ý tử a vừa rồi tại nhà vệ sinh ngồi sổm lượng à y chân đều ngồi sổm t dương tiểu long chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép nói sạch sẽ nhanh chóng lái thuyền thời điểm then chốt như xe bị tuột xích không có khả năng đúng hạn đến cảng lời nói quay đầu chụp n g ư ờ i tiền lương long ca yên tâm tuyệt đối không việc xấu mà tiền lương vẫn là thôi đi cô vợ trẻ còn không có cưới đâu chớ hà thiện ban đêm ánh mắt không tốt tàu chuyến thời điểm cẩn thận một chút an toàn đệ nhất t u t thu đến dương tiểu long cùng bách khoa liên hệ với sau lúc này mới đem tiết nhanh điều đến cao nhất hết tốc độ tiến về phía trước về cảng trên đường tương đối thuận lợi ban đêm trên biển không có bao nhiêu thuyền chính là có cũng đều là rừng ở bên kia bất động Dạng sáng dương tiểu long cà phê trước mặt uống hết đi hai bình hay là cắp khí liên thiên một người tàu chuyến liền cùng lái xe không sai biệt lắm không một người nói chuyện liền bệnh ra rời hiện tại sắc mặt có chút điểm m à tỏa sáng thích xem mặt trời mọc cái giờ này mà v ừ a vặn nhiều nhất hai mươi phút liền có thể trông thấy một vòng hỏa h ồ n g mặt trời chậm rãi mọc lên két cửa bị đẩy ra dương đại trí choàng cái áo khoác đi đến tiểu long ngươi làm sao một người tàu chuyến dương tiểu long gặp hắn tiến đến quay đầu nói ngang tàu chuyến lại không cần làm việc muốn nhiều người như vậy làm gì hắn ngồi xuống ngáp một cái nhìn xem phía ngoài nói tiểu long chúng ta đây là đến đâu rồi Lại c dương đại trí cười đi ha hả đi ra ngoài dương tiểu long tiếp tục khô khan tàu chuyến chừng nửa canh giờ dương đại trí đem điểm tâm làm sóng hay làm mì sương ống hôm nay liền trở về không đem xương sườn ăn xong cũng lãng phí một hai chục khối tiền một cân đâu hắn đem cơm bưng tiền đến hô tiểu long mau tới đây ăn đi ta đi gọi đệm vội không cần ta đi là được tiểu long đứng lên nói vậy cũng được ta giúp ngươi nhìn chằm chằm đi nhanh vậy nhanh mặt đống liền ăn không ngon ân biết dương tiểu long bước nhanh lại ra phòng điều khiển dỗi lưng một cái ngồi một đêm cái mông đít đều chết lặng đau lưng hắn đi vào cảnh nguyện gia phòng đẩy cửa ra xem xét chăn mền một nửa trên mặt đất một nửa tại treo ở bên trên giường quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau như lúc chính nàng thị quận mình thành một đòn nhỏ trong tay còn ôm con r ố i có thể là có chút lạnh dương tiểu long bước chân thả nhẹ đi tới g i ó n rén đem trên đất chăn m ề n cho nhặt lên cành nguyệt khẳng định là cảm giác được cái gì lười biếng trở mình rộng rãi áo ngủ đem lâu ngó sen giống như cánh tay lộ ra một nửa vừa vặn khoác lên cổ của hắn chỗ dương tiểu long k h n g người nhìn xem nàng ngũ quan xinh xắn có chút rung động lông mi cao thẳng cái mũi nhỏ thiểu xào mũi đỏ trong lúc nhất thời có chút tâm thần rập rờn cành nguyệt lật người sau chậm rãi mở mắt ra trông thấy dương tiểu long mỉm cười một chút không cảm thấy ngoài ý mớn rất tự nhiên tình rồi dương tiểu long lên tiếng trước nhất đạo ân, long ca. ta ta ngủ ngươi tại sao không gọi ta hạ nữ h à i tử thức đêm không tốt giá nhanh cảnh nguyệt bĩu môi một đôi tay vòng lấy cổ của hắn có chút ngẩng đầu tại trên môi hắn điểm một cái long ca có ngươi thật tốt dương tiểu long lấy tay điểm một cái gãy của nàng cười nói t ố t mau dậy ăn cơm lại có một hồi liền đến bến cảng cảnh nguyệt con mắt trừng trừng hơi kinh ngạc nói đến cảng long ca ngươi sẽ không một người hàng một đêm thuyền đi nào có một đêm cũng liền mấy giờ mà thôi nàng ngồi dậy sửa sang có chút xốc xếp mái tóc quan thiết đạo long ca thật xin lỗi à ngươi nhìn trong con mắt ngươi máu đỏ tia ngươi nghỉ ngơi một hồi tà thay ngươi dương tiểu long cười ha h à nói tính toán liền còn có còn có hơn một canh giờ còn không có nhắm mắt phải dậy ờ ta lần sau cam đoan không ngủ được cảnh n g u y ệ t có chút tự trách bảo đảm nói tốt mau dậy đi người kéo ta thôi nàng đưa tay ra con mắt vụ sáng vụ sáng làm lũng nói đi dương tiểu long nắm chặt tay của nàng nhẹ nhàng kéo một cái nàng liền dậy nhẹ d ấ t cảnh n g u y ệ t sau khi đứng lên mang dép cùng hắn một chiếc một sau ra cửa đi vào phòng ăn biểu ca sớm à. dương đại trí ngay tại phụ phụt, phụt m sợi nóng đầu đầy mồ hôi gặp cảnh nguyện chào hỏi hắn trong miệ nguyên lành không rõ nói sớm, sớm. dương tiểu long vào cửa liền đem răng của nàng cao cho chén tốt lại rót một chén nước đây là cuối cùng một chén nước khoáng hắn đem bàn c h ả i đánh răng đưa tới n g u y ệ t nguyệt đi trước rửa mặt đi cảnh nguyệt thấy hắn như thế thân mật cười hì hì đem đồ vật tiếp tới còn dí dòm cho hắn đưa cái làn thu thủy dương tiểu long thụ dụng khoát tay á o tiếp lấy ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm dương đại trí gặp bọn họ hai dính nhau bên cạnh phụt phụt m ì sợi vừa nhìn náo nhiệt quả thực ăn với cơm điểm tâm ăn xong dương tiểu long hài lòng ở một cái cái đồ chơi này so chăn ấm còn nóng hổi một tô mỹ sợi ăn hắn đầu đầy mồ hôi trong nháy bôi dôi hoàn toàn không có hiện tại bọn hắn khoảng cách bến cảng cũng liền còn có một giờ hành trình trời cũng đã sáng rõ mơ hồ có thể trông thấy đường ven biển đen xỉ kéo dài vài dặm trên mặt biển thuyền đánh cá cũng càng phát ra nhiều hơn động cơ d ầ u đi hay r n tiếng vang thành một mảnh rất náo nhiệt những thuyền này ở trên mặt biển tùy ý hoành hành thật nhiều đều không phải là chiếu vào đường thuyền đến đi thuyền đều muốn đi tắt đoạt tài nguyên loại hiện tượng này có điểm giống trên lục địa qua đèn xanh đèn đỏ bình thường chỉ có bốn vòng một loại tuân thủ quy tắc giao thông mà hai vòng xe chạy bằng điện tương đối mà nói liền có chút tùy hứng cảm giác đường cái đều là nhà hắn rời d ư ờ n g trước phúc lợi chương sáu trăm hai mươi rời ư ơ n g trước phúc lợi dương tiểu long hiện tại đem thuyền đ i ề u thành dùng tay hình thức tự động hình thức chỉ thích hợp với viễn hải loại này rắc rối phức tạp hải vực hay là không quá an toàn nơi này không nói trước đáy biển đáng n ầ m chỉ là những n à y thuyền đánh cá liền đã đủ nhức đầu cảnh n g u y ệ t cũng chú ý tới tình huống chung quanh đứng đi qua nói long ca ngươi nghỉ ngơi một chút ta tới đi ân ta giúp ngươi nhìn chằm chằm dương tiểu long để đến một bên cầm lấy kính viễn vọng hỗ trợ quan sát tình huống c u n g quanh dương đại trí tại một bên lo lăng xuông hắn gặp cảnh nguyện tay nắm lấy bánh lái một hồi hướng trái đi dạo một hồi hướng phải đi d thật đơn giản tiểu lòng có thời gian ngươi dạy dạy ta tàu chuyến không có chuyện thời điểm ta cũng có thể giúp đỡ chút làm như vậy chừng mắt quá mau người dương tiểu long nhẹ gật đầu nói không có vấn đề hắn vừa dứt lời đã cảm thấy là lạ nói tiếp không phải biểu ca ngươi chờ một chút ý của ngươi là nói ngươi đã quyết định tốt hơn tới dương đại trí nặng nghề gật đầu nghiêm mặt nói quyết định một hồi trở về liền cùng ngươi t ỷ nói cái này còn không đúng ngươi không phải nói muốn c ở i cùng ta t ỷ thương lượng một chút tôi h tại sao lại đột nhiên quyết định tốt hạ đại sự ta đưa ra chuyện nhỏ nàng làm chủ dương tiểu long nghe hắn nói l ư ớ t mắt đồng thời cũng cho hắn giơ ngón tay cái dương đại trí có thể tới đối với hắn mà nói không chỉ là nhân viên đơn giản như vậy rất nhiều nơi đều có thể giúp được hắn bình thường cũng có thể thay hắn đa phần gánh một chút người một nhà yên tâm hai người nói chuyện trời đất công phu cảnh nguyệt đã đem thuyền nhanh đi thuyền đến bến cảng tiếng còi hơi linh t h a i n h ứ c ó c bách khoa bọn hắn cũng theo sát phía sau tốc độ không chậm dương tiểu long nhìn thoáng qua đồng hành còn có t r ư ơ n g tường thuyền của bọn hắn gần biển bình thường ra biển nhiều nhất liền hai ba ngày cùng ngày trở về cũng không tại số ít nó không hướng viễn hải khoảng cách xa tại nguyên phong phú hắn lần này trở về cũng đợi không được bao dài thời gian nghỉ ngơi một ngày nhìn xem công ty bên kia trương đại bằng làm cho ra sao không được còn phải ra biển dù sao hiện tại còn thiếu ngân hàng nhiều tiền như vậy trong nháy mắt dương tiểu long thuyền của bọn hắn liền đã tới gần nơi cập cả bến cảnh nguyệt đem phương hướng điều chỉnh tốt sau bắt đầu chậm rãi tiến vào nơi cập bến thuyền cùng xe không giống với cái đồ chơi này mặc dù cùng chuyển xe nhập kho không sai biệt lắm nguyên lý nhưng so cái kia nhiều phức tạp dương tiểu long thừa dịp công phu này cho cảnh tam thúc gọi điện thoại còn có anna bên kia anna khách sạn dùng xạ xỉ mỹ số lượng vẫn tương đối lớn hiện tại lại chính vội vàng thập mười một cảnh khu người lưu lượng cũng tương đối lớn điện thoại thông chi bọn hắn về sau cảnh nguyệt vừa vặn đem thuyền cũng đô tốt dương tiểu long đi vào phòng điều khiển nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi tại trong nhóm phát một chút nhìn xem trương mỹ lệ còn có những người khác có cần hay không dùng lời nói trực tiếp tới trang bận quá không có thời gian đưa ân t ố t hắn an bài t ố t sau vẫn chưa ra khỏi phòng điều khiển liền nghe ngoài thuyền mặt chít chít toa hoa ồn ào l ấ y dương đại trí có chút không răn nổi ra cửa trong miệng nói lầm bầm bên ngoài đây là xét nhà nói nhao nhao đào lửa dương tiểu long cùng cảnh nguyện cũng đi theo ra ra gần biển ở trên biển nghỉ ngơi mấy ngày t r ả lại còn cảm giác thân thiết không ít cái giờ này chính là hải cảng lúc nóng nhất tới qua lại kẻ bán cá lớn tiếng gào to còn có các ngư dân cưới xe xích l ô nhảy lên đến nhảy lên đi bọn hắn thuyền vừa ngừng tốt phía dưới thuyền liền vây quanh không ít người đại đa số đều là kẻ bán cá muốn tới đây nhìn xem có cái gì cá lấy được có thể phê trở về kiếm một chút dương đại trí sau khi ra ngoài gặp kẻ bán cá ngao ngao gọi hắn cũng không hiểu nhiều quay người gãy trở về tiểu lòng những người này đều là tới mua cả a dương tiểu long nhẹ gật đầu nói đúng vậy biểu ca ngươi đi trước gian phòng cho ta tỉ về điện thoại Đúng, đúng, đúng. t đi đi. hai ờ i i g n d à người ậ vừa tới đầu thuyền đem ván cầu đem thả xuống dưới người phía dưới liền bắt đầu phát khói dương lao bản chúc mừng phát tại a dương tổng lần này lại kiếm đầy bùn đầy bắt đi đều đặt một chút cho huynh đệ ta a long ca tiểu đệ ta là hải dương món tươi cửa hàng hút điếu thuốc dương tiểu long thấy đáy bên dưới mồm năm n g h n g m ư ờ i hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trở về đáp cái nào là tốt dứt khoát vẫn duy trì mỉm cười không nói lời nào hắn bên này còn không có định ra đến trong đám người không ít người gặp lại tới hai chiếc thuyền có một chút lại chạy một bộ phận đi qua những n à y con buôn dính lên lông từng cái so khỉ c ò n tinh cũng muốn c ư ớ p đến hàng một tay nguyên dương tiểu long bên này đám người thiếu không ít lúc này mới có chút bung l ò n g tít tít tít hắn vừa mới chuẩn bị xuống thuyền chỉ thấy hai chiếc xe hàng xử tới không cần nhìn liền biết là cảnh tam thúc bọn, bọn hắn xe vừa dừng hẳn một gỗ xe tải cũng đứng tại phía sau xe tạ tổng cũng đến đây c ả n h tam thúc cùng lão nhị sau khi xuống xe trực tiếp chạy mặc bên này tới một người mặc một bộ da áo cùng d à y xem ra chính là tại thu hàng vừa qua khỏi đến nhường một chút nhường một chút ta không có ý tứ nhường cái nhường cái hai người đều là trong chợ kẻ già đời trong đám người mở đường cũng coi là bình thường như ăn cơm hai cuốn họng một hô liền chen lấn tiến đến tiểu long kéo ta một cái c ả n h tam thúc tới sau đem bàn tay tới dương tiểu long cười ha hả bắt hắn cho kéo đi lên lão nhị cũng theo sát phía sau tiểu long ta cùng lão nhị cương ở bên kia còn không có bận bịu kết thúc nhận được n g ư i điện thoại liền chạy tới lần này gần biển hẳn là không bao nhiêu cá lấy được đi dương tiểu long nhẹ gật đầu nói ân ngươi nhìn lưới kéo hay là làm liền dùng một lần tiểu long cái này rất bình thường tại ngươi trở về trước đó thật nhiều thuyền đánh cá trên cơ bản đều là không cần chỉ cần không lỗ tiền là được rồi lão nhị tiếp lời gốc giả nói rút vào kia cái gì xem trước một chút cá đi cảnh tam thúc đề nghị đi trước nhìn một chút cá sống k h o a n g thuyền phòng ướp lạnh c h ờ một chút dương tiểu long nghĩ đến các loại anna tới nàng bên kia dùng quy cách tiêu chuẩn muốn hơi cao một chút quay đầu nhặt còn dư lại không tốt lắm cảnh tam thúc bọn hắn là đi thị trường lớn nhỏ đều thu không chọn không lấy dễ nói chuyện đơn giản chính là giá cả vấn đề hai người bọn hắn đi mở cá sống khoang thuyền lúc tạ tổng cũng tới thuyền tới long ca lần này thế nào à dương tiểu long giang tay ra khiêm tốn nói tạm được không lô bản trong tiệm sinh ý thế nào hắn vừa nhắc tới trong tiệm sinh ý lập tức tinh thần tỉnh táo long ca hiện tại trong tiệm mỗi ngày đều là bạo mãn mặt khác hai cái mặt tiền cửa hàng còn có mấy ngày cũng có thể thử b u ơ n bán vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi vất vả ngươi dương tiểu long vỗ vỗ bở vai của hắn chân thành đạo tạ tổng bị hắn như thế khen một cái cho có chút ngượng ngùng ngu ngơ bật cười tiểu long ngươi tới đây cho ta cái này gọi không có gì cá lấy được người cái tên này mà miệng lưới d ẻ o q u ẹ o cảnh tam thúc cùng lão nhị hai người ở bên kia hô to gọi nhỏ thần sắc kích động dương tiểu long nhìn thoáng qua cảnh nguyệt nàng nhún vai biểu thị bất lực chương sáu trăm hai mươi mốt người cố ước chương sáu trăm hai mươi mốt người cố ước hắn vừa mới chuẩn bị cất bước con chỉ nghe thấy một trận đêm thai tiếng gầm ranh dương tiểu long nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chỉ thấy màu đỏ xe thể thao đứng tại ven đường anna từ trên xe đi xuống một thân kỉnh trang áo d a rất là đáng chú ý anna sau khi xuống xe đem kính dâm cho leo lên còn có một đỉnh mũ ngư dân con nàng trước quét mắt một vòng trông thấy thuyền mới đi tới cảnh nguyệt cũng nhìn thấy nàng hướng về phía nàng phát tay dương tiểu long mỗi lần gặp nàng đều sẽ cho người ta trước mắt giật mình cảm giác cao cao bím tóc đuôi ngựa một bộ kính dâm che khuất nửa bên mặt chân đạp dày cao g ó t lắc eo đi đường đều măng gió nàng một đường đi tới trong đám người lực chú ý đảo mắt liền bị nàng dẫn tới không tự chủ tránh ra một con đường đến cộc cộc cộc nàng dẫm lên d à y cao g ó t đi tới trông thấy cảnh nguyệt giang hai cánh tay cảnh nguyệt cũng tự nhiên hào phóng lên đón hai người tới cái thật to ôm anna bung ra sau nói nguyệt muộn mấy ngày không thấy làn da trở nên hơi khô có phải hay không không hào hào bảo dượng a cảnh nguyệt môi nói na tả mấy ngày nay trên biển gió quá lớn bình thường đều ở bên ngoài sao có thể không khấu giáo không có chuyện quay đầu đi tà cái kia ân tạ ơn na tả anna nói với nàng hai câu sau lại đem ánh mắt chuyển hướng dương tiểu long dương tiểu long vẫn rất có nhãn lực độc đáo hắn nhanh một bước xoay người hướng cảnh tam thúc bọn hắn bên kia lại qua tựa như không biết nàng đến một dạng tiểu long đệ đệ người đứng lại đó cho ta hắn vừa mở rộng bước chân không đi hai bước chỉ nghe thầy anna thanh âm chuyển tới ngự a khí bất thiện hắn lên trước không tốt lui ra phía sau không tốt anna hô một tiếng sau ngay sau đó người lại tới một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm chuyển tới hay là mùi vị kia dương tiểu long cảm giác được tới sau t r o n g mắt đi lòng vòng đột nhiên quay người đổi thành một bộ khuôn mặt tươi c ư ờ i anna ngươi chừng nào thì tới anna không có phản ứng hắn tự mình đi tới gần sát hắn một đôi mắt to chăm chú nhìn c h ă m c h ă m hắn dương tiểu long có thể cảm giác được nàng tâm tình không tốt bầu không khí lập tức lạnh xuống cảnh nguyệt gặp hắn ăn quả đắng che miệng cười khẽ không có đi quản bên này anna hai tay chồng tại ngực đem cái kia một đôi miêu tả sinh động đoàn tử chen như ẩn như hiện dương tiểu long đưa ánh mắt rời đi qua ngượng ngùng nói anna có phải hay không mấy ngày nay có người chọc ngươi nàng nhẹ gật đầu vẫn không có nói chuyện ai to gan như vậy vậy là ngươi không phải rất tức giận đúng vậy anna cuối cùng là mở miệng nói chuyện bất quá vẫn là t í c h chữ như vàng dương tiểu long lần nữa c ư ờ i theo nói hiện tại xã hội này hạ người n g gì đều có chớ cùng bọn hắn tức giận không đáng thật sao vậy khẳng định chuyện cũ kể tốt nóng giận hại đến thân thể không phải thôi a ngươi qua đây ta nói cho ngươi vấn đề anna đem ngón tay dựng thẳng lên đến n g ó p ngắp dương tiểu long không muốn cái khác đem lỗ thai tới gần chút một giây sau anna m ặ t không đổi sắc gần sát hắn ngay sau đó có chút dơ chân lên nhắm ngay mù bản chân của hắn liền đ ạ p xuống khống chế lực đạo vừa vặn đều nói tay đứt rột u sót dương tiểu long đầu ngón chân đột nhiên bị đau nhưng khi nhiều người như vậy lại không tốt hô lên đón thanh anna gặp hắn nghẹn đ ỏ mặt ô nu thì thầm nói tiểu long đệ đệ đau không đau hắn thầm nghĩ cái này lại không phải thịt h e o dù ai bị giẫm một c ư ớ c cũng không có khả năng không đau vẫn còn may không phải là quá nặng anna rồi nói tiếp lần sau lại không xem ta ngươi biết được đi khu khu mê mê hiểu dương tiểu long là thật cầm nàng không có cách nào mỗi lần nhìn thấy đều bị an gắt đau còn liền kỳ quái nàng liền nữa thích cùng chính mình làm khó dễ hai người ngay tại châu đầu ghé thai dương đại trí không biết đi lúc nào tới hắn đại đại liệt liền nói tiểu long ngươi cùng an tổng trò chuyện cái gì đâu cao hứng như vậy ngang cái kia dương tiểu long vừa định nói chuyện liền nhìn thấy anna c ư ờ i khanh khách nhìn xem hắn bất quá nụ cười này thấy thế nào cũng có chút uy hiếp ý vị mà dương đại ca mấy ngày nay chơi còn vui vẻ đi anna đem lời gốc dạ tiếp tới vui vẻ vui vẻ nhiều năm không có như thế bông lòng qua dương đại trí cười ha hả nói vậy là tốt rồi ta bất thời gian cũng chuẩn bị cùng tiểu long đệ đệ ra biển hắn vừa nói với ta rất nhiều có ý tứ sự tình đúng không trên biển sinh hoạt mặc dù buồn tẻ n h ả m chán điểm nhưng thời khắc đều sẽ có kinh hỉ ta nói các ngươi làm sao nói chuyện vui vẻ như vậy đâu các ngươi trò chuyện ta đi làm việc dương tiểu long gặp có người khi đ ẹ p lưng tìm đúng cơ hội liền chạy trước khi đi còn trường dương đại trí một chút thầm n g h ị có phải hay không ánh mắt không dùng được từ chỗ nào nhìn ra bọn hắn nói chuyện tốt hắn đi vào cá sống khoan g thuyền trước mặt cảnh tam thúc cùng lão nhị hai người còn kém không có nằm nhoài phía trên không người đầu thân cùng hiệu cao cổ giống như tam thúc các ngươi vừa rồi gọi ta làm gì cảnh tam thúc gặp hắn tới ngầm đầu đột nhiên lấy tay ôm lấy bờ vai của hắn cười mắng tiểu tử ngươi hiện tại trong miệng một câu lời nói thật cũng không có đúng không cái này gọi không có gì c ả lấy được dương tiểu long cười theo nói đúng là liền kéo một lưới tiểu tử ngươi ta hận không thể cắn hai ngươi miệng hai người đang khi nói chuyện anna cũng đi tới trông thấy cảnh tam thúc có chút gật đầu bọn hắn chỉ có thể coi là gặp q u a nhưng cũng không phải là quá quen thuộc anna ở trước mặt người ngoài vẫn tương đối có khí t r ả n g mặc dù nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nhưng cho người ta một loại nói không ra khí chất nàng thăm dò nhìn thoáng qua gặp cá sông trong khoang thuyền tất cả đều là cá con nhữ mày nói tiểu long đệ đệ ngươi lần này không có bắt được、Soạt. nàng lại nói một nửa kết quả cá sông trong khoang thuyền một trận bốc lên b ọ t nước tung tóe đi ra dương tiểu long tay mắt lanh lẹ một cái bước xa đứng ở anna trước mặt giúp nàng ngăn trở b ọ t nước phi hắn vừa qua khỏi đến một đoàn nước công bằng vẩy vào trên mặt của hắn một cỗ nồng đậm nước biển mùi tanh một bên mấy người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi một chút nước biển anna lấy lại tinh thần gặp hắn đứng ở trước mặt mình trong lòng không hiểu ấm áp tiểu long đệ đệ ngươi vẫn tốt chứ dương tiểu long xoay người lấy tay xoa xoa trên mặt nước nói đổ một chút nước mà thôi mát mẻ anna gặp hắn trên quần áo đều là nước từ trong túi sách rút ra mấy tờ giấy khăn đi ra giúp hắn lau sạch lấy n g ự c trước cổ áo ngươi xem một chút đều ư ớ t dương tiểu long đem trong tay nàng khăn tay tiếp nhận đi hoàn toàn thất vọng hại không có gì lớn chờ chút làm việc hay làm một dạng trải qua một việc nhỏ x e n giữa cảnh tam thúc cũng không làm phiền trong tay mỗi người có một cái xét mới bắt đầu m à cá một bên khác bách khoa cùng trương tưởng gần như đồng thời dựa vào cảng chương tưởng từ phòng điều khiển đi tới cười ngoài miệng đều có thể treo quả cân bất quá hắn trước thuyền cũng không có quá nhiều người danh dự không phải quá tốt hắn hiện tại đầu thuyền nhìn lướt qua gặp sát vách đông như chảy hội nhìn lại mình một chút bên này lánh lanh thanh thanh kéo cúng h ọ ặ c hô hồ. t a bên này có một đầu cá trong chậu v ư ơ n g tới trước được trước hắn lời còn chưa dứt, c chung quanh kẻ bán cá nghe vậy đầu tiên là ngây người một lúc ngay sau đó tranh nhau chen lấn chạy tới chương sáu trăm hai mươi hai tiên hạ thủ vi cường chương sáu trăm hai mươi hai tiên hạ thủ vi cường chương tưởng gặp người lục tục chạy tới khỏe miệng có chút dâng lên nói lầm bầm một đám kẻ lĩnh hót lao tử hô một tiếng còn không cấp ba cấp ba chạy tới phi hắn nói xong quay đầu nói cô vợ trẻ người đi đem chúng ta chỉ ngư vương lôi đi ra nhất định phải đuổi tại dương tiểu long phía trước đem cả bán đi tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ân dương hinh việt nghe vậy liền xoay người hướng phòng ướp lạnh đi v ậ t hiếm thì quý đạo lý này nàng hay là biết được đang khi nói chuyện một đám kẻ bán cá liền thở hồng hộ chạy tới thuyền trước mặt tam tam hai hai lẫn nhau xô đầy tốt hàng ai cũng muốn trương l á o bản phát tại a lao trương a lần này lại kiếm đầy bồn đầy bắt đi ta là hải dương cửa hàng hải sản hốt điếu thuốc trương tổng lần trước bắt ngươi cá có điều xấu lần này ngươi nhưng phải trước tăng cường ta kẻ bán cá nhảy lên đến bong thuyền ngao ngao gọi trong tay đều đưa khói ngươi một lời ta một câu cùng đánh nhau giống như t r ư n g tường gặp dân g thuốc lá tới cũng nghiêm túc chiếu đơn thu hết những người này đổ vật ngù sao không cầm bỏ qua lúc này muốn cũng khó khăn sau lưng hai cái lạo ra từ tốc độ cũng không chậm gặp có người phát khói toàn bộ tiếp lấy ngoài miệng ngập lấy lỗ hai chỗ còn tạm biệt hai cây ngón tay trong khe cũng kẹp lấy lần có mặt mà t r ư n g tường người một nhà đều rất hưởng thụ cũng liền ở thời điểm này thích nhất từng cái coi bọn họ là ra một dạng cúng bái nói tới nói lui đều khách, khách khí khí làm ăn chính là như vậy giá thị trường tốt tình hôn g dưới ngươi có một tay hàng tốt nguyên vậy ngươi chính là g i a một vòng khói phát kết thúc dương vạn tam đem lão dương đầu dẹp đi một bên lao dương con rể ta lẫn vào cũng không tệ l ắ m phải không ngươi xem một chút những này đại lao bản đều cấp tới đ ị n h bỡ hắn ân quả thật không tệ lão dương đầu cắn người m i ệ n g mềm bắt người tay ngắn khẳng định không tiện nói gì bất quá hắn là đã nhìn ra chỉ cần có cá liền không lo b á n hắn đã âm thầm quyết định tốt lần này trở về liền cùng nhi từ thương lượng qua đến phát triển lần này hắn xem như m i n ạ c h thừa dịp còn trẻ liền phải để bọn hắn người trẻ tuổi xông vào một lần t ư ngư người t bán hàng n lần hai trước kéo không lòng lại rong con gặp ngư lạp tới lại là một phen xô đẩy bất quá thấy rõ ràng ca kích cỡ đều có chút hào hứng giã rời trương l á o bản n g ư ờ i bùa chúng ta chơi đâu đầu này chỉ ngư vương cũng liền mười cân tả hữu ngươi gọi chúng ta tới đánh nhau à? chính là n à y một ít cá còn chưa đủ một cửa t i ệ m dùng tôi không bận rộn một trận tàn tản trong đám người không ít người bán hàng rong con bắt đầu phát náo tao có tính tình tương đối gấp trực tiếp quay người rời đi vì một con cá kiếm mặt đỏ tới mang thai không đáng chứ tưởng gặp bọn họ oán trách đứng lên có ít người đã đi hắn không chút hoang mang nói các ngươi đều nghĩ thông suốt đây chính là trí ngư vương toàn bộ thị trường đều không nhất định có thể tìm tới một đầu đi ra hắn vừa dứt lời trong đám người không ít người nhao nhao gật đầu đồng ý loại cá này so cá ngừ còn muốn khan hiếm có thể có lớn như vậy đã rất tốt trong đám người hay là có không ít người động tâm dù sao hiện tại chính vội vàng khúc m ắ t mắt nhìn thấy mấy ngày chính là tháng mười một cái này nếu là nắm bắt tới tay cũng có thể kiếm không ít tiền t r ư ơ n g tưởng trên mặt ra vẻ chấn định nhưng trong lòng vẫn tương đối nóng này hắn nắm chặt thời gian dương tiểu long bên kia cá con sau khi kết thúc khẳng định liền sẽ mở phòng n ướp lạnh lúc trước hắn ở trên biển liền chú ý tới dương tiểu long trên thuyền trí ít có ba đầu trí ngư vương mặc dù không biết kích cỡ lớn bao nhiêu nhưng số lượng người ta chiếm ưu thế t r ư ơ n g tưởng nghĩ rõ rằng sau nhìn trong đám người chít chít hoa, hoa hắn vung cánh tay lên một cái lớn tiếng nói tất cả mọi người đều yên lặng một chút, con cá này ta không không thiên về ai cho giá cả cao liền là ai hắn đem vấn đề khó khăn lớn nhất vứt cho kẻ bán cá để bọn hắn chính mình đến thương lượng dạng này đã không biết thiếu bán lấy tiền cũng sẽ không đắc tội với người kẻ bán cá nghe vậy bắt đầu trâu đầu ghé thai xì xào bàn tán đều tại nói thầm lấy ai cũng không có mở miệng trước nói giá cả t r ư n g tưởng cũng không nóng n ả y tự mình mút lấy khói thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc một cái dương tiểu long bên kia chú ý động tính của bọn hắn kẻ bán cá nói thầm vài phút lục tục lại đi không ít người một cái ra giá, giá đều không có một bên dương hình duyện có chút sốt ruộn những n à y con buôn tuy nói là đồng hành bình thường cũng muốn cấp hàng một tay nguyên nhưng quang minh chính đại để bọn hắn vì một con cá v ạ c h mặt không ai nguyện ý mắt nhìn thấy người đi gần một nửa t r ư ơ n g t ư ờ n g hay là không nóng không đội dù sao liền một con cá cứ như vậy nhiều người cũng không có thiết ta dùng lại không thể chặt mở phân lại qua vài phút cuối cùng còn để lại hai cái kẻ bán cá một nam một nữ bên trong một cái nữ nhân lên tiếng trước nhất nói trương l á o bản con cá này ta liền thua thiệt tiền giúp ngươi mang theo hai trăm sáu m ộ t cân thế nào t r ư ơ n g t ư ờ n g nghe nói giá cả sau cười không nói một nam nhân khác nghe nàng ra giá mở miệng nói chương tả hôm nay ngươi có thể nợ ta một món nợ ân tình a nữ nhân cười cười lấy tay đập hắn một chút ngươi trông ngươi xem cái kia chết ra tỉ tâm lý n ắ m chắc quay đầu tiếp tế ngươi ân vậy ta qua bên kia nhìn xem nam nhân nói xong liền đi trước khi đi cho trường tưởng lên tiếng c h à o mua bán không xả thân nghĩa tại trả đồ lần tiếp theo đâu hiện tại kẻ bán cá liền thừa nàng một người không bán cũng phải bán trường tưởng vốn nghĩ mười phần chắc chín sự t ì n h không nghĩ tới cuối cùng phát triển thành cái dạng này hai trăm lẻ sáu một cân mặc dù không tính thấp nhưng cũng chính là bình thường giá thị trường nữ nhân gặp hắn không nói lời nào sôi động nói trương lão bản tranh thủ thời gian cân ta còn có nhà dưới muốn chạy đâu tốt tốt tốt gấp cái gì chương tưởng không nhịn được lầm bầm một câu hay là thành thành thật thật đem cá đặt tới cân điện từ bên trên biểu hiện mười một năm cân quy ra xuống tới chính là hai phẩy chín chín không khối tiền một tay giao tiền một tay giao hàng kẻ bán cá đem cá cho s á c đi một bên lão dương đầu gặp một con cá liền mua ba nghìn khối tiền không khỏi có chút đ ỏ mắt con cá này cũng quá đáng giá tiền đi một đầu nếu là bắt cái mười ngày tháng này g đó chính là hết mấy vạn bọn hắn trên thuyền liền một ngày này đáng tiền cá còn lại cũng chính là ba dưa hai táo không đáng tiền đồ chơi lão dương đầu nhản dỗi vô sự vừa vặn trông thấy dương đại trí tại bên kia trên thuyền hai tay phía sau lưng chuẩn bị đi qua nhìn một chút dương vạn tam gặp hắn cất bước con đuổi theo nói lao dương người đi đ â u đi hắn chép miệng nói trí lớn tiểu long bên kia ta đi qua nhìn một chút nhìn xem thật náo nhiệt có gì đáng xem đều là một cái lô múi hai cái mắt dương vạn tam nghe chút hắn muốn đi qua tham gia náo nhiệt tức giận nói người nhà hay là đến chết vẫn sĩ diện ngươi có đi hay không ta không đi trông thấy hắn ta liền g i ậ n không chỗ phát thiết đến không đi dậy đi lao dương đầu cũng không có đi còn hắn tự mình hướng dưới thuyền đi đến chương sáu trăm hai mươi ba hoàng thần ngư gây nên oanh động chương sáu trăm hai mươi ba hoàng thần ngư gây nên oanh động dương vạn tam gặp hắn sải bước đi sắc m ặ tâm t trầm xuống hùng hùng hổ hổ nói cả một nhà đều là bạch nhãn làng ăn của ta uống của ta còn đi lên đụng một bên khác trương tường hai lỗ h ổ n g đem cá bán sau bắt đầu c u ộ n sổ sách lần này b i ể n không tính hậu kỳ bảo dưỡng thuyền tiền thua l ô gần sáu khối bọn hắn cũng chính là cuối cùng trúng một đầu cá trong c h ậ u vương bằng không thua l ô gần nhỏ một mươi dù là như vậy cuối cùng không có một mươi năm còn chưa đủ lần này thuyền bị cá mập đụng có chút h ô n g ác hai cái địa phương đều xẹp xuống cùng lúc đó dương tiểu long bên này hiện tại lại náo nhiệt chỉ là hai nghìn cân trung bình tấn đống cá đến như ngọn núi nhỏ liền rất hút con ngươi cảnh tam thúc bọn hắn đem trung bình tấn cá cùng tiểu ngư xử lý t ố t sau đường đường chính chính hàng lớn còn tại cá sống trong khoang thuyền đâu vừa rồi dương tiểu long cũng chính là bị cá i này phun nằm ướp anna mới vừa rồi bị phun ra một chút liền không có dám lại sang đây xem nàng còn không biết cá sống trong khoang thuyền có cái gì cảnh tam thúc cùng l á o nhị mặc dù biết nhưng cũng c ố nén nội tâm kích động không có biểu lộ ra vẫn như cũ không nóng không lạnh tiếp tục công việc trong tay dương tiểu long đứng tại cá sống cửa hầm nhìn xem không ngừng quay cùng hoàng thần ngư nói tam thúc chúng ta nắm chặt thời gian đem nó cho lấy ra tạ tổng còn đang chờ trang con cua trở về đâu cảnh tam thúc nhẹ gật đầu nói tiểu long ngươi yên tâm đi sẽ không trì hoãn hắn lời còn chưa dứt liền lấy xét lưới cùng lão nhị hai người bắt đầu phối hợp bọn hắn làm ò cá vớt quen thuộc nhìn xem cũng thật buông lỏng dương tiểu long đứng ở một bên lo lăng xuông hắn cũng giúp không được giúp cái gì nhiều người ngược lại dễ giàn loạn anna ở một bên gặp bọn họ đỏ mặt tía t hai lôi kéo hiếu kỳ con mắt trở lên mấy phút đồng hồ sau chỉ thấy một trận bọt nước tiếng vang lên rầm rầm cảnh tam thúc hai người dùng sức lui về sau hai bước trong tay dây thường trở nên căng thẳng lên không cần nhìn liền biết đã chụp chúng vào dương tiểu long thấy thế liên tục không ngừng tiến lên hỗ trợ loại này kích cỡ cá đều là tính tình nóng nảy đến tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng không phải vậy sớm đâu có hỗ trợ của hắn cảnh tam thúc bọn hắn mới thở phào loại này kích cỡ lớn cá nhất tiêu hao thể lực bất quá nhìn cũng xác thực đáng chú ý một trăm hai m ư ờ i một bên hô khẩu hiệu, một b một trăm hai mươi một m h t t n g m hai mươi một dương tiểu long nhìn xem quen thuộc bóng lưng khỏe miệng có chút dâng lên lúc đó vì câu nó cũng không có thiếu s u ấ t lực hiện tại cuối cùng đến kiếm tiền thời điểm hoàng thần ngư đến cửa hàng ba người dừng lại t h ở phào tiếp lấy liếc nhìn nhau đem trong tay dây buộc đồng thời nắm thật chặt một trăm hai mươi ba đi ngươi dương tiểu long ba người đột nhiên vừa dùng lực hoàng thần ngư liền bị tốn đi lên coi chừng cá mới vừa lên đến liền bắt đầu co rút lấy cái đôi lão nhị vừa vặn đứng ở bên cạnh dương tiểu long hô to một tiếng bắt hắn cho kéo tới không phải vậy hắn đùi khẳng định máu ứ động lão nhị bị hắn tới đứng mức gót chân sau đối với hắn nếp nếp có không không này, này p ha ha ha ha. hai ả i h y k h người h đối hai câu lại bắt đầu ngựa đầu cười to bọn hắn bình thường đều là nói đùa mở quen thuộc không có chuyện không bần hai câu trong lòng không có x u ố c g dốc anna ở một bên nghe bọn hắn thô lô đối thoại yên lặng đem đầu cho tạm biệt đi qua dương tiểu long đem cá kéo đến bóng thuyền dùng tay áo xoa xoa gương mặt hai bên giọt mồ hôi loại này đầu to cơ thể sống cá phiền toái nhất không chú ý liền sẽ bị nó làm bị thương cá đặt ở b o n g thuyền hắn đi vào anna bên cạnh dùng ngón tay điểm một cái cánh tay của nàng anna cá đi lên ngươi nhìn cái gì đấy a nga, ngang ngang a anna lấy lại tinh thần đem đầu quay lại hắn vừa rồi tại suy nghĩ chuyện có chút xuất thần dương tiểu long gặp nàng nhìn mình cằm chằm liếc mắt nói anna cá ở bên kia đâu ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì anna sau khi nghe lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng một bên b o n g thuyền chỉ thấy hoàng thần ngư còn đang không ngừng mà vớt đuôi cá lạch cạch lạch cái đuôi cùng vây cá đem bông đậu đùng đùng còn thỉnh thoảng nâng cao cái b ụ n g con nàng cẩn thận c h ú đáo thêm vài lần cũng chưa nhận ra được đây là chủng loại gì cá bất quá nhìn qua vẫn rất xinh đẹp một bên khác dưới thuyền có chút mắt s ắ c người nhìn chằm chằm cá nhận ra bọn hắn đều dựa vào nghề này ăn cơm nhận cá đó là kỹ năng cơ bản lại là hoàng thần ngư ta không nhìn lầm đi ngươi đem cái k i a đi chữ cho bỏ đi đây chính là hoàng thần ngư loại này kích cỡ ta vẫn là lần đầu gặp ta nhỏ cái ma ơi biến thái rồng không hổ là đại lão tuy tiện ra ngoài đi một vòng đều để ta theo không kịp xung quanh người biết được bên này lạ thường hàng một cái truyền một cái Đảo mắt thân tàu xung quanh người càng tụ càng nhiều đem thuyền cho vây chật như nêm tối lao dương đầu vừa tới dưới thuyền b ê n cạnh liền bị đám người cho chen không thở nổi g i à y đều cho nhanh cho dấm mất rồi những n à y con buôn chỉ lo nhìn cá cũng không có công phu quản hắn ngươi làm gì đồ chơi đâu nhìn không thấy cái này có người a hhh nói ngươi đâu con chen có phải hay không chí lớn chí lớn mau đỡ ta một thành lao cốt đầu đều nhanh tan thành từng mảnh dương đại trí tại trên thuyền có chút hăng hái nhìn xem dưới thuyền chen chúc đám người mơ h ầ nghe thấy có người gọi hắn tập trung nhìn vào lao dương đầu bị chen chật vật không chịu nổi ai nha ông trời của ta thật sự là không khiến người ta bớt lo hắn sau khi thấy rõ vội vàng bước nhanh chạy xuống phí hết nửa ngày công phu mới đem hắn cho lôi ra ngoài lỗ thai khác mấy điếu thuốc đều chen mất rồi trên g i à y tất cả đều là dấu chân dương thúc ngươi nói một chút ngươi đến cũng không nói một tiếng cùng những này thanh niên dính vào cùng một chỗ làm gì lao dương đầu to miệng thở hổn hển phất phất tay nói đừng nói nữa ta vừa rồi đã nhìn thấy ngươi một đường chạy tới nào biết được bọn này tiểu quỷ hung ác như thế một chút không biết kính giả yêu trẻ dương đại trí nghe hắn phát náo tao cười ra tiếng ha dương thúc ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào cả đám đều tranh đoạt từng dây vội vàng nuôi sống gia đình làm sao có thời giờ cùng ngươi tại cái này pha trò a đúng rồi ta gặp ngươi lần này cũng ra biển tiểu long bọn hắn thu hoạch như thế nào cái này ngươi có thể tới vừa vặn cùng ta cùng một chỗ nhìn xem bọn hắn chính bán cá đâu dương đại trí nói kéo hắn đứng ở một bên dương tiểu long đang bận việc liền không có quái dày hắn anna mới đầu không nhận ra được sau đó nghe nói cảnh tam thúc nói mới biết được loại cá này nàng nếm qua nhiều lần bất quá giống như thế đầy đủ kiện toàn hay là lần đầu nàng biết được đây chính là hoàng thân ngư sau đầu tiên là chúc mừng dương tiểu long dù sao loại này đều là hiếm thấy loại cá có thể bắt đi lên khẳng định không dễ dàng dương tiểu long gặp nàng l ú n đồng tiền như hoa đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp chương 624. t i ể u phú bà anna chương 624. t i ể u phú bà anna anna nói chuyện còn có ý không có ý gần sát hắn thái độ này cũng không giống như vừa mới bắt đầu loại kia vênh vá o hung hăng đại t ỷ đại có điểm giống cô vợ nhỏ dương tiểu long bị nàng cọ có chút phát hỏa lui lại một bước nghiêm mà nói anna ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái à anna liếc mắt nhìn hắn hai cái quai hàm trống cùng khí cầu giống như ngươi mới không thoải mái đâu không nhìn ra tỷ đây là có sự t ì n h sao hạ có việc ngươi liền nói thôi ngươi dặn này ấ n a ta có chút không quá thói quen toàn thân nổi ra gà rơi một chỗ c ắ t không đ a ngươi con cá này tặng cho tỷ tỷ thế nào anna nhanh mồm nhanh miệng cũng không quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng nói dương tiểu long chép miệng nói anna ta bảo ngươi tới giữ lại cho ngươi cá đầu còn tại phòng ướp lạnh bên trong con cá này chi phí quá cao ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt cái này ngươi không cần lo lắng ta chắc chắn sẽ không lỗ vốn dương tiểu long ăn ngay nói thật đừng nhìn con cá này kích cỡ nhỏ nhưng giá cả có thể không thấp so với nàng trước đó mua cá đỏ dạ lớn còn một quý anna nghe hắn lời nói biết cũng là vì nàng cân nhắc bất quá khách sạn nguyên liệu nấu ăn so cái này quý thì thôi đi cái này không tính là gì dương tiểu long gặp nàng nói như vậy cũng liền không nói gì thêm nữa loại cá này mặc dù tương đối hiếm thấy giá cả cũng tương đối cao nhưng có lợi cũng có hại loại cá này đại đa số đều là một chút cao cấp thị trường mới có thể tiêu thụ đứng lên bình thường quán cơm nhỏ cửa hàng hải sản thật đúng là bán không nổi một con cá hết mấy vạn khối tiền đây là giá vốn nghiên cứu đến khách sạn mặc dù là tách ra nhưng trải qua gia công sau một mâm đều là giá trên trời không phải người bình thường người cảnh ó có thể hắn khi không ăn lên. Anna gặp hắn sau khi đồng ý, cũng không có ngoài, đến lộ là sau ra ra gặp ý, c mà tam thúc t r ư ớ cũng mặt, tam thường theo trình thúc để đến. hắn bình thường dựa theo quá trình đến. Cảnh cân c dựa quá không có mờ mờ mấy người đem cá cho mang lên trên cái cân một cái cân là một trăm chín mươi bảy cân dương tiểu long thấy rõ trọng lượng bước nhỏ là ngây người một lúc hắn không nghĩ tới cái đồ chơi này vẫn rất nặng cân cảnh tam thúc gặp trên cái cân số lượng bất động quay đầu nói long tiểu long à ngươi đem trọng lượng cho nhớ một chút cái này tại trên thị trường giá tiền là ba trăm m ư ơ i khối tiền một cân dương tiểu long đồ không quan trọng đây là anna mua nhiều một chút ít một chút cũng không đáng kể sự tình anna rất thẳng thắn coi là tốt sổ sách sau trực tiếp chuyển cho cảnh nguyệt một trăm chín mươi bảy cân ba trăm mười khối tiền một cân bỏ đi số lẻ chính là sáu vạn một n g à n khối tiền đốt cá còn không có khiên xuống cái cân đến anna liền đã đem tiền cho vòng vo đi qua tiểu long đệ đệ tiền đi qua xác nhận một chút anna đưa di động cho đưa tới phía trên có chuyển khoản ghi chép dương tiểu long tay quá bẩn đằng không xuất thủ nói anna ngươi dạng này liền không có ý tư a làm giống như không biết một dạng nàng dí dọn thẻ ư ớ i cười nói làm ăn là làm ăn xin ý không đem sổ sách cho biết rõ đến lúc đó trở về ngươi lại cùng nguyệt nhi mội mội cãi nhau thôi đi càng nói càng không biên giới dương tiểu long nói cùng cảnh tam thúc đem cá cho khiêng xuống đến trên thuyền còn có không ít cá muốn cân đâu cũng không thể làm chết mãi dương đại trí thấy thế cũng tới hỗ trợ hắn vừa mới chuẩn bị quay người cất bước con một bên lão dương đầu kéo hắn lại trí lớn ngươi vừa mới nghe con cá kia bán bao nhiêu tiền bao nhiêu lão dương đầu kinh ngạc một mặt nếp nhăn khẽ n h ế miệng hơn sáu vạn khối tiền dương đại trí hô to một tiếng hắn vừa dứt lời liền bay người chạy ra Lão đầu tử nghe rõ r à n g sau miệng ấp úng không biết lại nói cái gì ngay sau đó run rẩy đưa di động từ trong túi móc ra hắn tìm cái dãy số cho thông q u a đi đợi hai phút đồng hồ điện thoại kết nối cho ăn lặn xuống nước a ta là cha ngươi đúng đúng đúng ngày mai ngươi đến trạm xe ta i ế p t ta lần này đến ngươi dương thúc bên này cho ngươi tìm tốt đường đi cái gì một tuần lễ đều là mười mấy vạn mà lại đều là tiền mặt ân t ố t đặt xuống a lao dương đầu một trận điện thoại kết thúc lao kiểm dương tràn ra nụ cười hạnh phúc tựa như đã n u y ễ n tưởng đến nhi tử lái lên lớn du thuyền mỗi ngày một ngày thu đầu vàng hắn tại y y đồng thời dương tiểu long bên kia đã đem hoàng thần ngư cho mang lên trên xe cái đồ chơi này tương đối quý giá suất thủy thời gian dài cũng rất dễ dàng khuyết dưỡng tạo thành tử vong hoàng thần ngư thành giao cho đám người chung quanh mang đến nhỏ t r ù n g kích có hâm mộ cũng có mắt đỏ một chút người bán hàng rong con gấp nguyên địa đạo quanh muốn theo dương tiểu long dựng hai câu nói đi có thể lại có cảnh tam t h ú c một bên cảnh tam t h ú c tại trên thị trường tương đương với địa đầu xá cấp bậc này bình thường mặc dù hòa hòa khí khí nhưng thật nhiều con buôn đều là từ trong tay hắn cầm hàng cũng không thể đắc tội không phải hoàng thần ngư kết thúc dương tiểu long tiếp tục đem phòng ướp lệnh cửa mở ra trừ ngựa bạn cá bên ngoài sau đó mới là tiết mục cắt chảo anna một con cá tới tay cũng tâm tình thật tốt như cái cái đuôi nhỏ một dạng theo sắt dương tiểu long liền sợ hắn chạy giống như tiểu long đệ đệ ngươi mới vừa nói gọi ta đến không phải hoàng thần ngư có phải hay không còn có cái khác đồ tốt dương tiểu long cười không nói hắn trực tiếp đem phòng ướp lạnh cửa cho kéo ra sau khi cửa mở một cỗ khí lạnh bay ra đi chính ngươi xem đi anna bị khí lạnh thổi đến khẽ run dậy một đôi tay nắm thật chặt tại ngực khẩn trương đi đến dò xét cái đầu tiểu long đệ đệ cái này cũng thấy không do a dương tiểu long lấy tay quạt run dậy hô đem một bên áo khoác lấy tới phụ thêm nói ngươi đến một bên trở ta đi vào ân vậy ngươi cẩn thận một chút anna ân cần dặn dò biết hắn sau khi tiến vào tìm một đầu kích cỡ tương đối nhỏ kéo đi ra phanh dương tiểu long đem cá đẩy ra ngoài sau trực tiếp nhét vào bông thuyền c h ỉ ngư vương bị đông cứng tiết n mạnh cùng cục gạch giống như anna bị dọa đến lui về sau một bước một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn chằm chằm nó r a tiểu long đệ đệ lại là c h ỉ ngư vương a i ta thích ăn nhất loại cá này chấm một chút mủ tạc ăn rất ngon đấy nàng kích động không người xuống ngồi sổm ở bên cạnh của nó dương tiểu long không có quan tâm nàng kinh ngạc tiếp tục quay người rời gạch cảnh tam thúc cùng dương đại trí hai người cũng đi qua hỗ trợ hắn bên này còn có mấy đầu đâu chỉ là bốn năm mươi cân liền không ít một người ôm thật đúng là có chút tốn sức ba người vừa đi vừa về mấy chuyến sáu đầu trí ngư vương bị rời đi ra cộng lại hơn mấy trăm cân đâu trí ngư vương phong tới bong thuyền sau anna miệng há có thể nhét xuống một quả trứng gà con mắt trừng trừng biểu lộ khoa trương không nói được dí dỏm kinh ngạc không chỉ nàng một người còn có dưới thuyền bên cạnh một nhóm người một đầu hai đầu ba đầu bốn sáu đầu trí ngư vương đây là thọc cá chẳng lẽ đám người còn không có tỉnh táo lại bách khoa bên kia lại rời ra ngoài mấy đầu đ、si so、một, một, một, một bên g là khác chứng t r n ư ơ n g hai lỗ hổng cũng chú ý tới tình huống bên này bọn hắn lúc đầu cho là mình bên trong một đầu dương tiểu long tối đa cũng ở giữa cái hai ba đầu tả hữu không nghĩ tới hai bên cộng lại tầm mười đầu đây là người sao dương tiểu long mỗi một đầu đều so với h à t lớn vừa to vừa dài t r ư ơ n g tường nhìn b ỏ mắt dương hinh duyệt cũng không khá hơn chút nào một đôi tay nắm thật chặt móng tay đều khảm vào trong thịt con mắt hiếp không biết đang suy nghĩ gì đ ủ t r ư ơ n g tường một đấm trùng điệp nện vào mạn g thuyền trên l a n g can mát n ư c dương tiểu long chẳng lẽ lại không phải người mỗi lần đều chọn tốt cá bắt dương hinh duyệt t r ừ n g mắt liếc hắn một cái ngựa khí bất thiện nói ngươi là người ngươi làm sao không bắt được cá đâu cô vợ trẻ ngươi nói hắn sẽ không phải là cái gì thủy quái biến thành a hắn khi còn bé có cái gì, gì thường thì như rút gân mắt chợt trắng hoặc là ăn thị sống bệnh xà tinh. dương h i n h duyệt không có lại phản ứng hắn hầu ngôn loạn ngữ loạn thần kinh trương tưởng bị nàng đổi một câu nói không nên lời ngược lại trông thấy dương vạn tam ngồi s ổ m ở một bên t o á t khói hắn đi qua vừa mới chuẩn bị mở miệng không có dương vạn tam tựa như biết hắn muốn hỏi điều gì trực tiếp mở miệng cự tuyệt tiếp lấy đứng người lên hai tay phía sau lưng hướng dưới thuyền đi hắn gặp trương lao thái vẫn ngồi ở nguyên đ ị a đưa ánh mắt nhìn sang hải tử ngươi có phải hay không bị mấy thứ bẩn thịu m ệ hoặc ta nhìn ngươi tròng mắt phát lam quay đầu ta cho ngươi tìm một chút thiên phun thuốc có thể linh nàng nói xong không có làm dừng lại theo sát lấy trong u n quanh xem như g xem sôi t r à t i ế nghị luận mảnh mảnh. Trung quanh bàn còn có khách sạn mua hàng, ngư nghiệp công ty, cửa hàng hải sản các loại, nhân chi thường tỉnh khách hải chi lấy loại, một một mua tiếp ty, kẻ cá, có cửa các đám ề u muốn kiếm một chén canh. Hiện tại chính tại là cá giá thời i cao nhất đ ể bỏ lỡ mấy người à này y nay khúc mắc sau, giá cả khẳng định sẽ đi xuống.、Quá、lớn sau, khúc h mắc cả sẽ Quá giá đi tiết, loại cá ớ lưới n trong tiệm bãi xuống đó chính cần mảnh không vấn Trong n g g tiệm thật tốt, theo tiêu kéo bãi cái chiêu bài, chỉ cần mánh lưới thật tốt, kéo theo tiêu phi đám đó đó đề. có chỉ là là không ít người đã bắt đầu d ụ n dịch dương tiểu long tạm thời không có quản bọn họ hắn cửa hàng hải sản chuẩn bị giữ lại hai cái chân sau nhiều lời nói cũng bán không xong đến kẹt tại khúc m ắ t trước đem bọn nó cho bán đi dạng này tính toán liền còn thừa lại tám đầu anna cùng bên tây hồ hai nhà khẳng định phải một chút về phần lý tả bọn hắn cửa hàng lớn coi như xong tiêu phí đám người khác biệt hắn nghĩ rõ ràng sau gặp anna còn tại nhìn c h ầ m c h ầ m trí ngư vương nhìn bình thường một đầu đều rất khó coi gặp duy nhất một lần nhiều như vậy khó tránh khỏi có chút theo hoa mắt anna cá muốn hay không muốn, muốn. Dương tiểu long gặp nàng miệng giật giật. hắn túi người lại hỏi một lần lần này thanh â m tương đối lớn cá muốn hay không anna bị hắn kêu lông mày cao lại quay đầu gần sắt chút cũng lớn tiếng nói muốn muốn nghe rõ ràng sao nghe rõ ràng nghe rõ ràng dương tiểu long bị nàng thanh â m thanh thúy chấn màng n h ĩ ngứa lấy tay vớt vớt anna vịn hắn đứng lên vốn chính là mặc giày cao gót ngồi sổm thời gian dài chân đều chết lặng tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu ngươi xem một chút những con cá này câu lại lớn lại tráng dương tiểu long cười theo nói đây không phải là ta lợi hại là người ta bản thân ghé tốt người muốn mấy đầu anna một tay nâng cầm lên chóng m nói một lớn một nhỏ hai đầu đi không đáp phối đứng lên ngươi cũng không tốt bán cảm tạ an thủ tướng giải loại cá này kỳ thật cũng không cần phối hợp lại không giống như là thường gặp cá chỉ bất quá bây giờ tương đối nhiều cho nên phối đứng lên đi giá thị trường sẽ cao một chút anna hai đầu xác định trương mỹ lệ bên kia cũng cho nàng gọi điện thoại hỏi một chút đến bây giờ cũng không gặp người tới có thể là đang bận dương tiểu long hỏi đầy miệng bên tây hồ cũng muốn hai đầu dạng này vừa vặn chính là sáu đầu cá còn lại bốn đầu hắn đem cá cho phân tốt sau lại cùng cảnh tam thúc nói một lần còn lại bốn đầu vừa vặn liền giao cho hắn không có khả năng bận rộn nửa ngày một con cá không có anna đem cá chọn tốt sau cảnh tam thúc trước tiên đem hắn cá đã cho cái cân hai con cá hết thẻ sáu mươi cân tả hữu q uy cách tương đối lớn giá thị trường ba trăm ba mươi một cân tổng cộng một mươi chín tám trăm khối tiền lần này anna một người liền tiêu phí gần tám mươi khối tiền c h ư ơ mỹ lệ bên kia hai đầu cũng kém không nhiều tổng cộng hai mươi khối tiền cảnh tam thúc lưu lại bốn đầu có lớn có nhỏ tăng thêm thượng vàng hạ cảm cá tổng cộng năm mươi khối tiền dạng này tính toán tiền mặt liền bán mười mấy vạn khối tiền còn lại cửa hàng hải sản còn có tiệm cơm dùng tạm thời coi không ra các loại cá lấy được bán kết thúc trong toàn bộ kế dương tiểu long đều không có nghĩ đến lần này gần biển có thể kiếm nhiều như vậy hắn bình thường ra viễn hải một tuần lễ thật nhiều đều không có lần này nhiều tiền cho nên nói vận khí hay là rất trọng yếu tiền là không có tiền kiếm bất quá hai chiếc thuyền chi tiêu cũng tương đối lớn lần này tính được gần hai mươi không không khối tiền cá lấy được xử lý kết thúc dương tiểu long nhìn đồng hồ mới chín giờ rưỡi mùa này nhiệt độ không cao cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh bất chi bất giác một ngày liền đi qua cảnh tam thúc bọn hắn cá qua tốt cái cân sau hai người bắt đầu hướng trên xe vận dương tiểu long vừa định đi qua hỗ trợ chỉ thấy lao dương đầu đứng tại thuyền một góc lôi kéo cảnh nguyệt không biết lại nói cái gì hắn c a o mày lao đầu tử cùng cảnh nguyệt lại chưa quen thuộc không có chuyện tìm nàng có thể trò chuyện cái gì từ lần trước từ anna khách sạn đi sau hai người cũng không có cái gì gặp nhau dương tiểu long suy nghĩ một chút vẫn là đi qua đó xem tình huống cảnh nguyệt một người khẳng định có một chút kỳ quái nguyện nguyệt, chạy thế nào nơi này thì ngươi nửa ngày cảnh nguyện gặp hắn tới quay đầu cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu mau chạy tới đây mau cứu、nàng. dương tiểu long hội ý tí lên ngắt lời nói ngươi trước đi qua đem sổ sách tính một chút nhìn xem đúng hay không ân biết cảnh nguyệt cười hì hì trả lời một câu tiếp lấy lễ phép quay đầu nói đại g i a vậy ngươi cùng tiểu long trước trò chuyện ta gấp đi trước lão dương đầu phất phất tay cười ha h à nói ân đi thôi đứa nhỏ này coi như không tệ cảnh nguyệt như chút được gánh nặng chạy ra lưu lại hắn cùng lao đầu từ hai người dương tiểu long cùng hắn cũng không có lời nào để trong lúc nhất thời hai người đứng đối diện không lời nói tìm không thấy chuyện gì lão dương đầu gặp hắn không nói lời nào chủ động mở miệng nói tiểu long à hôm nay thu hoạch còn có thể đi ân vẫn được tiểu long a qua mấy ngày ca của ngươi bọn họ chạy tới chơi ngươi đến lúc đó dành thời gian cùng ngươi ca uống hai chén hai huynh đệ nói chuyện cũ ân t ố t dương tiểu long qua loa một câu hắn nhớ không lầm đây là hắn đại gia lần thứ nhất khách khí như vậy mời hắn ăn cơm trước kia chưa từng có hai người có một câu không có một câu giật hai câu n g h e hắn ý kia chính là muốn đợi con của hắn tới để cho mình chiếu cố bọn hắn một chút hắn cũng không tốt nói cái gì chỉ là thuận miệng ứng hai câu đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt trên thuyền sự tình trên cơ bản đã kết thúc tạ tổng cung đem tôn cua cho giả bộ trở về lần này t ô m cua không phải quá nhiều chỉ có thể dùng mấy ngày ba cái cửa hàng nhiều nhất chỉ có thể từng tới tiết không đủ để cảnh tam thúc bọn hắn đưa chương 626, công ty tiến triển chương 626, công ty tiến triển dương tiểu long chờ bọn hắn đem cá lấy được chỉnh lý kết thúc bách khoa cùng tiểu tiểu đem bộ phận cá đưa đến cửa hàng hải sản sau hắn đến lưu lại đem vệ sinh cho quét dọn quét dọn anna kêu hai nhân viên tới đem cá cho lắp trở lại chính nàng không có cùng xe đi dương tiểu long đi tới nói anna ngươi làm sao còn không có trở về nàng đột nhiên đem bàn tay đi ra cười nói mớ như hoa nói tiểu long đệ đệ ta cho ngươi kiêm chức đường này linh lương thôi kiêm chức đúng a ngươi xem một chút lớn như vậy một chiếc thuyền dối bời không được dọn dẹp một chút ta ngang ta đang chuẩn bị tới thu thập đâu cảnh n g u y ệ t đi lấy công cụ anna khí dậm chân một cái trung điệp dùng bàn tay đập bờ vai của hắn tiểu long đệ đệ ta có đôi khi phát hiện ngươi ngươi mạch não này thật là dương tiểu long gặp nàng khí ngực chập trùng không chừng có chút không nghĩ ra nói hiện tại cũng nhanh khúc mắt trong tiệm khẳng định bật đ i ệ ngươi mau trở về đi thôi bên này dùng hai thùng nước trôi tẩy một chút là được rồi ngươi có phải hay không, không nghĩ thông tiền lương a không có sao có thể chứ sao lại không được từ giờ trở đi tính thời gian ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi không cho phép đi ra ngoài anna nghiêm âm thanh tàn khốc cho hắn hạ tử mệnh lệnh nào có nửa điểm nhân viên d á n g vẻ so với hắn còn l ã o bản dương tiểu long cười theo nói quên đi thôi hai người cắt ngươi ra m i ệ n g thịt mềm quay đầu bị g i á m đen không có lời ta cái này ra d à y thịt béo giúp đỡ x á c nước hừ xem thường người đúng không thật không phải y tứ kia ta hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích anna một đôi tay đầy hắn nói tốt ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi nói nhảm nhiều quá dương tiểu long bị nàng đẩy không ngừng hướng gian phòng đi cuối cùng quả thực là bị đẩy vào gian phòng két anna gặp hắn sau khi tiến vào trở tay liền đem cửa đóng lại tiểu long đệ đệ ngươi ngay tại trong phòng ngủ m ở r giấc chúng ta tốt bảo ngươi dương tiểu long đứng ở sau cửa bất đắc dĩ lắc đầu nói vậy các ngươi chú ý an toàn bong thuyền tương đối trượt coi chừng va v a chạm chạm ân biết anna lên tiếng sau liền rời đi hắn nghe thấy tiếng bước chân đem màn cửa kéo ra sau đã nhìn không thấy anna thân ảnh bận rộn một cái suốt đêm thêm nửa ngày ngủ lại đến vừa vặn mí mắt phát chìm hắn nằm trên giường liền b ư ớ lên khó khẽ một bên khác cảnh nguyện cùng anna trong phòng na tả cảnh h h o ngươi t t r ê giường, đều là tẩy ẳ nguyệt là có thể mặc. thể n nghe h i mội mội, n ư ơ i cũng đừng bận rộn, ta m g không không vậy một cười h t đ hì hì nói lòng ca người kêu ngươi cũng không phải không biết có đôi khi rất quật tường chỉ có na tả ngươi có thể c h ấ n ở hắn vậy cũng đúng bất quá tiểu long đệ đệ hay là thật đáng yêu a ngu n ơ anna nói bật cười ha ha hắn k h ở sao không k h ở sao hai tỷ mội vừa nói vừa cười lại thảo luận dương tiểu long lần này anna s ợ dĩ có thể lưu lại hay là bởi vì cảnh nguyện tìm nàng cảnh nguyện trước đó còn chưa tới bến cảng chỉ thấy dương tiểu long đầy mắt máu đỏ kia chỉ bất quá vừa rồi quá bận rộn không có lo lắng cái này không đồng nhất kết thúc liền để anna đi qua sau hai giờ tỷ mội hai người đem thuyền lúc trước đến sau quét dọn một lần hoặc là nói nữ hải tử tâm chính là cẩn thận dương tiểu long cọ rửa bong thuyền tối đa cũng liền chừng nửa canh giờ tùy tiện xót xót là được rồi hai người này không chỉ có đem một vài góc chết vệ sinh quét sạch sẽ còn kém không có cầm kính lúc soi hiện tại bong thuyền đón sáng n g ờ i loa mắt cảnh nguyện cầm hai bình nước tới đưa một bình cho anna na tạ hôm nay cảm ơn ngươi vất vả rồi anna tiếp nhận nước cười nhẹ nhàng nói nói cái gì đó nói lời như vậy nữa ta có thể sinh khí rồi hì hì không nói không nói quay đầu mời ngươi uống trà sữa ân cái này còn tạm được hai người đem vệ sinh sau khi thu thập xong gặp dương tiểu long còn không có tỉnh các nàng liền riêng phần mình đi về trước hắn a lúc đem ầ điện thoại di động trong túi cho móc ra xem xét là trương đại bằng đánh tới kết nối sau trương đại bằng nói cho hắn biết đi công ty một chuyến có chút thủ tục nhất định phải bản thân hắn ký tên điện thoại cắt đức hắn rơi lưng một cái a a ngủ một giấc này mơ hồ hắn đẩy cửa ra trên thuyền trống giống cảnh nguyện các nàng đã sớm không còn hình bóng dương tiểu long bụng đói ủ cuộc gọi hắn hạ thuyền tới đến bạch bán quả vật làm thùng mì tôm hai ba miếng ngay xong liền cưỡi xe hướng công ty đi sau bốn mươi phút hắn đậu xe ở tràng tử cửa ra vào hiện tại công ty cùng vừa mới bắt đầu mướn thời điểm thế nhưng là hoàn toàn biến dạng hắn nhìn còn có không ít công nhân tại thi công chỉnh thể mặt tường đều một lần nữa soát đại bạch cửa chính bên cạnh còn có một khối đá cầm thạch một cái công nhân ngay tại phía trên bôi bôi lên n ô i hẳn là đang tại sơn dương tiểu long sau khi xuống xe tới gần n h ì n thoáng qua chỉ gặp ánh vàng rực rỡ bốn chữ lớn long nguyệt ngư nghiệp bàng bàng b lúc đó dùng cái tên này hay là cảnh nguyệt nhớ tới ngụ ý long đ ằ n g cựu châu trăng sáng n ô lên cao hắn tiến vào nhà máy cho trương đại bằng gọi điện thoại còn không có kết nối chỉ thấy hắn tại lầu hai cửa sổ hướng hắn phát tay dương tiểu long đăng đăng, đăng lên lầu trương đại bằng cũng không có vòng vo vò, trực tiếp đưa một sấp văn bản tài liệu tới khoảng t r ừ n g một quyển sách dạy như vậy tiểu long ngươi không tại mấy ngày nay nhưng làm ta cho m ệ n h muốn chết rồi ngươi nhìn quả thực lạ gầy mấy cân ân trong khoảng thời gian này xác thực tương đối vất vả các loại công ty chính thức vận hành đến lúc đó cho ngươi bù lại trương đại bằng cười cười nói đùa g i n nếu quyết định làm vậy khẳng định đến làm xong đây là công ty cuối cùng một đạo thủ t ụ quay đầu đưa ra đi lên coi như làm xong dương tiểu long ký lấy chữ kinh ngạc nói nhanh như vậy ấ n đâu n g ư ơ i bây giờ đã có thể tìm người tính thời gian nhà máy còn có mấy ngày liền có thể sửa xong rồi công cụ thiết bị tuần sau liền có thể đến thuyền đâu chúng ta không phải còn mua một nhóm thuyền sao à cái kia muốn chế một điểm hôm qua gọi điện thoại nói còn phải nửa tháng tả hữu bất quá không ảnh hưởng khai trương ân được chưa ngư nghiệp công ty không có thuyền vậy thì đồng nghĩa với ra chiến trường không có thương một cái đạo lý bọn hắn định mười chiếc cỡ trung thuyền cái khác tạm thời tiền vốn khẩn trương về sau lại chậm chậm phát triển dương tiểu long đem văn bản tài liệu cho ký xong sau lại làm lên vung tay trường quỹ hắn c ơ i xe hướng cửa hàng hải sản đi dương đại trí hôm nay trở về phải đi đưa một chút chương 627, t ì m kiếm hỗ trợ chương 627, t ì m kiếm hỗ trợ dương tiểu long một đường hoảng hoảng du du đi tới cửa hàng hải sản có thể là nhanh hơn tiết nguyên nhân đi bình thường rộn, rộn ràng ràng khu phố trên đường cái bây giờ trở nên chen trúc không chịu nổi trên tiểu trấn cũng biến thành náo nhiệt không ít muôn hình muôn vẻ người tới qua lại t ố t năm top ba đi dạo đường phố phố đi bộ bên này dò người n g xem như lớn nhất một con đường trên cơ bản đều là mua hải sản đặc sản hắn đem chiếc xe tìm cái tương đối vắng vẻ vị trí cho ngừng tốt chỉ gặp cửa hàng hải sản cửa ra vào đông như c h ạ y hội ra ra vào vào trong tay cơ hồ đều mang theo túi nhựa làm ăn khá k h ẩ m dương tiểu long bước nhanh đi tới cửa hàng hải sản mới vừa vào cửa gặp một phòng toàn người đem bể nước vây chật như nêm tối nữu cùng lý lì hai người còn có bách h o a dương đại trí mấy người đều tại bể nước trước bận rộn đám khách nhân chọn tôm cá cảnh nguyệt thì tại quậy ba vội vàng tính số sách loay hoay quên cả trời đất dương tiểu long thấy thế cũng không thể nhàn rỗi hắn lộ t sắn tay háo đi tới giúp bận bịu đại gia ngươi cần gì không tiểu h o a tử giúp ta chọn một đầu cá s ạ o lại chọn một con cua cháu gái thích ăn ấy được rồi dương tiểu long cầm lấy xét lưới nhắm ngay dương cá liền dò xét đi vào tìm một đầu một cân nửa t ả hữu đại gia ngươi nhìn đầu này được hay không đại gia run rẩy hướng về phía trước thăm dò đầu sau đó gật đầu nói có thể có thể tiểu h o a tử ngươi nhưng phải coi như ta tiện nghi một chút thiếu cân thiếu lượng quay đầu ta tới tìm ngươi dương tiểu long cười ha hả nói đại gia ngươi cứ yên tâm đi sắt vách liền có cân chuẩn thiếu một bồi、mới. vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương tiểu long cho hắn chọn lấy một cá m ộ t cua tết trung thu nhanh đến gần nhất tôn cua bán đặc biệt tốt mỗi ngày bên trên n h ữ cơ hồ đều không đủ bán bận rộn nửa giờ trong tiệm một đợt tiểu cao phong kết thúc dương tiểu long đi vào một bên nói biểu ca ngươi mấy điểm xe ta vừa mới có việc chậm trễ dương đại trí đưa di động móc ra nhìn một chút nói còn có nửa giờ đâu ta đang chờ ngươi lại ra như vậy đi ta đưa ngươi đi nhà ga không cần ngươi làm việc của ngươi trong tiệm nhân thủ đủ lại nói hiện tại chính là người lưu lượng tương đối lớn thời điểm trên đường không tốt đón xe ân vậy được đi dương đại trí cũng không có lại từ chối bên này hắn cũng không quá quen thuộc hai người đợi một hồi lão dương đầu lúc này mới hai tay phía sau lưng đi tới bên cạnh không nhìn thấy có người khác dương đại trí vội vàng nên đón tiếp lấy mở miệng nói dương thúc làm sao lại một mình ngươi tới à? lão vạn bọn hắn không có đưa người à? lão dương đầu khoát tay áo đừng nói nữa toàn ra lại đang trong nhà giận dỗi đâu nói là trước đó đầu k i a mấy ngàn đồng tiền h n cá bán thua lỗ vậy chúng ta đi thôi thời gian cũng không sớm tiểu long nói đưa chúng ta dương tiểu long lúc này cũng đứng tại cửa ra vào chuẩn bị đi qua lái xe dương đại trí đem bao n á thượng cho cảnh n g u y ệ t các nàng lên tiếng chào đệm muội ngươi bận điệu à, ta đi c h ờ một chút cảnh n g u y ệ t nghe vậy gấp hô một tiếng ngay sau đó t ú i xuống từ quầy thu ngân một bên để mấy cái hộp đi ra biểu ca những ngày này vất vả ngươi đây là ta cho tỷ còn có h ả i tử chuẩn bị đồ vật ngươi hỗ trợ mang hộ trở về dương đại trí gặp nàng bao lớn bao nhỏ vội vàng k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nói đệ muội ngươi làm cái gì vậy ta liền trở về mấy ngày còn phải tới lại nói cái này đáng giá không ít tiền đâu đừng xài tiền bậy bạn cầm đi chính là chút đặc sản không đáng giá bao nhiêu tiền đệ muội ta cầm đi biểu ca cũng không phải mua cho người, trở về cho thức không ngươi, bọn nhỏ nếm thức ăn phải tươi. mua trở về dương tiểu long tiếp lời gốc dạ nhìn ó i xem đóng gói đẹp đẽ hậu quả nhìn nhìn lại cảnh n g u y ệ vật không nói gì mau đi đi chớ ngẩn ra đó cảnh nguyện lấy tay để liễu để hắn nguyện nguyện cảm ơn ngươi dương tiểu long đem hộp sách ở trong tay đột nhiên cảm giác chịu nặng những ân tình này lõi đời hắn thật đúng là không nhớ ra được ngay tại vừa rồi hắn hay là hai tay chống không từ công ty chạy tới quà tặng cái gì căn bản liền không có nhớ tới cảnh n g u y ệ t mặc kệ lúc nào chuyện gì đều có thể giúp hắn nghĩ rất chú đáo hắn cùng lao dương đầu mặc dù là thân thích không giả nhưng chuyện cũ kể bà con xa không bằng láng giềng gần nổi danh nghĩa bên trên bên ngoài cũng không có cái gì tính thực chất vắng lai nói trở lại mặc kệ như thế nào đi nữa người ta dù sao cũng là một trường bối đến đây cũng không thể để cho người ta tay không trở về không phải vậy người ta khẳng định sẽ nói xấu tối thiểu nhất lễ nghi vẫn là phải có dương tiểu long đem hộp quà cho đề đi qua đến trước mặt hắn nói đại gia còn có mấy ngày khúc mắc lấy chút con cua trở về nếm thử lao dương đầu gặp hắn cũng có phần trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu mà trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạm đại gia hắn gặp lao g i a từ ngần người lại hô một tiếng ấy ấy ấy ta cũng không muốn lắm rồi kiếm hai cái tiền không dễ dàng giữ lại chính mình mua mua đồ hạ vậy cũng không kém chút điểm này cầm đi dương tiểu long đem hộp quà nhét trong tay hắn cái này lao dương đầu nhìn xem trong tay hộp quà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt dương đại trí thấy thế hát giọng nói vậy cũng chờ đứng nhanh đi nhà ga đi một hồi không đuổi kịp xe đúng đúng đúng ta đem chuyện này đem quên đi lao đầu thử nghe vậy như thể hồ quán đ ỉ n h dương tiểu long cùng cảnh nguyệt lên tiếng c h à o liền dẫn bọn hắn ra cửa trên đường dương đại trí ngồi ở ghế cạnh tài xế hắn cùng dương tiểu long hàn huyên rất nhiều thí dụ như tới có thể hay không cho hắn thêm phiền p h ứ c còn có tiểu hài đi học vấn đề dương tiểu long cũng nhất nhất cho hắn trả lời có chút nỗi lo về sau cũng đúng là bình thường đem bọn hắn đưa đến nhà ga dương đại trí nói các loại chuyện trong nhà xử lý tốt trước khi đến nói với hắn dương tiểu long đem chuyện bên này xử lý tốt lại lái xe đi trở về một bên khác lao dương đầu sau khi lên xe ngồi tại vị trí trước một bộ như có điều suy nghĩ cuối đầu cũng không lên tiếng dương đại trí thấy thế cho là hắn không thoải mái quan thiết đạo dương thúc ngươi chuyện gì xảy ra có phải hay không say x e hắn khoát tay á o mở miệng nói chí lớn a ngươi thật quyết định đi theo tiểu long làm ân trong nhà hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời kiếm không đến tiền hải tử mắt nhìn thấy lề lớn điều này cũng đúng quay đầu ta cũng làm cho lặn xuống nước tới ngươi bây giờ là tiểu long trước mặt hồng nhân về sau liền làm phiền ngươi dương đại trí nghe chút vội vàng khoát tay á o dương thúc chuyện này ngươi cũng đừng tìm ta ta chính là đi làm về phần ngươi cùng tiểu long sự t ì n h ta không dính vào ngươi nói ngươi đứa nhỏ này bình thường ta cũng không có thiếu chiếu cố ngươi đi lao dương đầu đánh lên tình cảm bài dương thúc ngươi không ít chiếu cô ta không giả nhưng tiểu long bên kia ngươi cũng không có hỏi qua từ nhỏ một bữa cơm đều không có tại nhà ngươi nếm q u a đi cái này ta dương đại trí lời nói để hắn mặt mo đỏ ửng ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu mặc dù bình thường hai nhà không có cái gì mâu thuẫn nhưng xác nhận cũng không có chiếu cố qua hắn chương sáu trăm i ư a tử cho mời chương 6 á u trăm i a tử cho mời dương đại trí gặp hắn không nói lời nào cũng đem đầu cho tạm biệt đi qua không có lại nói tiếp chuyện cũ kể tốt ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hèn một bên khác dương tiểu long trở lại cửa hàng hải sản đã là sau một tiếng thái dương đều nhanh xuống núi hắn đi vào cửa hàng hải sản trong tiệm hiện tại không có nhiều người cảnh nguyện các nàng đang đánh quét vệ sinh đâu bách khoa bọn hắn không thấy t â m hơi xem chừng muốn đi tiệm cơm hỗ trợ cái giờ này chính là tiệm cơm thượng khách thời điểm vừa lúc lại gặp khúc mắt nữu nữu gặp hắn tiến đến chạy tới bĩu môi nói long ca ngươi lần này trở về một câu đều không có nói với ta dương tiểu long gặp nàng có một chút ánh mắt hô hoán cười ngắt lời nói hại đây không phải vừa làm xong sao mấy ngày gần đây nhất vất vả ngươi cùng lì lì cái này còn tạm được đúng rồi long ca ra ra để cho ngươi trở về một chuyến ta vừa bận bịu này đem quên đi lao ra tử tìm ta ân còn giống như rất sốt ruột ta hỏi hắn chuyện gì hắn cũng không nói cho ta đi vậy ta về trước đi một chuyến quay đầu ngươi cùng n g u y ệ t n g u y ệ t tả cùng đi biết mau đi đi dương tiểu long quay người đi ra ngoài cưới xe hướng nhà đuổi cái giờ này mà chính là tan tầm giờ cao điểm trên đường chắn ngựa xe như nước quá chậm hắn ngựa không ngừng vó đổi tới nhà Chỉ gặp cửa gặp ra, lớn mở ra, đoàn tử nằm tựa ạ i c như có thể nghe hiểu hắn một dạng dương tiểu long hỏi một câu nói liền ứng một tiếng một người một cho tại cửa ra vào đùa trong chốc lát lão gia tử khả năng nghe thấy động tĩnh tay cầm no điếu đi ra dương tiểu long gặp hắn đi ra bung ra một bên đoàn tử cười chào hỏi đại gia ngươi gọi ta có chuyện gì à lão gia tử nhẹ gật đầu ân vào nhà nói dương tiểu long mang theo đoàn tử đi tới trong v i ệ n lão gia tử tự mình ngồi ở trên ghế nằm lại từ trong bao vải cầm chút lá cây thuốc lá nhét vào no điếu bên trong đại gia ta tới đi dương tiểu long thấy thế đem trên bàn diêm cầm lên hỗ trợ điểm no điếu điểm lão gia tử dùng sức toát một ngụn mặt mũi tràn đầy h ư n g thụ loại này no điếu không phải người bình thường có thể hút không nói trước sức lực đặc biệt lớn căn bản hút bất động so s ỉ gà còn khó hơn hút lão gia tử thoát một ngụm sau nắm tay cơ cơ ra hiệu hắn ngồi xuống dương tiểu long quay người ngồi ở trên ghế hắn cũng không biết lão gia tử đến cùng muốn làm gì không tiện mở miệng lão gia tử thoát hai cái khói lúc này mới đem no điếu đem thả xuống tới dương tiểu tử a buổi sáng nha đầu trở về ta nghe nàng nói các ngươi hai sự tỉnh định ra tới ân đúng vậy dương tiểu long nghe vậy nhẹ gật đầu chuyện này coi như lão gia tử không hỏi hắn cũng chuẩn bị cùng bất thời gian nói với hắn lão gia tử gặp hắn từ chối cho ý kiến thừa nhận hai long nhẹ gật đầu dương tiểu tử hai người các ngươi chuyện này định ra đến chỉ là nhìn ngoài miệng nói không thể được cái này nên có quá trình vẫn là phải đi quy củ không có khả năng biến đại gia ta đối với chuyện này cũng không có kinh nghiệm ngươi xem một chút cần gì ta làm theo là được lao ra tử khoát tay áo thứ cần thiết ngược lại là không có bao nhiêu các ngươi cái này liền xem như đính hôn phải mời hai phe phụ huynh còn có thân bằng hảo hiu ăn bữa cơm xem như thông chi dương tiểu long nhẹ gật đầu có thể ngược lại lại nói đại gia ta đối với cái này không hiểu rõ làm à. ân dạng này hai phe phụ huynh lời nói chúng ta coi như xong tình huống đặc biệt thôi không quá lớn bôi vẫn là phải kê vậy cần mua cái gì đồ vật còn có cái này lễ hỏi những vật này dương tiểu long hay là biết một chút trước kia trong thôn người kết hôn đều sẽ mua một chút chân heo còn có rượu thuốc lá bánh ngọt cái gì đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là lễ hỏi tiền đây là quan trọng nhất thật nhiều đều là hai người nói yêu thương thời điểm mỹ mãn vừa đến đàm luận lễ h ỏ i thời điểm liền trở nên dương cung bạc kiếm kết hôn là hai gia đình sự t ì n h mà nói yêu đương là chuyện của hai người khái niệm hoàn toàn không giống rất đa tình lữ cuối cùng đều cắm ở lễ hỏi từ đó đường ai nấy đi dương tiểu long sở dĩ nói ra trước hay là muốn đem thành ý bày ra đến không muốn để cho lão ra tự hiểu lầm lão gia tử gặp hắn chủ động nhắc tới cũng không có quanh coi lòng vòng thứ này sớm muộn đều là muốn công khai quan điểm nói dương tiểu tử lão già ta hôm nay cũng đem lời đặt xuống tại cái này nhà chúng ta mặc dù không phải cái gì đại phú đại quý người ta nhưng cũng là bản phận sinh hoạt người lễ hỏi không lễ hỏi không quan trọng nhưng ngươi nhất định phải đối với nhà đầu tốt cái này không có chỗ thương lượng lão gia tử khi nói đến đây biểu lộ nghiêm túc thanh âm không lớn nhưng nói năng có khí phách dương tiểu long nặng nề gật đầu đại gia cái này ngươi cứ việc k i ê n tâm ta dương tiểu long cam đoan nhất định đối với cảnh người tốt ân nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời hôm nay ta chính là thông chi ngươi một tiếng về phần cụ thể thời gian quay đầu người cùng nha đầu thương lượng đi nhìn xem ngươi bên kia lúc nào thuận tiện tốt lao gia tử cái này lễ hỏi lao gia tử khoát tay áo lễ hỏi ý tứ ý tứ là được rồi đến lúc đó cho cái một mươi tám tám trăm tám mươi tám dương tiểu long có chút kinh ngạc cái này cũng quá thiếu một chút đi thôn xóm bọn họ kết hôn tiểu hòa tử cũng không ít chỉ là lễ gặp mặt liền hai ba vạn quay đầu quá lớn lễ đính hôn thời điểm lại đến cái mười mấy vạn nhiều hơn hai trăm h ô n h cũng không phải không có trong ấn tượng của hắn kết hôn chỉ là lễ hỏi liền phải chừng hai mươi vạn cái này còn không bao gồm phòng ở xe các loại bát náo đồ vật lao gia tử hiện tại nói với hắn hơn một vạn khối tiền cái này khiến hắn có chút không quá thích h ứ n g này bằng với một phân tiền không muốn không phải thôi dương tiểu long nếu dự định kết hôn vậy người ta có hắn cũng nhất định phải cho phối tệ phương diện này không thể để cho người thiêu lý đại gia ngươi nhìn cái này lễ hỏi có phải hay không lao đầu tử nghe hắn có dị nghị nói tiếp dương tiểu tử ngươi nếu là cảm thấy mười tám tám t r m tám tám nhiều nói vậy liền mười một nghìn dặm mới tìm được một ngụ ý cũng rất tốt một mươi một nghìn ân cái này không hơn vạn lời nói chuyển ra không dễ nghe cho nên không phải chờ chút đại gia ngươi có thể là hiểu lầm ta dương tiểu long một chán mồ hôi lão gia tử quá thực sự vốn là không nhiều còn lập tức cho hắn thiếu bảy tám ngàn thật là toàn thế giới khó tìm lão gia tử nghe hắn kiểu nói này không đội vã nói làm sao cái hiểu lầm ngươi nói xem dương tiểu long cười theo nói là như thế này lễ hỏi lời nói chúng ta cứ dựa theo các ngươi bên này tập tục đến hẳn là thiếu thì bấy nhiêu không thể để cho cảnh nguyện bị ủy khuất không phải dương tiểu tử cái này ngươi liền nghe ta là được rồi ta nói được thì được chúng ta là kết hôn sinh hoạt cũng không phải nói giao dịch buôn bán chương sáu trăm hai mươi chín nói chuyện hai người u h n ta nguyệt t lại cùng cảnh h ơ thương Dương n lượng một chút, hỏi nàng một chút ý kiến. Không cần hỏi, chuyện này ta làm chủ lao gia tử trực tiếp đánh nhịp quyết định, không có chỗ thương lượng. Dương tiểu long cũng không tốt nói giận, hắn vông vông vông. g gia gì, gia làm lao lại lao làm ư một một mái đem chút, chút ta tử trực tiếp quyết Tiểu tốt chít chít lại đem gia tử cho làm tức thể chủ có chỗ cái cho chỉ có hỏi hỏi, Hai vào ý đầu quay dựa chính thương lượng đoàn một ngay tại cửa ra vào một trận chu lên hắn cùng lao gia tử đồng thời hướng ngoài cửa nhìn sang khẳng định là có người trải qua không phải vậy đoàn tử không có khả năng có di động dương tiểu long vừa mới chuẩn bị đứng dậy nhìn xem chỉ thấy cảnh nguyệt cùng nữu nữu hai người đi đến đoàn tử lắc đầu vẫy đuôi đi theo một bên cảnh nguyệt vừa vào cửa chỉ thấy hai người ngồi đối mặt nhau cùng đàm phán giống như trên đường liền nghe nữu nữu nói lời miệng nói là lao g i a tử gọi hắn trở về có việc nàng lo lắng một đường ra ra long ca các ngươi trò chuyện cái gì đâu nàng đi tới đứng ở lao g i a tử sau lưng một đôi tay tự nhiên khoác lên trên vai của hắn không nhẹ không nặng xoa nằm lấy lao g i a tử bị nàng như thế bóp hưởng thụ nhắm hai mắt lại nha đầu vừa về đến liền cho ta đến viên đạn bọc đường a cảnh nguyệt cười hì hì nói ra ra ngươi nói cái gì đó ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút ngươi nếu không nói liền dẹp đi thôi ha ha ngươi nha đầu này à chính là quỷ tinh quỷ tinh lao gia tử bị nàng dỗ dành cười ra tiếng vậy ngươi liền nói một chút thôi hai người các ngươi lén lút trò chuyện cái gì đâu cái này ngươi hỏi dương tiểu tử còn không có qua cửa liền bắt đầu bao che khuyết điểm có phải hay không không có lương tâm nha đầu lao gia tử mặt mũi tràn đầy cương t r i ề u dùng ngón tay chỉ nàng trên mặt ý cười c ả n h nguyệt sắc mặt từng đỏ dí d ỏ m le lưới ra ra ngươi nói cái gì lao gia tử cười không nói lại bắt đầu cầm lấy no điếu bắt đầu toát cành nguyệt con mắt chấp chấp nhìn xem dương tiểu long ra hiệu hắn thẳng thám tử thành thật khai báo n u nữ cũng cầm cái ghế ngồi ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hắn dương tiểu long nhìn thoáng qua láo g i a tử gặp hắn hiếp cái con mắt mút lấy no điếu một bộ không có quan hệ gì với hắn bộ dáng hắn nghĩ nghĩ cũng không có dấu giếm cảnh nguyệt một năm một mười đem nguyên thoại nói một lần là như thế này cảnh nguyệt là người trong cuộc cũng là về sau cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt cùng hắn cả đời người chuyện này hẳn là để nàng biết bọn hắn hai phe phụ huynh đều không có ở đây nhưng chuyện này chỉ có chính bọn hắn tiếp tục chống đỡ dương tiểu long một hơi đem sự tình ngọn nguồn nói một lần mặt trợt đỏ bừng hô hắn nói ra sau cảm giác nhẹ nhóng nói cái gì cái này đều có thể công khai quan điểm nói rõ ràng chính mình không có kinh nghiệm không thể để cho người nói nhàn thoại cành nguyệt nghe dương tiểu long nói một trận nguyên bản liền đứng đỏ gương mặt trở nên thẹn thú ngứa tắt nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào không có chuyện làm gì không phải hỏi cái này chút nữ nữ ở một bên nghe chăm chú nàng đưa ánh mắt chuyển hướng cành nguyệt muốn biết nàng làm như thế nào trả lời nữ nữ hay là rất đồng ý lao ra tử tại cái này lễ hỏi bay đầy trời thời đại h ắ n vậy mà có thể riêng một mọi cờ giác ngộ này không cao bình thường dương tiểu long nói song cũng liền không nóng này ngồi ở một bên kiên nhận chờ đợi c ả n h nguyệt tu phải đem vùi đầu tại ngực một đôi tay đùa bỡn góc áo cũng không nói chuyện trong lúc nhất thời trong viện trừ tiếng chó sủa liền biết gà c h ố n g lớn ác gác cấm thanh không biết qua bao lâu lão gia từ một túi khói đều toát xong gặp nàng còn không ngôn ngữ đem trong tay nọ điếu gó gõ nói nha đầu ngươi ngược lại là nói một câu à, gấp chết người thì ngươi nghĩ như thế nào liền nói thế nào thôi nữu cũng ở một bên nói rút vào c ả n h nguyệt gặp bọn họ đều đang thúc giục làm cái hít sâu bình phục một chút tâm tình nói ra ra ta tất cả nghe theo ngươi lão gia tử nhẹ gật đầu ân đã các ngươi hai cũng không có ý kiến vậy liền làm như vậy các ngươi sớm một chút đem ăn cơm thời gian lập thành đến dương tiểu tử ngươi cứ nói đi ta không có vấn đề dương tiểu long vũ bộ ngực bảo đảm nói đi vậy liền như thế mua thời gian đặt trước tốt sớm nói với ta ta tốt thông chi người ta lần này liền cứ gọi một chút quan hệ tương đối thân là được không quan tâm nhiều người thiếu tốt hắn miệng đầy đáp ứng dương tiểu long bên này liền tương đối đơn giản đơn giản chính là hắn biểu ca toàn hẳn ra hắn đại gia lão dương đầu đến lúc đó thông báo một tiếng các bậc lễ nghĩa đến thế là được tới hay không là của người khác sự tỉnh lão gia tử nói đến tuyển thời gian cái này cũng đơn giản vừa vặn qua vài ngày dương đại trí bọn hắn lại tới đến lúc đó tìm thời gian là được hành lễ không giống kết hôn như vậy long trọng còn phải mời người cầm ngày sinh t h á n g để tính thời gian chuyện này thương lượng xong lão gia tử lại dẫn đoàn tử đi đi tàn bộ nữu nữu gặp lão gia tử sau khi đi một đôi tay giữ tại trước ngực ủi ủi long ca chúc mừng a dương tiểu long niết niết miệng thân xuất thủ quận quận gãy của nàng chúc mừng coi như xong đừng quân lấy q u ấ y g i à y là được nữu níu quay hàm p h ồ n lên đem hắn tay cho lấy ra vẩy lên môi đỏ cả giận nói long ca người đem ta vừa trải ký tóc đều làm dối loạn chán ngất ngươi có sao dương tiểu long mặt dạn mày dày một mặt vô tội nàng gặp dương tiểu long đùa nghịch bất đắc dĩ ngược lại lại hướng cảnh n g u y ệ t xin giúp đỡ tỷ ngươi nhìn lòng ca lại khi dễ ta ngươi cũng mặc kệ quản cảnh n g u y ệ t không có quản hắn hai cãi nhau ở mỹ quay người hướng phòng bếp đi đến chuẩn bị nấu cơm nữ nữ không có như ý quay đầu hung hăng chừng nó một chút theo sát lấy cảnh n g u y ệ t đi dương tiểu long nhìn xem hai tỷ bội cao gầy bóng lưng cũng đ ộ i vàng đi theo chuẩn bị giúp làm cơm hắn tính toán có gần một tháng không ở nhà ăn cơm xong từ lần trước ra biển sau ngay sau lại ra biển đến bây giờ hắn đi vào phòng bếp cảnh nguyệt cùng nữ nữ riêng phần mình vây lên tạp rể nữ nữ trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện trong lúc bất chi bất giác đã cải biến rất nhiều rõ ràng nhất chính là nấu cơm trước kia nữ nữ nấu cơm không riêng gì khó ăn đơn giản như vậy đơn giản chính là nấu ăn hát cám hiện tại nấu cơm hữu mô hữu dạng c h i ê n xào nấu nổ mọi thứ đều sẽ dương tiểu long nhìn thoáng qua nói nguyện nguyện ban đêm chuẩn bị ăn cái gì để ta làm cảnh nguyệt đem một bên trong túi nhựa dài dài cá đem ra đi nữ nhất định phải ăn nổ cá hố đi để ta làm đi dương tiểu long đem treo trên tường tạp d ể cầm xuống tới một phối hợp nhanh nhanh vây lên long ca ngươi đi nghỉ đi đi ta đến là được rồi cảnh nguyệt ngăn lại nói tỉ ngươi liền để long ca làm thôi chúng ta cho hắn trợ thủ nữu nữu nói g i ú p vào đ ố i với vừa vặn cũng tốt thời gian dài không làm cơm cũng không làm tiện tay sinh vậy được đi cảnh nguyệt gặp hắn nhiều lần kiên trì cũng liền không có lại nói cái gì dương tiểu long đem tạp d ể vây tốt sau đi vào bên bờ ao đem ba đầu lớn cá hô lấy ra cái đồ chơi này có điểm giống thượng phương bảo kiếm cá hô thịt dày đ ô n thiếu nhưng xử lý phải phá lệ coi chừng l ư n g của nó bên trên lại không ít gai sắc bén vạn nhất bị quân tới lời nói lại đau lại tê dại đều là có độc cái này có điểm giống quê quán vàng tàng cá quân tới đều có chút chứng đau chương thứ ba mươi chương cùng đi ăn tối thứ ba mươi chương cùng đi ăn tối dương tiểu long đem cá nội t ạ n g bỏ đi cọ rửa sạch sẽ dùng đao chém thành khối nhỏ mà cá hố thịt tương đối dày thực nhất định phải mỗi một khối cắt hai đao không phải vậy đợi lát nữa ướp gia vị thời điểm không ngon m i ệ n g mà cá hố xử lý tốt lại cho dùng mối u ăn cho ướp gia vị một lần thả một chút hành k ư ơ n g rượu gia vị đi đi mùi tanh dương tiểu long đem cá bưng đến nồi bên cạnh nữu đã đem dầu cho làm nóng tốt nguyện nguyện hồ rán điều thật là không có tốt tốt c ả n h nguyệt đem đ i ề u tốt hồ g i á n lấy tới nổ ca hô không có cái này liền không có linh hồn hồ g i á n cũng chính là đơn giản phổ thông bột mì thêm một quả trứng gà không có mạng bên trên video ngắn những cái kia loạn thất bát tao đồ vật lúc trước hắn nhìn qua video tiết mục ngắn tay vẽ cùng thẳng hề m ộ t dạng động tác thần sắc khoa trường một hồi thả cái đỏ trứng gà một hồi lại là cái gì bánh mì khang đơn giản chính là hủy tam quan lúc đầu làm đồ ăn quá trình là một loại hưởng thụ tận mắt chứng kiến một đạo mỹ thực lại ngạnh sinh bị bọn hắn làm t r ư n g khí mù mịt đồ ăn còn chưa làm đi ra liền lòng sinh buồn nôn công tác chuẩn bị sẵn sẵ dương tiểu long chuẩn bị bắt đầu đem cá hô xuống vạt dầu cái này nhất định phải dùng dầu hạ t cải nổ ra đến không chỉ có nhan sắc k i m h o à n g mà lại cảm giác cũng đặc biệt tốt l o n g ca cho người đ u a cảnh n g u y ệ t đưa đôi đ u a tới ân hắn đem đ u a cho tiếp nhận đi đem cá hô dính lên bột mì bắt đầu hướng trong c h ả o dầu bên dưới nữu ở một bên mở to một đôi mắt to có chút hăng hái nhìn xem dương tiểu long dặn dò nữu nữu ngươi đứng xa một chút đ ừ n g bay đầu bị dầu tung tỏe đến ơ nàng gặp cá hô tại trong c h ả o dầu xì xì xì xì xào bốc ván dầu ngoan ngoan lui hướng một bên c ả n h nguyệt lúc này không biết từ chỗ nào bưng tới nửa cái chậu truy xoan ố p dùng cái kéo đem nó cái mông cho cắt đứt nữu nữu nhàn d ỗ i không chuyện gì cũng đi qua hỗ trợ nàng thích ăn nhất tê cây truy xoan ố p đậm đặc nước canh bao vây lấy vỏ úp mút vào một ngụm lại tê dại lại cây vợ n ô i đều tại khiêu vũ n g ấ m lại đều chảy nước miếng đại khái hơn nửa giờ ba đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn liền đại công c á o thành hương nổ c á hố xào lăn truy xoan ố p cà chua trứng tráng còn có một nồi đậm đặc cháo gạo dương tiểu long vừa đem đồ ăn làm tốt bưng lên cái bản lao g a tử liền cùng đoàn t cười ha hạ nói tới sớm không bằng tới xảo thức ăn này xem xét chính là dương tiểu t ử làm cảnh nguyệt cúng nữu nữu từ phòng bếp đi ra một cái cầm chén một cái cầm đũa hai người nghe thấy lao gia t ử chắc chắn như thế trang miệng một lời hỏi một câu ra ra làm sao ngươi biết lao gia t ử lấy tay vuốt vuốt sợi dâu cười ha hạ nói cái này đơn giản vẹn vẹn là đạo này truy xoắn úc hai người các ngươi liền làm không được hai người nghe chút bừng tỉnh đại ngộ hắn nói đúng là lời nói thật dương tiểu long quê quán là hữu thành cho nên bất quá là truy xoắn úc hay là tôn cua đốt đi ra hương vị đều tương đối có đặc xác dương tiểu long gặp bọn họ đều đ đừng đồ đều nói chuyện, ngồi xuống ăn cơm, một hồi đồ ăn đều lạnh. chỉ cố cơm, hồi lấy một ân lão ra t ử trước hết nhất ngồi xuống lại đem hắn cái k i a ly rượu nhỏ thả trên mặt b à n vừa để xuống một trận một chén rượu thuốc là ắt không thể thiếu cảnh n g u y ệ t thân mật cho dương tiểu long giả bộ một b á t cháo nịu nữ hỗ trợ phát búa dương tiểu long đem cháo nhận lấy nói bách khoa đêm nay không trở lại ăn cơm không không trở lại hắn cùng nam nam đi xem phim đi có nàng dâu quý tỷ ai nịu nữ than thờ đạo cảnh nguyện cười lấy tay để liêu để nàng người nhà liền sẽ ba hoa kỳ hỉ vốn chính là bốn người vừa vặn ngồi đầy một cái cái bàn nhỏ Láo ân là là nguyệt nguyệt. tạ ơn long ca cảnh nguyện không có khắc khí dùng đôi đem cả gấp lên thiện thiện nếm thử một miếng nhai nuốt lấy long ca không mang theo như thế bất công con a nữ nữ bĩu môi bất mãn nói sao có thể chứ từng bước từng bước đến a dương tiểu long lại cho nữ nữ kẹp một cái truy xoa lúc biết nàng khẩu vị nặng cố ý dính chút nước cành đến đ ế m thử có còn hay không làm ù i vị kia ừ cái này còn tạm được n g ư ơ i thời khắc tại trong tầm mắt ta nữ nữ một bên uy hiếp hắn vẫn không quên đem truy xoắn ố c g ấ p lên phụ phụt một ngụm khụ khụ nàng có thể là hút quá mạnh nước canh bị sặc cổ họng c a y nàng càng không ngừng ho khan nước mắt đều nhanh xuống d ư ơ n g tiểu long thấy thế vội vàng đem trước mặt cháo gạo bưng cho nàng đến uống nhanh điểm cháo nghẹn nẹn nữ cũng không quản được cái khác tiếp nhận đến liền uống từ ngụm n g lớn còn tốt cháo nấu thời gian dài bây giờ không phải là quá nóng c ả n nguyệt vừa cho hắn sắp xếp gọn một ngụm còn không có uống đâu c ả n h n g u y ệ t cũng không có nhàn rỗi từ một bên rút ra khăn tay đưa cho nàng giúp nàng vỗ phía sau lưng n g ư ơ i nhà làm sao như vậy không cẩn thận nịu nịu uống hai ngụm cháo mới tốt một chút kết quả khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt trắng n ó n mặt trợt v ỏ bừng nàng chậm một hồi mới mở miệng nói ai nha s ặ c chết ta c ả n h n g u y ệ t tức giận nói để cho ngươi không cẩn thận đáng đ ờ i tỉ ngươi bây giờ không nên an ủi ta thôi lão ra tử thấy các nàng cười cười nói nói ngay tại một bên thưởng thức ít rượu cũng không nói chuyện nhưng nụ cười trên mặt lại một khắc cũng không đình chỉ qua một bữa cơm kết thúc, dương tiểu long vọt vào tắm liền lên lầu trận trận gió thu thổi hắn run lầy bầy tiếp qua qua liền phải đi nhà tắm không phải vậy khẳng định cầm bạo dương tiểu long sau khi lên lầu đẩy cửa ra chuyện thứ nhất chính là l â y tủ quần áo nhìn xem san hô đỏ còn ở đó hay không quần áo l â y mở óng ánh sáng long lanh san hô đỏ còn nằm ở bên trong nhìn xem liền đang chú ý hắn nghĩ kỹ cái này quay đầu liền đặt ở phòng ở mới bên trong đưa cho cảnh nguyệt san hô đỏ lần nữa dùng quần áo cho đắp kín sau dép l ê hất lên liền thả bản thân nằm ở trên giường hô dễ chịu ẩ vang ổ bạc không bằng nhà mình tổ bằng cỏ dương tiểu long nằm ở trên giường một cỗ không hiểu cảm giác thật tự nhiên sinh ra đừng nhìn căn phòng nhỏ không có xa hoa sửa sang nhưng ở đặc biệt an tâm long ca đã ngủ c h ư a hắn vừa nằm trên giường liền nghe cảnh n g u y ệ t tại cửa ra vào kêu to không có tiến đến là được rồi dương tiểu long lên tiếng sau liền đem chăn m ề n cho kéo qua đến đắp lên ghét cảnh n g u y ệ t đẩy cửa ra đầu tiên là thò đầu một cái gặp hắn nằm ở trên giường sau mới che cửa đi đến dương tiểu long gặp hắn mặc đ ồ ngủ t ó c hay là ướt nhẹp gương mặt hai bên đỏ rực vô cùng khả ái nguyện nguyện có việc à. cảnh nguyện đem trong tay máy xấy dựng lên cười hì hì không nói lời nào dương tiểu long nhìn thấy cái này tâm lý nắm chắc đây là lại muốn kéo hắm khi lao công dưới lầu xấy t ó chương ả n h sáu trăm ba mươi mốt người đi ra ngoài trước một chút thôi chương sáu trăm ba mươi m ộ t người đi ra ngoài trước một chút thôi cảnh nguyện ngồi ở bên trên giường đem máy xấy đưa cho hắn long ca vất vả rồi dương tiểu long đem máy xấy cầm trong tay cảnh nguyện trên người mùi thơm thấm vào ruột g a n cảnh nguyện lấy mái tóc lấy tay sửa sang gặp hắn còn bốn tại trong chăn không động đậy một bên soi vào gương vừa nói long ca bắt đầu đi ân dương tiểu long lên tiếng có thể nàng an vị ở bên cạnh thật sự là không dứt ra được đứng lên m á y xấy tuyến lại không đủ dài hắn trên giường cùng gà mái để trứng giống như nguyên địa huy động chính là không chuyển ổ chủ trừ vài phút dương tiểu long mở miệng nói n g u y ệ t n g u y ệ t thương lượng với ngươi chuyện gì ân ngươi nói nếu không ngươi đi ra ngoài trước một chút không phải vậy liền đem con mắt nhắm lại tại sao vậy cảnh n g u y ệ t nghiêng đầu nhìn xem hắn có chút không rõ ràng cho lắm dương tiểu long gấp đầu đầy mồ hôi bình thường cực kỳ thông minh nàng lúc này ngược lại lộ ra hồ đồ rồi cái kia a ngươi nói cái gì cảnh nguyện chỉ thấy miệm nàng càng không ngưng động nhưng nói cái gì hoàn toàn nghe không hiểu dương tiểu long gặp nàng mềm không được cứng không xong lấy tay vô vô chăn mềm chân còn giật giật l o n g ca chân ngươi không thoải mái sao nàng nói xong liền đem chăn mềm cho nhấc lên dương tiểu long cũng không có kịp phản ứng bất quá hắn là mặc quần áo chỉ bất quá hơi ít mà thôi à cạnh nguyệt thấy thế sắc mặt b à bừng lấy tay che khuất ánh mắt của mình q u á t to một tiếng dương tiểu long thừa dịp nàng che mắt công phu một thế xét đánh không kịp bưng thai từ trên giường nhảy lên đến tủ quần áo ra chụp vào cái đại quần cuộc con ở trên người tốc độ của hắn nhanh chóng để cho người ta lữ lơi trước sau bất quá dương tiểu long vẫn chưa yên tâm hướng cửa ra vào nhìn một chút vừa rồi động tĩnh có chút lớn hắn nhìn thoáng qua gặp bên ngoài đen như mực không có cái gì dị thường lúc này mới yên lòng lại đây là đang trong nhà hay là phải chú ý điểm ảnh hưởng hôm nay thật vất vả đem đ ạ i sự cho đã định vạn nhất để lao ra tự hiểu lầm vậy coi như được không bù mất dương tiểu long đi tới mặt giường trước cảnh nguyệt còn một đôi tay bù mặt đầu đầy mái tóc xoa xuống thấy không rõ lắm mặt của nàng n g u y ệ t n g u y ệ t thật xin lỗi à ta không biết ngươi sẽ lên đến cho nên vậy chúng ta bắt đầu cảnh nguyện chỉ là nhẹ gật đầu vẫn không có nói chuyện dương tiểu long đem máy xấy đầu cắm cắm tốt bắt đầu gợi lên、hồ. máy xấy chốt mở mở ra sau khi tạc âm trong nháy mắt chuyển ra trên nóc nhà gà trống lớn bị kinh hãi bắt đầu b ị cánh dương tiểu long một bên nhìn xem tấm gương một bên giúp nàng xấy tóc theo gió không ngừng gợi lên vừa rồi mùi t h ơ m càng phát ra nồng đậm sau một thời gian ngắn cảnh n g u y ệ t tóc thổi đến nửa làm chỉ gặp nàng sắc mặt bỏ bừng không biết là nóng hay là thẻ thùng cảnh n g u y ệ t mỗi lần cùng hắn đối mặt sau đều cố ý tránh né ánh mắt của hắn dương tiểu long đ ổ không quan trọng trước kia điều kiện không tốt trong thôn có đơn độc phòng tam ít càng thêm ít đều la mặc quần cộp ở bên ngoài tắm tóc thổi tốt sau dương tiểu long cành nguyệt ó cũng đ nhánh chú ý tới ánh mắt của hắn đứng người lên cầm qua máy xấy liền chuẩn bị đi ra ngoài quá lung túng nàng chỉ lo cầm máy xấy nhưng không có chú ý tới đầu cắm còn không có nhổ mạnh như vậy một vùng dây điện kém chút đem nàng cho mang đồ dương tiểu long tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng hai người dán thật chặt cùng một chỗ chỉ cách xa t ầ n mỏng như cánh ve vải vóc có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể c ả n h nguyệt nằm tại trong ngực hắn không động đậy một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng dương tiểu long nhìn xem gần trong gang tức nàng kìm lòng không được một chút xíu tới gần tới gần tới gần lại tới gần lưng hai người hai khối nam chân bình thường cứ như vậy dừng lại cùng một chỗ mấy phút đồng hồ sau c ả n h nguyệt hồng nghiêm mặt thở hổn hển liền đẩy ra hắn bước nhanh chạy ra ngoài dương tiểu long còn ý chưa hết chợt chợt lưỡi nhìn xem bóng lưng của nàng hô ấy máy xấy lạch cạch c ả n h nguyệt trùng điệp đóng cửa lại cũng không bay đầu lại đang đang đang đi xuống lầu dương tiểu long đem máy xấy cho chỉnh lý tốt thu lại bây giờ suy nghĩ một chút chuyện cũ kể thật có đạo lý. k ỳ đa không ép thân một chút không giả lúc trước hắn khi học đồ thời điểm cả ngày cho người ta gội đầu thổi đầu tay khớp nối đều cho bắt x ư n g lên không nghĩ tới đã cách nhiều năm lại còn có thể phát huy được tác dụng máy xấy c ấ t ký sau dương tiểu long đem đèn trò đóng nằm trên giường mỹ mỹ ngủ thiết đi một bên khác cảnh nguyệt chạy đến dưới lầu tim đập dội lên đỏ mặt đến cái cổ trên môi còn có dấu đỏ nàng vào cửa sau một câu không nói liền chui tiến vào ẩu trăn nữu gặp nàng trở về đem trong tay mặt phẳng để xuống nói tỉ ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới trở về cảnh nguyệt liền sợ nàng truy vẫn phát hiện dị thường lúc này mới muốn chui vào chăn đi ngủ không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó nàng ra vẻ chấn định nói ngang máy s ấ y sức do không lớn thổi thời gian tương đối lâu một chút a mặt ngươi làm sao như vậy đó a nữ nữ nghiêng đầu đạo máy s ấ y gió nướng nóng chết người rồi ờ quay đầu chúng ta đổi c á i mới cái kia cũng hoàn toàn chính xác thực không phải quá d ù n g tốt thổi tóc đặc biệt khô giáo đúng không ta cảm thấy cũng là ngày mai chúng ta cùng đi tuyển đi ngủ sớm một chút đi c ả h nguyệt nói xong cũng đem đầu giường đèn lườn đóng lưu lại đèn đêm nhỏ nữ nữ cũng không nghĩ nhiều lại lần nữa cầm lấy mặt phẳng bắt đầu cải phim bận rộn một ngày. cũng liền lúc này mới có thể hưởng thụ một hồi máy s ấ y nếu là biết nói chuyện khẳng định sẽ nói cái nổi này ta không có một đêm không có chuyện gì xảy ra ở ác gác sáng ngày thứ hai năm giờ đồng hồ dương tiểu long liền bị trên nóc nhà gà trống lớn đánh thức thời gian thật dài không ở nhà đi ngủ thật là có điểm không quen a a dương tiểu long rời giường xoay xoay lưng hôm nay không có việc gì mà bung lòng một ngày rất lâu không có đi biển bắt hải sản hắn đi vào dưới lầu cảnh nguyệt c ù n g nữu các nàng còn không có rời giường lão ra tử hất lên cái áo khoác từ trong phòng đi tới lại ra dậy sớm như thế a dương tiểu long cùng hắn lên tiếng chào hỏi ân già ngủ không được vâng vâng vâng đoàn tử cũng đi theo dính vào ra hỏa này mà liền n ữ a thích tham gia náo nhiệt dương tiểu long đơn giản rửa mặt xong cảnh nguyệt hai tỷ bội mới từ trong phòng đi ra long ca ra ra các ngươi dậy sớm như thế à nữu nữu cấp khí liên thiên cùng bọn hắn chào hỏi lão gia tử chừng hai nàng một chút tức giận nói nói với các ngươi bao nhiêu lần sáng sớm đi ra khoác cái áo khoác chính là không nghe già các ngươi liền biết cảnh nguyệt cùng nữu nữu liếc nhìn nhau lộ ra nụ cười ngọt ngào các ngươi nha lão gia tử bắt các nàng không có cách nào nhắm mắt làm n ơ chuyển tay hai tay phía sau lưng ra ngoài luyện công bội sáng đi dương tiểu long rửa mặt xong sau. đem công cụ dọn dẹp một chút mang theo sáng hôm nay bách khoa bọn hắn đi trong tiệm hỗ trợ nữu nữu thay phiên nghỉ ngơi nửa ngày vừa vặn cùng bọn hắn cùng một chỗ bung lòng một chút bình thường một người cũng không có thời gian tới chơi bọn hắn hôm nay không có cưới xe ba người một đường tàn bộ đi tới bờ biển mùa này bờ biển gió thu lạnh r u n g đi biển bắt hải sản người rõ ràng ít đi không ít sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng luốt đáng ầ m đem mặt ngoài cọ rửa sáng bóng khéo đưa đầy dương tiểu long nhìn thoáng qua xung quanh câu cá lao so bình thường nhiều hơn không ít thật nhiều người thâu đêm suốt sáng ngồi s ổ m ở bên này cũng có người nửa đ ê m lại tới những n à y đại bộ phận đều là chơi lộ á có câu nói rất hay lộ á nghèo đời thứ ba đài câu hủy cả đời dương tiểu long hôm nay tới liền muốn vung lòng một chút m ỗ n à y nhìn biển nhìn quen thuộc một ngày không nghe một chút tiếng sóng biển trong lòng không có x u ố n dốc c ả n h nguyệt cúng lũ nữ đứng ở một bên đều đem quần áo cho che phủ cực kỳ chặt chẽ bao chỉ có thể nhìn thấy hai cái trong mắt loạn chuyển đoàn tử tiêu s á i nhất vừa nhìn thấy nước liền thả bản thân cất bước nhảy nhảy n h ó t n h ó t liền hướng trong nước chạy tới nó vừa dính vào nước có thể là nước biển tương đối mát nguyên nhân lông tóc còn không có ẩ m ớt liền bị đông lạnh khẽ run run y hé miệng đối với mặt biển càng không ngừng gọi dương tiểu long bị nó đùa cười không phải chiều cường trên bờ các không có quá nhiều đồ vật trừ một chút con trai xo đốt còn có sắt cua bên ngoài không có phát hiện vật gì tốt hiện tại đi lây nước biển cũng rất mát dương tiểu long không muốn nhúc đ í c h vòng vo nửa vòng sau cảnh nguyệt cùng nữu nữu chơi tương đối vui vẻ một người một cái cái s ẻ n nhỏ đang đào lấy mặt trăng bối mảnh này vật này không ít đâu mặt trăng bối không chỉ có thịt nhiều mà lại giá thị trường cũng rất cao mùa này một cân đều là hơn hai mươi khối tiền đâu cảnh nguyệt chính đào lấy gặp hắn mang theo ngư cụ bao đứng tại đó bên cạnh một người lớn tiếng nói long ca người nghĩ gì thế đến n h a dương tiểu long nhìn xem người bên cạnh câu cá nghe thấy cảnh nguyệt gọi hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nguyện nguyện ngươi nói cái gì cảnh nguyện l ư ờ n hắn một cái đem trong tay mặt trăng bối thụ đứng lên l ư n ngay long ca làm sao một bộ không yên lòng bộ dáng bên này thật nhiều mặt t r ă n g bối kích cỡ cũng lớn cùng một chỗ à. dương tiểu long nhìn xem ổ gà lợm trầm bãi cát nói rằng này nếu không ta đi qua thử hai gậy tre các ngươi ở chỗ này đ à o lấy có chuyện gì gọi ta ừ ta liền biết ngươi lại ngứa nghệ đúng không hh ắ c ắ c liền điểm ấy yêu thích đi thôi đi thôi thật là cảnh n g u y ệ t biễu môi khoét hắn một chút tân vậy các ngươi cẩn thận một chút có việc nhớ kỹ gọi ta dương tiểu long lời còn chưa dứt liền dẫn theo ngư cụ bao quay người chạy ra cảnh nguyện nhìn xem bóng lưng của hắn cười cười nói lầm bầm, cả ngày ở trên biển trôi Mỗi ngày mò ngày can vẫn ca k hai ô n đến、đủ. Níu níu nói g giác cảm được cười cười, đủ. tỉ h tỷ a quay ca người đến là được rồi, quay đầu cùng lòng rồi, đực đầu là bị bị, x mội nhiều. vừa nói vừa cười tại trên bờ các tìm đi biển bắt hải sản chủ yếu coi trọng chính là tầm tính không thể nói hai cái s ẹ n không có đào liền muốn trượt một bên khác dương tiểu long đi tới đá ngầm tương đối nhiều bên cạnh nơi này câu điểm không ít nhưng cũng vây quanh không ít người một người trước mặt một cây cần câu nhàn nhã tự ác bọn hắn cơ bản đều là câu lấy chơi dù sao không phải vậy nó xem như là công việc dương tiểu long tìm một cái câu điểm đem đồ vật đặt ở trên đá ngầm thuần thục đem cần câu cho lấy ra tiện thể tay treo một cái mồi giả hôm nay tới tương đối gấp chỉ dẫn theo một cây can còn có mấy cái mồi giả nếu không phải cảnh nguyện nữ qua hắn còn không có đến chơi đâu dương tiểu long đem mồi giả treo t ố t sau đứng vững góp chân hai tay đột nhiên hất lên siêu mồi câu kéo theo lấy dây câu bay ra ngoài lựa p t i ế n bay ra ngoài khoảng ba mươi mét mới đ ù n g một tiếng rơi vào trong nước mồi câu vào nước sau dương tiểu long đứng tại trên đá ngầm càng không ngừng lay động cầm để mồi giả đậu lộ á bên trên cá thời điểm dễ chịu nhưng ở giữa quá trình một chút không thể so với công trường rời gạch nhẹ nhõm cái đồ chơi này chơi nửa ngày t u i trọ liền cùng rót chỉ giống như nhất cũng không ngẩng lên được dương tiểu long trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện hiện tại chơi mới tính tương đối trượt trước kia rút hai gậy che lại không được hắn run run cần câu đồng thời xung quanh không ít câu cá lão đều nhìn lại bọn hắn có đều là đài câu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhìn xem náo nhiệt rất tốt dương tiểu long hiện tại không có lam vòng bạch thuộc hỗ trợ cũng chính là phổ thông câu cá lão chẳng qua là tại sức chịu đựng còn có trên kỹ xảo muốn thuần thục một chút hôm nay chỉ đem nó xem như hưng thú yêu thích không quan tâm cá lấy được có bao nhiêu chỉ cần chơi cao hứng là được rồi hắn rút mấy phút đồng hồ sau tụi trỏ lay động đều có chút chua có thể nửa ngày không thấy có động tĩnh dương tiểu long còn quen thuộc tính muốn dùng bạch tột nhìn ngược lại vừa bất đắc d ì lắc đầu cái này đều hình thành theo nhịn hắn chính quất lấy can chỉ thấy một bên một cái câu cá lao kiếm hàng khá lắm hưng ơ phần hắn vừa gọi vừa tề trên tay cũng ra sức sách can rào vòng xung quanh người ánh mắt đều tụ tập tới đều là câu cá kẻ yêu thích không nhất định không phải chính mình bên trong cá mới cao hứng chứng kiến keo cá quá trình cũng là một loại hưng thụ dương tiểu long một bên giác can cũng có chút hăng hái nhìn xem bên kia nhìn động tính hẳn không phải là cái gì cả lớn tuyên kéo căng không phải đặc biệt gấp hà, ta bên trong hàng bên này còn không có kết thúc hắn sắt vách lại một cái câu bạn kích động hô lên dùng sức giác can kích động khoa tay múa chân hiện tại hắn hai bên đều đã cá c ă n câu chính mình kẹp ở giữa sức lực không ít ra nhưng cá nhưng không thấy c ă n câu sắt vách lôi kéo vài phút túm một đầu một cân tả hữu đỏ đi lên đỏ lại gọi đỏ cam là phúc vây cá, cá cương lư hình mắt lư phân bộ xâm khoa xương xâm thuộc một loại loại cá bọn chúng thể dẹn trình phưởng hình truy miệ lớn cá thể màu sắc làm à u sáng bạc đỏ trên cơ bản nghỉ lại tại sâu hơn đá ngầm khu hải vực ưa thích q u ầ n du chủ yếu là lấy một chút cá con làm thức ăn chất thịt tương đối tươi đẹp nó là hải dương chủ yếu kinh tế loài cá một trong cũng là lộ á phổ biến đối tượng cá dương tiểu long thấy thế hắn đem ngồi cho thu hồi lại một lần nữa tìm cái câu điểm đem ngồi câu n e m xuống cái đồ chơi này có đôi khi rất t à môn n g ư ờ i tại một điểm chết các loại nửa ngày không thấy có cá khả năng đổi chỗ khác lập tức liền có cán câu cũng k ó nói câu cá có đôi khi hơn phân nửa chính là dựa vào vật khí kỹ thuật nhưng là thứ yếu két hoặc có dương tiểu long chính rất can Đột nhiên trên tay nhiên chương sáu trăm ba mươi ba vờ biển chơi lộ á chương sáu trăm ba mươi ba vờ biển chơi lộ á chim sẻ lại nhỏ cũng là thịt dương tiểu long không có chút nào chủ quan ứng phó hắn hiện tại đứng tại trên đá ngầm dưới chân rất dễ dàng trượt sơ ý một chút liền có thể thẻ xuống dương tiểu long sách can đồng thời quay đầu nhìn một chút cảnh nguyện các nàng ở bên kia hắn vừa rồi cầm một cây cần câu tới thùng nhựa đều quên cầm quay đầu cá đi lên cũng không thể lấy tay bưng lấy liếc nhìn một vòng các nàng còn tại vừa rồi bên kia chọn hai người thỉnh thoảng xoay người đào lấy cát hẳn là có không ít đồ vật trong n g a y mắt dây câu liền bị thu đi lên một nửa loại này các o n cũng liền đang cắn câu lúc lại kéo vài mét tuyến phía sau chỉ có thuận dây câu chạy phần mấy phút đồng hồ sau dương tiểu long đem cá cho túm đi lên nguyên lai là một đầu biển cá xạo nhìn kích cỡ một cân bảy tám hai tà hữu một bên mặt khác câu bạn gặp hắn chung lớn như vậy hàng trong ánh mắt để lộ ra thần sắc hâm mộ. Bờ biển thả câu đi theo trên thuyền không g i ố n g v ớ i loại này chỗ nước cạn tài nguyên vốn lại ít đáng thương có thể câu được bên trên cân đều tốt vô cùng dương tiểu long đem cá cho sách lên bờ cá tinh thần đầu cũng không tệ lắm n g à y nóp tư ơ n g mừng hắn lần này cũng không mang bao tay tuy tiện cầm lại đầu lại bị đâm một chút liền không có lời hắn quay người hô cảnh nguyện tới thời gian dài như vậy các nàng hẳn là cũng nhặt không sai biệt lắm cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t bên này dương tiểu long kéo cống họng hô vài tiếng bất quá các nàng có vẻ như không có nghe được vợ biển gió lớn sóng gấp nghe không được cũng đúng là bình thường hắn vừa mới chuẩn bị s á c cá đi qua tìm các nàng vừa vặn nữu nữu ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn bên này lấy hắc dương tiểu long cùng bị dìm nước như vậy với tay nữu nữu cùng cảnh nguyệt đều nhìn thấy nữu nữu lung lay cánh tay của nàng nói tỉ ngươi nhìn long ca có phải hay không đang bảo chúng ta cảnh nguyệt nhẹ gật đầu đem trên đất thùng nhỏ cho sách bên trên nói đi chúng ta đi qua nhìn một chút ân đi thôi hai người một người mang theo một cái thùng nhỏ vung l ấy bím tóc đuôi ngựa hướng dương tiểu long bên này mấy phút đồng hồ sau các nàng tới chỉ thấy dương tiểu long trong tay có một đầu cá s ạ o còn tại nhảy đã đâu nữu đem trong tay thùng bông ra vui vẻ nói long ca lợi hạ đi dương tiểu long niết niết miệng nói ngươi đem bao tay cho ta ta đến cởi xuống bên này đoán chừng còn gì nữa không ta tới đi cảnh n g u y ệ t ngồi s ổ n xuống đem dây câu cho xét lên thuần thục đem cá g i ả i xuống tới đủng cá xạo nhảy vào trong thùng lấy đôi một chút đều không thành thật dương tiểu long gặp cá cởi xuống thùng nhựa bên trong cũng có non nửa thùng mặt tràng bối còn có con trai cái gì đủ trong nhà ăn một b ữ a hắn đem dây câu cho thu hồi lại nói n g u y ệ t nguyện t ữ nữu ngươi còn n h ạ t không chiếm nữu nện một cái v à n g e o bắt đầu kêu khổ kêu mệt long ca ta không chiếm nếu không ngươi đem cần câu cho ta thử một chút thôi thời gian thật dài không có câu cá ân vậy ngươi cẩn thận một chút trên đá ngầm tương đối trượt nữu nữu hôm nay mặc là giày mát t h á i đế giày dâm tại trên đá ngầm khó tránh khỏi sẽ có chút mà trượt không có chuyện ngươi kéo ta đi lên nàng đem đưa tới dương tiểu long nắm chặt tay của nàng dùng sức kéo một cái nữu nữu liền bị tốn đi lên nàng bản thân liền rất nhẹ đá ngầm mặc dù coi như rộng rãi nhưng đứng hai người hay là lộ ra có chút dùng sức hai người cơ hồ g á n tại cùng một chỗ dương tiểu long đem cần câu đưa cho nàng nói nữu vậy chính ngươi cẩn thận một chút ta đi xuống ân yên tâm đi Nữ nữ vốn chính là thuộc về loại kia không sợ trời, không sợ đất tính cần liền không về thuộc cách, cầm tới cần câu liền theo không chịu đổi, tìm đúng câu theo là loại liền trời đất tới tìm kia đổi, điểm đúng sợ sợ bọn ắ t Trung ít, than đột tới thế một cái vóc người cao gầy tử, đều tới tinh thần. đầu đại đa đều đại đen đá đều gầy quanh câu ném can. bạn không nhưng này cùng giống như, nhiên như người mội cái cái cái vóc cao lao già, b số là hắn mặc dù nhìn không dài cùng nhau nhưng nghe thanh âm liền biết tuyệt đối sẽ không xấu dương tiểu long cũng đã nhận ra người t r u n g quanh ánh mắt vừa rồi hắn tới những người này thế nhưng là một chút phản ứng không có đây là cảm giác khác nhau đối đại a hắn sau khi xuống tới gặp cảnh n g u y ệ t còn nhìn chằm chằm lũ lũ đoán chừng là không yên lòng đi n g u y ệ t n g u y ệ t chờ một lúc ngươi có muốn hay không cũng thử một chút dù sao hiện tại thời gian còn sớm đâu cảnh n g u y ệ t lắc đầu ta coi như xong đi không quá thích hợp chơi lộ á làm sao không thích hợp mỗi lần vận khí đều rất tốt nhà nhớ kỹ ngươi cho tới bây giờ không không quân qua ngươi còn nói sao mỗi lần dùng lộ á đều trong lòng rún sợ lần trước hơi kém đem tuyến đều xé đứt không có chuyện đây là đang bên bờ cũng không phải ở trên thuyền thử một chút cảnh nguyện l ư ờ n hắn một cái đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt hai người hiện tại cũng không tốt đi qua xa nữ nữ còn đứng ở trên đá ngầm đâu vạn nhất có cái gì đột phá tình t huống cũng tốt kịp thời hỗ trợ nữ nữ đem m ồ i câu ném xuống sau liền không ngừng run run mồi giả để nó ở trên mặt biển động dùng cái này đến hấp dẫn cá tới cắn m ồ i dương tiểu long nhàn rỗi nhàm chán cùng cảnh nguyệt lên tiếng chào hắn ngay tại xung quanh quay đầu đi dạo nhìn xem những người khác cá lấy được thế nào Hắn chậm dãi thỉnh ạ i xung u n q a đi dạo, t h thoảng dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng n ữ u n ữ u nói cho cùng là gần biển đại đa số người đến bây giờ còn không thu hoạch được gì cho dù có cũng đều là cá con còn không có đi biển bắt hải sản bây giờ tới dương tiểu long dạo qua một vòng trở về nữ nữ còn tại trên đá ngầm lay động cần câu bất quá tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều hắn nhìn một chút thùng nhựa bên trong chứ hắn vừa rồi câu một con cá không nhiều cái gì run run lộ á là rất tiêu hao thể lực cái này đều đi qua gần hai mươi phút coi như bên trên cá cũng có thể là kéo không được nữ nữ muốn hay không nghỉ ngơi một chút dương tiểu long lớn tiếng hỏi nữ nữ nhẹ gật đầu long ca bên này tài nguyên quá kém nếu không đ ổ i chỗ đi người trước xuống tới cẩn thận một chút dương tiểu long đi vào đá ngầm rời đáy nắm tay thân ra ngoài chuẩn bị dịu nàng đi lên dễ dàng xuống tới khó còn tốt m ặ c chính là q u ầ n j e a n nếu là váy phiền phái hơn nữ nữ trước tiên đem cần câu bông ra cẩn thận từng ly từng tí lấy tay nắm chặt tay của hắn có chút khẩn trương nói long ca ta rất nặng ngươi nhưng phải tiếp ổn á yên tâm đi nhanh lên một chút đúng nữ nữ thả người nhảy lên người nhẹ như liến trên đá ngầm nhảy xuống tới một đôi tay thật chặt bắt lấy dương tiểu long con mắt đều nhắm lại dương tiểu long gặp nàng an toàn xuống tới con mắt còn chăm chú nhắm lấy tay ở trước mắt nàng lung lay tốt con mắt mở ra đi nữ nữ chậm rãi mở mắt ra thấy mình một đôi tay còn chộp vào dương tiểu long n ự c quần áo đều bị kéo đánh nếp nhăn vị trí then chốt hơi có chút xấu hổ nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên vội vàng nắm tay rút đi về lòng ca thật xin lỗi a dương tiểu long lấy tay sửa sang trước mặt quần áo cười ngắt lời nói đây coi là chiếm ta tiện nghi sao phúc nữu bị hắn kiểu nói này đột nhiên bật cười lòng ca chán ghét ngươi ha ha dương tiểu long gặp nàng xấu hổ dáng vẻ cười ra tiếng rất ít có thể trông thấy nàng thẹn thùng ngăn quả đắng hai người mở hai câu trò đùa sau dương tiểu long quay đầu nói nguyện nguyện ngươi đi thử một chút ta vẫn là quên đi thôi cảnh nguyện chuyển cự tuyệt nói tỉ ngươi đi thử x ngươi nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng nữu nữu vẫn không quên vừa rồi dương tiểu long t r e o chọc nàng nói rút vào chương 634, t a sa luân chiến chương 634, t a sa luân chiến cảnh n g u y ệ t còn chưa lên tiếng liền bị nữu nữu ngay cả lôi chảnh chứ cho kéo tới nữu nữu ngươi chậm một chút coi chừng ngã s ắ p xuống nàng bị lôi đến trên đá ngầm nữu nữu quay đầu nói long ca đem tỉ ta ôm đi lên dương tiểu long hai tay mở ra biểu thị không có vấn đề đá ngầm cũng không phải quá cao cũng liền c h ừ một mét độ cao chỉ bất quá xung quanh gỗ gầy nhấp nô tăng thêm nước biển đập tương đối bóng loáng cho nên phải cẩn thận một chút mạ cảnh n g u y ệ t gặp bọn họ hai nhiều lần kiên trì cũng liền không đang nói cái gì câu liền câu đi vừa v ậ n vận động một chút coi như giảm cân dương tiểu long đem nàng cho giúp đỡ đi lên cảnh n g u y ệ t ngược lại là tương đối ổn nàng mặc chính là g i à y thể thao chống chân hiệu quả tương đối tốt cảnh n g u y ệ t đứng vững gót chân sau đầu tiên là đem cần câu cho cầm trong tay nhìn thoáng qua xung quanh quan sát một chút này một ít liền so nữu nữu muốn chuyên nghiệp nhiều mặc kệ biết hay không tối thiểu nhất dáng vẻ là có cho người ta xem xét chính là nhân sĩ chuyên nghiệp đội chân cảnh nguyện cao gầy dáng người đứng tại trên đá ngầm bím tóc đôi ngựa đón vừa đi vừa về đ ò n g đường mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt nhưng có lồi có lo hình thể vẫn như c ũ rất hút con n g ư ờ i nữu nữu hai tay giữ tại trước ngực đầy mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ nói lầm bầm tỉ ta vóc người này thật là để cho người ta ghen ghét ta mỗi ngày đã tại khống chế ẩm thực vì cái gì còn như thế béo đâu dương tiểu long nghe nàng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói nữu nếu như ta nhớ không lầm ngươi cùng n g u y ệ t n g u y ệ t hai người thể trọng không kém bao nhiêu đâu kém nhiều nàng dối ra một bàn tay con mắt trận lên khoa trường nói năm cân dòng g ã năm cân thịt ô h mi gột dương tiểu long không có cách nào nói tiếp nữ hải tử có đôi khi nghiêm túc không có đạo lý có thể nói hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của người biện pháp tốt nhất chính là làm như không thấy có thai như đ i ế c cảnh nguyệt quan sát một hồi chỉ gặp nàng đem thân thể điều chỉnh một chút hai tay đem cần câu d ơ lên dùng sức hất lên vò n g e o như tiễn huyễn bình thường hơi con sưu một tiếng mỗi câu đón gió bay ra ngoài cái này một gậy c h e ít nhất hai mươi mét khoảng cách mỗi câu ném ra ngoài về phía sau cảnh nguyệt cũng không có vội vã đi run run cần câu mà là để mồi câu phiêu ở trên mặt biển trước ổn định ngay sau đó mới có tiết tấu sách kéo cần câu cảnh nguyệt chọn bộ động tác cân đối tự nhiên xem xét chính là thâm niên câu cá lão bình thường không có cái một hai năm là không l u y ệ n được một bên một cái tiểu h ỏ a tử gặp nàng lộ á chơi như vậy thuần thục h í n h mình đái câu lên cá cũng không có chú ý đến quá khóc quay đầu ta cũng đi cả một bộ dương tiểu long gặp hắn nhìn c h ầ m c h ầ m c ả n h nguyệt hắn lên trước một bước đứng ở nó bên cạnh vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn tiểu h ỏ a tử nhìn chính khởi tình m à đột nhiên bị dương tiểu long cản một đạo trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui có thể lại không tốt nói cái gì khí khỏe m i ệ n giật g một cái đem đầu tạm biệt đi qua a i nhà ta tuyến làm sao gây mất đầu hắn vừa đường đi qua gặp cần câu có động tĩnh vừa mới chuẩn bị xét can có thể là tuyến treo đáy trực tiếp bị tốn gây mất xem xét chính là dưa b ở viên dương tiểu long đứng ở một bên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút treo đáy cắt đứt quan hệ quá bình thường bất quá không có gì ngạc nhiên cảnh nguyệt run dậy vài phút đột nhiên cảm giác không đúng sức lực trước mặt chống luân chuyển động hai vòng cần câu nhắc lên cũng có chút tốn sức nàng biết biết tám thành là có cá căn câu theo thói quen tới cái đâm kỳ thật đâm cũng chia rất nhiều loại cái này đều là căn cứ cá lớn nhỏ còn có cá nhân thói quen bình thường nữ hải tử dùng tốt nhất chính dương đâm tương đối ổ thỏa cũng là thoải mái nhất chính dương đâm chính là căn đem bộ phận kề sát tay phải cánh tay cũng có thể đỉnh tựa ở ngực tay trái nắm chặt lắc cánh tay nắm hoàn bộ phận thẳng đứng hướng lên dương căn lúc này cánh tay là bất động dựa vào phần e o lực lượng hướng về sau kéo theo trên cánh tay dương quan sát gậy tre huấn l ư ợ n biên độ huấn l ư ợ n điểm không cao hơn bà vai nếu không gậy tre dễ dàng thụ lực không cân đối gây mất dương căn là m u ố n c h ă m chú nhìn căn nhọn biên độ nếu như căn nhọn biên độ không phải rất lớn vậy sẽ phải kéo theo lắc cánh tay tuyến nắm chặt lùi ra sau dạng này người thao tác không mệt đồng thời đánh xuyên qua cá lực xe lớn gồm bay tơ vòng tiết lực cũng có thể kịp thời điều、chính. c ả nữ nữ nắm thành đ tay bông ra vẫn không quên hướng hắn liếc mắt tỷ ủng hộ ủng hộ người là tuyệt nhất nàng tiến lên đứng tại đá ngầm bên cạnh vỗ tay bảo hay sung làm lên đội cổ động viên dương tiểu long bất đắc dĩ lui đến một bên không có bạch thuộc hắn cũng chỉ có thể lo lăng xuông nhìn không thấy cắn câu chính là cá gì bất quá xem ra cũng không thiếu động tính rất lớn một bên mặt khác câu bạn cũng đều chú ý tới nữu nữu ở chỗ này giật nảy mình coi như muốn không biết cũng khó khăn cảnh n g u y ệ t đề hai gậy che sau nhìn tựa như là có chút cố hết sức chủ yếu trên đá ngầm có thể hoạt động không gian không phải quá lớn dương tiểu long thấy thế tiến lên phía trước nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đem cần câu cho ta ngươi trước xuống tới cảnh n g u y ệ t có chút cố hết sức nói long ca ta tạm thời không động được nó sức lực quá lớn ngươi ổn định ta đi lên dương tiểu long nói tung người một cái bỏ lên chậm dài đứng người lên đến đem cần câu cho ta được không cảnh nguyệt có chút lo lắng nói yên tâm đi dương tiểu long đem cần câu tiếp nhận đi quay đầu nói nữu nữu đem ngươi t ỉ chức cho đỡ xuống đi ấy t ố t nữu đưa tay ra đem cảnh n g u y ệ t cho tiếp xuống dưới dương tiểu long trước tiên đem dây câu thả ra mười mấy mét ra ngoài gặp cảnh n g u y ệ t an toàn xuống dưới sau hắn nhanh chóng nhảy xuống tới coi chừng cảnh n g u y ệ t cùng nữu gặp hắn như thế tùy ý liền nhảy xuống tới một tả một hữu tiến lên đỡ lấy hắn dương tiểu long đứng góp chân sau mặt mũi tràn đầy không quan trọng cười cười không có chuyện yên tâm hai tỷ mội gặp hắn đứng vững sau lúc này mới bông lòng tay ra một bên tiểu họa tử nhìn than thở người ta câu cái cá hai cái mội tử bội tiếp chính mình câu cá cho trốn tránh bạn gái đi ra mỗi ngày liền cùng như làm tặc trên lệch quá lớn dương tiểu long trở ngại như thế trong một giây lát dây câu lại bị mang đi ra ngoài mười mấy mét xem ra con cá này còn không nhỏ đâu không phải vậy không có khả năng mạnh như vậy hắn dùng sức đem gậy tre đi lên nhấc lên ngay sau đó trước tiên đem chống vòng cho cái chết nhắc lại can chuyển động tay cầm như vậy phản phục mấy lần sau gậy tre vốn lượn độ con càng lúc càng lớn nhưng dây câu cũng thu hồi lại đến mấy mét nữu nữu gặp hắn kéo khởi k ì n h cũng có chút kích động nàng tiến lên gần sát nói long ca ngươi nghỉ ngơi một chút để cho ta tới thôi dương tiểu long nhìn nàng một cái ngay sau đó gật gật đầu ngươi cẩn thận một chút con cá này cũng không nhỏ ân biết rồi nàng hào hứng đem cần câu tiếp qua bắt đầu kéo co chương 635, t r chúng đầu m è o cá mập chương 635, t r chúng đầu m è o cá mập dương tiểu long cũng vui vẻ đến thanh nhàn lui ra đến hoạt động cứ vậy mà làm hô hấp của mình khoan hay nói giật một hồi toàn thân đ ổ mồ hôi một chút cũng không cảm giác được lạnh cạnh nguyện thân mật từ trong túi rút tờ khăn giấy đi ra giúp hắn lau sạch lấy gương mặt hai bên giọt mồ hôi long ca con cá này vẫn rất hung dương tiểu long nhìn chằm chằm mặt b i ể n gật gật đầu ân ta liền nói ngươi vận khí t ố t ta kỳ hỉ cái k i a nhất định cảnh nguyệt khỏe môi n ế t lên cười con mắt c o n thành hình t r ă n g lưới liềm nữu nữu lôi kéo vài phút dây câu thu hồi lại khoảng bốn năm mét cảnh nguyệt lại đổi đi lên hai tỷ mỗi ông đ ồ m dương tiểu long r ứ t khoát tìm khối đá ngầm ngồi xuống xem náo nhiệt xung quanh câu cá lao gặp hai cái mội tử chơi lộ á cũng đều nhao nhao vây quanh đều cảm thấy rất mới lạ tiểu hỏa tử cũng bư lại khách khí đưa điếu thuốc cho dương tiểu long huynh đệ, đến một cây. dương tiểu long lễ phép đ ẩ y tay tạ ta ơn ta không hút thuốc lá tiểu hỏa tự tự mình đốt một điếu hàng bên trên chép miệng huynh đệ các ngươi là chơi phiếu đi ta nhìn thấy trang bị có thể a chúng ta là ngư dân a cái k i a trách không được đâu hai người có một câu không có một câu rát hai cái đại nam nhân cũng không có lời nào để có thể nói chuyện huống chi cũng không biết không biết qua bao lâu cảnh n g u y ệ t thay đổi đi để vài gậy che sau đột nhiên gặp mặt nước đông núc đích ngay sau đó một cái bóng đen nhảy ra mặt nước cảnh nguyện một cái lảo đảo may không có dùng quá sức không phải vậy khẳng định đến té một cái tỷ coi chừng nữu tiến lên đỡ nàng ân cần nói không có chuyện nàng mỉm cười dương tiểu long cũng cọ một chút từ dưới đất ngồi dậy căng thẳng trong lòng gặp nàng không có chuyện mới yên lòng hắn vừa rồi nhìn thấy một đầu bóng đen nhưng cụ thể là cái gì không có thấy rõ ràng vừa rồi đó là cái gì cá nếu nếu tò mò hỏi hắn cùng cảnh nguyện đồng thời lắc đầu bóng đen như phủ dung sớm nở tối tàn bình thường bất quá kích cỡ s á c thực không nhỏ ít nhất cũng phải có cái nặng mười cân có nghi vấn không chỉ là nữu còn có một bên mặt khác câu bạn vừa rồi đó là cái gì cá không thấy rõ t h ư ợ n như là đen điệu đi không đúng không đúng hẳn là sóng biển hoặc là chính là biển lư người vây xem trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu đều đang suy đoán là cái gì tất cả nói đều có để ý cảnh nguyện bên kia dây câu còn có khoảng ba mươi mét tối đa cũng liền không tới hai mươi phút liền có thể tốn đi lên trải qua vừa mới một việc nhỏ xen giữa hai tỷ bội lôi kéo cần câu lúc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí phụ cận đều là bãi đáng ầ m vạn nhất va va chạm chạm nhẹ thì rách ra nặng thì thương cân độ cốt lần trước nghe người nói một cái tiểu họa tử kéo dài cá lúc đem răng cửa lớn đều cho đập mất rồi tốn không ít tiền mấu chốt người chịu tội d ư ơ người chung đứng quanh mới hộ, hộ tống, đầu còn n k h n giọng quyết nghị đem cá cho n、so、luận hiện tại cả đám đều đầu thân cùng hiệu cao cổ giống như hận không thể chòng mắt rơi trong biển mới tốt đều đang ngẩng đầu ngầm trông lại qua vài phút dương tiểu long mơ hồ có thể trông thấy trên mặt biển có một đầu bóng đen lơ lửng ở phía trên còn giống như có vằn thứ gì trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút sẽ không phải là cá mập đi nữu nữu hiếu kỳ bắt lấy dương tiểu long quần áo thăm dò hướng trong biển nhìn gấp nàng hận không thể nhảy đi xuống mới tốt long ca ngươi kéo lại a ân dương tiểu long có chút bất đắc dĩ nha đầu này chính là như vậy làm cái gì đều là vô cùng lo lắng điển hình tính nôn nóng cành nguyệt lại dùng sức để hai gậy tre dây câu đã bị thu đi lên dương tiểu long bị nữu che chắn cũng thấy không rõ gấp nguyên địa đ ả o quanh nữ nữ thấy rõ là cá gì sao long ca là cá mập lại là cá mập dương tiểu long nghe chút bị cá mập cả người mềm nũng quả nhiên toi công bận rộn một trận a nữ nữ chính nhìn chính k h ở i kình đột nhiên cảm giác thân thể hướng về phía trước khé đảo mắt nhìn thấy liền muốn rơi xuống nước dương tiểu long bị tiếng kêu sợ hãi của hắn dọa cho nhảy một cái lúc này mới ý thức được trước mặt còn có một người đâu hai tay của hắn dùng sức kéo một cái nữ nữ liền bị tốn trở về nữ nữ nguyên bản liền dọa đến chưa tình hồn bị hắn như thế kéo một cái theo bản năng lấy tay lung tung cào, một đôi tay vòng lấy cổ của hắn dương tiểu long khuôn mặt cũng bị móng tay của nàng vẽ một chút một đạo dấu đỏ hiện ra có chút vết máu không biết còn tưởng rằng cùng cô vợ trẻ cãi nhau nữu nữu đứng vững góc chân tỉnh táo lại thấy mình cùng hắn dính vào cùng nhau mà không phải ngã xuống nước tùy tiện nàng nhẹ nhàng thở ra hai n h a làm ta sợ muốn chết dương tiểu long bị nàng xiết đỏ mặt tiến hai nữu nữu nếu không ngươi trước tiên đem ta bông ra a nga nga nga nữu kịp phản ứng gương mặt xinh đẹp nóng hổi một đôi tay như thiểm điện rút trở về may m a n mạng che mặt thấy không rõ biểu lộ không phải vậy đến tìm một cái lỗ để trôi vào dương tiểu long gặp nàng bông ra lúc này mới đi lòng vòng cái cổ, thoải mái hơn. hữu nữu tay vừa bông ra gặp hắn trên mặt có một đạo dấu đỏ đều đã máu tụ lúc này mới nhớ tới vừa rồi chính mình thất kinh bên d ư ớ i giống như móng tay cào đến thứ gì lòng ca thật xin lỗi à ta không phải cố ý nàng cúi đầu xin lỗi trong giọng nói có thể nghe ra được tràn đầy tự trách dương tiểu long chẳng hề để ý dùng tay áo xoa xoa cười ha hà nói hại cũng không phải thương cân đậu cốt không có gì đáng ngại hắn nói liền lên nhìn đằng trước cá cũng không thể để cảnh nguyện một mực lôi kéo tuy nói không lớn nhưng nàng trên tay còn có vết thương cũ đâu dương tiểu long thăm dò đầu thấy rõ ràng phiêu tại trước mặt cá ta đi đây không phải mèo cá mập sao trong nước đầu này mèo cá mập làm à u vàng nâu thể bên trên cùng vây cá bên trên thường cô rất nhiều màu nâu đen nhỏ lốm đốm cái này cùng hắn trước đó nhìn không có sai biệt mèo cá mập bình thường nghỉ lại tại duyên hải san hô tiểu khu thường xuyên nghỉ lại tại c h i ề u ở giữa mang bọn chúng hoạt động chậm chạp thường ẩn nút tại đá ngầm san hô khu phụ cận đáy đại dương ly thủy sau có thể tồn sống chừng mười hai giờ ưa thích ban đêm hoạt động dương tiểu long nhìn thấy cái này quay đầu nói nữu nữu đây chính là ngươi nói cá mập nữu nữu một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng nói ngang nó không phải cá mập một loại sao không phải ngươi cái này dương tiểu long dợ khóc dợ cười cá mập một loại đúng là một chút ma bệnh đều không có nếu là bách khoa lời nói hắn đã sớm một cước đá vào cái mông đi lên dương tiểu long nhìn xem phiêu ở trên mặt nước mèo cá mập bọn hắn đến không có mang xét lưới muốn làm đi lên vẫn rất phiền phức cảnh nguyệt gặp hắn khó khăn là nói long ca ngươi đem cần câu tiếp lấy ở dương tiểu long đem cần câu tiếp qua hắn coi là cảnh nguyệt lạp thời gian dài muốn chậm khẩu khí cũng liền không nghĩ nhiều dù sao cá cũng chạy không thoát cảnh nguyệt đưa ra tay sau quay người đem hai thùng nhặt được mặt trăng bối cho đổ cùng một chỗ dạng này liền có thể để chống một cái long ca dùng cái này thế nào dương tiểu long nhẹ gật đầu đem cần câu cho n ư u hữu cầm nói ta đi thử một chút chương 636. người trả giá cao được chương 636. người trả giá cao được dương tiểu long đem thùng nhựa t i ế p qua đem tay áo cùng ống quần đều hướng thượng quyền quyền cảnh nguyệt mang bao tay hỗ trợ dẫn theo dây câu hắn nằm sấp đem thùng nhựa đem thả nước vào bên trong nguyện nguyện để tuyến ân dương tiểu long gặp nàng đem dây câu cho nhấc lên hắn t h ử cơ đem thùng nhựa nhét xuống đi l ạ cạch cá quay đôi một cái công bằng vừa vặn rơi vào thùng nhựa bên trong có dây câu chói buộc cũng chạy không thoát hạc c hai người cùng một chỗ dùng sức mèo cá mập bị nói tới dương tiểu long nhìn xem trong thùng mèo cá mập bóng loáng thân thể nhìn xem liền rất đáng chú ý thùng nhựa chỉ có thể bỏ vào nó một nửa thân thể còn có đầu lộ ở bên ngoài con cá này thật là ngoài ý m u ố n không nghĩ tới địa phương cất chim cũng không có này cũng có thể có loại phẩm chất này cá xem chừng làm ấ t phương hướng c ả n h nguyệt vận khí để hắn một lần nữa ti n phủ c ả n h nguyệt ngồi s ổ n xuống chuẩn bị đem l ư ớ i câu g i ả i còn phải dùng nước nuôi mới được một bên mặt khác câu bạn gặp cá đi lên đều hiếu kỳ vây quanh từng cái quăng tới ánh mắt â m mộ đầu này mèo cá mập thật to lớn ta câu nhiều năm cũng không có câu qu ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua ngoan ngoãn cái này nếu là đặt ở trong d ư ơ n g cá nuôi cái k i a không thể so với long ngư cái gì mạnh hơn nhiều à. đúng đúng đúng nếu không chúng ta mua đi một đám người vây quanh cá mồm năm miệng mười trò chuyện cảnh nguyệt lúc này cũng đem lưới câu con cho cởi xuống dương tiểu long sợ cá chạy đem thùng nhựa cho nâng lên trên bãi bùn thật vất vả kéo lên cũng không thể chủ quan hắn vừa đem thùng bông ra vừa rồi cùng hắn nói chuyện tiểu hỏa tử đi tới h u y n h đệ các ngươi con cá này bán hay không dương tiểu long nâng người lên tấm nhìn hắn một cái nói làm sao ngươi muốn mua a tiểu hỏa tử gật gật đầu Ta, cho, cho ta. ta, ta c hai u u ẩ n bị m về n u ô người hiện tại c h cũng muốn có chút kiếm bạt nội trương đội chân tiểu hỏa tử nhìn xem mặt khác hai người mở miệng nói huỳnh đệ con cá này là ta nhìn thấy trước đều là đi ra chơi tới trước tới sau không cần ta nói đi một nam nhân khác giáp nghe vậy nhất miệng tiểu h ò a tử chúng ta cùng một chỗ đều ở chỗ này người ta lại không nói bán cho ngươi không tồn tại ngươi nhìn thấy trước đi đi vậy chúng ta liền nghe cá chủ nhân hai người thương lượng xong đưa ánh mắt đồng thời chuyển hướng dương tiểu long dương tiểu long bị bọn hắn nhìn có chút không được tự nhiên bất quá hắn cũng không biết hai người này không cần thiết không phải vì một phương đắc tội một phương khác hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng lạnh ngạt nói như vậy đi đầu này mèo cá mập giá thị trường chính là một trăm khối tiền một cân đầu này dự đoán ít nhất cũng có nặng mười cân giá quy định một nghìn người trả giá cao được chính các ngươi thương lượng hắn lời nói không có tâm bệnh vừa vặn không, không thiên về ai muốn ai liền xuất tiền công bằng rất hai người gặp dương tiểu long đem nan đ ề đều đ ã trở về bất quá ngẫm lại cũng đúng là bình thường tiểu hòa tử nghiêm túc mở miệng nói ta ra một n khối tiền muốn nam nhân giáp nhìn thoáng qua trong thùng cá mập h ổ cũng đi theo ra giá ta ra một ngàn mốt muốn ta ra một p hai ẩ y h không k h ô n g huynh đệ thế nào tiểu hòa tử cũng một ngụm tăng thêm một trăm con cá này xa không chỉ m ư ờ i cân một p hai ẩ y h không k h ô n g cũng sẽ không lô vốn mấu chốt mình thích nam nhân sắp gặp hắn lại tăng thêm một trăm khối tiền cũng bắt đầu có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nói ta ra một nghìn hai trăm năm một ba trăm tiểu h ỏ a tử mỹ mắt đều không nháy mắt một chút quả quyết đi theo thêm vào năm mươi nam nhân ánh mắt như đốt theo d õ i hắn tiểu h ỏ a tử ngươi có chủ tâm đúng không hả không có ý tứ người ta cá chủ nhân nói đến rất rõ ràng người trả giá cao được đi ta ra một phẩy bốn trăm linh cá ta chắc chắn phải có được tiểu h ỏ a tử nghe chút hắn lại tăng thêm một trăm lúc này cũng biến thành có chút do dự cái giá tiền này đã cao hơn giá thị trường nhưng không cứ gọi giá đi quả thực lại có chút không nỡ nam nhân giáp gặp không lông mạng. răng tiếng gan ngươi giáp hắn hỏa chân nhân dắn nói nào, dần dần cắn lớn nói, liền đến. Nam có lời Liêu Tiểu cái, cái, mày một dầm một ra. ra ta tử vừa thở phào không nghĩ tới tiểu h ỏ a tử lăng đầu thanh lại tăng thêm một trăm còn một bộ thể không bỏ qua đ ô i chân hắn khỏe mắt kéo ra dương tiểu long ở một bên từ đầu đến cuối trên mặt mang dáng tươi cười mặc dù không có nói chuyện nhưng trong lòng đang lén vui cảnh nguyện cùng nữ nữ cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này dậy sớm đến đi biện bắt hải sản bung lỏng đều có thể kiếm nhiều như vậy thu nhập thêm vận khí này cũng quá tốt điểm đi tiểu hòa tử gặp nam nhân giáp không nói lời nào hơi không kiên nhận thuốc giục nói hắc hắc hắc người còn cần hay không không quan tâm ta có thể thu a nam nhân giáp nhìn thoáng qua còn muốn kêu giá hắn đã cấp trên vừa có động tác bị một bên đồng bạn ngăn trở tính toán vì một con cá không đáng nam nhân giáp bị thuyết phục sau cũng thanh tình không ít nhìn chằm chằm tiểu hòa t ử bất thiện nhìn thoáng qua thử lạnh một tiếng liền quay người rời đi tiểu hòa t ử gặp hắn đi nhếch miệng t r a i t r a i niên kỷ người một chút trò chơi tinh thần đều không có hắn lẩm bẩm một câu sau quay đầu đội thành một bộ khuôn mặt tươi cười huynh đệ vậy cái này con cá chính là của ta dương tiểu long núi bay đem điện thoại di động trong túi móc ra cười ngắt lời nói giao xong tiền mới tính ha ha đó là khẳng định tiểu hỏa tử cũng tương đối sàng khoái trực tiếp quét mã thanh toán một nghìn năm trăm khối tiền dương tiểu long thu đến tiền sau gặp hắn không có đồ vật trang dứt khoát đem thùng nhựa cũng đưa cho hắn dù sao cũng không đáng tiền đ ế n gì húng chi còn nhiều bán không ít tiền đâu mèo cá mập bán đi dương tiểu long phủi tay bên trên bọn nước may bán đứng nó không phải vậy còn phải sách trở về thật xa như vậy có thể mệt mỏi gần chết hắn đem tiền chuyển cho cảnh mượn sau cầm lên trên đất thùng nhựa nói đi thôi chúng ta ân cảnh nguyệt c ũ n g nữ nữ tâm tình thật tốt không nghĩ tới mới vừa buổi sáng nhẹ nhõm kiếm hơn một ngàn khối tiền còn có một thùng mặt trăng bối bông bông bông ba người vừa mới chuẩn bị dịch bước đoàn tử cũng lắc đầu vẫy đuôi chạy tới kém chút đem nó quên đoàn tử ở phía trước chạy trước dương tiểu long bọn hắn liền theo ở phía sau một đường vừa nói vừa cười bọn hắn về đến nhà sau lão gia tử không biết lúc nào trở về còn cho bọn hắn mang theo bánh bao cùng bánh quậy dương tiểu long ăn xong đ i ệ m tâm nữ nữ đề nghị muốn đi xem phim khó được bung lỏng một ngày cảnh nguyệt cũng có chút muốn đi cả ngày phiêu ở trên biển đều nhanh biến thành người nguyên thủy thương lượng xong sau d c ả n h nguyệt vào nhà sau sốt u ruột bận bị hoảng nói long ca chuyện gì a ta còn không có thay quần áo đâu dương tiểu long từ trong túi rút một tấm thẻ đi ra kín đáo đưa cho nàng cái này cầm ta biết ngươi len lén đem tất cả tiền đều ném công ty nàng nhìn xem tạp biện giải đạo long ca ta không có ngươi cầm dương tiểu long không chờ nàng nói hết lời liền biểu lộ nghiêm túc chém đ i n h chặt sắt nói c ả n h nguyệt gặp hắn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc nhìn nhìn lại trong tay thẻ ngân hàng trong lòng không hiểu ấm áp chương sáu trăm ba mươi bảy đầu đầy lông gà dương tiểu long đưa thẻ cho nàng sau lúc này mới thả nàng trở về số tiền này đều là hai ngày trước r a b i ể n phân tiền một người hơn sáu vạn khối tiền hắn cũng là nghe nhũ nhụ nói lần trước công ty khai trương thiếu tiền cảnh nguyệt đem trên thân tất cả tiền lấy ra không nói còn đem đồ trang điểm cái gì đều lui hiện tại công ty nên tiêu tiền đều đã đã xài hết rồi hắn giữ lại mấy vạn khối tiền cũng không có tác dụng gì vừa v ẫ n cho nàng đem tiền cho bổ về một chút cảnh nguyệt cầm lên tiền sau nàng có dự định mới phòng ở mới mặc dù là sửa xong rồi nhưng trong nhà đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng một mực không có đặt mua lần trước đồ vật đều nhìn kỹ giá cả cũng đều cùng lao bản thỏa làm, làm. về sau bởi vì chuyện của công ty liền cho trì hoa n xuống lần này vừa vặn cho đặt mua đủ sau một tiếng cảnh nguyệt cùng nữu nữu một lần nữa thay xong quần áo hai tỷ mộ i cũng chỉ mặc tất chân váy nắn g nhỏ thân trên phối chính là một kiện rộng dãi đồ hàng len vê linh áo dệ kim h ở cổ chân đạp dày mạt thải dương tiểu long bị cái này hai hoa tỷ mội an diện nhìn ngây người một lúc mặc dù trên người các nàng không phải cái gì bằng tên nhưng y phục mặc ở trên người đem dáng người có lồi có lon phụ trợ linh cách tới tận cùng nữu ngược lại là c o tốt tuy tiện không có cảm thấy có cái gì c ả n nguyện đứng tại cửa ra vào hai má hồng, hồng túi đầu nhìn lấy mình mũi chân xấu hổ tựa như một đoá hoa sen mới nở kim hoàng ánh nắng chiếu xuống trên mái tóc của nàng mỹ lệ làm rung động lòng người dương tiểu long đứng tại thang lầu trên bậc thang trong lúc nhất thời nhìn có chút ngây dại ở ác gác lạch cạch lạch cạch né tránh phi dương tiểu long chính nhìn mê mẩn một cái gà trống lớn từ trên nóc nhà bay xuống tới vậy mà công bằng rơi vào trên đỉnh đầu của hắn còn không ngừng bị cánh hắn đem gà trống mở ra sau khi trên đầu còn rơi xuống hai cây lông gà cảnh nguyệt cúng hữu nữu trông thấy hắn quýnh dạng đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy che miệng khẽ nợ nụ cậy phốc ha, ha ha long ca ngươi đ ư n g đậu a nữu nữu đưa di động cho móc ra ngay sau đó liền cho hắn tới cái tam liên đập nữu nữu đừng làm loạn thêm cảnh nguyệt lấy tay vô một cái ngay sau đó tiến lên giúp hắn đem trên đầu lông gà lấy xuống khoan hay nói gà trống vẫn rất biết tìm vị trí một bên một cây thật đúng sưng cảnh nguyệt giúp hắn đem trên đầu lông gà bắt lại đến sau cười nói long ca ngươi có phải hay không đối với gà làm cái gì nữu nữu cũng đi tới nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt to vụ sáng v ụ sáng dương tiểu long cảm nhận được hai người bọn họ ánh mắt khác thường bất đắc gì nói các ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì hai tỷ mọi liếc nhau một cái tiếp lấy lại cười đi ra ngày mai tháng mười một cùng trung thu dựa theo tập tục lời nói trung thu cùng ngày đều sẽ giết một cái gà trống lớn còn có chính là con cua cùng bánh trung thu dương tiểu long nhìn xem ở trong sân nhảy đắt gà trống con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ lại để cho ngươi đắc ý mười mấy tiếng quay đầu lại cái nồi sát hầm cành nguyệt giúp hắn lấy mái tóc chỉnh lý tốt máu trên mặt dấu đã bị gió thổi hơi khô vết thương bên cạnh còn tràn ra không ít nước vàng l n g ca ngươi đi theo ta một chút cành nguyệt bắt hắn cho kéo vào trong phòng chuyện gì a dương tiểu long vào nhà hỏi nàng tại ngăn tủ sôi trào hai lần xuất ra một cây máy thai còn có một bình nước khử trùng tới t nữ lúc này cũng đi đến nàng từ trong ngăn kéo cầm cái phim hoạt hình băng keo cá nhân hay làm màu hồng cảnh nguyệt giúp nàng trừ độc tuốt sau nữ nữ đem băng keo cá nhân cho đưa tới long ca tấm này thích không dương tiểu long nhìn xem màu hồng băng keo cá nhân hơi lung túng một chút là tiêu cái gì hay là đổi một cái đi nhìn không tự nhiên được chưa vậy chính ngươi chọn nữ nữ đem trong ngăn kéo một chữ băng keo cá nhân đem ra đi đều ở nơi này hắn nhìn thoáng qua trong hộp băng keo cá nhân không ít có thể trừ đồ án không giống với bên ngoài vậy mà tất cả đều là màu hồng đây rõ r à n g chính là màu hồng khống dương tiểu long n h ị nhũ mày cuối cùng nói tính toán tùy tiện dán một cái đi cành nguyệt biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn cuối cùng cho hắn tìm một cái tương đối không nổi bật dán lên dạng này xem xét ngược lại có vẻ hơi đáng yêu đâu nữu gặp hắn rán t ố t sau cho hắn giơ ngón tay cái lòng ca của ta dương tiểu long đem tay nàng đời ra lấy tay điểm một cái nàng sáng bóng chán có vẻ hơi bất đắc dĩ ba người sau khi thu thập xong liền lên xe chuẩn bị hướng trong huyện thành đi mỗi ngày loay hoay thần hồn điên đạo tiến một chuyến thành thật sự chính là không dễ dàng dương tiểu long lái xe nữu nữu theo thói quen phát cái vòng bằng hữu còn kèm theo một dạng lông gà hình ảnh văn án vừa phát lên dưới đáy khu bình luận liền s ô i trào đại đa số đều là bình luận biểu lộ hình cười bụng rút gần đốt nữu nữu chính nhìn xem khu bình luận phía dưới lóe ra đến một hàng chữ nàng ấn mở xem xét l à an na phát tới cầu mang cầu mang cầu mang a na tả cũng muốn cùng chúng ta cùng đi a i nàng đem trong tay đưa đến cảnh nguyện trước mặt nói tỉ ngươi nhìn na tả cũng muốn đi làm sao bây giờ ân c ả n h nguyệt tiếp nhận điện thoại trông thấy hình ảnh sau chừng nàng một chút nịu nịu giống như là làm sai sự tình tiểu bằng hưu dí dòm le lưới trả lại cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu đừng để dương tiểu long biết người a c ả n h nguyệt để ép âm thanh lấy tay điểm một cái nàng ngược lại nói long ca na tả nói cũng cùng chúng ta cùng nhau có hay không muốn đi qua mang nàng một chút anna cũng đi dương tiểu long n h u n h u mày lầm bầm một câu cái này không đã nhanh hơn khúc sao hắn có thể có giành chạy tán loạn khắp nơi đốt hắn đang nghĩ ngợi một bên điện thoại di động văng lên nhìn mã số là anna đánh tới dương tiểu long kết nối sau chỉ nghe thấy an na thanh â m quen thuộc chuyển tới tiểu long đệ đệ ước không hắn nghe vậy trên tay tay lái khẽ run dày may mở tốc độ không nhanh không phải vậy vẫn là rất nguy hiểm nhưng đây chính là nàng nhất quán tác phong dương tiểu long cũng không có nói nhảm trực tiếp nói với nàng lập tức đến sau liền đem điện thoại cho chặt đức may lái xe dùng chính là thai nghe bờ l ư tức nghe cái này nếu là trong xe bị cảnh nguyện cùng lũ lũ nghe thấy lại được t r e o chọc hắn sau mười mấy phút mấy người đi tới cửa tiểu điếm bãi đỗ xe xe không ngừng ổn chỉ thấy an na mặc điều chạm tại cửa ra vào n g h i nhiên một bộ tiểu phú bà dạng tít, tít tít dương tiểu long nhấn, nhấn loa anna sau khi nghe thấy đi tới bước chân mẹo một chút mà bệnh đều không có nàng một đi ngang qua đến không ít chủ xe đều con mắt trận lên nhìn nàng chằm chằm tưởng rằng muốn đi qua cùng bọn hắn chào hỏi từng d ã y nhiều loại xe đều có trong đó không thiếu một chút xe sang trọng bảo mã đại bôn u pháp lập lợi anna không chút hoang mang đi tại lối đi nhỏ khí c h à n g mượn phần chủ xe bọn họ nhao nhau đem xe cửa hạ xuống đến có chút tương đối bừa còn dùng tay lây tóc thử một tầng gây mùi gheo xị tóc làm điệu làm bộ muốn hấp dẫn ánh mắt anna cầm trong tay túi sách nhỏ đi ngang qua những xe này lúc nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vĩ mắt đều không có nhất một chút. chương sáu trăm ba mươi tám đơn thuần ngoại ý mới chương sáu trăm ba mươi tám đơn thuần ngoại ý m u ố n chủ xe bọn họ rõ ràng đến có chút hào hứng ra rời thầm nghĩ chính mình dù sao cũng là giá trị bản thân hơn mấy trăm vạn người xe cũng đều một trăm tám mươi vạn không nên nha chính mình những xe này hướng các đại cờ thờ vờ cửa quán b a dừng lại vậy làm sao cũng có thể tới một hai cái liền xem như đem chìa khóa xe đừng có lại trên dây lưng quần đều có thể có người tìm tới cửa t r ă m thử không sai một chiều mất linh chủ xe bọn họ nhìn nàng ánh mắt đều trở nên cực nóng không có được vĩnh viễn tại bạo động anna một đường đi tới một hai chục chiếc xe đều là đem xe cửa hạ xuống tới chỉ có một cỗ màu trắng đại chúng không giống bình thường cửa sổ xe còn nguyên nàng đi vào cửa sổ xe trước lấy tay nhẹ nhàng chụp chụp pha lê dương tiểu long gặp nàng tới lúc này mới đem cửa kính xe hạ đánh n g t ợ ộ n g mở sớm phí dầu cửa kính xe hạ sau đập vào mắt trắng bóng một mảnh anna hôm nay mặc ngắn váy ra phối chỉ đèn thân trên một cái thật mỏng vê lĩnh đặt cơ sở áo hất lên mao nhung nhung trồn dương tiểu long vừa lúc ngồi trên ghế ngồi mà anna ở trên cao nhìn xuống con người góc độ này không cao không thấp có thể trông thấy một đầu sâu không thể gặp khe ránh an c ò n có ý không có ý đỡ ngược miệng rất tự hào dáng vẻ dương tiểu long chỉ một chút liền đem ánh mắt cho chuyển hướng nơi khác trong lòng mặc niệm thành tâm trú ta không nhìn ta không nhìn ta không nhìn muốn cảnh nguyệt gặp nàng tới cười hì hì hướng về phía nàng phất phất tay chào hỏi na tả bên ngoài thật lạnh mau lên đây đúng a na tả mau lên đây n u n u cũng nói rút vào ân t ố t anna nhìn thoáng qua cảnh nguyệt cùng n u n u đều ngồi ở hàng sau nàng chỉ có thể ngồi phụ xe vừa rồi hai tỷ mọi để cho tiện nói chuyện vừa vặn cùng nhau ngồi cùng nhau anna sau khi lên xe một bên chủ xe bọn họ đều mở rộng tầm mắt cái này có chút không phù hợp l o g ì c a bọn hắn những xe này tùy tiện cái kia một c ố đều so dương tiểu long tốt hơn không chỉ gấp đôi nhưng người ta hết lần này tới lần khác không lọt nổi mắt xanh trước kia trên mạng không đều là lưu hành một câu gọi là tình nguyện ngồi tại trong xe bí em b ư ớ c khóc cũng không muốn ngồi tại phía sau xe đạp cười thế đạo thay đổi dương tiểu long không có chú ý tới xung quanh ánh mắt anna lên xe thắt chặt dây an toàn sau hắn liền một cước chân ga lao ra ngoài lưu lại xa không thể chạm đèn đuôi xe xe sau khi rời đi chủ xe bọn họ tiếng thở dài vang lên liên miên trên đường dương tiểu long lái xe anna chú ý tới trên mặt hắn cụt băng keo cá nhân tiểu long đệ đệ ngươi có phải hay không làm chuyện gì bị nguyệt nhi mội mội bắt được dương tiểu long lông mày chớp chớp không phải làm sao cái ý từ a anna chép miệng a mặt ngươi làm sao biến thành đại hoa miêu cái này a đơn thuần ngoài ý m ớ n đơn thuần ngoài ý mới cắt thì ngươi cái đại đầu quỷ dương tiểu long cũng lời giải thích nhiều như vậy lúc trước hắn liền biết khẳng định sẽ có người hiểu lầm làm xong chuẩn bị tâm lý trên đường đi mấy cái cô nương nói chuyện lửa nóng ngươi một lời ta một câu đều là đang thương lượng tết trung thu làm như thế nào qua cái này dù sao cũng là cái đại thể vốn hẳn nên người một nhà đoàn đoàn viên viên ăn bánh trung thu ngam trăng dương tiểu long vốn chính là một người ăn no cả nhà không đói bụng loại kia về phần ở đâu qua cũng không đáng kể dù sao đều là một người anna năm nay cũng trở về không đi trong tiệm đi không nổi nữu nữu cũng bởi vì bận quá cùng bách khoa thương lượng xong ngay tại bên này khúc mắc hiện tại nhất đoàn viên chính là cảnh n g u y ệ t dù là dạng này cũng liền nàng cùng lao ra từ hai người mà thôi hàng năm đều là ăn cơm xong liền đi ngủ không có cái gì cái khác khác biệt năm nay cùng một dạng không giống với lúc trước hiện tại tụ tập một món lớn người đều là không biết nên làm sao sống trung thu cảnh nguyện nghĩ, nghĩ nói na tả ngươi không quay về lời nói liền theo chúng ta cùng một chỗ khúc mắt đi vừa vặn nhiều người náo nhiệt anna nhìn nàng một cái cười nói tính toán ta tại trong tiệm là được rồi na t ạ tới đi hơn một cái không có ý nghĩa a nữ nữ khuyên dương tiểu long cũng nói rút vào anna ngươi liền nghe cảnh nguyện cái này dù sao cũng là tết trung thu một người lộ ra nhiều quặng cụ vẽ quay đầu ta làm h ỏ a cầu cho người chơi anna bị bọn hắn ngươi một lời ta một câu cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng một người xác thực không có gì sức lực còn dễ dàng nhớ nhà nàng đáp ứng sau đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhìn chằm chằm dương tiểu long nói tiểu long đệ, đệ. ngươi vừa mới nói chơi cái gì bóng dương tiểu long h ỏ a cầu h ỏ a cầu là cái gì bóng anna một mặt một quyển nàng từ nhỏ không phải ở trong nước lớn lên cho nên đối với mấy cái này dân tình tập tục không hiểu rõ lắm h ỏ a cầu chính là một loại nói như thế nào đây dù sao chơi rất vui là được quay đầu chúng ta làm nhiều mấy cái dương tiểu long cũng có nhiều năm không có chơi quá mức bóng trước đó mấy năm cũng đều là ở nơi k h á c khúc mắc trên cơ bản chính là tại trong tiệm ăn nhân viên bữa ăn liền trở về đi ngủ hắn trong ấn tượng trung thu cũng không phải hiện tại cái dạng này trước kia mỗi từng tới trung thu đều sẽ sớm một ngày dùng dầu đi hê gen của một cái đại hòa cầu đi ra khi trời tối liền cùng trong thôn tiểu đồng bọn cùng đi ra khi đó một cái thôn một đám liền theo tới ra chiến trường giống như đều đoạt thứ nhất nhìn xem a i hỏa cầu tương đối lớn lấy lên thời gian dài mỗi đến tết trung thu chính là người lớn trong thôn bọn họ bận rộn nhất thời điểm mỗi người bọn họ sẽ tới trong ruộng trông coi bọn hắn bên kia tập tục chính là mỗi người đi ra ngoài đùa lửa bóng khi trở về không có khả năng tay không nhất định phải mang một ít thứ gì trở về chuyện xưa gọi là thái thanh thái thanh ý tứ chính là trở về mặc kệ là cái gì thí dụ như cây n ô đậu phộng trái cây khoai lang hoặc là đậu nành các loại chỉ cần là trong ruộng trùng đồ vật mang một ít mà trở về là được rồi đương nhiên chỉ cần một chút ý tứ ý tứ cũng không phải dùng túi ra rắn hướng trang trí nội thất vậy liền gọi trộm loại này thải thanh b u ồ n thôn người hay là tương đối tự giác đi tuân thủ có thể ngoại thôn liền không giống với lúc trước bọn hắn cũng mặc kệ mọi việc hận không thể đem hoa màu cho hao xong mới tốt cho nên nói tết trung thu là bọn nhỏ cao hứng nhất thời điểm cũng là các đại nhân bận rộn nhất thời điểm tối sầm muộn liền đạt được trong ruộn trông coi càng nhiều chính là nửa đêm dương tiểu long đến hải cảng cũng có hai ba năm bên này tập tục cùng bọn hắn quê quán không sai bị lắm chỉ bất quá không có thải thanh lời nói này tứ phía đều là、biển. cũng không thể nhảy cầu bên trong tìm kiếm không phải hai năm này đ ù a lửa bóng người càng đến càng ít một là vì văn minh an toàn còn có chính là sợ phiền phức đều cho bọn nhỏ mua chút đèn khổng minh cái gì có cái ý tứ là được rồi hiện tại ngày lễ chính là như vậy mặc dù sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt nhưng là khúc mắc m ù i vị lại không dày đặc không có khi còn bé loại cảm giác này một đường cười cười nói nói bất chi bất giác liền đi tới thành phố điện ảnh dương tiểu long tìm cái bãi đỗ xe đem chiếc xe cho đậu xong khúc mắc xe tương đối nhiều phải cẩn thận cẩn thận hơn quay đầu dóc thịt cọ trạm đuôi liền tổn thất lớn rồi xe ngừng t ố t sau mấy người một chức một sau xuống xe a a nữu nữu sau khi xuống xe hai tay mở ra con mắt khép hở hít thở một cái không khí mới mẹ ta rốt cục lại trở về rồi chương 639. c ù n g một chỗ xem phim đi chương 639, c ù n g một chỗ xem phim đi nàng khoa trương động tác đưa tới người chung quanh chú ý cảnh nguyệt thấy thế lấy tay để liễu để nàng làm gì chứ không ngại mất mặt ta nữu nữu mở mắt ra là c a a đạo tỉ làm sao lại mất mặt đâu ngươi nhìn chung quanh tiểu c a c a mặc kệ ngươi cảnh nguyệt hai tỉ mội vừa xuống xe liền hì hì nhốn náo dưỡng tiểu long cùng anna ngược lại là rất bình tĩnh đứng ở một bên đánh giá chung quanh mấy người đứng một hồi liền hướng thành phố điện ảnh đi đến nửa đường lũ nữ quang linh giao cho dương tiểu long một cái nhiệm vụ gian khổ mua trà sữa hôm nay khúc m ắ t người tương đối nhiều ba người các nàng trước đi qua nhìn xem vé xem phim dương tiểu long cũng không quá ưa thích xem phim mỗi lần từ dạp chiếu phim đi ra cũng c h ó n g váng hoa mắt chạy trốn cũng rất tốt hắn đi vào cửa hàng trà sữa dựa theo mấy người khẩu vị đem trà sữa cho mua xong cửa hàng trà sữa sinh ý thật rất l ư ỡ n g cực hóa đồng dạng là hai nhà cùng một chỗ mặt tiền cửa hàng một nhà xếp hàng đầy mấy chục người một nhà chỉ có lẻ mấy người dương tiểu long uống trà sữa cảm giác đều như thế không uống được cái gì đặc biệt hương vị nữ nữ các nàng đối với cái này tương đối bắt bẻ miệng vừa hạ xuống liền có thể biết là nhà nào trà sữa mua xong sau đi vào dạp chiếu phim cửa ra và chỉ thấy một mảnh đèn thịt ô ưng ô ưng đầu người n h u n áo ta đi làm ăn này cũng quá tốt dương tiểu long nhìn lướt qua đại bộ phận đều là một chút nam nữ trẻ tuổi tay nắm tay không ít tình lữ trước mặt mọi người liền bắt đầu lẫn nhau gặm đơn giản chính là cỡ lớn thức ăn cho chó hiện trường phát sóng trực tiếp cảnh nguyện các nàng ở chỗ nào hắn ở trong đám người tìm một vòng không có trông thấy thân ảnh của các nàng dương tiểu long một đôi tay dẫn theo trà sữa cũng không tốt móc điện thoại người thật sự là nhiều lắm có thể hay không đang bán bỏng nô địa phương đâu lấy hắn đối với nữu n ữ hiểu rõ trà sữa bỏng nô đây là xem phim phù hợp xin nhường một chút không có ý tứ nhường cái nhường cái tạ ơn dương tiểu long thật vất vả đầy ra bán bỏng nô bên này nóng đầu đầy mồ hôi cái này không phải tới chơi rõ ràng chính là đến chịu tội cũng không biết hình cái gì hắn vừa tới bên này liếc mắt liền nhìn thấy nữu n ữ trong tay để mấy thùng bỏng nô ba người đứng tại cùng một chỗ hay là rất hút con người tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm chung q u n h tiểu hòa tử đều len lén bên người đại đa số đều có bạn gái lại không dám quang minh chính đại nhịn vì cái gì xinh đẹp bội tử luôn luôn nhà khác dương tiểu long bước nhanh về phía trước hô n g u y ệ t nguyệt bên này cảnh n g u y ệ t chú ý tới hắn tới ý cười đầy mặt tới đón long ca có phải hay không đ ầ y thật dài đội n h a còn không phải sao hôm nay người so bình thường nhiều gấp đôi không chỉ người đốt tiên thảo dương tiểu long đem trong đó một chén đưa cho cảnh n g u y ệ t bạc dâm dầu cảnh n g u y ệ t đem t r à sữa tiếp tới nữ nữ trông thấy cũng chạy tới trong miệm nhấm nuốt cái này bỏng nô một miệm không rõ nói long ca ta đâu hễ tử dương tiểu long đem trong tay trả sữa chân trâu đưa cho nàng dặn dò ăn từ từ cao lượng đường dễ bị mập ta không nghe ta không nghe nữu nữu đứng tại cảnh nguyện bên cạnh trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn đối mặt trà sữa cùng bằng ô nàng bây giờ không có dũng khí cự tuyệt vẫn là chờ ăn no rồi tại giảm béo đi dương tiểu long bất đắc di lắc đầu cuối cùng đi đến anna trước mặt anna người tất chân trà sữa ân tạ ơn anna rất lạnh nhạt đem trà sữa t i ế p tới cái chén vừa xách đi qua giọt giọt sữa liền nhỏ ở nàng mu b à n chân tất chân bên trên nhà sữa đổ dương tiểu long thấy thế thật sự chính là có thể là vừa mới mặc toa ở trong đám người lúc chen hỏng cho ta cho ta hắn liên tục không ngừng đem trà sữa cho nhận lấy cái đồ chơi này mặc kệ nhọ tại cái nào đều s ệ n sệt nếu là làm tại thảm lông bên trên liền p h i ề n thoái anna từ trong túi sách xuất ra khăn tay lau trắng non trên đùi ư ớ t một mảnh anna không có ý tư à. dương tiểu long thấy thế mặt mũi tràn đầy h ã y náy nói xin lỗi anna đem sữa nước động lau sạch sẽ sau mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói không có chuyện cũng không phải rất nhiều một hồi liền có thể thổi khô ân n g ư ơ i uống ta dù sao ta cũng không thích uống cái đồ chơi này không cần ta cũng không quá ưa thích cầm đi dương tiểu long đem chính mình ly tia đưa cho nàng vậy rơi chén này nhìn một chút chính là cái nắp không có đ ắ p kín bên ngoài lao lao không ảnh hưởng uống mấy người ở bên ngoài trận đợi một hồi phim bắt đầu tốt mười phút đồng hồ mới vào sân bình thường ngay cả một nửa người đều không có hôm nay hôm nay vậy mà ngồi đầy cảnh n g u y ệ n hôm nay chọn là ngạnh hạch phim nhựa chiến lang phim vừa mở trận không thể so với những cái kia phim truyền hình đi lên dính nhau nhìn người nổi ra gà rơi một chỗ thật nhiều phim truyền hình đi lên liền miệng đầy cây gậy khang mở miệng một tiếng ồp hạ rất đẹp ồp hạ quá may ồp hạ người thật lợi hại u dương tiểu long mấy người ngồi tại hàng thứ tư bốn người vừa vừa vặn cảnh nguyệt các nàng mấy người một người một thùng bằng n ô một bên nhìn một bên ăn một đôi mắt to nhìn không chớp mắt dương tiểu long mới đầu nhìn cũng rất nhập thần một nửa thời điểm luôn cảm giác có chút không thích hợp trong phim đều là một chút đánh nhau c h ẳ n g cảnh hoặc là chính là đạn cộc cộc cộc câm thanh hắn luôn cảm thấy bên thai có đứt quang tiếng thở dốc giống như là bị viên đạn đánh trúng sắp tắt thở một dạng dương tiểu long quay đầu liếc qua t r u n g quanh vừa xem xét này đơn giản c a y con mắt tràng diện không đành lòng nhìn thẳng toàn bộ sảnh chiếu bên trong chăm chú xem phim chỉ có gần một nửa phần lớn người đều đang làm hiện trường phát sóng trực tiếp cái này so lễ tình nhân còn mu bên cạnh hắn một đối một nhìn chính là kẻ già đời không chỉ có động tác thành thạo hơn nữa còn thật biết nắm chắc thời gian chuyên chọn đánh nhau thời điểm vừa vặn một băng đạn đạn thời gian phát hiện dị thường không chỉ là hắn cảnh nguyện các nàng cũng đều chú ý tới chỉ bất quá tia sáng tương đối tối đỏ mặt cũng nhìn không ra đến đều giả bộ làm không biết một trận phim kết thúc dương tiểu long đứng dậy chuẩn bị ra ngoài bên cạnh hai người còn tại gật gù đắc ý số nhớ h ắ c xin nhường một chút một đôi tình lữ gặp hắn ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm nữ ngượng ngùng đem đầu cho trôn ở ngực nam lúng túng hướng về phía h ắ n cười cao răng bên trên còn mang theo bỏng lô ra phân vàng phân vàng. dương tiểu long lễ phép tính cười cười mượn thân qua đi nói các ngươi tiếp tục tiếp tục cảnh n g u y ệ t hồng nghiêm mặt lấy tay bóp bóp bờ eo của hắn khoét hắn một chút nam nhân gặp hắn đi qua tiếp lấy qua ba cái xinh đẹp mượn tử nhìn lại mình một chút trước mặt mang n i ề n g r ă n g đối tượng trong nháy mắt không có hào hứng bọn hắn ra sành chiếu nhìn đồng hồ đã mười giờ rưỡi đúng lúc là giờ cơm nữu nữu đề nghị đi ăn lẩu thật vất vả đi ra một chuyến vừa vặn cơm nước xong x ô i đi dạo cái đường phố trở về chuẩn bị in dấu đường hạt v ừ n bánh ăn cơm cũng thật thuận tiện ngay tại ảnh dưới công thành ba người tù tiện ăn một chút m Dương tiểu Long Tiểu vừa c ơ m n ư ớ c x o n g xuôi thật sáu ự là không n đi trăm bốn mươi c h n đ i vào loại này h ồ n h o a trong thành c ò n c ó một c h ú t k h ô n g thích cảm hứng, luôn g i á c q u á quái i chỗ nào, có c h nào, ú t không hợp n h a u c h ư ơ n g 640. c h ó i hỏa chói ầ u c ư ơ n g 640. c h h ỏ a cầu hắn một đường hoảng hoảng du du hướng xe trước mặt đi đến còn chưa tới bên cạnh xe chỉ thấy một cái lao thái thái kẹp cái bao ra đứng tại đó tựa như là đang chờ người dương tiểu long dùng chìa khóa đem chiếc xe khóa cho giải khai đát lao thái thái gặp hắn tới chi lấy lời nói tiểu hoa tử xe là của người a dương tiểu long nhẹ gật đầu ngang đúng vậy đi đem phi đỗ xe giao một chút mười đồng tiền nàng thuần thục cầm bút lên cùng biên lai、like, tùy ý vẽ lên hai bút sau kín đáo đưa cho dương tiểu long c h ờ một lát dương tiểu long từ trong xe cầm một tấm tiền mặt đi ra đưa cho nàng lao thái thái xác nhận không có vấn đề gì sau quay người hướng xuống một chiếc xe đi đến vừa đi một nửa đột nhiên quay đầu lại nói tiểu h o a tử ngươi có hay không đối tượng a nàng trở về lấp một tấm tấm thẻ nhỏ cho hắn còn ý vị thâm trường cười với hắn một cái dương tiểu long túi đầu cầm lấy tấm thẻ nhìn một chút trên đó viết ái tình hải hôn khánh công ty phục vụ dây chuyển ta đi lao thái thái đạo hạnh rất sâu a hắn tiện tay đem tấm thẻ ném vào một bên trong thùng rác loại này s ư ở n g nhỏ không thể tin quay đầu lại là bán hàng đa cấp cái gì lúc trước hắn có một cái đồng sự chính là bởi vì trong nhà thuốc tương đối gấp tìm một cái loại này s ư ở n g nhỏ nói là có minh tinh tài nguyên vừa mới bắt đầu liền giao mấy trăm khối tiền giới thiệu hôn nhân công ty trước dân hắn gặp mặt một lần chân nhân kết quả về sau lục tục gặp mấy ngàn cuối cùng càng ngày càng nhiều chỉ có thể không giải quyết được gì thứ này đi lên nói đến đều là thiên hoa loại truy đến cuối cùng đều là các loại xáo lộ dương t i ệ u long mở cửa xe đem chỗ ngồi bông ra tại trên xe hít mắt một hồi không biết qua bao lâu hắn nghe thấy cửa sổ xe đột nhiên bị gõ vớt vớt nhập nhẻm con mắt nhìn thoáng qua là cảnh n g u y ệ t các nàng trở về dương tiểu long đứng dậy mở cửa xe chỉ gặp ba người hai tay chống không cái này không phù hợp logica ấy các người mua đồ đâu nữ nữ dùng ngón tay chỉ sau xe chuẩn bị dương chỗ ấy đều ở bên kia dương tiểu long thuận thế nhìn sang chỉ thấy trên mặt đất bao lớn bao nhỏ b à y hai hàng nhiều như vậy đây tối thiểu đến có hai ba mươi cái cái túi sau xe buồng xe đều không nhất định có thể chứa bên dưới nữ nữ mua nói long ca chúng ta cái này đã rất t i ế t chế Thật nhiều đồ vật cũng còn không có mua chỉ lo lắng xe không bỏ xuống được đâu dương tiểu long l ư ớ t mắt thầm nghĩ cái này còn gọi t i ế t chế lại mua xuống d ư ớ i có thể đem thương trường c h u y ể n tới hắn đi vào dương phía sau đem xe đ ó n g cho mở ra từng kiện đem cái túi thả trên xe thả nhìn t h o á n g qua trên cơ bản đều làm ộ t chút quần áo dày cái gì mỗi đến ăn mặc theo mùa liền phải đại lượng mua quần áo luôn cảm giác trước đó quần áo đều không cánh m à bay dương tiểu long l ấ p lửa này g dương phía sau đã nhét c h à n g c h ẳ n đầy đầy cái nắp đều kém chút còn không lên liền cái này còn có không ít cành nguyệt đi tới hỏi long ca còn có thể nhét vào sao nguy hiểm có trụ không được thì thôi đi dù sao cũng không nhiều chúng ta một người phân điểm thả trong xe dương tiểu long nhìn thoáng qua trên mặt đất còn có bảy tám cái túi sách nhẹ gật đầu ân cũng chỉ đành dạng này ba người riêng phần mình đem trên đất cái túi phân một chút lúc này mới lên xe chuẩn bị trở về nhà dương tiểu long nhìn thoáng qua thời gian cũng đã gần một giờ đồng hồ bất chi bất giác trôi qua mấy giờ trên đường hắn thông qua nói chuyện phía mới biết được nguyên lai、like、cảnh nguyện c á c n à n g là đi cho phòng ở mới xem dụng cụ gia đình đồ điện gia dụng đi lần trước đều nhìn một lần lần này vừa vặn trong tay có tiền liền cho lập thành tới hơn nửa giờ đường xe dương tiểu long đến trên trấn trước cho anna đưa trở về lúc này mới quay người về đến nhà một ngày qua rất phong phú bọn hắn về đến nhà trong thôn không ít tiểu bằng hữu đều tại tranh cãi nhau muốn hỏa cầu các gia trưởng cũng đang dùng cái kìm dây kém giúp làm lấy dương tiểu long đem chiếc xe đồ vật cho thao xuống sau vừa vặn gặp lao gia tử ngồi tại cửa hắn tới nói đ ạ i g i a trong nhà có hay không cây bông y phục rách dưới cái gì lao gia tử bông u xuống trong tay no điếu nhữ mày nói dương tiểu tử ngươi muốn cái k i a làm gì ngang làm mấy cái hỏa cầu chơi đùa ha ha các ngươi những hải tử này bao lớn người còn cùng ba tuổi hải tử giống như đều tại phòng ta phía sau cửa túi sách ra rắn bên trong đâu chính mình đi tìm ấy đúng vậy dương tiểu long hào hứng đi trong phòng đem túi ra rắn kéo đi ra một cái túi nét h tràn tràn đầy đầy lao gia tử bình thường vẫn rất cẩn thận đoàn tử lúc này cũng tham gia náo nhiệt đem cây bông y phục rách d ư ớ i kéo khắp nơi đều là có chút hai a tinh thần dương tiểu long tìm chút cây bông đi ra còn có quần áo cũ rách dự toán đủ làm năm sáu cái cành nguyện cúng nữu lúc này cũng đang bận việc lấy các nàng đang dùng cỏ nồi xào hạt vừng đâu sao hạt vừng thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật lửa cũng không có thể lớn cũng không thể nhỏ mà lại dùng trong nhà đất bếp lò xào đi ra đặc biệt hương. dương tiểu long đem cây bông dùng vải rách cho bao khóa tốt cái đồ chơi này nhất định phải đèn é n mới được không phải vậy không trải qua đốt dương tiểu tử cho ngươi dây kém lao gia tử không biết từ chỗ nào tìm một bó vết gì loang lộ dây kém tới đừng nhìn gì xét bất quá không ảnh hưởng sử dụng dương tiểu long dùng chân đem trói tốt bức bóng cho dấm tại dưới chân đem dây kém tiếp qua lao gia tử ở một bên cũng hỗ trợ buộc mang trên mặt ý cười nhiều năm khúc mắc không có náo nhiệt như vậy đại ra ngươi cẩn thận một chút mặt a y chớ bị dây kém bật đến ha, ha không có gì đáng ngại đừng nhìn lao già ta hiện tại lớn tuổi trói cái này ngươi còn phải học một ít. tốc độ vậy mà một chút không thể so với hắn chậm mà lại vừa lớn vừa tròn dương tiểu long nhìn thấy cái này cho hắn giơ ngón tay cái cười ha h à nói đại gia xem ra ngươi lúc còn trẻ cũng không phải b ấ t lo đi n ị c h ngợm gây sự không thể thiếu người đứa nhỏ này lão gia t ử dùng ngón tay chỉ hắn không nói chuyện nói một nửa lại hồi ức giống như bật cười đúng vậy à hắn cũng tuổi trẻ qua chỉ bất qua qua xa xưa xa đến đã nhanh quý lãng cảnh nguyện tại phòng bếp bọn hắn nói chuyện lửa nóng khoe miệng nổi lên một tia nụ cười hạnh phúc chuyện hạnh phúc nhất mà chính là người một nhà đoàn đoàn viên viên hoa hoa hòa, hòa thuận, thuận không biết qua bao lâu thái dương đều nhanh xuồng núi dương tiểu long cuối cùng là đem sáu cái h ỏ a cầu toàn bộ cho c h ó i tốt cảnh nguyện các nàng cũng đem hạt vừng cho sao thục ả phòng đều là quen hạt vừng mùi thơm chỉ có dùng cỏ nồi chậm xào mới có thể có thứ mùi này cũng là hồi nhỏ mùi vị quen thuộc dương tiểu long đem c h ó i tốt h ỏ a cầu đặt ở b ồ n sắt bên trong tiếp lấy đổ vào hơn phân nửa b ồ n dầu đi hay gen đi vào h ỏ a cầu c a tốt cái này đạt được trời tối ngày mai mới có thể chơi để trong đó cây bông củng bố đầy đủ hấp thu dầu phần hắn cây bốc cùng bố đầy đủ hấp thu dầu phần hắn cây ó n g phóng tới một bên, bên này cảnh nguyện đem tối xay bằng đá cho rời đi ra đây là dùng để đảo hạt vừng. h chương sáu trăm cối bốn mươi mốt thích trung thu khoái hoạt chương sáu trăm h ố n mươi mốt thích trung thu khoái hoạt dương tiểu long đem xào ký hạt vừng một chút xíu bỏ vào trong cối xay bằng đá tiếp lấy dùng chảy đá dùng sức chơi bửa hạt vương mùi thơm xông vào mũi lây là việc cẩn thận ngàn vạn không có khả năng quá gấp không phải vậy hạt v ừ n g đ à o không nát còn dễ dàng vùng một chỗ dương tiểu long một bên chơi đ ù a thỉnh thoảng lấy tay bắt một chút ăn một chút hương đặc biệt hương khi còn bé người trong nhà mỗi lần làm cái này cuối cùng sẽ trộm đạo ăn một chút hạt v ừ n g bánh không làm tốt hạt v ừ n g đến thiếu một nửa cái này chỉ có trung thu hoặc là lúc sau tết mới có thể ăn đến đến, cho nên đặc biệt hiếm có mỗi lần cầm tới bánh tiểu gì cũng sẽ trước đầy ra đem bên trong nhân bánh hạt v ừ n g trước ăn thật là một miệng lưu hương bên ngoài bây giờ mỗi ngày cũng có bán bất quá cái kia hạt vườn nhân nhồi ít đến thương cảm cơ hồ nhìn không thấy tất cả đều là bánh mì hơn một giờ dương tiểu long đem tất cả hạt v ừ n g toàn bộ cho đập nát eo ngồi vừa xót vừa tê cái mông đít đều trở nên cứng ngắt lại cảnh n g u y ệ t bên kia mặt cũng làm tốt đem bùn đặt ở trong nồi đắp lên cái nắp lên men làm cái này đều là số mặt hiện tại nhiệt độ tương đối mát đặt ở trong nồi sẽ mo một chút nhìn đồng hồ đã 6 h 3 0 bách khoa hôm nay còn tại tiệm cơm bận rộn không trở lại bọn hắn tùy tiện ứng phó một ngụn quay đầu còn phải in d ấ u hạt v ừ n g bánh đâu dương tiểu long cơm nước xong sôi vọt vào tắm vừa vặn bên kia mặt đã lên men không sai bị lắm ngón tay nhấn xuống đi có thể bắn ngược đi lên chứng minh liền tốt hắn đem tr c ả n h nguyệt đem mặt chia từng cái lớn nhỏ nhất trí mì vắt nữ nữ ngay tại một bên hỗ trợ bao lấy hắn liền phụ trách dùng chảy cán bột đem mì vắt lau kỹ thành phiến mỏng nữ nữ cầm mặt phiến có chút bất đắc gì nói long ca ngươi có thể hay không hơi lau kỹ tròn một chút ngươi cái này đều nhanh thành hình bầu rụ a có sao dương tiểu long lấy tay xoa xoa mồ hôi trên mặt ngươi nhìn cái này còn có bên kia cái kia căn bản không có cách nào bao sẽ lộ tẩy a tốt tốt hắn nhìn thoáng qua quả thật có chút quá mức cành nguyệt đem mì vắt phân tốt vừa mới chuẩy cầm lấy mặt phi bao chỉ thấy hắn mặt cùng trên mũi đều là bột mì. không biết còn tưởng rằng rơi vào bột mì trong túi lâu phốc ha ha ha lòng ca ngươi nàng dùng ngón tay chỉ mặt của hắn nữ nữ nghe tiếng cũng phát hiện đi theo cười ra tiếng dương tiểu long có chút không rõ ràng cho lắm các ngươi cười cái gì trên mặt ta có cái gì a hai tỷ m ộ i đồng thời nhẹ gật đầu ngay sau đó lại lắc đầu gương mặt xinh đẹp trợn đỏ bừng không phải có vẫn là không có a không có có dương tiểu long nhìn nàng hai con mắt vụ sáng vụ sáng biết chắc có chuyện gì hắn vẫn là không yên lòng dùng tay áo xoa xoa không xoa còn tốt cái này bay sượn mặt mũi tràn đầy đều là ha ha, ha, ha. cành nguyệt cùng nữ nữ cười đến run dậy cả người chỉ thấy đoàn tử cũng đi theo đầu lưới thân cùng bì điệu giống như thân thể càng không ngừng run dậy ba người vừa nói vừa cười bận rộn gần hai canh giờ thương nào ngạt hạt vườn bánh ra nổi dương tiểu long nhìn xem bút hơi nóng hạt vườn bánh hai bên in dấu giòn không kịp chờ đợi cầm cùng một chỗ bắt đầu ăn á hô bỏng c h ế t ta à. hắn vừa mới một ngụm liền bị bên trong đường hạt vườn hãm nhi cho nóng nguyên đ ị a u l ạ o quanh hé miệ n g miệng lớn hít thở cành nguyệt gặp hắn q u ý dạng cờ nhạc bất k h é miệm nữ nữ trước dùng đĩa bưng hai khối cho lão gia tử cái này nhân dương tiểu long lấy tay nắm chặt cùng một c h ô nem cho nó đoàn tử đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi sau đó mới bắt đầu dùng miệng hàm đứng lên nhấm ướt bất quá giống như có chút không quá ưa thích cái mũi này ăn hai cái hứng thú không lớn dương tiểu long liên tục ăn hai khối cơ tối ăn đến quá nhiều có chút trống chuyện này hôm nay bận rộn xong mấy người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi dương tiểu long lên lầu n g ầ g đầu nhìn bầu trời mặt trăng vừa lớn vừa tròn bất quá nhìn kỹ hay là thiếu một chút tục ngữ nói mười lăm trăng sáng mười sáu tròn hôm nay mới số mười bốn về sau càng ngày càng tròn ngày thứ hai hôm nay là tết trung thu dương tiểu long sáng sớm liền bị lao ra t ử cho kêu lên mặc vào làm việc dùng áo dài con chuẩn bị bắt gà trống lớn trên bàn ắt không thể thiếu đến có gà trống lớn đây chính là món ngon dương tiểu long sáng sớm dậy ngay tại bên này nằm vùng trên nóc nhà mười mấy cái gà trống lớn đều nhanh thành tình chỉ có đến cho ăn thời điểm mới có thể có cơ hội bình thường muốn bắt nó khói như lên trời hắn còn nhớ rõ khi còn bé ở trong thôn bắt gà trống vì bắt một con gà khắp thôn đổi u vài vòng xuống tới từ đầu đến chân đều là lông gà sáng sớm s h ba dương tiểu long trong tay ôm cái túi nhựa đem bên trong cây ngô cho rơi tại trên mặt đất dẫn dụ gà trống lớn tới gà trống lớn cũng không sợ người mỗi ngày cái giờ này mà cho ăn đã dưỡng thành quen thuộc dương tiểu long một bên vung lấy lương thực trong miệng một bên phát ra ha ha ha âm thanh kêu to gà trống tới hắn cây ngô vừa vung xuống đi có mấy cái gà trống lớn liền thăm dò tới kiếm ăn đỏ thấm m à o càng không ngừng vung đầy dương tiểu long lặng lẽ sở vọt đến một bên đem trước đó chuẩn bị xong xét lưới cho cầm lên t ì một m cái tương đối lớn nhắm chuẩn tốt đủng hắn thê xét đánh không kịp bưng h a i trong tay xét vong manh trùm lên gà trống lớn trên đầu họ ho xét lưới che xuống trong nháy mắt trong miệng lập tức liền sôi chào mấy tung người một cái liền lên trước c ấ n xuống xét trong lưới gà trồng lớn xiết trong tay mới yên tâm cái này một cái ít nhất có nặng năm cân h ả i càng bên này trung thu đều là đặt ở ban đêm long trọng một chút người một nhà ăn bữa cơm và viên thường thường tháng bọn hắn vừa vặn cũng tương đối bận rộn vừa lúc cũng chỉ có ban đêm mới có thời gian cảnh n g u y ệ t sáng sớm dậy liền bắt đầu chuẩn bị ban đêm muốn ăn đồ ăn ban đêm nhiều người thời gian thoáng qua tức thì lúc chạm vào tối dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đem thức ăn toàn bộ cho chuẩn bị kỹ càng tràn đầy đầy cả bản đồ ăn t í t t í t t í t đồ ăn vừa mới chuẩn bị tốt cửa ra vào một trận tiếng cõi xe chuyển、tới. dương tiểu long đi ra ngoài xem xét anna nữu nữu còn có bách khoa bọn hắn đều trở về anna to to nhỏ nhỏ để thật nhiều đồ vật bánh trung thu quả lựu rượu đỏ các loại mọi thứ đầy đủ cành nguyệt ra đón nhìn xem đồ vật nói na tả tới thì tới còn mua đồ làm gì anna cười nói không có gì thuận tiện mang đều đừng đứng đây nữa tiến nhanh phòng đi đồ ăn đều nhanh lạnh dương tiểu long vội vàng hô ân ta đều nhanh chết đói quá thơm bách khoa cái thứ nhất rút vào trong phòng cành nguyệt đem anna các nàng đều an bài sau khi ngồi xuống người đủ liền bắt đầu đập đũa khúc mắc cao hứng một người trước mặt một chén rượu đỏ lão gia từ hôm nay là cao h ứ n g nhất hắn dơ ly lên nói đến tết trung thu khoái hoạt cạn một chén tết trung thu khoái hoạt cạn ly chúc chúng ta đoàn đoàn viên viên cạn ly trong lúc nhất thời cái chen tiếng va chạm vang lên liên miên trong phòng hoan thanh tiếu ngự vang vọng cả viện một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ từng cái trên mặt đều đỏ rực câm tất dương tiểu long đem pha tốt hỏa cầu cho cầm lên mang theo anna các nàng hướng bờ biển đi vừa ra cửa bách khoa liền đem hỏa cầu cho điểm cánh tay dùng sức còn một vòng anna các nàng dọa đến vội vàng lui đến một bên không dám tới gần hiên hiên ngươi cẩn thận một chút chính là phong ở nếu là điểm nhìn ta đánh không chết ngươi một đoàn người một bên dẫn theo h ỏ a cầu một bên tản ra bước trên đỉnh đầu ánh trăng chiếu rọi xung quanh sáng như ban ngày chương 642, n g ắ m trăng chương 642, n g ắ m trăng dương tiểu long nhìn một chút trong thôn thật nhiều đại nhân tiểu hài đều mang ra cửa có thả đèn khổng minh cũng có đuổi l ử a bóng đèn khổng minh những năm gần đây cha tương đối nghiêm chỉ có thể duy nhất một lần thiếu chơi một hai cái vật này rất dễ dàng gây nên hỏa hoạn nhớ kỹ trước đó nhìn qua một thì tin tức không biết hai thả khổng minh trôi giạt đến hơn mười dặm đường bên ngoài một thôn khác đưa tới trọng đại hỏa hoạn tổn t ấ t nặng nghề dương tiểu long bọn hắn một đường đi về phía trước mấy cái cô nương vì đuổi lửa bóng toàn tiện đều cố ý đổi thành quần váy có gió lay động váy lời nói rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân hiện tại mấy cái hỏa cầu đều là hắn cùng bách khoa hai người cầm cảnh nguyệt mấy người các nàng vẫn có chút r ụ t rẻ chủ yếu là mới vừa rồi bị bách khoa dọa sợ dương tiểu long đem điểm tốt hỏa cầu đưa một cái cho cảnh n g u y ệ t n g u y ệ t nguyện t g ư ơ i tới một cái a cảnh n g u y ệ t nhìn xem cháy gừng hực hỏa cầu mặc dù có cây gậy trúc nhưng còn có chút sợ sệt lòng ca nếu không ngươi chơi ta nhìn cái kia rất không ý tứ ngươi, cầm ta giúp ngươi nhìn chằm chằm không có việc gì mà ở vậy được rồi c ả n h nguyệt vẫn là đem hỏa cầu t i ế p qua nàng hay là khi còn bé chơi qua mấy lần về sau bình thường đều là nhìn xem người trong thôn chơi dương tiểu long ngay sau đó lại đưa một cái cho nàng bên cạnh anna anna cho ngươi một cái anna nhìn xem hỏa cầu có chút ý động lại có chút sợ sệt cầm đi thể nghiệm một chút chúng ta trong nước phong thổ dân tình ân anna bối xỉ k h ẽ cắn bờ môi hôm nay đến chính là b ô n g lỏng mặc kệ nhiều như vậy bách khoa bên kia cũng n ắ m tay trong tay hỏa cầu đưa cho lũ nữ, nữ một đoàn người trong tay mỗi người có một cái hướng đầu thôn đi đến mấy cái bội tử mới đầu còn có chút câu thúc đi tới đi tới chơi so với ai khác đều hùng hỏa cầu quang ấn tại các nàng trên mặt t r ắ n g non gương mặt bị dùng lửa đốt đỏ bừng bọn hắn mới ra thôn một cỗ xe tải đối diện xử tới trâm đặc biệt mắt sắc ngay sau đó cầm trong tay hai cái hỏa cầu đưa cho dương tiểu long long ca cầm dùm ta một chút dương tiểu long còn không có kịp phản ứng trong tay liền có thêm mấy cái hỏa cầu bách khoa hướng về phía xe chạy tới hắn nhờ ánh lửa nhìn t h o á n g qua biển số xe chiếu nguyên lai、like、là tạ tổng bọn hắn c h ắ c không được đâu trước khi ăn cơm liền gọi điện thoại cho bọn hắn vốn nghĩ gọi bọn họ tới cùng nhau ăn cơm nhưng bọn hắn nói qua tiết đi nhà khác không tốt lắm chết s còn có lì lì đều xuống xe tạ tổng xuống tới liền đi tới long ca các ngươi bên này cũng chơi cái này a ngang cầm cái tiêu khiển một chút dương tiểu long đem trong tay hỏa cầu đưa một cái cho bên cạnh hắn tiểu ngại tạ ơn long ca rất lâu không có chơi qua nữa nha tiểu ngại thuận tay liền đem hỏa cầu tiếp qua một viên tính trẻ c ò n chưa mẫn lì lì lúc này cũng chạy tới cười hì hì cùng hắn lên tiếng chào long ca nguyên n mất tỷ chúc trong các ngươi thu tiết k h o á i hoạt ân cùng vui cùng vui bách h o a loay hoay rất mau lẹ trực tiếp đem hắn trong tay hỏa cầu đã mất tưỡ nghiêm mặt nói lì lì đến hỏa cầu này là ta tự tay vì ngươi làm thử một chút. lý li liếc mắt nhìn hắn tức giận nói ngươi có thể hay không lại giả một m chút ngươi mấy ngày nay đều cùng ta tại trong tiệm ở đâu ra thời gian làm lý li n g ư ơ i đây cũng không biết ta vì có thể để ngươi vui vẻ ta đều là đuổi tại tan tầm thức đêm làm ta mệt m ỏ i chút không có gì khô khụ hắn nói một thanh nước mũi một thanh nước mắt không biết thật đúng là coi là tiểu từ này thành thật thật sao lý li khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm chậm rãi tới gần hắn bách h o a gặp nàng bị cảm động còn chậm rãi ra tới hắn không dằn nổi liếm liếm khoe miệng vạn nhất nàng chủ động chính mình cũng không thể làm được đấy chính là người hơi nhiều không lạ có ý tốt tới gần, l ạ i tới gần. Bách khoa khẩn trương nuốt một ngủ nước bọn, đêm trăng tròn đoàn tụ, nước gần. ngủ khẩn bọn, Bách Khoa đoàn đêm l ư ỡ n g tới â m thầm mừng, yêu nhau nghĩ thầm vui nghĩ vẫn rốt t cục là、tới. Lý Lý tới gần gặp hắn vểnh lên cái miệng đem điện thoại di động trong túi móc ra lóe ra một cái video ngắn đi ra cho ngươi thêm một cơ hội đây là ngươi làm sao bách khoa h í p mắt nhìn xem video chỉ gặp dương tiểu long cùng lao ra tử đàng có nói có cười tại bột u h ỏ a cầu chủ quan chủ quan bốn hắn cười theo ngượng ngùng nói lì lì ngươi nghe ta giải thích mặc dù chúng ta không có động thù tham dự nhưng tâm ý của ta minh nguyện chừng dám ta dông dài lì lì gạt ra hai chữ sau l i ê n dẫn theo hỏa cầu đuổi theo dương tiểu long bọn hắn đại bộ đội đi bách khoa lưu tại nguyên địa ngẩn ra một chút gặp nàng đi ra sau bước nhanh đuổi theo lì lì chờ ta một chút người nghe ta giải thích không phải như người nghĩ một đoàn người một đường chơi đến bờ biển đêm nay bờ biển so dĩ vã nguồn náo nhiệt không ít hai bên đèn đường cũng đều p h ụ lên đèn lồng đỏ thấm xung quanh có không ít quán nhỏ tại bán tiểu vật phẩm đủ mọi màu sắc đèn nghe ông chiếu lấp lánh nhiều loại khí cầu đầu xa lúc này hỏa cầu cũng đúng lúc đốt không sai bị lắm ánh lửa mở đi dương tiểu long đem lấy người hỏa cầu thống nhất cho thu hồi lại dùng hạt ném đến một bên trong thùng rác cái đồ chơi này đừng nhìn đã đốt cháy hầu như không còn nhưng tốt nhất đừng ném trong biển sẽ tạo thành ô nhiễm hắn gây bước bóng xử lý tốt sau cảnh n g u y ệ t các nàng ngay tại một bên đi dạo chợ đêm bờ biển một chỗ trô nước cạn không ít người tại thả bơi đèn bơi đèn còn có cái thuyết pháp liền là ai nhà nước đèn có thể thả xa nhất con cái nhà ai về sau đọc sách liền có tiền đồ nhất liền có thể lên đại học bốn vì thế hùng hai từ bọn họ đang nhường đèn thời điểm liều mạng đem mặt nước treo lên sống đến để cho nước gợn sóng đem đèn đẩy lên chỗ xa hơn cảnh nguyện các nàng một người trên đầu đeo một cái chiếu lấp lánh đầu xa nhân thủ hai cái bơi đèn c ả n h nguyệt gặp hắn đứng tại đó bất động phất phất tay lớn tiếng nói long ca chúng ta đi thả đèn chơi ấy tới đám người bọn họ đi tới trô nước cạn đem trong tay bơi đèn từng cái bông xuống đi còn nhắm mắt lại đối với mặt trăng cầu nguyện xung quanh bơi đèn nhiều lắm đem mặt biển chiếu rọi tựa như trên trời ngôi sao bình thường điểm đ i ể m tinh quang dương tiểu long thấy các nàng chơi quên cả trời đất cũng cao hứng khỏe miệng có chút dưng lên không nhớ ra được bao lâu không có vui vẻ như vậy trước kia khúc mắt hoặc là tại trong tiệm bận bịu sau một ngày liền cắm đầu tại ký túc sáng ngắc ngác cành nguyệt hứa tốt nguyện sau quay người gặp hắn nhìn xem bơi đèn cười ngây ngô lấy tay nhẹ nhàng vô vô hắn long ca nghĩ gì thế dương tiểu long cười cười nói không có gì nhìn mặt c h o n g đâu vừa tròn vừa lớn long ca ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ thường nga tỷ tỷ đâu bách khoa khởi tiếp lời đạo ngươi có phải hay không lại ngứa ra dương tiểu long l ô n g mày chấp chấp không có không có chúng ta nhìn ngô cương ca đốn cây được rồi dương tiểu long đợi các nàng đều cầu nguyện sau khi kết thúc lúc này mới quay người hướng bên b ợ đi đến trên đường có thể thấy được tam tam hai hai các đại nhân mang theo hải tử cho bọn hắn g i ả n một chút vỏ ngọc cùng thường n g còn có ngô cương đốn cây lao nhân bán dầu các loại cố sự người một nhà vui vẻ hòa thuận chương 643. vì cái gì luôn lô u n ta chương 643. vì cái gì luôn lô u n ta dương tiểu long nghe những này nghe nhiều nên thuộc cố sự trước k i ê n mặc dù hàng năm vừa đi vừa về đều làm mấy cái này nhưng cũng không cảm thấy dính hiện tại nghe bọn hắn nói lên đều là hồi nhỏ ký ức cả đám ăn uống no đủ nên chơi hạng mục cũng đều chơi không sai bị lắm đặt quê quán trở về còn có pháo hoa có thể thả nhưng bên này cảnh khu không cho thả pháo hoa đành phải thôi dương tiểu long lúc đầu nhớ lại đi ngắm trăng có thể anna cùng nam nam các nàng nhất trí yêu cầu muốn đi trên thuyền nghe tiếng sóng biển gió b i ể n thổi nhìn xem vần minh n g u y ệ n này ngẫm lại đều lãng mạn đi trên thuyền lời nói liền tương đối dễ dàng vừa vặn ngay tại bên cạnh dương tiểu long đi qua đem ván cầu đem thả xuống tới vừa vặn nhiều người liền đi đ e m tối hoa hồng hào bên trên bên kia tương đối rộng mở mà lại thiết bị cái gì cũng tương đối đầy đủ mấy người vừa đi một nửa bách h o a vũ mạnh một cái đ u ổ i các ngươi chờ một chút chúng ta liền cái này ánh sáng đi trên thuyền mắt lớn chừng mắt nhỏ a hắn nhắc nhở đám người đúng a cũng không thể đi qua ngồi không đi bọn hắn chuẩn bị xong ăn uống đều ở nhà đâu cái gì quả lựu bánh trung thu lớn quả táo quả quýt bách khoa thấy các nàng đều nhìn mình cằm chằm cũng đều hướng về phía hắn cười cái này q u á không tìm thường hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng muốn nói người khác hướng hắn trước coi như xong ai kêu chính mình lớn lên đẹp trai đâu có thể chính mình thân tỉ nữu nữu hướng hắn ôn nhu cười không khỏi để hắn nổi ra gà lên một thân hắn nhớ kỹ rất rõ ràng lần trước hướng về phía hắn cười là vay tiền tốt nhất một lần là giúp nàng thành không mua xăm xe lên lên lên một lần nhớ không rõ nhưng không có một lần công việc tốt bách khoa yên lặng túi lầu xuống trong lòng mặc n i ệ m nhìn thấy ta không nhìn thấy ta không nữu tiến lên vô vỗ bờ vai của hắn ôn nhu thì thầm nói đệ đệ. nói cho ngươi vấn đề thôi bách khoa m ộ t nạp nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu tỉ ta nhớ ra rồi ta còn có chuyện quay đầu trò chuyện tiếp à. hắn nói liền chuẩn bị q u a y người tam thập lục kế tẩu vi thượng kế không qua lại hướng lý tưởng cùng hiện thực đều là có khoảng cách đầu hắn vừa mới chuyển một nửa đi qua kết quả là bị nữ nữ mang theo lỗ hai cho để lưu trở về gái trà trà tỉ ta sai rồi có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó là được nữ nữ gặp hắn nhận lầm thái độ coi như không tệ mở miệng nói ngươi đi đem trong nhà ăn uống lấy thêm điểm tới chúng ta nhiều người ta đi bách khoa con mắt trở lên vẻ mặt cầu xin nữ n u hai tay bóp lấy eo cầm trên tay khí lực lại tăng lên chút ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp tuyệt đối đ ừ n g miễn tưỡng ta đi ta đi còn không được thôi bách khoa kéo sự mặt một bộ tâm không cam tình không nguyện đồng ý nữ n u cười khanh khách nắm tay đem thả xuống dưới vô vô bờ vai của hắn tảng dương ân giác ngộ này vẫn là có thể thôi có tiến bộ h ừ hắn trùng điệp hư một tiếng quay người đi về nhà mấy nữ hải tử nhìn xem bóng lưng của hắn lại nhìn nhau tiếp lấy cười ra tiếng ha, ha ha một bên khác dương tiểu long đi vào cạnh thuyền bên trên đem ván cầu đem thả xuống tới ở nhà chờ đợi mấy ngày trước n g kia h ế ở nước ngoài thời điểm mặc dù cũng năm trăng nhưng cũng không biết đang cố ý nghĩ liền ngay cả mặt trăng cảm giác đều không có trong nước trọn một chút bầu không khí đều không có lòng ca mau lên đây à nghĩ gì thế c ả n h nguyệt đứng ở trên b o n g thuyền phất tay hướng về phía hắn chào hỏi ấy tới dương tiểu long đăng đăng đăng lên thuyền nhìn như vậy đi lên muốn so phía dưới tốt hơn nhiều cũng không có trên bãi bùn như vậy ầm ĩ hắn đi vào phòng ăn đem cái bàn cho rời ra ngoài bình thường người trên thuyền không phải rất nhiều cho nên cái bàn tương đối mà nói có chút ít không giống trong nhà bàn tròn lớn còn đến nhường một chút ta coi chừng dương tiểu long đem cái bàn đặt ở b o n g thuyền tạ tổng cũng hỗ trợ đem ghế đều cho rời đi ra một vòng trình đốn xuống đến ghế vừa vặn không nhiều không ít cành nguyệt gặp cái bàn đều cất kỹ hô tất cả ngồi xuống tới đi đừng đứng đây nữa một hồi hiên hiên hẳn là lại tới. ân cả đám ngồi xuống bong thuyền nắm g t r ă n g thật là có một phong vị khác dương tiểu long đứng tại thuyền h u y ễ n bên cạnh nhìn xem hải thiên nhất sắc không khỏi cảm thán nói trên b i ể n sinh minh nguyện thiên ngai chung lúc này anna không biết đi lúc nào tới nghe hắn đọc thơ cười nhẹ nhàng nói tiểu long đệ đệ hôm nay cảm ơn ngươi dương tiểu long quay đầu nhìn nàng một cái mặt mũi tràn đầy không có vấn đề nói anna thật tốt cảm ơn cái gì à nàng hai tay kéo lấy cái c ằ m nhìn xem nhìn không thấy bờ biển cả lâm v à hồi ức ngươi biết không lên đại học về sau mỗi một trong đó thu đều là ta một người qua hôm nay thật thật vui vẻ dương tiểu long nghe nàng có chút thất lạc kể ra thầm nghĩ chính mình sao lại không phải bất quá hết thệ đều sẽ càng ngày càng tốt không phải thôi hắn không có đáp lời loại thời điểm này y đi mắng làm bạn chính là tốt nhất trả lời hai người vừa đứng mấy phút chỉ nghe thấy một tiếng tiếng bước chân r ồ n dập vang lên tới tới tới ăn được ăn đi ta có thể nói với các ngươi à quay đầu nhất định phải cho ta phát cái đại hồng ba o mới được đoạn đường này m ệ t chết ta bách khoa ôm mấy cái túi n h ự a tới tùy tiện nói một mình dương tiểu long nghe tiếng hô anna chúng ta cũng đi qua đi ân đi thôi hắn đi vào chiếc bản cảnh nguyện trước tiên đem anna chào hỏi tốt tiếp lấy lại thân mật cầm một cái năm nhân bánh trung thu cho dương tiểu long long ca nếm thử có ăn ngon hay không ân dương tiểu long tiếp nhận bánh trung thu cái bàn vây tràn đầy một vòng bọn hắn một bên n ắ m trăng một bên trò chuyện cảm thấy hứng thú chủ đề trong lúc nhất thời bong thuyền hoan thanh tiếu n g ự a vang lên liên miên xen lẫn tiếng sóng biển chuyển hướng phương xa ngồi gần hai giờ rưỡi đêm khuya ý lạnh đ á n h tới lúc này mới còn ý chưa hết ai về nhà nấy tết trung thu cũng viên mãn kết t h ú c ngày thứ hai dương tiểu long đem cần ra biện đồ vật cho bổ sung bổ sung phần cứng khối này mà hắn đến phụ trách đồ dùng hàng ngày vẫn uy cụ cũ cảnh nguyện phụ trách lần này ra biển hay là hai chiếc thuyền qua một đoạn thời gian nữa lời nói công ty hàng đặt theo yêu cầu thuyền cũng đều có thể giao phó sử dụng đến lúc đó liền không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy bận rộn cả ngày đem du liêu khối băng mồi câu các loại toàn bộ cho bổ một lần còn có ngư cụ cửa hàng bên kia cũng tiêu phí hơn năm n g h n khối tiền ra biển đồ vật chuẩn bị thỏa đáng một ngày đồ vật chuẩn bị thỏa đáng nên đặt mua cũng đều đặt mua tốt liền ngay cả thức uống đều đã kéo lên thuyền kiểm tra một chút không có cái gì bỏ sót đồ vật ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ nữa dương tiểu long bị chuông báo thức đánh thức hôm nay là ra biển thời gian hắn nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Trường mặc ạ Hạp Cạt Mạng n Loan Thương Trường Loan Thương g Cốc Cá Cốc Cạt Cá Số Số Hạp Út m quần áo tử tế dương tiểu long đi ra ngoài đi vào căn phòng cách vách chuẩn bị đem bách hoa cho kêu lên g i a hỏa này mà ngủ được không phải bình thường chịm đồng hồ báo thức tại đầu giường vang lên đinh thai nhức góc hắn đứng tại cửa ra vào đều nghe thấy được có thể bách hoa quả thực là một chút phản ứng không có bách hoa đi lên bách hoa ra biển đi dương tiểu long hô hai c ú họng liền ngay cả trên nóc nhà gà trống lớn đều có phản ứng con hàng này cũng chính là xoay người tiếp lấy dùng chăn mền đem đầu tre lên nam nam tới làm sao làm sao bách khoa nghe chút nam nam hai chữ c ò một chút từ trên giường thoan đứng lên khỏe miệng c h ả y nước miếng còn mang theo dương tiểu long nghĩ ra âm thanh nhanh lên một chút ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi chia ra làm trò cười cho thiên hạ hắn thấy là dương tiểu long lừa dối hắn trở nên tăng lông mày dựng mắt long ca ta nói ngươi còn có thể lại hèn hạ một chút sao nhanh lên a may không phải nam nam ngươi xem một chút ngươi bộ dán gì g dương tiểu long lời còn chưa dứt liền xoay người xuống lầu càng sớm càng tốt bách khoa cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình nói lầm ầm đây là phản ứng tự nhiên ta ta cũng không khống chế được a hô vẫn rất lạnh hắn toàn thân khẽ run dậy lại chui trở về trong c h ă n dương tiểu long xuống lầu sau cảnh n g u y ệ t đã sớm đứng lên đem điểm tâm cho làm xong còn có một nồi thơm nào ngạt mai can thái thịt nướng nguyện nguyện người mấy điểm lên cảnh n g u y ệ t đang đánh b ắ p cháo gặp hắn tiến đến cười nói ba giờ hơn đi chờ ngươi rửa mặt xong liền có thể xuất phát ân vất vả ta lập tức tốt dương tiểu long đi vào phòng rửa mặt nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt không tới năm phút liền làm xong bách khoa mới từ trên lầu xuống tới gặp bọn họ đã thu thập xong mặt đều không tẩy liền chuẩn bị lên xe hiên hiên cảnh nguyện ngữ khi bất tiện hô hắn một tiếng bách khoa đương nhiên biết nàng là có ý gì người theo nói hai phút đồng hồ chờ ta hai phút đồng hồ lôi thôi quỷ đợi hai phút đồng hồ bách khoa rửa mặt xong ba người liền hướng bờ biển đi trên đường dương tiểu long bên cạnh cưới xe vừa nói bách khoa ngươi gọi điện thoại cho tiểu kiều bọn hắn hỏi một chút đừng có lại ngủ qua bách khoa đưa l ư n g về phía hắn quay đầu nói long ca bọn hắn đêm qua liền ngủ ở trên thuyền không cần lo lắng đi vậy là tốt rồi ba người đến bến cảng chìm r á n g dấp tiếng còi hơi hoàn toàn như trước đây vang lên liên miên bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được dương lá bản ra biển a ấy đúng vậy tiểu long lên thật sớm、a. ha ha vội vàng kiếm tiền đầy bốn trên đường đi không ít người biết hắn cùng bọn hắn chào hỏi có ngư dân cũng có kẻ bán cá tít tê dương tiểu long cho xe dừng ở vọng cửa ra vào lần này trừ hai túi con đồ ăn bên ngoài không có khác xe trực tiếp ngừng bên này là được rồi xe vừa ngừng tốt vọng bên trong bảo an đại gia thăm dò nhìn một chút tu dương lão bản tới rồi ấy trương đại gia sớm a dương tiểu long vừa nói một bên đem trong túi khói móc ra phát một cây cho hắn bảo an đại gia khách khí đầy đầy tay không rút không rút mới vừa buổi sáng hỏa khí lớn hắt làm một cây nâng cao tinh thần chút ha, ha. tạ ơn a hắn thuốc lá tiếp tới kẹp ở l ỗ hai bên trên dương tiểu long cùng hắn giật hai câu sau trực tiếp thẳng hướng trên thuyền đi đến gắng sức đuổi theo hay là đến năm giờ đồng hồ lần này lưới kéo thuyền hay là cho bách khoa bọn hắn dùng nhân thủ nhiều một chút đến lúc đó kéo lưới thời điểm cũng tương đối b ô n g lòng một chút dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t vẫn là dùng chim nước hảo hai người bận rộn vội vặn cảnh n g u y ệ t đem điểm tâm cho bách khoa ở nhà đều sớm phân tốt tạ ơn tỷ bách khoa đem cái túi tiếp nhận đi vừa mới chuyển thân đột nhiên quay đầu lại nói tỉ thịt kho tàu có hay không c ả n nguyện l ư ờ n hắn một cái có, có có tỉ ngươi còn có thể không công bằng a h, -h, -h ta đây không phải sợ ngươi trong mắt chỉ có long ca thôi ăn hàng mau đi đi ấy được rồi bách khoa mang theo túi nhựa hướng trên thuyền đi đến bọn hắn đến nửa ngày không thấy trên thuyền có động tĩnh đoán chừng tiểu kiều bọn hắn còn không có tình đâu dương tiểu long gặp hắn đi nói nguyện nguyện chúng ta cũng đi thôi lần này đường thuyền xa xôi ân đi thôi hai người một chức một sau lên thuyền dương tiểu long đến phòng điều khiển đem thuyền cho khởi động hiện tại nhiệt độ thấp máy chủ được nhiều thêm nhiệt một hồi mới được cảnh nguyện lên thuyền liền đi trải giường chiếu đi hôm qua sốt ruột bận bị hoàng đem chăn mền lấy tới cũng không có chỉnh lý lần này bọn hắn chuẩn bị đi mạng cốc hạt loan nghe nói bên kia gần nhất cá ngừ nhiều lần ra bất quá hắn cũng không có đi qua chỉ là nghe cảnh tam thúc bọn hắn nói qua bọn hắn mỗi ngày tại thị trường linh hoạt đối với cái nào vùng h ả i v ự c r a cá hoặc là r a cá gì đều là tương đối rõ ràng dương tiểu long đem đường thuyền tọa độ cho thiết lập tốt bách khoa bên kia đã sớm phát cho bọn hắn lần này đường thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói cũng phải m ộ ư ơ i giờ chỉ là đến một lần một lần lượng dầu tiêu hao chính là bút không nhỏ chi tiêu bình thường chứ ngư nghiệp công ty bên ngoài cũng liền chơi phiếu chạy tới bình thường giống bọn hắn loại này tán hộ chứ liên hợp ra biện làm việc về quá khứ không phải vậy không ai ăn no căng đến hướng bên kia chạy. dương tiểu long lần này sở dĩ sẽ không tiết chi phí hướng bên kia chạy cũng không phải là mù quáng mà là hai ngày trước cảnh nhị nương bọn hắn vậy mà đều có thể bắt ba đầu cá n g ừ tới ngư nghiệp công ty mặc dù có không ít người tài ba cao thủ nhưng cảnh nhị nương bọn hắn bắt cá bản sự hắn nên cũng biết kéo xa dương tiểu long gặp máy chủ thêm nhiệt không sai bị lắm bắt đầu cầm lái phương hướng cho điều chỉnh tốt đồng thời đem tiết nhanh đ i ề u đi lên hữu một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên thân tàu phá vỡ sóng biển bắt đầu chậm rãi tiến lên hai bên trắng bóng bọt nước q a y cổ ra bến cảng không ít người nhìn xem hai chiếc thuyền đồng thời xuất động, đều căng tới thần sắc hâm mộ ta biến thái chuyến này trở về xem chừng lại là hết mấy vạn cô vợ trẻ một ngày nào đó ta cũng mua một chiếc loại thuyền này dẫn n g ư ơ i đi viễn hải nhìn xem hai chiếc thuyền tại mọi người trong ánh mắt chậm rãi rời đi đường ven biển một đường hướng nam hơn một giờ tả h ư u thuyền nhanh chậm rãi nói tới hiện tại đường ven biển đã trở nên có chút mơ hồ không rõ hắn gặp xung quanh thuyền càng ngày càng ít đem thuyền thiết trí thành lái tự động hình thức người ở một bên mang mang mắt nhìn chằm chằm là được rồi c ả n nguyện bận rộn nửa ngày cũng đem gian phòng cho, chỉnh lý tốt, nàng đem thức ăn cho ông tiền đến ấm hồ hồ vừa vặn ăn long ca tới dùng cơm ân tới dương tiểu long dùng bạch thuộc nhìn thoáng qua Xác nhận dưới đ ấ y không có cái gì đá ngầm đồ vật loạn thất bát tao sau lúc này mới an tâm đi qua điểm tâm rất đơn giản cụ lạp cháo còn có trung thu làm hạt vườn bánh phối hợp trứng vịt muối cảnh nguyệt đem màn thầu cùng cháo cho hắn sắp xếp gọn lại cầm cái trứng vịt muối đưa cho hắn long ca ngươi nói chúng ta lần này đi mới câu điểm có thể làm sao trong lòng luôn bất ổn l ạ c h cạnh dương tiểu long đem trong tay trứng vịt muối l ậ p mở lạnh nhạt nói đừng ngủ khẩn trương vật này sao có thể nói rất hay đâu có đương như được không có coi như tích lũy kinh nghiệm ân cũng là chương sáu trăm bốn mươi sáu thuyền bị công kích chương sáu trăm bốn mươi sáu thuyền bị công kích hai người vừa ăn cơm một bên trò chuyện trời cảnh nguyệt mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng nàng chưa từng đi địa phương luôn cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn cơm nước xong xuôi dương tiểu long để cảnh nguyệt đi nghỉ ngơi một hồi hôm nay lên quá sớm mắt c u ồ n g thâm thật nặng trên biển đi thuyền thời gian trôi qua rất nhanh hắn nửa đường đều đem băng tần công cộng cho mở ra một bên tàu chuyến một bên cùng bách khoa a g i a châu chính xác tới nói là nghe nhiều bách khoa bên kia thật náo nhiệt ba người thổi trời tán gấu t r a n cãi một cái trên thông tin văn địa lý một cái biết rõ trên dưới năm ngàn năm một đề tài kiếm đỏ mặt tiến thai đều là tên cái củn thành tinh đ ả o mắt đã qua tám giờ hiện tại đã là một giờ dưới chiều còn có chừng hai giờ liền có thể đến mục tiêu mạn cốc vịnh hạp xung quanh thuyền cơ hồ nhìn không thấy một trong biển bên trong trừ sóng biển bên ngoài ngay cả cọn lông đều không có dương tiểu long dùng tính viễn vọng nhìn một chút nơi xa nhìn không thấy bờ hải dương bên ngoài giống như chỉ có một chiếc ngư nghiệp công ty thuyền tại làm việc trên thuyền người người n h ồ nháo loại này ngư nghiệp công ty thuyền đều là hai ba mươi lỗ hở người bọn hắn dùng đều là không gai ngược móc mặc dù kéo cá tốc độ tương đối nhanh nhưng tương tự cũng câu không được cái gì cả lớn loại cá này đều là đi thị trường tương đối nhiều đại đa số đều là con mồi hình thức đến tiêu thụ dương tiểu long nhìn thoáng qua chung quanh trừ chiếc thuyền này bên ngoài cũng không cái khác hàn c á i này hôm nay đều tại gần biển làm việc thường thấy thuyền tới thuyền đi đột nhiên trở nên lánh t ĩ n h như vậy còn có chút không thích đứng đâu viễn hải chính là như vậy hoặc là tụ tập chiếm trước tài nguyên hoặc là một băng đạn đạn xuống dưới đều đánh không đến một người dương tiểu long tiếp tục đem thuyền tốc độ cao nhất đi thuyền hiện tại chỉ là đạt tới m ạ n cốc vịnh hạ bên ngoài mà thôi khoảng cách chân chính cả số ưỡ thương cá địa phương còn có hơn một giờ đâu kết c ả n h nguyệt lúc này đẩy cửa ra đi đến mặc một thân áo ngủ tóc tung bay lấy lười biếng dáng vẻ xem xét chính là vừa t ỉ n h ngủ nàng sau khi đi vào trực tiếp đi tới dương tiểu long sau lưng lấy tay vờn quanh tại cổ của hắn cả người nhẹ nhàng nằm ngoài phía sau lưng của hắn long ca đến đâu rồi dương tiểu long nắm tay đặt ở trước mặt hàng hải trên màn hình điểm một cái phía trên có giả đã định vị n g ư ờ i nhìn đây là chúng ta bây giờ vị trí tương đương đã tới nơi muốn đến ờ nhanh như vậy c ả n h nguyệt lên tiếng đứng người lên lấy tay đem tóc của mình cho ôm lên đi ngủ một giấc đến mơ mơ màng màng dương tiểu long ngửi n g ư i thấm vào ruột gan mùi thơm cũng đứng người lên dội lư mấy giờ ngồi xuống đau lưng cảnh nguyệt gặp hắn đứng ở trước mặt mình đem l ô ngó sen giống như cánh tay đưa tới long ca dương tiểu long hội ý lấy tay sờ lên gãy của nàng đem trên cổ tay nàng bộ ra cho lấy xuống xoay người sang chỗ khác giúp nàng đâm cóc cảnh nguyệt thì tự nhiên ngồi xuống cầm lấy một bên kính viễn vọng nhìn một chút khóe môi niết lên nụ cười hạnh phúc long ca bên này làm sao một chiếc thuyền đều không có nha dương tiểu long cười cười, lạnh n h ạ t nói không có thuyền không tốt sao tài nguyên đều là chúng ta người tâm thật là lớn điều này nói rõ bên này tài nguyên không được không phải vậy làm sao lại không có thuyền đâu、này. có hay không một hồi chẳng phải sẽ biết ta yên tâm đi giải quyết dương tiểu long đang khi nói chuyện đem tóc nàng cho đóng tốt một cái đơn giản cao đuôi ngựa nhìn t h a n h xuân t ị n h lệ lại lộ ra người đặc biệt tinh thần cảnh nguyệt lấy tay vuốt vuốt bím tóc đuôi ngựa vừa lòng phi thường phần thưởng hắn một cái đỏ thấm dâu tây đảo mắt lại qua hơn một giờ dương tiểu long bọn hắn cũng thuận lợi đến mạng cốc vịnh hạp bên này không có chỗ đặc biệt nào chính là tương đối thanh lương một chút vết chân hiếm thấy dương tiểu long an bài bách h o a bọn hắn ngay tại một trong biện tả hữu khoảng cách ngồi chờ bên này khoảng cách đường ven biện qua xa liền xem như đài hắn đem thuyền nhanh cho chậm lại không có gấp đi thả neo mà là t r ư ớ c dùng bạch tuộc nhìn một chút đáy biển tình huống như thế nào trên đường đi bạch tuộc đều bám vào trên thuyền mười giờ xuống tới động cũng không động là thời điểm hoạt động một chút gần cốt bạch tuộc từ trên thuyền sau khi xuống tới hưng phấn huy động xúc tu đầu tiên là nguyên địa vòng vo hai vòng có thể thấy được những ngày này đem nó cho nhịn gần chết bạch tuộc từ lần trước sau khi trở về liền không có đi ra gần biển những đồ ăn kia chỉ có thể nó duy trì ấm no muốn đỡ thèm vẫn có chút tốn sức bạch tuộc vòng vo hai vòng sau một cái lao xuống thẳng đến đáy biển bơi đi tốc độ cực nhanh dương tiểu long còn chưa bắt đầu điều khi ra hỏa này mà liền không thể chờ đợi cái này nếu là đặc bình thời một bộ tâm không cam tình không nguyện d i á m vẻ trừ gặp đồng loại mới có tinh thần xem ra đúng là nhịn g ầ n chết cái này cùng người một năm nửa năm không ăn thịt một dạng trong bụng không có chất béo bạch tuộc không có vài phút liền đi tới đáy biển bên này đáy đại dương vẫn tương đối bằng thẳng nhưng hải t ả o cơ hồ nhìn không thấy c h ụ i lùi liền ngay cả đá san hô đều không có bao nhiêu nó vừa tới đáy biển một đám sứa liền đi tới chiếu lấp lánh huy động sốc tu bạch tuộc không còn né tránh vọc thẳng lấy đàn s ứ liền toan đi qua mạnh như vậy dương tiểu long có lòng muốn điều khiển nó rời xa những con sứ a này hiện tại bọn hắn là ở bên ngoài biển không thể so với gần biển như vậy an toàn không có khả năng rời tâm bất cẩn hắn còn không có kịp phản ứng bạch t u ộ c đã nhảy lên đến đàn sứa bên trong bắt đầu tùy ý hoành hành tựa như sói như bảy dê bình thường đàn sứa vốn đang ngay ngắn trật tự d u động bạch t u ộ c nửa đường rết ra đến sau giải tán lập tức bạch t u ộ c mặc kệ nhiều như vậy chọn một một ít đầu to liền bắt đầu g ặ m ăn đứng lên nó cũng không hoàn toàn ăn hết tựa như là đang cắn lấy chơi giống như nó chơi bảy tám phút tả hữu đàn sứa đều bị súng kích không còn hình dáng chết thì chết trốn thì trốn. bạch tuộc gặp xung quanh không có cái gì lại một cái bắn vọt dán đấy đại dương nhanh chóng du động nó hiện tại kích cỡ đã có gần t r ư ờ n g ba thước nó coi như gặp phải mực khổng lồ cũng có một trận chiến tư cách mặc dù hình thể không có khổng lồ như vậy nhưng dù sao thân là độc vương nó cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ma lực trương l ư tự hành du động dương tiểu long cũng vui vẻ đến thanh nhàn dù sao vừa qua khỏi đến cũng không biết bên kia tài nguyên tốt có nó dẫn đường muốn tốt rất nhiều nó vừa bơi một mươi m chỉ thấy đấy đại dương một chỗ cái hố chỗ có năm sáu con lớn của xanh kích cỡ đều tại một cân đi lên ta đi bạch tuộc có thể a dương tiểu long hai mắt tòa ánh sáng cái này năm sáu con thêm cùng một chỗ cũng nhỏ một nghìn khối tiền đâu hắn đang nghĩ ngợi bạch tuộc tiến lên cắn lên một cái gặm ăn đứng lên con hàng này vẫn rất sẻ ăn trực tiếp từ cua trung tâm bắt đầu ăn móng nuốt nhìn cũng không nhìn một chút ấy không phải dương tiểu long vừa định ngăn cản đã liên tục hai cái bị gặm ăn hầu như không còn còn lại khiêng ngao lớn một bộ l i ề u mạng tư thế tính toán ăn đi ăn đi ăn no tốt làm việc hắn một trận thì đau bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi cũng không thể để nhân viên đói bụng làm việc không phải cái t i ế không thành tuần lột ra sao dương tiểu long t ừ a dịp nó kiếm ăn ở giữa nhìn xem chung quanh có cái gì tài nguyên không có còn phải đổi chỗ phanh phanh phanh ta đi chuyện gì xảy ra dương tiểu long đột nhiên ngồi trên ghế thân tàu càng không ngừng lắc lư có đồ vật gì công kích tới thân tàu chương 647, m ạ n g sống như treo trên sợi tóc chương 647, m ạ n g sống như treo trên sợi tóc cảnh n g u y ệ t bị đột nhiên xuất hiện đồ vật dọa đến sắc mặt trắng bệnh ngồi xuống ghế hai tay thật chặt bắt lấy hai bên là can dương tiểu long thấy thế chuẩn bị đứng người lên đi cảnh nguyện bên k i a phanh hắn còn không có di chuyển bước chân thân tàu lại bị trùng điệp va vào một phát long ca ngươi ngồi ở tia bên cạnh đ ư n g đậu cảnh nguyện lớn tiếng hô một tiếng có chút bận tâm dương tiểu long ổn định thân hình sau t nguyệt, nguyệt, ân ta đã biết cảnh nguyệt cũng liền mới đầu không có phòng bị thời điểm có chút bối rối dù sao không phải lần đầu tiên ra biển sóng to gió lớn đều trải qua điểm ấy động tính không tính là gì dương tiểu long đợi vài phút trong lúc đó thân tàu lại bị đụng hai lần bất quá tần suất không có ngay từ đầu cao mà lại động tính cũng nhỏ không ít hắn thừa dịp thuyền đánh cá ổn định lúc đem bạch thuộc cho điều đi lên con hàng này thật đúng là cái thật sự ăn hàng dương tiểu long thuyền đều sắp bị đỉnh lật ra con hàng này còn tại say sưa ngon lành kiếm ăn một chút đều không mang theo quan tâm bạch t u ộ c bị hắn cho cưỡng ép điều khiển đi lên linh chạy đem cuối cùng một cái con cua cũng cho thuật đi bạch t u ộ c chậm rãi nâng lên dương tiểu long cũng khôi phục thị giác có thể trông thấy đáy biển tình huống dương tiểu long thấy rõ ràng công kích hắn thuyền chính là ca kiếm g i a hỏa này mà khoảng t r ư ờ n g dài năm mét chỉ là cái tia thật dài hôn liền đem gần dài hơn một mét bạch t u ộ c cũng không dám áp sát quá gần tốc độ của nó mặc dù tương đối nhanh nhưng là cùng ca kiếm so ra đơn giản liền cùng tốc độ như rủa không sai bị lắm ca kiếm cái tia thật dài hôn cũng là nó tương đối e ngại cái này nếu là không coi c h ừ n bị đâm một chút còn không hắn chỉ là bình thường tại tàu chuyến m à t h ô i làm sao lại đưa tới cái đồ chơi này thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch chút xui xẻo cá kiếm còn tại thuyền xung quanh quanh quần một chỗ xem ra còn muốn công kích bọn hắn thuyền này mặc dù có thể ra v i ế n h ả i nhưng cũng không chịu nổi như thế đụng dù là dạng này trở về đều được lớn bảo dưỡng lúc này thua thiệt lớn thanh quả nhiên cá kiếm vừa mới chuyển n ử a vòng thật dài hôn lại bắt đầu công kích thân tàu đột nhiên nhoáng một cái vậy phải làm sao bây giờ cá kiếm là động vật quốc gia bảo vệ không phải vậy loại này kích cỡ một đầu kéo lên liền đủ vốn đây là ỉ vào thân phận của mình cao quý không làm gì được nó bạch tuộc ngay tại bên ngoài xoay quanh mơ hồ có thể thấy được cá kiếm miệng chỗ đã thụ t h ư ơ n g trên thân thể cũng có vài chỗ bất quá đều là bị thương ngoài da không có thương cân độ cốt cá kiếm còn tại không biết mệnh mọi công kích tới t r u n g quanh mùi máu tươi càng ngày càng đậm dương tiểu long đang suy nghĩ biện pháp đồng thời không biết từ chỗ nào lại xuất hiện hai cái bóng đen kích cỡ vậy mà hoàn toàn không thua cá kiếm chỉ bất quá khoảng cách xa tăng thêm góc độ không tốt thấy không rõ lắm là cái gì hiện tại bọn hắn thuyền vừa lúc ở trung tâm ba đầu hình cá thành một hình tam giác đem thuyền vây cực kỳ chặt chẽ bạch tuộc cũng không có nhàn rỗi càng không ngừng du động tìm được góc độ đ dương tiểu long lúc này thật là tuyệt vọng vừa mở ngay cả neo lãm cũng còn không có nem xuống vậy mà trực tiếp bị vây công cái này đi đâu nói do lý l ẽ đi trong nháy mắt hai đầu dài bảy tám mét cá nhà táng liền bơi đến cạnh thuyền bên trên khoảng cách cũng liền chừng năm mét dương tiểu long lòng bàn tay lau một vệ t mồ hôi cái này nếu là mấy đầu đồng thời công kích đem thuyền lật ngược cũng chính là vấn đề thời gian bọn hắn cái này dù sao không phải lưới kéo thuyền sức chống cự kém cũng không phải cực nhỏ hiện tại còn không thể khởi động thuyền vạn nhấc máy chủ làm việc vừa lúc càng thêm kích thích bọn chúng công kích dục vọng đi thuyền bên trong thuyền cũng càng dễ dàng lật nghiêng cảnh nguyệt gặp thuyền không đứng người lên b ư ớ c nhanh tới long ca không có chuyện gì đi dương tiểu long đang theo dõi đ á y biển bị thanh âm của nàng giật n ả y mình nguyện nguyện ngươi tại sao cũng tới đây không phải không có chuyện gì phanh nàng tiếng nói âm chưa rơi thân tàu lại là đột nhiên hơi r u n g động a cảnh n g u y ệ t mất thăng bằng kinh ngạc kêu lên tiếng dương tiểu long tay mắt lanh lẹ một tay lấy nàng cho ôm vào trong ngực bẹn đùi bị ép vừa xót vừa tê cảnh n g u y ệ t bị hắn ôm vào trong ngực lúc này mới chưa tình hồn nhẹ nhàng thở ra ra biển thời gian dài như vậy hay là lần đầu gặp phải quái dị như vậy sự tỉnh vài phút thân tàu lại thời gian dần trôi qua ổ định dương tiểu long một trái tim đều treo lên hiện tại cho dù có bạch t u ộ c cũng không làm nên chuyện gì cái này ba tôn đại thần mặc kệ cái nào đều quá sức đừng nói cùng nhau nguyện nguyện ngươi lúc này có thể tuyệt đối đừng động an vị ta trên đùi ta để cho ngươi đứng lên ngươi lại nổi lên đến có nghe thấy không ân nghe thấy được cảnh nguyện biết hắn thời gian dài như vậy đến nay hay là lần đầu gặp hắn nghiêm túc như vậy biết chuyện này không có đơn giản như vậy nàng khẩn trương một đôi tay thật chặt dắt tay của hắn lòng bàn tay bước lên một tầng mật mồ hôi dương tiểu long gặp nàng khẩn trương như vậy lại có chút đau lòng an ủi nguyện nguyện đừng lo lắng có ta đây ân nàng nặng n ề gật đầu cả người đều g á n tại dương tiểu long trên th dương tiểu long thu lại tâm thần hắn cũng chính là ra vẻ bình tĩnh trong lòng so với ai khác đều khẩn trương ánh mắt c ắ t vào hiện tại hai đầu cá nhà táng đã tại đ ô i t h u y ề n mà cá kiếm thì tại đầu thuyền hai phe dương c u n g bạc kiếm cảm giác tùy thời đều có thể ra tay đánh nhau cá nhà táng hẳn là nghe thấy mùi máu tươi tới cá kiếm hiện tại vết thương chảy máu mấy chỗ dương tiểu long l g ừ n g thở ở trong lòng mặc niệm mau rời đi mau rời đi mau rời đi không tới một phút trong đó một đầu cá nhà táng chậm rãi hướng nó tới gần xem ra là không chuẩn bị buông than đó cá kiếm mặc dù một đôi hai nhưng trên khí thế vậy mà không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào nguyên địa vung vẩy cái đôi thật dài hôn làm ra công kích trạng trong khi hô hấp hai con cá đã gần trong c ă n g tấc cá nhà táng nhanh tới gần nó lúc đột nhiên ra tốc đầu to lớn đột nhiên liền đụng tới cá kiếm thấy nó công kích s ớ m có phòng bị nó một cái linh hoạt quanh người đầu tiên là linh xảo tránh khỏi tiếp lấy đổi bị động làm chủ động dùng thật dài hôn hung h ă n g đâm tới đủng cá kiếm một kích phải chúng cá nhà táng phần bụng bị hoạch xuất ra một đầu thật dài lỗ hỏng sâu đủ thấy xương dương tiểu long nhìn thấy gà này cục ra lên một thân nhìn xem đều đau cá nhà táng bị phủi đi thụ thương sau vết thương bắt đầu chảy máu đồng thời thân thể to lớn điên cùng đồng đưa phanh ba ba ba hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh thân tàu bị thân thể của nó va chạm vừa đi vừa về đồng đưa lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn cùng biển động giống như cảnh n g u y ệ t dọa đến nắm chặt hắn một đôi mắt thật chặt đóng lại cá nhà táng mạnh mẽ đâm tới dã man công kích hay là có hiệu quả cá kiếm bị đụng đến mấy lần cũng không chịu nổi loại này chính là đả thương địch thủ một n h ì n tự tổn tám trăm l i cá kiếm gặp mặt khác một đầu cũng đến đây quay đôi một cái bỏ trốn mất dạng còn đ u nó lại không ốc chật chật cá nhà táng thấy nó chạy không hề nghĩ ngợi liền đổi tới dương tiểu long nhìn phương hướng chính là trên thềm lục địa hắn gặp cá rời đi cả người s ủ i lơ tại trên đế bất chi bất giác phía sau lưng đều mồ hôi ấm xong hôm nay xem như nhặt về một cái mạng Trường cá táng. Trường táng. ngư ngư nhà nhà kiếm kiếm VSC VSC cá cá dương tiểu long vốn đang ôm thái độ thờ ơ cứ như vậy một chút để hắn tỉnh táo không ít tục ngữ nói tiền khó kiếm phân khó ăn ca o hồi báo đồng thời phong hiểm cũng cùng chi cùng tồn tại dương tiểu long gặp mấy con cá trong nháy mắt mất tung ảnh còn có chút không yên lòng dùng bạch tụi bụi theo nhìn xem tình huống vạn nhất lại quay đầu liền thiệt mái bạch t u ộ c cẩn thận từng ly từng tí đi theo một đường đi tới trên thềm lục địa hai đầu cá nhà táng theo đuổi không bỏ kiếm ngư đến trên thềm lục địa cũng không phải một vị chạy trốn còn thỉnh thoảng cho chúng nó đến cái hồi mã thương kiếm ngư vẫn rất thông minh chỉ tìm đúng một con cá công kích có thể là trên người nó mùi máu tươi tương đối n ồ n g rất dễ dàng kích thích hung tính đi dương tiểu long nhìn tình huống này hẳn là sẽ không trở về hiện tại bọn chúng đều úc còn không mang nổi mình úc hắn tạm thời không có nhàn công phu quản cái khác thu lại tâm thần đối với c ả n nguyện nói nguyện không có chuyện gì c ả n nguyện vẫn còn hoảng sợ bên trong nơi này là trên biển không thể so với lục địa vốn là không có cái gì cảm giác an toàn thật sự thể nghiệm một thanh địa c h ấ n cảm giác dương tiểu long gặp nàng còn không có chậm tới nắm tay rút ra nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng không sao à không sao c ả n h nguyệt lúc này mới chậm rãi mở mắt ra một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn long ca không có chuyện gì sao ân không có chuyện dương tiểu long tươi cười nói c ả n h nguyệt ôm lấy hắn trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cuối cùng là không có chuyện gì làm ta sợ muốn chết hai người chậm một hồi dương tiểu long mới đứng người lên đi ra phòng điều khiển m ạ n cốc h ạ loan cho hắn tới cái thật sự ra vai phủ đầu hắn nhìn qua nhìn không thấy bờ biển cả trong lòng lòng kính sợ không giảm trái lại còn tăng cảnh nguyệt đứng bên cạnh hắn nàng trước khi đến trong lòng liền bất ổn không nỡ quả nhiên dương tiểu long nhìn đồng hồ bất chi bất giác đã ba giờ dưới c h i ề u một hồi này dày vò gần bốn mươi phút nguyệt nguyệt nếu không chúng ta thuyền hôm nay liền ngừng bên này đi cảnh nguyệt nhẹ gật đầu ân chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất đi vậy ta đi thả neo lãm ta đi chung với ngươi đến căn dặn một chút hiên hiên bọn hắn luôn cảm giác vùng biển này là lạ dương tiểu long cười cười chớ tự mình hù dọa chính mình vừa rồi xem chừng chính là bảy cá chạy qua c ân biết hai người trở lại phòng điều khiển hắn đem neo lãm cho vứt ra xuống dưới đêm nay ngay tại bên này ngừng chân ngày k ế mệnh quá sức neo lãm ném tốt sau cảnh n g u y ệ t cũng căn dặn tốt chỉ là đơn giản để đầy miệng chú ý an toàn cũng không có đem bọn hắn sự tình nói ra cảnh n g u y ệ t đem mạch bung ô ra nói long ca ta đi trước nấu cơm a ân ta cùng ngươi cùng một chỗ đi không cần ta ngủ đã nửa ngày ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút là được hạ không cần dương tiểu long muốn đứng người lên hắn chủ yếu có chút không yên lòng c ả n h nguyệt tiến lên một bước đem hắn nhấn tại trên ghế lại lần nữa ngồi xuống dán hai của hắn bàn đạo ngoan nghe lời vậy chính ngươi chú ý an toàn vạn nhất có cái gì không thích hợp mà nhớ k ỹ gọi ta nghe không biết rồi ta cũng không phải b à tuổi tiểu hài c ả n h nguyệt biễu môi cười cười quay người chuẩn bị đi ra ngoài chờ một chút dương tiểu long đột nhiên gọi lại nàng lấy tay điểm một cái gương mặt của mình c ả n h nguyệt đầu tiên là ngây người một lúc sau đó kịp phản ứng bỏ mặt còn nhìn chung quanh một lần tiếp lấy tới tại trên mặt hắn c h u n chuồn lớp nước giống như đống cái chữ hử chán ghét ha ha, ha ha dương tiểu long gặp nàng e lệ chạy đi bóng lưng hài lòng cười ra tiếng hai người thăng hoa một chút tình cảm vừa rồi không khí khẩn trương muốn h ò a hoạn không ít cảnh nguyệt đi phòng bếp sau dương tiểu long cũng không có nhàn rỗi bây giờ cách cá voi đại chiến đã qua sắp đến một giờ theo đạo lý hẳn là phân ra thắng bại bạch t u ộ c tới nửa ngày liền ăn mấy cái con cua bị kiếm n g ư như thế d à y vò c h ỉ lo lắng đ ể phòng ánh mắt cắt vào bạch t u ộ c cũng không tiếp tục vây xem con hàng này tìm một chỗ yên tĩnh nằm lên cát c h ù i l ù i đầu lộ ở bên ngoài trong miệng còn tại g ặ m một con cá dương tiểu long nhìn thấy cái này giở khóc giở cười hắn ở trên thuyền lo lắng đề phòng ra hỏa này mà vậy mà trốn ở đây bên cạnh bạch tuộc thể đầu tiên là vòng vo hai vòng ngay sau đó bên trái đằng trước bờ đi bên kia mùi máu tươi tương đối nặng mấy phút đồng hồ sau nó không biết toan bao xa ra ngoài tại một chỗ bằng thẳng trên thềm lục địa phát hiện đụng thuyền kiếm ngư một bên còn có một đầu cá nhà thắng bọn chúng cách xa nhau bất quá xa mười mấy mét bất quá không có tiếp tục công kích đều h ư u khí vô lực r ũ cụp lấy đầu nằm dạp trên mặt đất nếu không phải cái đuôi cùng vây cá còn tại động còn tưởng rằng tắt thở dương tiểu long n h i m à y trước đó rõ ràng là ba đầu mới đối còn có một đầu chạy đi đâu rồi hắn không yên lòng tiếp tục thao túng bạch t u ộ c tại xung quanh vòng vo hai vòng không có phát hiện tung tích ảnh xem ra hẳn là trượt bạch t u ộ c lần nữa vòng vo trở về mặc dù bọn chúng đều là cự vật một đầu đều là hơn mấy trăm cân nhưng bất đắc gì không thể dùng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn hai con cá đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức xem chừng còn phải tiếp tục chiến đấu. t í n hai con h của b nó cá lần nữa rụ động xem bộ dáng là một kích cuối cùng bạch tội trốn ở một bên không xuất hiện chờ chúng nó đánh nhau chết sống lúc vừa vặn có thể đi qua nhặt nhạnh chỗ tốt đang khi nói chuyện cá nhà táng tốc độ nhấc lên nhanh chóng đánh tới kiếm ngư nó lần này là từ mặt bên cố ý tránh đi sắc bén hôn kiếm ngư thấy nó tới cũng không dám lãnh đạo ra sức vung vẩy vây cá cùng cái đôi u dứt khoát quyết nhiên vào tới dương nhìn hoảng sợ run rẩy hắn còn là lần đầu tiên gặp mấy trăm cân cự vật liều chết đánh cược một lần tràn g diện quá huyết tinh đùng hai con cá trùng điệp đụng vào nhau lần này cá nhà táng chiếm thượng phong kiếm ngư bị đụng bay ra ngoài đến mấy mét xa hấp hối cá nhà táng một kích thành công sau cũng không có ngừng tiếp tục phong tới nó xong dương tiểu long thầm than một tiếng kiếm ngư nếu như lại bị va chạm một chút lời nói khẳng định lành, lành. cá nhà táng thời gian một cái nháy mắt liền vọt tới trước mặt nó hám i ệ m máu liền chuẩn bị tan xé Trên mặt đất hai ấ p h tiếng thanh âm yếu ớt vang lên tiếng thứ nhất là kiếm ngư hôn vào cá nhà táng trong mộng đâm một cái đến cùng nhìn xem đều đau tiếng thứ hai là cá nhà táng bị đau dùng miệng cắn kiếm ngư hôn mặc dù không có bẹt gãy nhưng cũng không xê xích gì nhiều hai con cá hiện tại giống như là một cây song tiết côn bình thường thật chặt liền cùng một chỗ dương tiểu long nhìn xem hai con cá đầu tiên là lộn hai v ò n ngay sau đó liền nằm tại trên thềm lục địa không n ú p đ í c h ta đi sẽ không cùng quy về lấy hết đi hắn thao túng lam vòng bạch thuộc tới gần một chút hiện tại coi như bọn chúng không chết cũng không cần phải sợ loại trạng thái này còn chưa đủ nó xiết mấy hiệp đây này bạch thuộc chậm rãi tới gần trước kia bất động cá nhà táng đột nhiên giật mạnh cái đ u ô i còn vô lực lắc lắc không chết dương tiểu long vội vàng thao túng bạch thuộc xuất hiện ở một bên hiện tại cũng không phải động thủ tốt nhất thời điểm bạch thuộc ở một bên đợi gần mười mấy phút kết quả là cá nhà táng t h t đầu đống n ú c n í c trong lúc đó đến cuối cùng đều không n ú c n í c dương tiểu long thấy chúng nó không động đậy lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thao túng bạch t u ộ c tới gần vừa rồi sở dĩ lại đột nhiên rút gân giống như đ ộ n g một cái đ o á n chừng là không có đều chết hết hãng ặ p cá bất động vẫn chưa yên tâm dùng bạch t u ộ c xúc tu để liêu đ ề xác nhận có phải hay không giả chết đáy biển có thật nhiều giống loài bọn chúng chính là dựa vào biến s á c còn có giả chết đến dụ hoặc đối thủ từ đó đi săn nét đầy cái bao tử có thể sinh tồn bạch t u ộ c vây quanh hai con cá lặp đi lặp lại thử một chút xác nhận đều đã chết lúc này mới to gan chuẩn bị ăn như gió u ấ n nó cho đến bây giờ cho tới bây giờ chưa từng ăn qua cá nhà táng tròng mắt đâu kiếm ngư cũng là l bạch t u ộ c giống như là quỷ chết đói đầu thai giống như thân thể to lớn trực tiếp g â i tại kiếm ngư trên thân nhắm ngay con mắt của nó liền bắt đầu gặm ăn đứng lên ngao cò chanh nhau ngư ông đất lợi bọn chúng làm sao cũng không có nghĩ đến hai đầu đều là làm đỉnh chuỗi thực vật tồn tại cuối cùng có thể bị bạch t u ộ c đem một đôi triệu con ăn bạch t u ộ c ăn đến say sương ngon lành dương tiểu long cố nén buồn nôn nhìn một chút xung quanh tình huống xung quanh trải qua bọn chúng đại chiến sau hiện tại trên thềm lục địa ngay cả cái của ẩn sĩ đều rất khó coi gặp cá nhà táng bong bong cá hàng máu xoẹt phân p h t một chút xíu từ phần bụng chả nước biển ngâm qua đi có chút t r ắ n g bệnh xung quanh mùi máu tươi cũng càng nồng đậm dương tiểu long có một loại dự cảm nơi này không ra hai canh giờ tuyệt đối sẽ náo nhịt lên hai con cá thêm cùng một chỗ hơn một ngàn cân tốt như vậy đồ ăn không có khả năng sẽ không bị phát hiện mà lại xung quanh mùi máu tươi rất nồng nặc hấp dẫn bảy cá tới cũng chính là vấn đề thời gian hiện tại hai con cá ngay tại hắn ngay phía trước nếu như ném can lợi vừa mới tốt không cần đến lại p h i ế n phức t r u y ể n thuyền hiện tại chỉ cần lặng l ặ n g ôm cây lợi thọ là được thật đúng là hiện thì báo vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng công kích hắn thuyền đánh cá không nghĩ tới ngoài ý muốn tới quá đột、nốt. hôm nay nói thật nếu không phải cá nhà táng đột nhiên từ bản khối sông tới cái kia dương tiểu long thật đúng là rất nguy hiểm nhân họa đắc phúc lần này mặc dù tương đối nguy hiểm bất quá hai con cá này bây giờ tại đầu thuyền vạn nhất dẫn tới cái gì cự vật lời nói vậy coi như phát t ả i bạch t u ộ c tại cũng ăn trong mắt dương tiểu long một khắc không ngừng nhìn chằm chằm xung quanh vạn nhất có cái gì đại gia hòa tới tốt kịp thời làm ra phản ứng lúc này cũng không thể phớt lờ hắn vì lý do an toàn đi thẳng tới bong thuyền đem m g ồ i câu cho nem xuống lần này dùng chính là phổ thông long lợi ngư dù sao xung quanh cá lấy được một lắt còn không q u á được sống ngồi lời nói khẳng định chờ không nổi cần câu lắp xong sau dương tiểu long nhìn đồng hồ đã nhanh năm giờ đồng hồ thái dương đều đã xuống núi sắc trời cũng mở đi cảnh nguyệt lúc này cũng đi tới gặp hắn đem cần câu lắp xong sau nghi ngờ nói long ca ngươi làm cái gì vậy phát hiện đồ vật dương tiểu long đem tiểu mã chát kéo đi qua ngồi xuống nói không có nhàn nhàn chán à ta đồ ăn đều đã cất kỹ nếu không cơm nước xong sôi lại câu đi dù sao thời gian còn sớm đây khó mà làm được chúng ta lần này tổn thất không nhỏ phải nắm chắc thời gian đem tiền kiếm về đến được chưa vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ c ả n h nguyệt cũng từ một bên lấy dễ can thuần thục đem mồi câu cho treo tốt sau nhìn ra tốt khoảng cách đem mồi câu cho vứt ra xuống dưới hai người có một câu không có một câu trò chuyện hai cây c a n đều chi cứ thế tốt liền đợi đến cá đã mắc câu đợi hơn nửa giờ tả hữu đ á y đ ạ i dương sắc cá thể bên cạnh trừ bạch tuộc bên ngoài lục tục tới không ít tôm cua đây đều là nghe thấy mùi máu tươi tới b ậ y cá cho đến bây giờ hay là không có nhiều bất quá hai con cá trong mắt cũng không có chỉ có h ắ c búa long đông mấy cái đậu cành nguyệt khả năng các loại có chút nóng này trải qua thời gian dài như vậy ngay cả cọn lồng cũng không có lòng ca ngươi trước nhìn xem ta lập tức liền đến、Ấn. dương tiểu long cũng hà hơi liên t i ê n nếu không phải có thể trông thấy dưới đáy biển tình huống hắn đã sớm các loại ngủ thiết đi câu cá chính là như vậy có đôi khi mấy giờ không thấy ăn câu đây đều là chuyện thường ngày thời gian lại qua gần một giờ nghe cảnh n g u y ệ t nói bách khoa bên kia đều đã kéo lên đi không ít cá bọn hắn bên này hay là ánh sáng trứng có chút không nói được cảnh n g u y ệ t nửa đường các loại tương đối gấp hai người ngay cả cơm đều n ế m qua cũng không thấy cần câu có động tính long c á nếu không chúng ta đ ổ i t r ô đi đừng chết đợi dương tiểu long khoát tay á o không được liền bên này rất tốt khẳng định sẽ có cá c ả n h nguyệt gặp hắn nhiều lần kiên trì đành phải dựa vào hắn hai người lại đợi nửa giờ c ả n h nguyệt bị gió biển thổi phủ thêm áo khoác ban đêm trên biển nhiệt độ thấp r h ấ t ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày tương đối lớn so với mặt thù mày trao c ả n h nguyệt dương tiểu long lại tinh thần tỉnh táo đau khổ đợi hơn hai giờ hiện tại chung quanh tôm cá tụ tập càng ngày càng nhiều mới vừa rồi còn có một đ á m cá tuyết trải qua bất quá kích cỡ quá nhỏ bị bạch tuộc trò x u a đổi đi tôm cua nhiều lắm dương tiểu long đồ không có đi quản chúng nó nơi này đáy đại dương quá sâu chiếc lồng cũng không có cách nào đông xuống đi để h ắ n cao hứng cũng không phải những n à y tôm cua mà là hai đầu tròn vo cá、ngữ. cái này hai đầu cá ngừ vây vàng kích cỡ cũng không nhỏ trong đó một đầu một trăm năm mươi cân tà hưu còn có một đầu ít nhất hai trăm cân cất bước dương tiểu long đã không biết bao lâu chưa thấy qua cá ngừ đột nhiên nhìn thấy cố nén nội tâm kích động cá ngừ cũng chỉ mới vừa mới tới tính cảnh giác vẫn là tương đối cao tuy nói cá nhà táng cùng kiếm ngư đã chết nhưng uy hiếp tính hay là không ít bọn chúng thoạt đầu vây quanh xung quanh quanh q u a n ầ n một chỗ mùi máu tươi để bọn chúng thời gian dần trôi qua mất lý trí một chút xíu hướng nó tới gần bạch tuộc lúc này đã sơm trôn đến một bên cũng không phải bởi vì sợ chúng nó ăn uống no đủ dù sao cũng phải làm việc cá ngừ bồi hồi mười mấy phút chương u ố i cùng vẫn ngang n qua bắt sáu trăm năm mươi đại nạn không chết tất có hậu phúc chương sáu trăm năm mươi đại nạn không chết tất có hậu phúc dương tiểu long đem m ồ i câu có chắc quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đem cần câu cho nhận lấy đi cảnh n g u y ệ t có chút không rõ ràng cho lắm nàng đợi mấy giờ đột nhiên để nàng thu can long ca có phải hay không phát hiện cái gì ân trước thả mốt cây miễn của tuyến ở cảnh nguyệt nghe chút có phát hiện lúc này mới nhanh chóng đem cần câu cho thu lại mặt mũi c h à n đầy chờ mong dương tiểu long vừa đem m g ồ i câu nem xuống không đợi rơi xuống trên thềm lục địa nửa đường liền bị một đầu cá tuyết cho đ ợ n mồi cái đầu lớn khái hai mươi cân tả hữu tít tê cần câu bị t ú n cong thành hình trăng lưới liềm chống vòng cũng chầm chậm chuyển động tính toán lấy trước ngươi nóng người dương tiểu long hai chân b ư ớ c thành bát tự trạng dùng sức đem chống vòng cho cố định trụ hiện tại cũng không thể để nó chui vào đáy biển đi vạn nhất kinh động hai đầu cá ngừ lời nói vậy coi như bởi vì nhỏ mất lớn cá tuyết sức lực đầu còn không nhỏ dương tiểu long nhất định người bị tốn thân thể hướng về phía trước hơi nghiêng một đôi đầu gối chống đỡ tại thuyền h u y ễ n bên trên long ca ta tới giúp ngươi cảnh nguyệt gặp hắn mặt t r ợ t đỏ bừng tiến lên một bước hai tay ôm lấy eo của hắn dương tiểu long bị d ì m có chút t h ở không được khí n g u y ệ t nguyệt đụng nhẹ con cá này kích cỡ hẳn không phải là quá lớn không cần thiết hai người nàng nghe tiếng nắm tay nơi nới lỏng mở miệng nói hai người khẳng định so một người nhanh tận lực tiết kiệm thể lực phía sau còn có vài ngày đâu được chưa dương tiểu long cũng không có nhiều lời nói nhảm cánh tay gân xanh tất hiện dùng sức kéo lây cần câu một trăm hai mươi ba h 4. hai h người dùng sức n ắ m kéo cần câu bị co rún hướng cung tiễn bình thường vốn lượn biên độ tương đối lớn chi chi chi tiếng vang không ngừng hắn hiện tại liền muốn tốc chiến tốc thắng trên thềm lục địa tụ tập cá càng ngày càng nhiều đến lúc đó muốn tinh chuẩn tìm tới cá ngừ càng không dễ dàng hiện tại cá ngừ nhất thời nửa khắc cũng sẽ rời khỏi cũng là không cần lo lắng hai người lôi kéo khoảng hai mươi phút hai mươi cân cá tuyết bị kéo đi lên nó quá trên mặt biển càng không ngừng quật cái đôi cành n g u y ệ t thấy là cá tuyết cao hứng con mắt con thành hình trăng lưỡi liềm lòng ca cá tuyết hay dương tiểu long gặp nàng cười hì hì gật đầu nói ân chính là kích cỡ có chút ít l o n g ca cái này đã rất tốt chúng ta vậy cũng là khởi đầu tốt đẹp tốt ta ha ha cũng là cảnh n g u y ệ t đem xét lưới cho lấy tới nhanh chóng đem cá tuyết cho vớt lên đến đợi mấy giờ có thể trông thấy như vậy một đầu nói không cao hứng là giả nàng không phải dương tiểu long nhìn không thấy trên thềm lục địa tình huống cá tuyết bị túng đi lên sau nâng cao cái cái bụng con nằm ở trên bông thuyền cũng không thấy nhảy đát dương tiểu long xoa xoa mồ hôi trên đầu n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đem cá cho xử lý một chút ta tiếp tục ân giao cho ta cảnh nguyện từ một bên rút ra phía nào thuần t h u hướng về phía đầu của nó đập một cái cá tuyết lướt mắt đã hôn mê dương tiểu long gặp nàng bên này không có vấn đề lại tiếp tục từ thùng n h ự a ôm một đầu mặt ngựa đi ra cho phụ lên siêu hắn dùng sức hất lên cánh tay m ồ i câu bị xa xa vứt ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung đùng một tiếng m ồ i câu đã rơi vào trong nước t ó é lên một đoàn bọt nước nhỏ k h u ấ y động lên vòng vòng dạng văn dương tiểu long gặp mồi câu hạ xuống sau đem can cắm vào câu lô bên trong đồng thời đem chống vòng bảo hiểm chụp cho mở ra dạng này cá cắn câu lúc động tĩnh sẽ nhỏ rất nhiều không đến mức kinh động cái khắc cá cùng lúc đó trên thềm lục địa hiện tại có thể rất náo nhiệt ba tầng, tầng ngoài đem cá nhà táng vây cực kỳ ch trung tâm nhất hay là hai đầu cá ngừ bọn chúng thuộc về đỉnh chuỗi thực vật tồn tại ngoại vi một chút cá con mặc dù gấp chảy nước miếng nhưng vẫn là không dám tới gần cá ngừ khẩu vị vẫn còn lớn trong nháy mắt gặp cá nhà táng liền bị g ặ m ăn xuống dưới một p h ầ năm n đương nhiên trước đó còn có bạch tuộc cùng tôn cua g ặ m ăn dương tiểu long ngồi câu lúc này công bằng rơi vào cá ngừ cái đôi chỗ mặt ngựa không đợi ổn định liền bị một đầu cá thu cá cho nuốt mất lại cạch cá thu cá cắn mặt ngựa cá sau bị móc hung h ă n g đông trúng miệng vừa đi vừa về bốc lên thân thể dãy r u ộ không tốt dương tiểu long nói thầm một tiếng vội vàng dùng tay đem câu lỗ bên trong hắn một bên s á c can một bên hướng lui về phía sau bước cảnh nguyện ngay tại cọ rửa lấy máu cá nước bị động tác của hắn giật nảy mình nàng cầm trong tay ra cái ống đem thả xuống tới nói long ca có cần hay không hỗ trợ không cần dương tiểu long phản ứng tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng vẫn là không còn kịp rồi cá thu cá động tác hay là kinh động đến trong đó một đầu cá n g ử hay là kích cỡ tương đối lớn cá n g ử thay đổi phương hướng đầu to lớn không giận tự uy xung quanh cá con thấy nó tới đều giải tán lập tức cá thu cá cũng đang nỗ lực chạy trốn chỉ bất quá có dây câu trói buộc tốc độ muốn hơi chậm một chút cá ngừ vừa rồi tại kiếm ăn c hắn n mới k h ô dốc công hết u quản n h toàn lực cuối cùng vẫn là không thể trốn qua cá ngừ đội bắt một ngụm đem cá thu cá cắn rơi nửa thân thể xuống dưới dương tiểu long cầm trong tay chống vòng tay cầm bông ra tùy ý nó chuyển động chuẩn bị tiếp tuyến loại này cá lớn nuốt cá bé móc trên cơ bản vô dụng nguyên nguyện cầm cái kéo tới cành n g u y ệ t đứng ở một bên nhìn xem c h ố n g vòng thật nhanh chuyển động cũng không dám lãnh đạm đem một bên cái kéo cầm tới long ca chuyện gì xảy ra thoát câu thoát câu c h ố n g vòng không phải một mực chuyển đâu thôi dương tiểu long cũng nghĩ hoặc vừa rồi cá ngừ cắn rơi một nửa hắn nhìn rõ ràng hiện tại dây câu lại thả ra sáu bảy mươi mét còn không thấy ngừng chẳng lẽ lại bốn nguyên n g u y ệ t cái kéo cầm hắn một đôi tay ổn định cần câu lần nữa nhìn một chút dưới đáy cá ngừ mặc dù nhìn không thấy cá thu cá thân ảnh nhưng dây câu vẫn tại trong miệm đó cá ngừ cùng một đầu trâu nước g i ả giống như hung hăng muốn bơi trước động dây câu bị nó chảnh trứ trực tiếp thật chặt kéo căng lấy dương tiểu long nhìn một chút trống vòng hai trăm mét tuyến còn thừa lại một nửa không đến cũng liền mới vài phút thời gian tốc độ kinh người hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định vừa rồi cá ngừ là đem cá thu cá cho cản mất móc cắm ở trong bụng tiếp tục như vậy không thể được còn có ba bốn mươi mét dây câu liền thả xong đến lúc đó không có giảm sốc thực sự tiếp tuyến dương tiểu long nghĩ đến cái này hét lớn một tiếng n g u y ệ t nguyện nhanh cùng một chỗ kéo cần câu ấy cảnh n g u y ệ t đã sớm vội vã không nhịn nổi nàng nghe tiếng ăn y túi đầu chui được trước mặt hắn hai người chuẩn bị sẵn sàng một cái n ắ m c a n một cái n ắ m bánh xe trận địa sẵn sàng đón quân địch chương 651, cá ngừ đi lên chương 651, cá ngừ đi lên dương tiểu long gặp nàng chuẩn bị xong một đôi tay bắt đầu dùng sức hướng về sao túm cả người cũng ngựa về đằng sau cảnh n g u y ệ t thừa dịp hắn sách can đồng thời cũng đem một đôi tay đặt ở trên tay cầm bắt đầu phát lực cảnh n g u y ệ t chống vòng vừa thu hai người đồng loạt bị dây câu trành t r hướng về phía trước n h i đùng dương tiểu long thấy tình thế không đối một chân đột nhiên đạp ở thuyền huyện bên trên lúc này mới không có đ ụ ợ c vào cảnh n g u y ệ t cũng là thân hình thoát một cái nhuỡng nhỡng nhẹ nhàng tựa ở trong ngực của hắn n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi không có chuyện gì chứ không có chuyện tiếp tục ân dương tiểu long gặp nàng không bị thương cũng yên lòng tiếp tục nhai răng quét miệng sách kéo cần câu lần thứ nhất sách can thu dây là khó khăn nhất chỉ cần đem lần thứ nhất cho ổn định sau xác nhận móc xiết chặt sau liền tốt rất nhiều hai người phối hợp ăn ý có thể kéo vài gậy che sau xác n h móc xiết chặt sau liền tốt rất nhiều hai người phối hợp n ý thể kéo vài h e a u dây câu mặc dù không thu hồi đến b h i ê h ư từ lạp ngạnh t ú n mười mấy phút hắn một trái tim đều nâng lên cổ họng một đôi chân khống chế không nổi run rẩy phía sau lưng đều mồ hôi ở mức xong cảnh nguyệt so với hắn muốn hơi tốt một chút bất quá cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mồ hôi làm ư ớ t tóc cắt ngang c h á n dương tiểu long t h ở phào lần nữa bắt đầu kéo co nguyệt nguyệt ta s á c h căn lúc chín h n g ư ơ i ổn định không được liền thả tuyến nghe không ân biết cảnh nguyệt nhẹ gật đầu biểu thị không có vấn đề bọn hắn vừa rồi nhiều lần đều kém chút đâm vào trên mặt tuyến cảnh nguyệt đau lòng kéo lên t ế n không nỡ thả hai người thương lượng xong dương lượng xong dương đ、so、vừa vừa hai người lôi kéo một mươi đột năm h i phút lại tới một cái lấy hơi thời gian bọn hắn hiện tại phối hợp rất có ăn ý thường cách một đoạn thời gian sẽ ngừng một chút trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện một mươi năm phút nghỉ năm phút đồng hồ trên lệch thời gian này là tốt nhất cá cũng không có hỏa h o a n thời gian một bên khác bách khoa bọn hắn đến chưa cũng không có nhằn rỗi vong thuyền một đống hơn mười đầu cá lấy được bất quá đều là một chút không đáng tiền cá thu cá bách khoa cầm lấy kính viễn vọng nhắm ngay dương tiểu long bọn hắn bên kia nhìn một chút lông mày cao lại lòng ca bọn hắn giống như lại trúng hàng lớn ai như thế nửa ngày không thấy cá đi lên ta xem một chút ta xem một chút tiểu kiều vô cùng lo lắng đem kính viễn vọng tiếp tới hắn nhìn thoáng qua nói lầm b ầ m thật sự chính là chẳng lẽ lại lại là cái gì cá ngừ tôn học nghệ cũng tò mò tìm kiếm đầu hắn t ú m đến trưa cũng không có đáng h i ề n tất cả đều là một chút không lên cấp bậc cá vừa kéo có chút cảm giác liền kết thúc hắn cùng bách chỉ có một thân con khí lực không xử ra được bách khoa bọn hắn đến trưa trên cơ bản đều dựa vào hồng ngoại hệ thống tìm đến bầy cá dương tiểu long cũng không có lo lắng bên này tiểu k i ề u đem kính viễn vọng bông ra nói nhị sư huynh nếu không chúng ta lại đem hồng ngoại hệ thống mở ra nhìn xem nói không chừng cũng có thể gặp hàng lớn bách khoa một tay nâng cầm lên trong mắt đi l ò n g vòng lại đem điện thoại móc ra nhìn đồng hồ vừa mới chín giờ đi dựa vào người không bằng dựa vào mình làm liền xong rồi đến siết chúng ta cũng làm cho long ca nhìn một cái ta cũng không phải ăn không gạo cơm ôn ly gay bắt một thanh ba người nói làm liền làm bách khoa đi đến đài điều khiển trước đem hồng ngoại hệ thống mở ra tiểu k i ê u hai người trực tiếp chuẩn bị mồi câu có hay không cá không trọng yếu trước tiên đem bầu không khí cho tạo ra đến lại nói bọn hắn dùng dã đã mặc dù chậm một chút nhưng cũng may ngoại hải tài nguyên tương đối phong phú chỉ cần không gặp phải cá mập lời nói trên cơ bản sẽ không toi công bận rộn cùng lúc đó d ư ơ n g tiểu long bên kia trải qua hơn một giờ lôi kéo dây câu cuối cùng là bị thu hồi đến bảy tám phần mà lại không có thoát câu hắn cùng cảnh n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh vẻ m ệ n mọi hiện thị rõ cảnh nguyện cũng mất trước đó dí dỏm đáng yêu xốc xếp mái tóc phủ lên gương mặt nhìn qua tiểu tụy không ít dương tiểu long quát to một tiếng cổ họng cổ họng đều có thể nhìn rõ ràng trên cổ gân xanh tất hiện trong mắt đều sung huyết đỏ lên có thể thấy được thật đã kiệt lực hắn cuối cùng nhất bác hay là có hiệu quả tròn vo cá ngừ bị kéo ra khỏi mặt nước con voi hình nhìn liền rất đáng chú ý cảnh nguyệt nhìn thấy cá tiểu tụy cười cười mừng rỡ nhảy dựng lên l o n g ca mau nhìn mau nhìn a l o n g ca cá ngừ ai lại là cá ngừ chúng ta vận khí quá tốt rồi đi ẩn thôi cảnh n g u y ệ t cao hứng quay đầu tại trên môi hắn ấn một chút trong nháy mắt lại trở nên tinh thần vô cùng phân chấn dương tiểu long gặp nàng cao hứng như cái hải tử đôi môi khô khốc cũng lộ ra đã lâu dáng tươi、cười. cả người lập tức buông lòng xuống hắn đem cần câu cho ổn định nói khẽ nguyện nguyện ngươi đi lấy giáo săn cá ta đến ổn lấy ân long ca ngươi cẩn thận một chút yên tâm đi chú ý an toàn cành nguyện từ trong ngực hắn rút ra thân quay người đem giáo săn cá cho cầm trong tay thất thủ dây từng h cũng thắt ở bắt lấy cổ tay bên trên nàng thở một hơi thật dài đầu tiên là điều chỉnh một chút hô hấp của mình vừa rồi kịch liệt vận động tiêu hao thể lực không chậm một chút khẳng định đâm không cho phép dương tiểu long gặp nàng cầm giáo săn cá bất động cũng không có t h u c giục nàng loại sự tình này liền phải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không có một tia tạp n i ệ m mới、được. c ả n h nguyện chậm hai phút đồng hồ lấy tay đem khoác lên trước mặt tóc cắt ngang c h á n đi lên vớt vớt quay đầu nhìn một chút dương tiểu long ủng hộ dương tiểu long nếp nếp miệng cho nàng ủng hộ động viên nàng mỉm cười ngay sau đó đem trong tay giáo săn cá nâng qua bà vai h hiu c ả n h, h. h. nguyện một tiếng khét đ ê ờ giáo săn cá bị nàng dùng sức vứt ra ngoài quan tính nguyên nhân nàng cả người cũng bước về phía trước hai bước mới đứng vững thân hình dương tiểu long tại nàng ném ra ngoài giáo săn cá đồng thời đóng tốt trung bình tấn một đôi tay thật chặt bắt lấy cần câu cùng trống vòng tay cầm rầm rẫm c ả n h nguyệt bị nó mang cắn chặt răng một đôi tay thật chặt rắt lấy trong tay thất thủ dây thừng đáy giày ma sát b o n g thuyền phát ra chi chi chi chói thai âm thanh cá ngừ sôi c h à o mười mấy phút cuối cùng lại an ổn xuống c ả n h nguyệt cổ tay bị thất thủ dây thừng ma sát ra từng đạo dấu đỏ dương tiểu long đầu gối cũng bị thuyền huyễn cọ chảy ra ra hỏa này mà không có tí sức lực nào tình huống dưới còn có thể mạnh như vậy cá ngừ lúc này trung thực c ả n h nguyệt vẫn quy củ cũ lại cho nó chụp vào cái dây buộc không phải vậy lớn như vậy kích cỡ hai người bọn hằn kéo đến buổi sáng ngày mai cũng kéo không được công tác chuẩn bị đều kết thúc còn dư lại liền dễ làm nhiều t r ự cành tiếp d nguyệt, nguyệt nghe thấy thanh âm của hắn thao túng nhắc lên cơ bắt đầu đi lên kéo dương tiểu long theo nhắc lên cơ chậm dãi hướng lên dâng lên cũng kéo trong tay an toàn dây thường hướng về sau dắt lấy khoảng hai mươi phút cá ngừ bị kéo đi lên cành nguyệt nhìn xem treo ở giữa không trung cá ngừ đem nhắc lên cơ dừng lại long ca treo ngược lên lấy máu hay là bông ra treo ngược lên đi dương tiểu long đem bên hông thắt thủ dây thừng cho nới lỏng cánh tay bị thẳng đái tử l ặ c tất cả đều là dấu đỏ hắn lắc lắc có chút toan trường cánh tay tới gần sờ lên nó thân thể tròn vo vây quanh vòng vo hai vòng cành nguyệt đem phiến đao cho cầm tới cá n g ử trải qua thời gian dài như vậy d à y vỏ đã trở nên hấp hối n g u y ệ n n g u y ệ n đao cho ta đi dương tiểu long đem trong tay nàng phiến đao cho cầm tới lại đem một bên mũi khoan thép cho cầm trong tay nhắm ngay đầu của nó dùng sức đập xuống đùng một gậy đập xuống hắn vội vàng xuất hiện ở một bên cá ngừ bị nện đột nhiên bay đuôi một cái nhấc lên cơ bị lay động đùng mấy phút đồng hồ sau run run cá ngừ mới tính an ổn xuống lúc này thật là đã hôn mê dương tiểu long thừa dịp nó hôn mê công phu trước từ trên cái đuôi cắt bên trên một đao phốc phốc một đao phủi đi xuống dưới trên cái đuôi máu trong nháy mắt nhuộm đỏ bong thuyền nhỏ đáp nhỏ đáp cá ngừ hết u y nhất tích tích chảy xuống một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra cảnh nguyệt lúc này cũng đem ra cái ống cho cầm tới chuẩn bị đem vết máu cho cọ rửa sạch sẽ hai người đem cá cho xử lý cái không sai bề lắm còn có chút vết máu liền giao cho cảnh nguyệt hiện tại trên thềm lục địa còn có một con cá đâu thời gian dài như vậy không có nhìn cũng không biết thế nào dương tiểu long thao túng bạch t u ộ c lẹn vào đến trên thềm lục địa vừa rồi cá ngừ không có cá đâu dương tiểu long nhìn chung quanh một lần chung quanh các loại cá con không ít nhưng cá ngừ lại không biết chạy đi đâu rồi bạch t u ộ c nhìn chung quanh một lần dạo qua một vòng không có cá ngừ thân ảnh chẳng lẽ lại trượt hắn bốn chốt đều tìm một lần xác thực không có cá ngừ thân ảnh dương tiểu long có chút thất lạc một đầu cá ngừ hơn một trăm cân đâu cái này nếu là kéo trở về hết mấy vạn khối tiền đâu ai trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu tính toán không nghĩ nếu tìm không thấy dương tiểu long cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút hiện tại coi như cá ngừ còn tại bọn hắn cũng không sức lực kéo cảnh nguyệt lúc này cũng đem cá ngừ bông ra chỗ cọ rửa tốt nằm thẳng ở trên bông thuyền dương tiểu long nhìn xem bông thuyền cá ngừ nói n g u y ệ t n g u y ệ t chúng ta dùng xe nhỏ đem nó lôi đi vào đi ân ta đẩy ra xe cảnh nguyệt đem xe đẩy nhỏ đẩy tới dương tiểu long cùng với nàng một người một bên lấy tay bưng lấy đến một trăm hai mươi ba đi ngươi hai người dùng sức k h o á t tay bông thuyền cá ngừ bị mang lên trên xe nhỏ dương tiểu long đem cá ngừ cho đẩy lên phòng ướp lạnh cửa ra vào hai người hợp lực cho dơ lên đi vào cá ngừ xử lý tốt sau hai người sóng vai ngồi ở bông thuyền ai ta eo đều nhanh gãy m ệ t chết ta dương tiểu long gõ gõ eo thở ra một hơi cảm thán nói cảnh nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc n a y có chút cứng ngắc cái cổ long ca đợi lát nữa còn tiếp tục sao ân nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi lại nói hắn hôm nay sắc thực mệnh quá sức bất quá vừa nghĩ tới đầu kia cá ngừ cũng có chút khó chịu hết mấy vạn khối tiền không có hai người nghỉ ngơi một hồi cảnh nguyệt đem b o n g thuyền dọn dẹp một chút dương tiểu long cũng hỗ trợ dùng thùng nhựa xách nước một bên khác bách khoa bọn hắn tìm sắp đến một giờ trên màn hình cuối cùng là xuất hiện một đầu tương đối thô đỏ tiêu chuẩn nhanh các ngươi mau tới lây nhìn có phát hiện, có phát hiện. bách khoa hưng phấn hét to lấy tiểu kiều cùng tôn học nghệ nghe tiếng đi tới làm sao cái tình huống phát hiện gì tiểu kiều hà hơi liên thiên hỏi bách khoa dùng ngón tay chỉ màn ảnh trước mặt nói các ngươi nhìn xem đây là t h ầ n mã ta đi cái này không phải là cá mập đi đánh giám trong mồm chó nhà không ra ngà voi bách khoa một cước đá vào cái mông của hắn đít bên trên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hắc hắc chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút tiểu kiều bưng bít lấy cái mông ngượng ngủ nói tôn học n ệ nhìn màn ảnh xoa xoa tay nói kia cái gì ta đi vung ngồi có được hay không liền nhìn xem cuối cùng khẽ run dậy đại sư minh ta cùng ngươi cùng một chỗ tiểu k i ề u hấp tấp chạy tới bách khoa cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau ba người hào hứng đem mồi câu cho gắn xuống dưới trước ném một giỏ tham dò sâu cạn mồi câu ném tốt sau bách khoa cùng tôn học nghệ riêng phần mình chống lên một cây cần câu thuyền của bọn hắn tương đối lớn hai cái câu điểm hoàn toàn không có vấn đề cần câu chi tốt sau bách khoa chạy đến đối với đầu thuyền b ã i một cái trong miệng không ngừng cô thiên linh linh địa linh linh thái thượng lão quân nhanh hiển linh tuyệt đối đừng là cá mập lớn nhị sư h u n h ngươi chạy cái nào nói thầm cái gì đâu đại sư h u n h bên kia kiếm hàng tiểu kêu la lớn a làm sao bách h o a nghe chú lập tức quay người chạy tới tôn học nghệ cũng không có nghĩ đến hắn cần câu vừa chi cứ thế tốt một mảnh kẹo cao su còn không có thả trong miệng liền lên hàng đi lên đem hắn dây câu túm ra đi bảy tám mươi mét con cá này nếu như không phải cá mập lời nói cái đầu kia tuyệt đối sẽ không nhỏ bách khoa chạy tới gặp dây câu thả ra hơn trăm mét vội vàng ngồi xuống đem mặt khắc một cây can cho thu đi lên tôn đại sư ngài đem cần câu cho ta qua đã nghiền tôn học nghệ gặp hắn muốn đánh ý nghĩ xấu vội vàng hướng bên cạnh lui một bước mặt mũi tràn đầy thần sắc cảnh giác cái này không thể được người tốt xấu cũng là thuyền trưởng loại khổ này sống việc cực sao có thể để cho ngươi tự mình động thủ、đâu? Ta đến là được là Bách rồi. không o hoàng theo a gặp chứng đàng dáng hắn h nói trạc vẻ, cười k được ế n cũng thuyền mức, ta t bởi vì là r ở n nên càng phải đưa đến dẫn đầu tắc dụng, 10 phút đồng hồ, chỉ cần 10 phút đồng、hồ. Không g cho tắc chỉ phải phút hồ, phút hồ. đưa đầu đ ư chuyện này không có thương lượng xếp hàng đi tôn học nghệ đem cần câu vớt ve gắt gao so với hắn cô vợ trẻ còn muốn thân không đối hắn còn không có đối tượng đâu bách khoa biết n ế u không tới cũng chỉ đành tỏa h hiệp xếp hàng tôn học nghệ gặp dây câu thả ra hai phần ba tốc độ vẫn như cụ không thấy chậm lại dứt khoát cứng đôi cứng hắn đâm cái trung bình tấn hai tay bắp thịt rắn chắc có chút hở ra hắc hắn quát to một tiếng đem chống vòng tay cầm cho xiết trong tay ngay cả người mang căn ngựa về đằng sau mũi vểnh lên trời chỉ gặp hắn cần ngưỡng câu trong tay thụ lực cong thành e lờ hình một người một cá bắt đầu đọ sức bất quá dù hắn dùng hết toàn lực mặt trận bỏ bừng thân thể hay là không bị k h ô n g chế hướng về phía trước c h u y ể n vị thảo hôm nay l i ề u mạng với ngươi tôn học nghệ gặp nhanh không vững vàng lại lần nữa tới cái lớn ấm ức dùng sức hướng lui về phía sau trên cổ gân xanh tất hiện bách khoa ở một bên nhìn đi kiến bỏ trên trạm nóng xoay quanh một đôi nắm đấm nắm khanh khách rung động so tôn học nghệ còn muốn khẩn trương. thời gian không phụ người hưu tâm lặ cuối cùng vẫn đem đáy nước cá cho ổn định bất quá hắn người cũng t h t lực bách khoa thấy thế liền vội vàng tiến lên đem hắn đổi xuống tới đi lên liền cứng rắn loại l ă n g đầu thanh này câu pháp không chỉ có phí heo mà lại phí can bất quá hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng chương 653. cá ngừ vây vàng chương 653. cá ngừ vây vàng bách khoa đột nhiên lôi kéo thêm vài phút đồng hồ ăn n o thỏa thoả mãn thoải mái tiểu kiều ngươi có muốn hay không thử một chút tiểu kiều khoát tay áo ta coi như xong đi ngươi cùng đại sư huynh hai người là được rồi ta vòng tiếp theo hắn không phải là không muốn kéo tôn học nghệ ở một bên một đôi mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm ánh mắt băng lãnh lạnh bách khoa giật sau mười mấy phút cũng mất vừa mới bắt đầu loại kia tinh thần đầu mồ hôi lầm địa tôn học nghệ lúc này ma quyền sát trưởng đi tới vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói ta tới đi ngươi nghỉ ngơi một chút ân bách khoa bị đổi xuống tới hai người một vòng qua đi dây câu bị thu hồi đến hai mươi m không đến đi lên liền có thể thu hồi lại hai mươi m cũng không phải bình thường máy liệt tôn học nghệ thay xong sau, sau lại bắt đầu một vòng mới kéo cò một thân khối cơ t h ị đạt được đầy đủ phát huy một người mười lăm phút đổi hai vòng sau cũng một giờ đi qua dây câu bị thu hồi đến hai phần ba bách khoa nhìn xem sắp đi lên hàng lớn mệnh ngồi tại miệng lớn thở hồn hển sứ đệ ném một bình nước tới chết k h á t ta ân tiếp lấy tiểu k i ê u lên tiếng sau ném đi một bình nước khoáng đi qua bách khoa tiếp nhận đi tấn tấn tấn uống hơn phân nửa bình hô dễ chịu hiện tại kéo can chính là tôn học nghệ hắn cũng không giống như bách khoa nhẹ nhàng như vậy mặt mũi tràn đầy trợn bỏ bừng tiêu hao thể lực dẫn đến cổ họng cùng hỏa thiêu giống như hắn một bên dắt lấy cần câu cả người cắn chặt g i n g dùng sức nâng cao e o trong mắt sung huyết đỏ lên a h ã n u tôn học nghệ để can đồng thời lớn tiếng chú lên trên tay tốn sức lay chuyển động chống vòng có thể cuối cùng cái này ba mươi m không giống vừa mới bắt đầu dễ dàng như thế tiến độ cũng biến thành chậm rất nhiều hai người ngay từ đầu đều dùng lực quá mạnh dẫn đến đến tiếp sau có chút tách rời theo không kịp sư đệ tới tôn học nghệ lại đ ầ một căn sau quay đầu lớn tiếng hô một câu tiểu kiêu một mực liền canh giữ ở bên cạnh nghe tiếng liền t h o á n tới lông mày chớp chớp đại sư h ì n h không được đừng nói nhảm giúp ta ổn định là được ta chậm khẩu khí nghỉ ngơi một chút tiểu kiêu tiếp nhận cần câu nếp n ế t miệng hai người các ngươi cũng liền ba giây đồng hồ cuối cùng còn không phải xem ta sao nhìn tốt hắn từ đầu tới đuôi cũng còn chưa từng sinh ra lực kéo lên tương đường nhẹ nhõ hiện tại không chỉ có bách khoa bọn hắn thoát lực trong nước cá cũng là nỏ mạnh hết đà lúc này thay người không còn gì tốt hơn tôn học nghệ lui ra đến sau cũng đặt mông ngồi ở bằng thuyền bách khoa gặp hắn ngồi lại đây đưa một bình nước cho hắn tôn đại sư hiện tại tiến bộ có thể hoa hai ta đây coi là ngang tay đi tôn học nghệ thả ra trong tay bình nước suối khoáng có chút khinh bị nói ngươi có thể dẹp đi đi ta vừa rồi liền nhiều hơn ngươi thu hồi lại hơn ba mét cái này không tính hạ đều không khác mấy cái gì không sai bị lắm thua chính là thua hai người kiếm kéo lúc tiểu k i ề u bên kia cũng bắt đầu kết thúc công việc làm việc dây câu còn có chừng hai mươi mét quật bay chuyển động tốc độ m u ố n so vừa rồi mau hơn không ít tiểu k i ề u một bên dẫn theo can lanh mồm lanh miệng liệt đến lô thai hắn cho tới bây giờ không có kéo như thế đã nghiền đ ầ u đại sư m ì n h các ngươi mau tới đây nhanh nó muốn đi ra a giống ôn l y g a y tiểu k i ề u lôi kéo cần câu đồng thời hưng phấn la to bên trên cá trong nháy mắt nói không kích động là giả tôn học nghệ cùng bách khoa hai người gặp cá mau lên đây hai người đều không cam lòng r ứ t lại phía sau đứng lên bách khoa trực tiếp xoay người sang chỗ khác cầm giáo sẵn cá một đầu thuyền cũng chỉ hắn chơi cái này tương đối trượt một chút mặt khác hai người đều là dưa bà viên trên tay không có chính xác tôn học nghệ nằm n h o à i trên mặt thuyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển mặt mũi tràn đầy chờ mong sư đ ệ ủng hộ túm tiểu kêu i mặt trợt đỏ bừng trong n g á y mắt còn có mười mấy m é t một trăm hai mươi ba hưu một trăm hai mươi ba hưu hắn một bên túm một bên lầm bầm lầu bầu gọi tôn học nghệ nhìn một đôi tay chăm chú nắm chặt so với hắn còn kích động hơn nếu không phải vừa rồi cơ bắp lạp thương lợi nói chỉ định không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy bách khoa đem giáo săn cá cũng cho lấy tới thúc giục nói tiểu sư đệ. ngươi nhanh một chút m à ổn định tiểu kiêu đỏ mặt tía hai lôi kéo cần câu tại hai người bọn hắn người ủng hộ cổ vũ bên dưới cuối cùng là đem tuyến thu không sai biệt lắm một trăm hai mươi ba đi ngươi tiểu kiêu quát lên một tiếng lớn cả người đột nhiên ngửa về sau một cái đầu cần câu bị kéo thành chín mươi độ đi lên cũng nhanh đi lên tôn học nghệ kích động gọi cả người đều nằm ngoài thuyền huyền bên trên bách khoa cũng con mắt trừng trừng trong tay giáo săn cá nắm thật chặt ta ítít ít, ít cá n g ử cá ngừ ai lúc này chúng ta kiếm lợi lớn bách khoa thấy rõ ràng cá kích động gọi trong tay giáo săn cá cũng để xuống hắn đây là rời đi dương tiểu long trợ giút bên ngoài lần thứ nhất độc lập câu được cá ngừ kích động như cái hài tử giật nảy mình tôn học nghệ cùng tiểu kiều cũng thấy rõ ràng mặc dù đây không phải bọn hắn lần thứ nhất bên trong hàng lớn nhưng vừa tới liền đến cá ngừ khó tránh khỏi kích động tiểu kiều thấy mình kéo lên đầu cá ngừ nếu không phải trong tay có can tình h ù n g dưới đã sớm nhảy dựng lên ha ha ta lại đem cá ngừ kéo lên ô hát、oh, migod đây là sự thực sao trên một con thuyền hiện tại ba người đều trở nên hưng phấn một dị thường thỉnh thoảng phát ra trận trận tiến g quái thiếu tiểu kiều đầu tiên làm ừ n g rỡ sau tiếp lấy đem đầu vòng vo đi qua sư huynh nhanh lên đâm cá thương không chịu nổi bách khoa còn tại ngu ngơ cười ngây n ô hoàn toàn không có nghe được hắn trên tay giáo săn cá không biết lúc nào cũng vung ra sư minh ngươi được hay không ta chịu không được nhanh lên tiểu kiều lớn tiếng quát tháo toàn bộ cánh tay cũng bắt đầu run dày lên cá mặc dù đi lên nhưng còn phải duy trì lấy khí lực không phải vậy lớn như vậy một đầu cá n g ử vạn nhất rằng co đó cũng không phải là lừa dỡn bách khoa kích động sau khi cũng nghe thấy tiểu k i ề u tiếng kêu to kiểu sư đệ không có ý tư a kiên trì một chút nữa hắn đem trong tay giáo săn cá cho d ơ lên nhìn chuẩn phiêu ở trên mặt biển cá ngừ đột nhiên hơi vung tay siêu giáo săn cá cọ đống c h ố c bị văng ra ngoài một tràng tiếng xé gió văng lên giáo săn cá cực tốc bay ra ngoài tiểu kiều đồng thời cũng thở dài một hơi cuối cùng là kết thúc hắn lôi kéo gần nửa giờ tuy nói cá ngừ đã làn ỏ mạnh hết đà nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đủng giáo săn cá công bằng gim h t r ú n g cá ngừ con mắt vào thịt ba phần ga ta ca tiểu kiều gặp giáo săn cá gim h t r ú n g cho hắn dơ ngón tay cái loại này chính xác cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện đi ra rầm rầm giáo săn cá gim chúng cá sau lại hoàn toàn như trước đây dãy r a tiểu kiều cả người bị cần câu mang đung đưa trái phải không chừng trên tay lại bắt đầu dùng sức lôi ké cá n g ử vùng vẫy mười mấy phút mới đàng hoàng an tính lại thân thể to lớn phiêu phủ ở trên mặt biển ba người gặp cá lúc này không có chạy mới riêng phần mình thở dài một hơi cuối cùng là kết thúc chương sáu trăm năm mươi b ố điệu thấp chương sáu trăm năm mươi b ố điệu thấp bách khoa giáo săn cá ghim chúng sau thấy nó bất động lúc này mới đem trong tay thất thủ dây t h ừ n g đưa cho một bên tôn học nghệ tôn sư h u n h n g ư ờ i đến trông coi ta đi tại móc một cái dây buộc ân t ố t tôn học nghệ tới đem thất thủ dây t h ừ n g tiếp qua dùng sức lôi kéo ở bách khoa chạy tới đem dây t h ư n g lấy tới thuần thục đánh cái dây buộc nhìn chuẩn cá ngừ cái đuôi liền thả tới sưu dây buộc trên không trung càng không ngừng đi lòng vòng cuối cùng rơi vào trên mặt biển ba người ánh mắt đi theo dây buộc một k h ắ c đều không mang theo c h u y ể n di tầm mắt đùng một tiếng dây buộc ngược lại là rơi xuống có thể cá ngừ còn cùng vừa rồi một dạng thỉnh thoảng vung vầy cái đuôi của mình không có thụ chút nào ảnh hưởng tiểu kiều cùng tôn học nghệ đầu tiên là nhìn thoáng qua phiêu trên mặt biển mùi câu lại nhìn một chút h ắ n thuyền trưởng ngươi này sao lại thế này mà đúng a cái này không phải là trình độ của ngươi a bách h o a mặt mò đỏ ửng có chút xấu hổ nói kia cái gì dây buộc làm tiểu mà lại các ngươi không biết lần này cá ngừ cái đuôi tương đối thô không tốc độ tiểu kiệu hai người đồng thời nhất miệng bả vai nhấc lên nghèo đầu các ngươi không tin có phải hay không đi ta để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là bách phát b á chúng t r bách khoa dây kéo con cho thu hồi lại lần nữa liếc nhìn trên mặt biển trôi cá ngừ lại đem trong tay dây buộc cho vứt ra ngoài x o á t x o á t soát liên tục nhiều lần ngay tại tiểu kiệu bọn hắn đều nhanh thất vọng đồng thời dây buộc cuối cùng là bọc tại cá ngừ trên cái đôi đồng thời dây buộc bắt đầu co vào bách khoa gặp dây buộc ném chúng lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm hôm nay hơi kém liền thua chạy mặt thành còn tốt còn tốt cá ngừ ném chúng sau hắn cùng tiểu kiều hai người dùng sức lôi kéo tôn học nghệ thì đến một bên đài điều khiển trước đem nhấc lên cơ cánh tay lớn cho vòng vo đi qua ba người phế đi sức chín châu hai hổ cuối cùng là đem cá ngừ cho túng đi lên bách khoa nhìn xem b o n g thuyền tròn vo cá ngừ còn dùng tay đi sờ lên ngoan ngoãn cái này cá ngừ vây vàng kích cỡ không nhỏ à. một bên tiểu kiều n ế t n ế t miệng đây còn phải nói thôi cũng không nhìn ai câu đi lên ai câu đi lên bách khoa cùng tôn học nghệ theo dõi hắn chăm miệng một lời tiểu kiều thấy thế rụt k ổ một cái ngắt lời nói chúng ta cùng một chỗ câu đi lên cùng một chỗ câu đi lên hai người gặp hắn đổi giọng lúc này mới thở dài mù hơi bách khoa vô vô b ở vai của hắn hử cái này còn tạm được tiểu k i ê u chỉ có thể cười theo hắn cũng không dám nói thêm cái gì vốn nghĩ khoe khoang một thanh kết quả làm mộng tưởng phá diện ba người nói một chút đồn áo cá ngử túng đi lên bách khoa phụ trách lấy máu hai người bọn họ hỗ trợ cọ rửa huyết thủy một cái cũng không tắm nhàn rỗi cá ngử xử lý tốt sau bách khoa lúc này mới đắc ý ngồi ở bộ đám t r ư ớ c u y ui ui long ca long ca có ở đó hay không dương tiểu long đang ngồi ở trên ghế nghe nói băng t ầ n công cộng bên trong truyền đến bách khoa thanh â m cầm lấy mạch trả lời một câu bách khoa gặp h ắ n người tại hưng phấn nói long ca người bên kia cá lấy được thế nào a vẫn được túm một đầu cá ngừ đi lên các n g ư ơ i bên kia tạm thời không nên gấp gáp đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ta lại mang các ngươi tìm cá một đầu cá ngừ a vậy cũng không được a dương tiểu long nghe tiếng đầu tiên là ngây người một lúc tiểu tử này gần nhất khẩu khí lớn thêm không ít một đầu cá ngừ còn nói không được có chút trôi hắn nghe vậy hơi lạnh cười cười bách khoa tiểu tử ngươi gần nhất khẩu vị rất lớn a ta nghe ngươi tỉ nói các ngươi nửa ngày kéo không ít cá đi lên ân cũng không có đi cũng liền hơn mười đầu t ạ ngừ bất quá to to nhỏ nhỏ không đáng giá bao nhiêu tiền dương tiểu long sau khi nghe nói an ủi khích lệ nói hại cái đồ chơi này không có khả năng sốt ruột tâm tính nhất định phải mới tốt từ từ sẽ đến đó là khẳng định chứ những cái k i a còn có một đầu cá ngừ vây vàng ai thiếu đi thiếu một chút bách khoa cố ý đè ép tâm thanh chính mình nói nói lấy đều mặt nghẹn v à bừng cố nén không có cười ra tiếng cái này bức để hắn cho trang tuyệt dương tiểu long nghe vậy đầu tiên là ngây người một lúc thoạt đầu cho là hắn đang nói đùa cũng liền không có coi là thật về sau nghe chút là cá ngừ vây vàng lập tức tinh thần tỉnh táo cá ngừ vây vàng đây không phải là phía bên mình vừa chạy mất sao hắn ở trong lòng liên tục hỏi hai tiếng ngay sau đó cọ một chút từ trên ghế đứng lên bách khoa ngươi vừa mới nói các ngươi câu đi lên một đầu cá gì bách khoa không nhanh không chầm nói long ca ngươi nói là một đầu nào chúng ta con cá này lấy được quá nhiều có chút nhớ không rõ cho ngươi một cơ hội cuối cùng thật dễ nói chuyện cá ngừ vây vàng cá ngừ vây vàng bách khoa nghe chút hắn nghiêm túc vội vàng thốt ra không còn dám nói đùa dương tiểu long lần này nghe rõ ràng hắn cùng bách khoa xác nhận một chút cá ngừ hình thể còn có trọng lượng quả nhiên bọn hắn câu cá ngừ chính là bên này chạy tới t r á c không được tìm nửa ngày không thấy tăm hơi Hắn đoán chừng đoán là bách khoa nghe kia u n con ngồi, ngừ dẫn. ngừ Cá xác nhận là bên này chạy tới muốn nhúng nhận chạy bên tay vào, đêm không được. Bách khoa nghe chút hắn quen thuộc như vậy cá ngừ nói hồi lâu hay là cùng dương tiểu lòng có quan hệ là hắn câu còn dư lại vừa rồi một chút kêu cao hứng tâm tình trong nháy mắt bị trôn mùi t a n g lông mày dựng mắt đối thoại kết thúc một bên tiểu kiều cùng tôn học nghệ gặp hắn t a n g lông mày dựng mắt đều có chút không nghĩ ra mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi tiểu kiều vỗ vô, vô hắn truy vấn nhị sư h u n h người làm sao bách h o a đem nguyên ủ y sự tình cùng bọn hắn nói một lần hai người nghe hắn cũng không có thụ ảnh hưởng gì dù sao cá là bọn hắn bằng bạn sự tốn đi lên đó chính là thực sự bách khoa nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu miễn cưỡng vui cười hắn hay là đi không ra cái bóng này để tâm vào chuyện vụ n vặt hắn cùng dương tiểu long thời gian dài nhất đủ loại cá lớn cá con đều gặp nhưng này thì sao chính mình cũng chỉ có thể đánh một chút ra tay đêm nay cá ngừ vốn cho là là một cái đột phá khẩu không nghĩ tới hay là có cái bóng của hắn tiểu k i ê u cùng bách khoa gặp hắn giàu dĩ không vui yên lặng trở về phòng của mình nghỉ ngơi loại chuyện này chỉ có dựa vào chính hắn nghĩ rõ ràng không phải vậy nói lại nhiều cũng không hề dùng cùng lúc đó Dương Tiểu Long Tiểu ở p hiện ò n g đ ề u khiển không hứng biết lại, i ngừ ngầm mất được được cá ngừ mất mà được lại, cao mà m g nghĩ được. đầu đến đêm đi lúc Hắn nay ném m ộ tại đầu đêm đem quả cá cố ca cho ngừ, gắng nhịn tăng nó không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hiện trở tới kết t bù về, sẽ là trên thềm lục địa cá nhà táng cùng kiếm ngư đều bị đồ ăn không sai bị lắm đặc biệt là kiếm ngư chỉ còn lại có một bộ bộ xương cá nhà táng muốn tốt rất nhiều mặc dù thân thể bị g ặ m ăn có chút khó coi nhưng cơ bản nhất hình dạng còn tại chính là thân thể không có một tia huyết s á c bên cạnh thi thể mặc dù không có giống vừa rồi cá ngừ loại kia cự vật bất quá tôn cua còn là không ít chung quanh vây quanh không ít cá bất quá cũng không dám tới gần t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi lăm bầy cua t r ư ờ n g sáu trăm năm mươi lăm bầy cua tôm giải đem xác cá vây chật như nem c ố i từng cái khiêng ngao lớn c h ê a ăn bọn chúng cứng rắn vỏ cua chính là tốt nhất phòng h ộ thuẫn dẫn đến cái khác loài cá không dám tới gần dương tiểu long nhìn trông mà thèm không thôi hắn thô sơ giản lược dự đoán một chút phụ cận tôm giải đến có một trăm tám mươi chỉ mà lại kích cỡ cũng đều không nhỏ chỉ tiếc bên này đáy đại dương chiều sâu quá sâu dẫn đến không có cách nào đem giải lung đem thả xuống dưới không phải vậy một lồng con xuống dưới một mảnh đen kịt chung q u n h tôm giải còn đang không ngừng mà tụ tập hiện tại đồ ăn dồi dào h i u chiến bọn chúng cũng có khó được ngưng dương tiểu long càng xem càng khó nhịn không nổi nhiều như vậy tôm giải cũng không dễ dàng gặp phải nếu không có cá nhà táng ở chỗ này coi như vung con mồi cũng không có nhiều như vậy hắn t r ò n g mắt đi lòng vòng nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể đem bọn chúng cho lấy tới nhiều như vậy tôm giải mặc dù bọn chúng không có cá ngừ như vậy đắt đỏ nhưng là thắng ở số lượng nhiều dương tiểu long càng xem càng sốt ruột một người ở trong phòng điều khiển đi qua đi lại tôm giải lời nói dùng cần câu khẳng định là không thể thực hiện được chỉ có giải lung mới có thể giải lung trên thuyền ngược lại là có nhưng chủ tuyến đều quá ngắn bung xuống đi ngay cả cái ảnh đều không mang theo bước lên cảnh h thể nói bánh bao thịt đánh chó, không Hắn chính thúc thủ vô sách, gấp một chán mồ hôi ỉ có có lúc, c nói một đi giờ? giờ? bao bây bây sao sao vô gấp vệ. Làm Làm mồ nguyệt n gặp một mạch một mày một đem ta trà, chút. tiểu thành tiếp tiếp cái cái chén ca, cái đi lại nhíu chén nhận đến long ca. Ta vừa nấu xong lúa mạch trà, uống một chút. Dương long đoạn, lên bàn, tiếp tục đi lòng vòng đi lúa Nguyệt vừa để tục Cảnh hắn không quan tâm đi qua kéo lại cánh tay của hắn k h cự tay ô nu thì thầm nói long ca n g ư ơ i làm sao a không có gì có phải hay không gặp phải chuyện gì nói ra ta giúp người phân tích phân tích cái này dương tiểu long suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đem đại khái tình huống nói với nàng một lần t ụ c ngữ nói ba cái thợ giày thối đ ấ u qua trừ c ắ t lượng hắn đem tình huống nói một lần c ả n h nguyện một tay nâng cầm lên không nói gì dương tiểu long cũng không có thúc nàng chính mình nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ ra được biện pháp gì tốt nàng cũng không có khả năng có chủ ý gì tốt hắn trước kia nghĩ tới dùng bạch t u ộ c có thể quay đầu n g ắ m lại cũng không muốn con cua cái đồ chơi này là phần t ự hiệu chiến nếu như không đem nó làm cho chết khẳng định làm không được nó luôn không khả năng đứng tại đó bất động cho con cua kẹp chết con cua lại không đáng tiền cho nên vẫn là không làm được hai người hiện tại mắt lớn chừng mắt nhỏ trên thềm lục địa tôm giải vẫn còn tiếp tục tụ tập càng ngày càng nhiều sau mười mấy phút cảnh nguyệt linh quang chợ t hiện long ca ta có một cái biện pháp không biết được hay không nói một chút dương tiểu long nghe vậy có chút không kịp chờ đợi là như thế này sau đó như thế cảnh nguyệt đem ý nghĩ của mình nói với hắn một lần đúng a ta làm sao không nghĩ tới đâu hắn như thể hồ quán đỉnh bình thường đột nhiên v ũ một cái đùi đem một bên cảnh n g u y ệ t ôm vòng vo hai vòng nguyện n g u y ệ t ngươi thật sự là vận may của ta tinh long ca ngươi trước thả ta xuống cảnh nguyện hồng nghiêm mặt túi đầu nói dương tiểu long nghe vậy lại ôm nàng quay vòng lên vẻ mặt tươi cười a cành nguyệt bị hắn chuyển một đôi tay thật chặt vòng tại cổ của hắn có chút kinh hoàng dương tiểu long vòng vo hai vòng sau mới hào hứng đem nàng đem thả xuống dưới cành nguyệt nói với hắn biện pháp kỳ thật rất đơn giản cái này cùng đánh giếng là một cái đạo lý nàng ý tứ chính là đem giải lung cho nối liền dây thừng sau đó dùng nhấc lên cơ đem thả xuống dưới chảnh chứ thời điểm dùng xe tợi hoặc là cần cầu đều có thể dạng này không chỉ có đỡ tốn thời gian công sức mà lại khả thi cũng tương đối lớn làm như vậy cũng là có tai hại duy nhất một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể thả một cái chất lồng bởi vì bọn hắn trên thuyền dây thừng không đủ nguyện, nguyện ta đi trước cầm dây thừ dương tiểu long cùng với nàng lên tiếng c h à o tiếp lấy liền hướng phòng chứa đồ chạy tới thời gian là vàng bạc cảnh nguyệt gặp hắn vô cùng lo lắng liếc mắt nói l ầ m b ầ m làm sao cùng hiên hiên m ư ợ dạng gấp g ấ p gấp g ấ p nàng nói chuyện cũng bước nhanh đi theo dương tiểu long đi vào phòng chứa đồ đem hai b ả n con dây thừng lôi đi ra hai b ả n dây thừng cũng không nhẹ đây là khô giáo không có ẩm ướp nước tình hương dưới nếu như đều ướp nói liền xem như hai người lôi kéo con cũng túng không được cảnh nguyệt tới sau cùng hắn cùng một chỗ đem dây thừng cho thắt ở trên chiếc lồng hai bàn dây thừng cho tiếp cùng một chỗ lại đem con mồi cho tóc ngươi tốt dương tiểu long đem dây thừng cho tiếp h ả o sau lấy tay dùng sức kéo xác nhận không có vấn đề sau đem một phía khác cho cột vào xe thời bên trên xe thời muốn so nhắc lên cơ t h u ậ t tiện món đồ kia quá cao thao tắc còn phải dùng an toàn dây thừng cái gì phiến phức rứt giải lung tử buộc chặt tốt sau xác nhận không có vấn đề gì đem chiếc lồng thuận mép thuyền cho vứt ra xuống dưới đủng giải lung tử rơi vào trong nước sau t ó é lên một đoàn bọt nước phi dương tiểu long trên mặt bị tung t ó é tất cả đều là bọc nước mũi cá tanh để hắn có chút buồn ôn c ạ n nguyện ở một bên gặp hắn bị nước vắng đến từ trong túi rút chút khăn tay đi ra long ca n giải ư ơ xem một chút tất c đều là lao lao. nước, nhanh lau lau. Ấn, Dương t ể u lung o n khăn nhận g Giải đem đi. tay tiếp l buông hạ xuống sau tóe lên một trận hạ cát đem chung quanh tôm giải kinh hai bốn chỗ tán loạn lần thứ nhất dùng sâu cạn độ không có đem không tốt giải lung rơi địa phương vẫn còn may không phải là cá nhà tán g bên người không phải vậy tôm giải coi như không có bị đập chết cũng bị kinh chạy không sai biệt lắm hiện tại giải lung hạ xuống địa phương khoảng cách đàn cua còn có xa bảy tám mét bạch tuộc đi qua đem giải lung hướng bên cạnh cho chuyển chuyển tôm giải nhìn thấy bạch tuộc từng cái nâng lên ngao lớn một bộ kiếm bạt nội trương bộ dáng tôm giải không giống bầy cá bọn chúng giống như trời sinh cũng không biết sợ cho nên nhìn thấy bạch tuộc cũng không có trống tránh ngược lại là chung quanh cá đều giải tán lập tức dương tiểu long gặp giải lung vị trí không sai biệt lắm thao túng bạch tuộc rời đi đến bên cạnh ngồi chờ giải lung vừa r ờ đi qua một chút tôm giải hiếu kỳ liền huy động móng vuốt bò qua bên trong mồi câu cũng tản mát ra mùi thơm hắn lần này dùng chính là ba vàng gà. còn tại gà trong bụng lấp lao ra tử bí chế cá、so、cùng không có cá con cua có cái cua xanh bò lên đi vào, mỗi một cái kích cỡ đều là nửa cân trong bụng sánh không nhà táng nói, vàng Trong ngay liền xanh lên nửa lên. tại tử tới mắt, một trở mai, với hai đi mỗi gà gà. là bà vào, ra lao so bí bò lấp là hay yêu quý đều dương tiểu long nhìn thấy khoe miệng này lộ ra cười những ăn hàng này quả nhiên vẫn là mắc câu rồi biện pháp này đi đến thông cái này khiến thả dài lung liền phải canh chừng không có khả năng giống bình thường như thế chiếc lồng cất kỹ sau ngày thứ hai tới thu là được rồi dương tiểu long đem tiểu mã chắt cho lấy tới ngồi xuống ngay tại một bên trông coi cái này so câu cá có ý tứ nhiều một hồi một cái sẽ không cảm thấy buồn t h không thú vị cảnh nguyệt gặp hắn thỉnh thoảng cười ngây ngô nhàn rỗi n h ả m chán nàng xuất ra hai cây tay can đi ra bắt đầu đại câu còn cầm không ít đồ ăn vào tới rất thích ghi chương 656. t r ư ơ chương thắng c á i nguyên bộ 656 t r ư ơ chương thắng c á i nguyên bộ cảnh nguyệt đem một bao khoai tây c h i ê n mở ra đưa một mảnh cho hắn long ca hám ổm dương tiểu long thấy là khoai tây c h i ê n hé miệng kết ba kết ba bắt đầu n h a i n u ố t cảnh nguyệt gặp hắn ăn đến rất thơm nói long ca ăn ngon thôi ân cũng không tệ lắm ăn ngon liền ăn nhiều một chút hám ổm nàng vừa nói vừa đưa một mảnh mà tới hai người vừa ăn khoai tây trên một bên trò chuyện trời dương tiểu long ngẩng đầu nhìn bầu trời bất chi bất giác mặt trăng đều đã thăng lên đ ầ y trời t i n h không đêm nay nhiệt độ cũng không tính quá thấp ngồi ở trên b o n g thuyền gió biển thổi vẫn rất thoải mái t r ừ n g nửa cách giờ dương tiểu long gặp giải lung đã tràn tràn đầy đầy nhét không được bên trong con cua lại bắt đầu đại loạt đấu chuẩn bị ba vàng g à cũng sớm đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn hãn từ trên ghế đứng lên nói nguyện nguyện thú n h ố t vào con cành n g u y ệ t nhìn một chút điện thoại lúc này mới nửa giờ mà thôi long ca hiện tại có phải hay không có chút sớm nếu không chờ một chút dương tiểu long khoát tay áo nói không được hay là chứt kéo lên nhìn xem nếu không có nói chúng ta liền đổi chỗ. Ơn, vậy cũng được cảnh nguyệt cầm trong tay đồ ăn vặt để xuống nàng cũng không có suy nghĩ nhiều dương tiểu long gặp nàng không có sinh nghi cũng âm thầm thở dài một hơi hắn s ợ dĩ không có đem tình huống chân thật cùng với nàng nói rõ cũng là sợ suy nghĩ nhiều dù sao cái này không khoa học hai người hợp lực đem giải lùng cho đi lên kéo có xe thời cũng là bất v i ệ c mà chậm dại trở lấy là được cảnh nguyệt gặp không ngừng được thu đi lên dây thừng một đôi tay thật chặt giữ tại ngực rất là khẩn trương dương tiểu long gặp nàng quá khẩn trương đưa ra tay vô vô bờ vai của nàng chớ khẩn trương sẽ không k h n g quân c ả n nguyệt nhẹ gật đầu lộ ra gượng ép dáng tơi cười h i vọng đi trong lòng luôn luôn bất ổn nguyện nguyện nếu không hai chúng ta đến đánh cược thế nào đánh cược đánh cái gì cược dương tiểu long h á n g dọn g một cái nói ta cược cái này một lồng con không thua kém mười cái con cua ngươi cảm thấy thế nào cảnh nguyệt nhiêu có hào hứng nhìn hắn một cái gặp hắn đã tính trước dám n vẻ cũng dương lên đầu nói làm sao có thể ta không tin vậy được chúng ta liền đánh cược một lần thế nào cực thì cược ngươi khẳng định nhất định phải thua dương tiểu long ý vị thâm trường cười cười vậy ta nếu là thắng đâu thắng lời nói ngươi đến phòng ta ta đem na tả dậy ta mới nhất nguyên bộ cho người theo một lần k h ú k h ú nguyên bộ hắn t r o n g mắt đi lòng vòng xấu xa cười cảnh nguyệt biết hắn hiểu lầm đỏ mặt giải thích long ca ngươi nghĩ gì thế ta nói chính là Mỹ d u n g ngừng cứ như vậy vui sướng quyết định nàng lại nói một nửa dương tiểu long liền đánh gãy nàng lời nói sảng khoái đáp ứng xuống hắn muốn nhìn giải lung liền bị tốn đi lên nếu là không sớm một chút cho đáp ứng đến đừng nói nguyên bộ nửa bộ đều không có trong nháy mắt giải lung liền bị kéo ra mặt nước chỉ gặp một mảnh đèn kịt còn có hào hào âm thanh giải lung ra mặt nước dương tiểu long ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh lúc trước hắn liền biết cành nguyệt thì nằm ngoài thuyền h u y ẫ n bên trên nhìn xem giải lung khẽ nếp h miệng sợ nói không ra lời dương tiểu long mắt thấy giải lung bị kéo đi lên nói nguyệt nguyệt ngươi nhường một chút coi chừng va chạm đến ơ nàng có chút thất thần lui một bước một đôi mắt nhưng không có rời đi giải lung dương tiểu long đem giải lung dùng xe tời cho lôi đến b o n g thuyền thấy rõ ràng bên trong t ô m cua ra vẻ kinh ngạc nói ta đi nhiều như vậy chứ một cái hai cái ba cái năm hắn dùng ngón tay từng cái đến một lần quá nhiều cái bản đ ế n không hết đếm lấy đếm lấy liền sợ loạn điệu nguyệt, nguyệt ngươi nhìn cái này c ả n h nguyệt t ử trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần đôi môi khô khốc hơi há ra muốn nói cái gì cũng không biết bắt đầu nói từ đâu dương tiểu long cũng không đồn nàng từ một bên đem thùng nhựa cho cầm tới lại đem giải lung miệng cho giải khai hoác còn muốn chạy giải lung miệng vừa giải khai một cái con cua liền khiêng ngao lớn bỏ lên đi ra nếu không phải hắn tránh né tương đối nhanh ngón tay đến bị g ặ m một ngụm dương tiểu long dùng chân đem giải lung đá đá đeo lên bao tay đem trong lồng cua con cua d ố t vào thùng nhựa bên trong lần này bắt hàng vẫn tương đối tinh thiết đều là thuần một sắc con cua còn có mấy cái gai tôm hùm giải lung duy nhất một lần trang nhiều lắm tôn cua thật nhiều đều công kích lẫn nhau đoạn t r á o con tương đối nhiều vẫn là chờ thời gian quá dài dương tiểu long đem con cua cho rót vào thùng nhựa bên trong đại khái đến một chút hết thể có hơn ba mươi con cành nguyệt nhìn xem thùng nhựa bên trong con cua lại nhìn chằm chằm dương tiểu long nhìn hắn bị nhìn tâm lý có chút không được tự nhiên hỏi n g u y ệ t n g u y ệ t trên mặt ta có cái gì sao cành n g u y ệ t m ộ t nạp lắc đầu tiếp lấy h ồ nghi nói long ca ngươi có phải hay không đã sớm biết dương tiểu long ra vẻ không biết một mặt n g quyền nói ta biết cái gì nàng chép miệng ra hiệu lấy thùng nhựa bên trong con cua trước đó hắn liền nói bên này trúng một đầu cá ngừ nói là vô cùng có khả năng còn có tôn của cái gì nguyện nguyện ta lại không có thiên lý nhãn sao có thể biết đáy biển có cái gì đâu dương tiểu long chững t r ạ c đ à n g h o à n g nói nhìn không ra một chút giả đến cành nguyện cẩn thận nhìn hắn chằm chằm lường này không nhìn ra sơ hở gì lúc này mới không có lại truy vấn khả năng thật là chính mình đa tâm đi dương tiểu long đem trong lồng c ủ a con cua cho đổ ra lại tiếp tục đem chuẩn bị xong dự bị chiếc lồng bông xuống đi hiện tại đáy biển còn có không ít đâu bọn hắn vừa rồi cũng liền bắt một nửa không đến giống như vậy còn có thể lại đến cái ba bốn lần không có vấn đề giải lung bông xuống về phía sau hay là đường cũ để bạch tuộc h hỗ trợ đem c h ố n g không cho chuyển tới dạng này không đến mức kinh động nhóm lớn tôn cua cảnh nguyện cũng không có nhàn rỗi đeo lên bao tay bắt đầu c h ó i con cua dương tiểu long đem giải lung đem thả xuống dưới sau cũng hỗ trợ cắt chỉ cái gì phía dưới còn phải đợi thêm cái nửa giờ tả hữu mới có thể nhắc lại đi lên nàng một bên một con cua vừa nói long ca không đổi địa phương có thể làm sao hẳn là được chưa thử nhìn một chút thôi ta cảm thấy sẽ không còn có bọn chúng khẳng định là bị cá ngử mùi máu tươi cho dẫn tới chúng ta một lần bắt nhiều như vậy đi lên đoan chừng tận diện dương tiểu long khoe miệng lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác cười x ấ u xa nói nguyện nguyện ngươi nhìn dạng này được hay không nếu không chúng ta lại đến đánh cực nhìn cảnh n g u y ệ t nhìn hắn một cái đĩu môi môi đỏ mọc nói cực thì cực ngươi nói đánh cực gì vẫn là như cũ thôi nguyên bộ điệp ra là được không trải qua tách ra một đêm một lần không phải vậy thân thể không chịu được nổi được a bất quá ta cũng có cái yêu cầu cảnh n g u y ệ t r i ả o hoạt nhìn xem hắn â n ngươi nói dương tiểu long hoàn toàn thất vọng lần này nếu như con cua thấp hơn hai mươi con lời nói cái kia coi như ngươi thua cao hơn hai mươi con liền coi như tá thua cái này có chút quá cái kia đi cảnh nguyệt dương lên đầu cao ngạo nói cứ như vậy không phải vậy vừa rồi cái kia không coi là ngươi xem đó mà làm dương tiểu long gặp nàng còn uy hiếp từ bản thân đến ra vẻ khó xử nhẹ gật đầu được chưa được chưa chương sáu trăm năm mươi bảy đến rồi đến rồi chương sáu trăm năm mươi bảy đến rồi đến rồi cảnh nguyệt gặp hắn đáp ứng cao hứng cười ra tiếng dương tiểu long diễn kỹ này không làm v u a màn ảnh đều khất tài ra hỏa này mà lừa dối lên người đến một bộ một bộ mà không đổi sắc đảo mắt lại qua chừng nửa canh giờ cảnh nguyệt đem thùng nhựa bên trong con h u a đều cho buộc chạc tốt nàng nhìn đồng hồ nhắc nhở long ca t r a n lệch thời gian không nhiều lắm có thể hay không thu nhốt vào con dương tiểu long nhìn một chút đáy biển tình huống giải lung lại là tràn tràn đầy đầy một lồng ư con vừa rồi tại chói con cua cũng không có chú ý ân thu đi cảnh nguyệt đem xe thời khởi động lại bắt đầu đem giải lung đi lên thu lần này nàng không để cho dương tiểu long đến mà là chính mình một tay bắt dương tiểu long ngay tại một bên phụ trách dây kéo con hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn sau mười mấy phút xe thời đem dây thừng thu hồi lại cái b ả y tam phần giải lung k h ó á i bị tăng lên lúc này cảnh nguyệt đem xe thời tốc độ đem thả chậm lại bối xỉ khẽ cắn vào môi có chút khẩn trương dương tiểu long gặp nàng hãm lại tốc độ c ũ n g k h ô nguyệt có thúc Cảnh nguyệt quay đầu nhìn hắn một cái lạnh nhặt nói long ca ngươi không khẩn trương sao được khẩn trương cái gì a khẩn trương khẩn trương hắn kịp phản ứng vội vàng nổi r ộ n g không trang giống một chút đợi lát nữa lại được hoài nghi hắn cành nguyệt lường hắn một cái long ca ngươi còn có thể lại giảm một chút sao dương tiểu long cười cười xấu hổ không có lại đáp lời cái gọi là nói nhiều tất nói hớ nàng nhìn chằm chằm mặt biển cuối cùng vẫn là cắn răng một cái đem giải lung cho nói tới nàng t h thật trong lòng làm â u thuẫn lại muốn chính mình thắng một lần có thể lại muốn nhiều một ít cá lấy được trong n h y mắt giải lung liền bị kéo ra khỏi mặt biển rầm rầm giải lung để lên trong n y mắt k h u ấ y động lên từng đoàn từng đoàn bọc nước dương tiểu long đứng người lên thăm dò chuẩn bị nhìn xem cảnh n g u y ệ t kéo lại hắn long ca ngươi tới giúp ta điều khiển xe thời ta trước nhìn một chút thôi cảnh n g u y ệ t nũng nịu giống như lấy tay giật giật góc áo của hắn một đôi mắt to c h ớ p chớp dương tiểu long cười cười nói được chưa ngươi chớp nhìn tạ ơn cảnh n g u y ệ t đứng người lên đầy k ó i lòng mong đợi nằm nhoài trên mặt thuyền tham g i nhìn xuống lấy thế nào có hay không dương tiểu long tò mò hỏi cảnh nguyện mấy phút đồng hồ sau g ả i lung kéo đi lên nghe thấy động tĩnh liền biết lại là chản chản đầy đầy một lồng con dương tiểu long dùng sức đem dài l u n g tới đặt ở b o n g t u y ề n t h o á c cũng nặng lắm hắn phủi tay bên trên bọn nước cảm thán nói cảnh nguyệt nhìn xem lại là một lồng con tôm cua có chút buồn b ự c loại này kích cỡ con cua bình thường đừng nói gặp gỡ mấy chục con coi như ba năm đáng giá cũng khó khăn hôm nay thật là tà môn dương tiểu long gặp hắn c a o mày cười ha h à nói n g u y ệ t n g u y ệ t nguyên bộ một ta cảnh nguyện h á n nhìn hắn một cái nếu muốn ó i không được lần này không tính chúng ta một lần nữa không phải không mang theo dạng này chơi đi ừ hai lần trước ngươi khẳng định g a lận lại nói trước ngươi liền biết bên này có cái gì mới vừa rồi còn hỏi ta tới lần này ta muốn đi thua nữa tuyệt đối không chơi xấu thật dương tiểu long có chút không tin lông mày c h ớ p chớp cành n g u y ệ t tớ ngực nói thật gạt người là chó nhỏ được chưa vậy liền một lần nữa hắn rút cụp lấy cái mặt một bộ tâm không cam tình không nguyện dáng vẻ điển hình giả heo ăn thịt hổ cành n g u y ệ t gặp hắn tăng lông mày dưỡng mắt càng thêm kiên định ý nghĩ của mình nhất định sẽ thắng đảo mắt lại qua nửa giờ không hề nghi ngờ hay là dương tiểu long toàn thắng không có một chút lo lắng một lần hai lần ba lần bốn dương tiểu long liên tục thắng năm lần trên thềm lục địa con cua cũng đều bị bắt không sai bị lắm còn có một số không n g u y ệ n ý trôi lưới hiện tại trên thềm lục địa hai con cá đều chỉ còn lại bộ xương cơ hội nhìn không thấy một chút huyết đục nếu không phải trước đó biết đây là cá nhà táng cùng kiếm ngư thật đúng là không phân biệt được dương tiểu long cuối cùng nhìn một vòng xung quanh liền ngay cả tiểu ngư tiểu hà cũng không có hắn giải lung một hồi nệ n một chút một hồi nệ n một chút cho dù có cá cũng bị hủ chạy bên này còn có một số tôm cua liền liền cho bạch tuộc đêm đó tiêu bận rộn một ngày cũng thật không dễ dàng không có khả năng bạc đãi nó hắn nhìn đồng hồ nhanh dạng sáng bất chi bất giác thời gian trôi qua thật nhanh bất quá đêm nay thu hoạch cũng là tương đương khả quan hãn đại khái đánh giá một chút một trăm con con cua chính là gần gần hai vạn còn có hơn ba mươi con tôm hùm đây cũng là hơn ngàn tính được hơn hai vạn khối tiền cái này hơn hai vạn khối tiền kiếm an tâm cơ hồ là không có ra một chút chi phí liền mấy cái ba vàng cả, chi phí hơn một trăm khối tiền giải lung đâm con cua so câu cá muốn tiết kiệm nhiều cái này nếu là bình thường câu cá lời nói ít nhất thật tốt vài giỏ mùi câu tôm cua xử lý tốt dương t i ệ u long gõ gõ có chút toan chướng eo nguyệt, nguyệt đêm nay cứ như vậy đi dạng sáng cảnh nguyệt nhẹ gật đầu nói ân được chưa hai người đem b o n g thuyền cho dọn dẹp một chút liền riêng phần mình đơn g i ả n dặt bận rộn cả ngày toàn thân sềnh sệch d a s ạ c h sau dương tiểu long trước quay về gian phòng thả bản thân nằm ở trên giường hô mệch chết ta hắn nằm ở trên giường nhìn trần nhà m ệ t nhắm hai mắt lại đông đông đông long ca ngủ không có cành nguyệt đứng tại cửa ra vào gõ cửa nhỏ giọng hô hào không có vào đi dương tiểu long từ trên giường ngồi dậy két cành nguyệt đẩy cửa ra đem đầu mò vào long ca ngươi không phải nói đi phòng ta sao chạy thế nào tới bên này dương tiểu long cười, cười ta ngay tại bên này ngủ mệt mọi một ngày ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi c ả n h nguyệt này thời gian lấy chân đi đến ngồi ở bên giường của nó bên trên long ca có muốn đuổi theo hay không kịch hắn lắc đầu tính toán b u ồ n ngủ quá vậy ta đêm nay ngay tại bên này nghỉ ngơi đi ta bên kia gian phòng quá lạnh lúc chiều cửa sổ không có đóng dương tiểu long còn chưa kịp nói chuyện c ả n h nguyệt đã ngồi ở trên giường đem c h â n mềm xốc lên chui vào hắn đem thân thể hướng bên cạnh xê dịch cái giường này ngủ hai người một chút vấn đề không có c ả n h nguyệt đi lên sau dùng chân để liễu để hắn long ca giúp một chút thôi ân ngươi nói ngươi đi giúp ta đem trong phòng máy tính lấy tới thôi còn có đồ ăn vặt được chưa dương tiểu long lên tiếng quay xuống người giường cành h chút. ờ một c nguyệt gặp hắn tiến đến vội vàng thân mật đem chăn mền cho xốc lên long ca mau vào ân dương tiểu long tiến vào ẩu trăn đem trong tay máy tính còn có đồ ăn vặt đưa cho nàng cành nguyệt tiếp nhận máy tính đầu tiên là đem màn hình cho ấn mở tiếp lấy một cái video vọt ra long ca cởi quần áo chương sáu trăm năm mươi tám lúng t u n g sáng sớm chương sáu trăm năm mươi tám lúng t u n g sáng sớm dương tiểu long đầu tiên là ngây người một lúc ngay sau đó con mắt trận lên nhìn xem nàng nguyện nguyện dạng này không tốt lắm đâu cảnh nguyện biết hắn hiểu lầm hai người hiện tại cũng riêng phần mình mặc đồ ngủ trong áo ngủ còn có thiếp thân quần áo nàng lương hắn một cái dùng ngón tay chỉ trên màn ảnh máy vi tính video đi ngươi nhìn dương tiểu long túi đầu nhìn một chút trong video không phải người khác chính là anna còn có một cái nằm sấp nữ nhân thấy không rõ diện mạo anna đang giúp lấy nàng làm hộ lý b ấ t quá nào nạn phía sau lưng nhất định phải là c h u ỗ i lùi mới được hắn xem hết video lúng túng mặt mo đỏ hửng nguyện nguyệt đêm nay coi như xong đi mệt mỏi một ngày ngươi tuổi trỏ chịu không được nghỉ ngơi trước đi cảnh nguyệt cười nhẹ nhàng nói không có chuyện ta cái này cùng na tả học qua về sau còn chưa có thử qua đâu liền một lần được hay không chưa làm qua lại là thực thí nghiệm dương tiểu long t ă n g lông mày dựng mắt hắn đột nhiên có chút hối hận hôm nay một đêm t h ắ n g nhiều lần chiếu nói như vậy mấy ngày kế tiếp đều là đãi ngộ này hắn làm sao đột nhiên cảm giác mình thua đâu cảnh nguyệt gặp hắn là người lấy tay để liêu để hắn long ca nghĩ gì thế nhanh lên nha a dương tiểu long đem áo khoác l ộ t xuống lộ ra phía sau lưng mặt hướng dưới nằm n h ó i trên giường mấy phút đồng hồ sau trong phòng truyền ra từng đợt tiếng quái khiếu a a điểm nhẹ điểm nhẹ sau một tiếng dương tiểu long nghe răng trận mắt từ trên giường bỏ lên mặt đỏ tới mang thai cành nguyệt ở một bên xoa nắn hai tay còn tại chăm chú nhìn trên màn ảnh máy vi tính video lông mày c a o lại ta rõ ràng là dựa theo na tả trình tự tới làm sao có chút không giống đâu long ca nếu không lại đến một lần đi ta giống như đã hiểu dương tiểu long nghe chút trả lại vội vàng khoác khoác tay nguyện người ta ngươi nghe ta nói đây là cần t r ư ở n g kỳ luyện tập mới được ngươi tỉ như huệ vị l ự c đạo các loại từ từ sẽ đến không đội cảnh n g u y ệ t nghe xong điểm điểm một chút đầu được chưa cái kia đêm mai tiếp tục à ta đi gian phòng đem chăn mền lấy tới không phải dương tiểu long giơ tay lên một cái muốn nói cái gì đã chậm hắn đem một bên tấm gương lấy tới nhìn một chút trên mặt từng đạo dấu đỏ đặc biệt là chót m ũ i đỏ cùng thẳng hề giống như còn có phía sau lưng cũng là một mảnh liên tiếp một mảnh tất cả đều là dấu đỏ chủ quan chủ quan mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyện đem chăn mền của nàng ôm lấy một người một cái bị ống dương tiểu long đợi nàng nằm ngủ đến sau đem trên trần nhà đèn lớn cho đóng trên thuyền không có đèn đêm nhỏ đúng một tiếng nguyên bản sáng tỏ trong phòng trở nên một mảnh đ ẹ n kịt đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng yên t ĩ n h cây kim rơi cũng nghe tiếng giữa lẫn nhau đều có thể nghe thấy tiếng tim đập hai người sóng vai nằm ở trên gối đầu lẫn nhau nhìn đối phương mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đường v i ề n mơ hồ mà thôi dương tiểu long mới vừa rồi còn hà hơi liên thiên trải qua bởi như vậy hồi báo đẳng trong lúc bất trợi không có bối rối cảnh nguyện nhìn xem bên cạnh hắn trong lúc nhất thời tim đập rộn lên hai người bọn hắn không phải lần đầu tiên nhưng giống như vậy lẳng lặng, lặng nằm cùng một chỗ, hay là lần đầu. dương tiểu long biết nàng không có ngủ mở miệng nói khẽ n g u y ệ t n g u y ệ t ngủ không có không có cảnh n g u y ệ t tiếng như rồi mỗi hừ một câu a đi ngủ sớm một chút đi ân ngủ ngon ngủ ngon dương tiểu long lên tiếng sau liền nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ mấy phút đồng hồ sau cảnh n g u y ệ t trên giường c h ằ n chọc làm sao ngủ đều không thoải mái dương tiểu long gặp nàng lăn qua lộn lại ngủ không được ân cần nói n g u y ệ t n g u y ệ t có phải hay không chỗ nào không thoải mái a long ca ngươi gối đầu quá thấp ta ngủ thói quen gối ôm trong lúc nhất thời có chút không quá t h í c ứng a cái này dễ thôi ngươi đem đầu nâng lên c ả n h nguyệt mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn là chiếu vào làm dương tiểu long gặp nàng đầu giơ lên thuận thế đem cánh tay đưa tới đặt ở đầu của nàng dưới đáy tốt nằm xuống nhìn xem c ả n h nguyệt chậm rãi nằm xuống hài lòng lộ ra khuôn mặt tươi c ư ờ i ân vừa vặn dễ chịu là được đi ngủ sớm một chút đi dương tiểu long nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực n g h e trên người nàng ngủ thơm cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi c ả n h nguyệt bị nàng v ố t ve mặt đỏ tới mang thai gương mặt nóng hổi nghe hắn nhịp tim mạnh mẽ hữu lực âm thanh thật lâu khó ngủ không biết qua bao lâu ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở rơi nhưng cũng treo cười dương tiểu long ngủ sau rất chầm ổn cảnh nguyệt liền có đạp chăn mềm thói quen đầy đủ hiện ra chính n à nguyên n g bản cái chăn đã bị đá một cái bay ra ngoài có thể là cảm giác được có chút hơi lạnh không biết lúc nào chui vào dương tiểu long ổ chăn nàng giống bạch tuộc giống như quấn ở trên người hắn ngủ được cùng hương một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai sáu h ba mươi dương tiểu long bị một trận chuông báo thức đánh thức hắn mơ mơ màng màng thân xuất thủ vượt qua cảnh n g u y ệ t đem nhao nhao người chuông báo thức cho đóng nhưng điện thoại còn ở bên cạnh trên tủ đầu giường khoảng cách hơi có chút xa hắn còn có một cái cánh tay tại c ả n h nguyệt đầu dưới đáy lại sợ đánh thức nàng đành phải khẽ không người tới gần lại tới gần dương tiểu long mặt trợn bò bừng thật vất vả đưa di động cho mò tới hô hắn nhẹ nhàng hơm ngụm t r ọ khí không đối chính mình vừa rồi giống như đè ép thứ gì nhuyễn hồ hồ đốt điện thoại vừa nắm bắt tới tay c h u n g b á o thức chói thai lại v ă n g lên dương tiểu long dọa đến vội vàng ở trên màn ảnh phủi đi một chút lúc này mới triệt để cho đóng c ả n h nguyệt chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt đã nhìn thấy mặt của hắn gần trong găng tấc trong mắt dạo qua một vòng chính mình cùng hắn dán thật chặt cùng một chỗ nàng một đôi chân quấn ở dương tiểu long trên thân tay còn khoác lên cổ của hắn dương tiểu long hiện tại xem như nửa nằm n h ò i trên người nàng hắn mấu chốt cũng dậy không nổi phanh phanh phanh c ả n h nguyệt mặt cọ một chút đỏ đến cái cổ tim đập dội lên dương tiểu long gặp nàng tỉnh đem trong tay điện thoại đem thả trở về nói khẽ tỉnh rồi c ả n h nguyệt lần nữa đem con mắt cho nhắm lại lông mi thật dài run nhẹ nhẹ e lệ nhẹ gật đầu dương tiểu long gặp nàng không có ý tứ xoay người lần nữa nằm xuống tê h ắ n k ẽ động tùi trò cùng gãy mất giống như cho cành nguyệt gối một đêm có chút cắng g â n chỗ chết người nhất chính là mỗi ngày sáng sớm đúng giờ phản ứng lại tới đây là trên dưới khó chịu dương tiểu long hiện tại không dám động đậy vạn nhất bị nàng phát hiện vậy coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại trên giường hai người cũng không có động cảnh nguyệt là thẹn thùng không biết nên làm sao bây giờ dương tiểu long mặc niệm thanh tâm chú không dám động đậy không biết qua bao lâu cảnh nguyệt lặng lẽ sờ đem chân tiện tay cho thu hồi lại thừa dịp hắn không chú ý nhanh chóng chở mình đem chính mình che tại trong c h ă n dương tiểu long cũng nhẹ nhàng thở ra hắn từ trên giường nhảy xuống tới nguyện nguyện ta đi dựa mặt ta c ả n nguyệt tiếng như rồi mỗi hừ một tiếng đầu còn trôn ở trong trăn dương tiểu long cười, cười. đẩy cửa ra đi ra ngoài cửa hôm nay thời tiết coi như không tệ lãnh đ ạ o chính là không có thái dương